c h ư ơ một trăm bốn mươi lăm kém một chút trước hết nhất theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần là lô si nàng lắc đầu tựa hồ đối với u mạn loại hành vi này rất là khinh thường lúc đầu ta là không có ý định giết các ngươi đang khi nói chuyện dung mạo của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa màu da trở nên càng thêm trắng bệnh liền như là người chết từng chiếc đen nhánh mạch máu theo nàng tái nhật dưới làn da hiện hiện đồng tử cũng là tại cái này một cái c h ư ớ c mắt biến thành dựng thẳng đồng tử một cỗ tả ác băng hàn ý theo còn đứng lấy trong lòng ba người dâng lên từ ngực u mạn nhanh chóng lùi về phía sau muốn trốn đến kiếm khởi sau lưng nhưng mà chân của hắn vừa mới nâng lên l u c y thân ảnh liền đã biến mất ngay tại chỗ chết đi cứu u man muốn hướng kiếm khởi cứu trợ nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói ra liền đã là bị l u c y một tay đâm vào lồng ngực chờ l u c y tay lần nữa rút ra lúc trong tay nàng đã nhiều hơn một viên trái tim máu rầm rề đem cái này nhất làm cho nàng thiền chán người giải quyết l u c y nhìn về phía còn lại kiếm khởi cùng n gậy lìn ngược lại là cũng không có lập tức đậu thủ bởi vì lúc này kiếm khởi đã đem trong tay hắn thánh thủy toàn bộ vẩy vào trên người mình lu xì thấy thế khoe miệm lộ ra một cái yêu diễm độ con mặc dù thánh thủy đích thật là có thể đối ta tạo thành một chút tổn thương nhưng cách dùng cũng không phải ngư i dạng này dùng dứt lời nàng chậm rãi đi hướng kiếm khởi giống như có lẽ đã nhận định hai người là chính mình cái thất gỗ trên thịt cá có thể tùy ý chính mình loay hoay có thể nói cho ta chân tướng là cái gì không nhìn xem cách mình càng ngày càng gần l u c y kiếm khởi thân thể không ngừng lụi lại trước đó hắn nói ra l u c y là hung thủ lúc đối phương trên mặt biểu lộ cũng không có biến hóa quá lớn vì lẽ đó hắn biết mình bắn sai cái này cũng liền càng thêm để hắn hiếu kỳ chân tướng đến tột cùng là cái gì nhưng mà lụ xì lại chỉ là cười, cười. cũng không có mở miệng làm kiếm tội phạm bị áp giải mở vấn đề này ý tứ cái này tựa hồ là nàng không muốn nhắc lên bí mật nhìn xem đã nhanh muốn áp vào trên người mình cũng không nguyện ý giải thích lũ si kiếm k h ở i thở dài một tiếng vẫn giấu kín tại trong quần áo tay trái bóc cỏ và n h một tiếng vang thật lớn qua đi nguyên bản biểu lộ t r e o tức lũ si cúi đầu xuống nhìn mình ngực lố máu trong mắt lộ ra lấy một vòng khó mà tin được thân sắc ngươi làm sao có thể còn có đạn kiếm k h ở i nghe được lũ si trả lời xoái khí thổi một ngụm họng súng k h ó trắng ngươi đoán hiển nhiên là muốn lấy đạo của người hoàn lại kê thân nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hắn đồng tử hơi co lại bởi vì lù xì thân thể đang đung đưa hai lần về sau liền đình chỉ lắc lư giống một người không có chuyện gì đồng dạ ổn định thân hình ngẩng đầu lên chính một mặt dữ tợn nhìn xem chính mình kiếm khởi nuốt xuống một miếng nước bọt ngay cả vội vươn tay muốn đem làm bằng bạc thập tự giá xuất ra nhưng mà còn không đợi hắn có động tác gì lù xì tay liền đã đâm vào hắn cùng sử dụng chính mình ấm áp chất lỏng vẫy khắp toàn thân của nàng giang dắt liền theo một tiếng xương cốt đứt gãy thanh em qua đi kiếm khởi liền phát hiện chính mình theo trong thân thể bay lên giống là linh hồn xuất hiếu đồng thời chung quanh ghế lô nhan sắc liền như là bị giảm xuống nhan sắc độ tỷ lệ màn hình trở nên ảm đạm vô cùng t a đây là chết rồi đáng tiếc xem ra đánh g i ế t tên kia điều kiện tất yếu là hai viên đạn ngay tại kiếm khởi nghi hoặc lúc đột nhiên n g h e được bên thai chuyển đến một cái thanh âm quen thuộc kiếm khởi nghiêng đầu nhìn một cái phát hiện chính là trước kia bị ù màn đâm chết ruột lúc này hắn cũng giống như mình nổi bồng bềnh giữa không t r ú n g thân thể hiện ra trong suốt hình liền như là một cái như u linh thấy thế kiếm khởi mới phát hiện trước đó chết đi người chơi đều lấy loại này u linh thân phận tiến hành phía sau quán chiến Thiết tử đang cùng mạc đắc cảm tình trò đích hán chuyện, suy đoán phó bản chân、tướng. Nghe đả đang đắc đoán cảm cùng mạc bản tướng. này suy lúc ờ i nói, cũng đã thối lui ra khỏi đắm chìm hình thức, giải nói cũng hình môn, có chìm thức, ức che Cà c đã đắm đậy. trừ thể nói một h ra ký t h â này tướng l cái Lúc gì không? n à đóng vai u mạn tên kia người chơi bu lại cánh tay dựng vào rột bà vai hiện nhiên đối với ở trong game không có để rột đem nói cho hết lời liền đem nó đâm chết hành vi cảm giác có chút hối hận người đem ta đâm chết rồi còn muốn để ta giải mã r ộ t chiến thuật ngựa ra sau đều là đắm chìm hình thức nổi không có quan hệ gì với ta u mạn vội vàng phủi sạch quan hệ dạng này ngươi nói cùng lắm thì về sau ta và ngươi cùng một chỗ song sắp xếp n g ư ơ i thọ ta con mẹ nó nghĩ chơi không ta giúp ngươi trên phân d ọ t một mặt ghép bỏ nói một chút chứ sao kiếm khởi cũng muốn biết chân tướng đến cùng là cái gì hắn cảm giác chính mình rõ ràng liền vạch trần không sai biệt lắm d ọ t nghe vậy cười cười cũng không đang ban cái nút ban đầu chúng ta nhìn thấy giết chết nam nhân kia hung thủ cái bóng là một cái cùng thân hình hắn không sai biệt lắm nam nhân nam nhân kia rõ ràng liền biết lù xì tồn tại nhưng đang đi vê đ ú t cờ lúc lại là đem thùng dụng cụ thả rất xa mà lù xì biết nam nhân hết thể tình huống cũng rất kỳ quái còn có một cái manh mối là l u xì thân là quỷ hút máu lại đột nhiên giết chết thánh quan giáo hội đối địch quan hệ lệ nạ cái này hợp lý sao hiển nhiên không hợp lý vì lẽ đó chân tướng chính là l u xì nhưng thật ra là nam nhân kia vì lẽ đó chết là l u xì nam nhân kia dùng một loại nào đó nghi thức chiếm cứ l u xì thân thể trở thành một đầu quỷ hút máu nghe xong ruột tự thuật kiếm khởi giật mình trước đó không thông địa phương cũng là nháy mắt thông suốt ách u mạn những mày ta cảm giác không đúng bằng vào ta nhiều năm trò chơi kinh nghiệm chuyện đã xảy ra hẳn là là như vậy u mạn thấy hai người nhìn qua như tên trộm cười, cười. sau đó dùng mười phần nghiêm chỉnh âm điệu thuật lại nói đây là một đoạn liên quan tới liệt ma nhân cùng q u ỷ hút máu c ấ m kỵ tình yêu cố sự nhưng mà liệt ma nhân nửa đường lại là phủ chân một cái khác q u ỷ hút máu đem hàm răng của mình coi là tín vật đế nước lucy vì yêu sinh hận mà tạo thành cái này bi kịch đầu nguồn là liệt ma nhân vì lẽ đó hung thủ cũng đương nhiên hẳn là hắn ngay s g u ủ m ạ n suy đoán kiếm khởi cùng rốt biểu lộ đều mười phần đặc sắc bởi vì bọn hắn đột nhiên cảm thấy ủ m ạ n cái suy đoán này so với bọn hắn suy đoán càng hợp lý cái này mẹ nó liền rất không hợp thói thường người mẹ nó thật đúng là một nhân tài kiếm khởi cuối cùng cũng chỉ có thể dùng một câu nói như vậy hình dung g ù màn tại lại nói chuyện với nhau một chút trò chơi trên tâm đắc về sau trò chơi không gian một trận lắc lư một cái trò chơi thất bại nhắc nhở xuất hiện tại đến trước mặt mọi người rất hiển nhiên loại này kỳ lạ trạng thái là không thể vẫn luôn tồn tại đi xuống trong trò chơi tử vong liền muốn theo cửa thứ nhất lại bắt đầu lại từ đầu a xem hết xuất hiện nhắc nhở kiếm khởi cũng là quả quyết lựa chọn rời khỏi trò chơi hô theo ca bin trò chơi bên trong ngồi xuống kiếm h ở i lâm vào dài đến nửa giờ t r o n tư đồ ăn cho trò chơi này thiết lập mười phần mới lạ chất lượng cũng tới tốt hơn nữa là lấy vô hạn cái phó bản hình thức tồn tại vì lẽ đó cũng liền không tồn tại người chơi sẽ chơi chán tình huống cái này vô hạn tại kiếm khởi trong lòng mắt điểm mười phần có thể trong lòng của hắn đánh lên chín tám phân trở lên đánh giá đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm bốn mươi sáu bắt đầu nhưng mà kiếm khởi mở ra khởi du nền tảng nhìn về phía chinh du thời gian thực xếp hạng liền lạ như thế một cái hắn cảm thấy liền xem như khởi du nền tảng cũng là một năm đều khó gặp một lần tốt trò chơi bây giờ tại khởi du chinh du trên bảng xếp hạng lại là vẹn vẹn chỉ xếp tới một trăm hai mươi b ố tên trò chơi hiện tại số liệu trước mặt cái kia mấy trò chơi so sánh kém đâu chỉ một cái lựa cấp mà loại kết quả này liền để kiếm khởi rất xoắn suýt đinh ngươi có một cái tin mà liền tại hắn do dự lúc đột nhiên nhìn thấy trò chơi trợ thủ hậu trường có một cái tin tức mới bán ra mở ra nhìn một chút là thanh trúc phát tới thanh t r ú báo danh thời gian lập tức liền muốn hết hạn trò chơi của ngươi làm xong chưa thanh、trúc. nếu như còn kém chút trước tiên có thể phát để cử ta có thể giúp ngươi ép một chút hậu kỳ trò chơi bổ đủ về sau đang tiến hành lộ ra ánh sáng nhìn xem thanh trúc phát tới tin tức kiếm hời trầm mặc mấy giây hắn gái kia thoáng có chút mập m ạ p ngón tay ở trên b à n điểm nhẹ mấy cái về sau làm ra quyết định kiếm hời tông tông chủ ngươi biết ta là một cái chú trọng hoàn mỹ nam nhân kiếm hời tông tông chủ là sẽ không cho phép chính mình xuất hiện trò chơi còn chưa hoàn thành liền ban bố tình huống đây là nguyên tắc của ta thanh trúc vì lẽ đó ngươi lại bổ câu rồi kiếm hời tông, tông chủ ta đây không phải bổ câu thanh trúc tốt ta ngươi không có bổ câu ứng phó x o n g thanh trúc kiếm khởi dài thở ra m ộ t hơi cảm giác uống liền ba bình phì t ử vui vẻ nước đều không mang mệt như vậy cạnh tranh như t h ế lớn ta có thể cầm cái cầu thứ nhất kiếm khởi thấp giọng phàn nàn một câu về phần trước đó phát lời thề a nhà thiết kế mà nói đều là không thể coi là thật nghĩ tới đây kiếm khởi trong lòng cuối cùng như vậy một chút xíu cảm giác tội lỗi cũng là không còn sót lại chút gì miệng bên trong hử phát vui sướng tiểu khúc mở ra gờ giúp chat đàn, đàn nha đàn, đàn cợt mờ、nở. quả nhiên ghs mới là người nhà thiết kế đường ra duy nhất cái c i c bộ phong tục chủng tộc giám định chỉ năm đều rét điên rồi thân hoàng nội dung cũng rất đỉnh liền cảm giác đây đều là nhà thiết kế tự mình kinh lịch đàn đàn nha đàn đàn đồ ăn cho trò, trò chơi kỳ thật cũng không tệ chỉ bất quá gặp được bậc thật ma đàn hiện tại bảng xếp hạng trước mặt một nửa đều tại mang một ít nhan sắc liền không hợp thói thường nhĩ môn bức ngã đừng nói nữa mấy ngày nay đều nhanh buồn bực c h ế t ta xếp hạng lập tức mất nhiều gấp đôi kiếm thời tông tông chủ đừng lo lắng những n à y chuyên môn làm nhan sắc trên đề cử về sau lại không được mặc dù game giả lập xét duyệt không phải rất nghiêm nhưng vẫn có một ít cường độ đàn, đàn nha đàn đàn cái kế bộ phong tục chủng tộc giám hắn lại tại an toàn dây lên ngươi nói hắn không có làm đi hắn lại đem lái xe đến ngươi trên m ặ t tới nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công bộ này trò chơi hơn phân nửa có thể giữ chắc một cái tấn cấp danh lệch nhĩ môn bức ngã kiếm khởi tông chủ chủ c h ò kiếm khởi ngươi trò chơi tuyên bố không kiếm khởi tông tông chủ ngươi đoán g và g nhĩ môn bức ngã ta đoán bà ngươi cái chân ngươi sẽ không lại bổ câu đi đản đản nha đản đản láo truyền thống kỹ nghệ sao có thể nói lại đâu ngươi xem thường ai đây hẳn là dùng thân hoàng khá lắm đản mà nói mỗi lần đều rất sắc bén trong căn hộ nhìn xem nhóm bên trong vui sướng bầu không khí ân gian vuốt vuốt mi tâm của mình đã đến cuối tháng tháng sau số một bắt đầu t r i n h du tuyển chọn liền chính thức bắt đầu trò chơi cũng là tại lúc này bắt đầu tiến hành đ ẩ y đưa mặc dù trải qua vòng n à y t i ế t mới bắt đầu quyết định trò chơi sinh tử nhưng liền lấy vô hạn hiện tại một trăm có hơn xếp hạng hắn là thật không có cái gì lòng tin muốn trước khi nói hơn năm mươi tên cái kia còn có thể l i ề u mạng nhưng cái này hơn một trăm h trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu như không thể tấn cấp lần này vô hạn xem như làm không công ân gian cắn răng vô hạn cơ chế chú định hắn không cách nào dựa vào chính mình làm tiếp mặc dù nói có thể dựng cái khác nhà thiết kế trò chơi kịch bản nhưng cái này đều cần hắn tự mình đi gặp mặt nói chuyện chỉ có thành công tuyển chọn cũng mới có thể để cho khởi du tự nguyện giúp mình đi cái này quá trình vì lẽ đó như không chọn lựa không lên vô hạn cái trò chơi này cơ hồ tương đương p h í a đi đây là hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự t ì n h đến nghĩ một điểm biện pháp khác không thể dạng này ngồi chờ chết x u ố n g dưới suy tư một lát sau ân gian mở ra con não trực người liên hệ liệt biểu sau một lúc hắn tìm tới chính mình mục tiêu du dân tinh không bao đức ân gian bao ca ở đây sao tin tức gửi tới bao đức rất nhanh liền có hồi phục bao đức ân lão sư đột nhiên tìm ta là có chuyện gì sao bao đức hồi phục vẫn là rất k h á c h khí bởi vì trải qua lần trước sự tình ân gian giúp hắn đã kiếm được không ít hiệu suất ân gian ta trước đó nhìn thấy đưa tin nói du dân tinh không cũng sẽ phát trực tiếp lần này khởi du hiện thực trò chơi cải biên t r i n h du đúng không bao đức là có chuyện như thế ta còn phụ trách một cái thời đoạn ân lão sư đột nhiên hỏi cái này là muốn nói đùa một chút sao ân gian có thể tìm hiểu một chút cụ thể là một cái dạng gì phát trực tiếp phát sao bao đức cái này a ân gian nhìn thấy bao đức hồi phục mày nhắc lại ân gian cái này không thể nói sao bao đức không phải là không thể nói chỉ nói là có hơi phiền thoái ân gian hồng bao bao đức nhận lấy ân gian hồng bao bao đức ân lão sư nơi g ư đây cũng quá k h á c h khí quy tắc là như vậy công ty của chúng ta đến lúc đó sẽ rút ra trong trò chơi người chơi dạo chơi hình tượng tiến hành phát trực tiếp cũng giải thích nên trò chơi không chỉ công ty của chúng ta dạng này cái khác truyền thông không sai biệt lắm cũng là dùng loại phương pháp này ân gian là ngẫu nhiên phát trực tiếp vẫn là chỉ tuyển lấy phía trước xếp hạng bao đức cái này nhìn thời gian video giờ cao điểm chọn bài danh phía trên trò chơi mà thời gian nhàn hạ cũng chính là dạng sáng mười phần liền là ngẫu nhiên chọn lựa dạng này lời nói ân gian trần c h ờ một lát sau vẫn là đánh chữ nói ân gian bao ca ngươi phát trực tiếp thời gian là cái gì thời đoạn bao đức mười giờ tối đến mười hai giờ khoảng thời gian này ngươi hỏi cái này làm gì bởi vì công trạng dâng lên hắn cũng coi như nhiều một chút quyền nói chuyện dù nhưng khoảng thời gian này không phải tốt nhất nhưng cũng không tính tranh lệch ân gian là như vậy trải qua hơn mười phút trò chuyện ân gian rốt cục đạt thành mục đích của mình mặc dù đây đối với cái khác tham gia chinh du nhà thiết kế có chút không quá công bằng nhưng tham、eo. bọn hắn cũng bắt đầu làm nhan sắc không biết xấu hổ đ u a nghịch một điểm nhỏ thủ đoạn cũng là rất hợp lý a mà loại thủ đoạn này cũng không có chạm đến đạo đức danh giới cuối cùng vì lẽ đó ân gian trong lòng cũng sẽ không sinh ra cái gì gánh vác thời gian đi vào ngày mùng ngày một tháng sáu hôm nay là khởi du hiện thực chinh du báo danh tham gia trò chơi chính thức bắt đầu tranh đấu ngày đầu tiên vì thế khởi du tổng bộ còn làm một cái nghi thức khai mạc mời tới mười mấy cái truyền thông hiện trường phát trực tiếp một màn này những n à y truyền thông có một ít là trò chơi thông tin một loại có một ít thì là hạ hoa tinh vực quan p ư ơ n g truyền thông nền tảng dù sao khởi du là lấy cải biến thành hiện thực trò chơi làm mục tiêu riêng là cái này hư đầu là đủ hấp dẫn đến không ít lưu lượng khởi du kỳ thứ nhất kịch trường t r i n h du chính thức xuất phát trần quang tiếng nói vừa ra nháy mắt sau lưng của hắn liền xuất hiện vô số cái màn ảnh kia cũng là từng cái người chơi ở trong game hình tượng chiến tranh chân chính chính thức khai hỏa đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một r ư ơ i bảy kinh địch quan sát lần này phát trực tiếp người chơi c h i cứ toàn bộ hạ hoa tinh vực toàn bộ người chơi hai tả hữu không nên cảm thấy、ít. tại vũ trụ thời đại cái này vô cùng to lớn cơ số xuống dù cho chỉ là hai số lượng cũng đủ để động tính bằng nghìn tỷ đệ nhất rốt cuộc bắt đầu chúng ta tiêu đều sắp cảm ơn khởi du đây là công ty gì ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hiện thực trong trò chơi có này ở nhà công ty khởi du là làm game giả lập game giả lập chạy thế nào đến hiện thực trò chơi tiết mục tới hy vọng có thể tuyển ra một cái tốt trò chơi gần nhất trên thị trường trò chơi ta đều nhanh chơi chán sai lệch phát trực tiếp mở ra nháy mắt người xem cái nhìn cùng vấn đề nhao nhao mà tới du dân tinh không bên này chỉ là phát sóng mấy phút phát trực tiếp bình luận số lần liền vượt qua ngàn vạn đồng thời còn đang nhanh chóng hướng phía một trăm i triệu tới gần đây là bọn hắn nền tảng chưa bao giờ có số liệu có thể đoán được coi như cái này một đợt khởi du hiện thực trò chơi cải biên thất bại cũng là có thể mượn lần này lộ ra ánh sáng triệt để ra vòng tiến vào đại chúng trong t â m mắt có thể nói lần này là khởi du lợi dụng truyền thông chính mình cho mình tạo một cái đại thế bất quá truyền thông cũng không lỗ dù sao cũng có thể từ trong đó thu hoạch được đại lượng tỷ lệ người xem xem như một cái đôi bên cùng có lợi cục diện hôm nay du dân tinh không đi vào khởi du tổng bộ phỏng vấn chính là một cái mọi tử mọi người tốt ta là ái tương bên này khởi du đã cho chúng ta mở ra trò chơi hậu trường quyền hạn g hiện tại liền để chúng ta đi xem một chút đều có những cái kia thú vị trò chơi tên này gọi là ái tương phóng viên đang khi nói chuyện liền đã đi theo khởi du bên này nhân viên công tác chỉ dẫn cùng cái khác phóng viên cùng đi đến đài cao hậu phương ở đây không c h u n g có rất nhiều hình chữ nhật video giả lập cửa sổ những này cửa sổ lớn nhỏ không đều trừ lớn nhất mấy cái kia bên ngoài cái khác đều ở vào tại lúc nào cũng biến hóa bên trong lúc lớn lúc nhỏ video cửa sổ lớn nhỏ là căn cứ trong bình đại xếp hạng thời gian thực cải biến khởi du nhân viên công tác vì chúng phóng viên giới thiệu nói lại lại cùng người khác người miêu tả một lần thao tác cụ thể về sau hắn liền lui lại một bước cho những ký giả này tránh ra vị trí cái kia tự xưng là ái tương nữ phóng viên thấy thế cũng là hướng về phía gian phát trực tiếp người xem nói ra phát trực tiếp muốn bắt đầu nhà mọi người có hay không muốn nhìn trò chơi vịt nghe được cái tương mưa đạn bay lên cơ hội là đem video hình tượng cho toàn bộ che lại ái tương cẩn thận nhìn nhìn phát hiện đại bộ phận mưa đạn đều để cho mình nhìn phong tục chủng tộc giám định chỉ nam a cái này trên mặt nàng lộ ra một vòng khó sử bất quá trên mặt nàng loại vẻ mặt này cũng không có tiếp tục quá lâu nàng giống như là nhận lấy cái gì thông chi đồng dạng khẽ gật đầu về sau mở miệng nói ra đã mọi người muốn nhìn vậy ta cũng chỉ đánh hướng thế lực hắc cám túi đầu trong căn hộ ân gian cùng chu thuận ngồi cùng một chỗ chỉ xem trận đấu này tiến trình nhìn xem đại bộ phận truyền thông đều lựa chọn làm nhắn sắc chỉ có hạ hoa quan phương truyền thông lựa chọn tương đối nghiêm chỉnh chu thuận còn tốt ân gian liền một điểm phiên muộn những n à y mới truyền thông cũng quá hiểu người xem nghĩ nhìn cái gì đi chu thuận trong miệng chật chật hai tiếng sau đó phát giác được gân gian cảm xúc có chút không đúng lắm vội vàng an ủi lão đệ ngươi cũng đừng lo lắng vô hạn ta chơi tầm m ộ ư ơ i đêm có thể rất rõ ràng nói cho ngươi ngươi trò chơi này thiết lập tuyệt đối có thể sâu đánh bọn hắn hy vọng như thế đi ân gian trả lời một câu về sau phân ra một bộ phận chú ý mở ra khởi du nền tảng hắn muốn nhìn một chút lần này tham gia chinh du trò chơi đề cử đến tột cùng l à an bài như thế nào tiến vào nền tảng ân gian lập tức liền phát hiện nguyên bản tại trang đầu gió lớn thổi đề cử bị chuyển rời đến phía dưới mà tại nó vị trí cũ bị một viên cành lá rầm rạp đại thụ thay thế đại thụ phiến la chính là một cái trò chơi những này trên lá cây nội dung là ngẫu nhiên biểu hiện ân gian tùy ý điểm kích một chiếc lá rất nhanh một cái trò chơi danh sưng cùng giới thiệu vắn tắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn loại này trí năng đề cử cơ chế còn tính là công bằng kỳ thật khởi du vẫn là càng muốn cho đ ỉ n h chóc trò chơi càng nhiều lưu lượng chu thuận nhìn ân gian nhìn đề cử mở miệng nói ra nói như thế nào ân gian nhìn về phía chu thuận chu thuận không có trả lời mà là đem bàn tay tới ở trên màn ảnh trên đại thụ liền chút mấy cái mấy trò chơi tin tức cặn kẽ liền đồng thời hiện ra ân gian nhữ mày nhìn xem bị chu thuận điểm ra mấy trò chơi phát hiện đây đều là hiện tại bảng xếp hạng trước mấy trò chơi phía trước mấy trò chơi đều là có cố định đ ể cử vị trí không giống trò chơi khác chỉ có thể nhìn vật khí coi là là cường giả hàng cường có thể nói hiện tại xếp hạng phía trước trò chơi có rất lớn cơ hội có thể đi đến cuối cùng chu thuận lắc đầu nói cảm thấy khởi du lần này cách cục t h o á n g có chút nhỏ mặc dù có thể minh bạch bọn hắn là không muốn đem lưu lượng phân quá mở nhưng cách làm này nói thật ra rất khó phục chúng nghe xong chu thuận ân gian có chút ngoài ý m u ố n chu ca thi đấu không phải vừa đi ra sao làm sao ngươi biết nhiều như vậy chu thuận sờ lên đỉnh đầu nón xanh nói thẳng đây là khởi du nhân viên kỹ thuật tự bạo ta trùng hợp chú ý hắn phát bài viết diễn đàn nghe xong chú thuận ân gian khỏe miệng giật một cái cũng không biết nói cái gì cho phải hắn lắc đầu dự định không muốn những thứ này dù sao nên làm hắn đều đã làm tiếp xuống liền muốn nhìn thị trường nghĩ tới đây hắn đem chú ý một lần nữa thả lại đến phát trực tiếp bên trong lúc này phát trực tiếp trong tấm hình ái tương ấn mở phong tục chủng tộc giám định chỉ nam trò chơi hậu trường cái này hậu trường chỉ thiết trí quan sát công năng ái tương đem trò chơi mở ra về sau từng d ã người chơi bơi đuổi hình tượng liền xuất hiện ở nàng cùng gian phát trực tiếp bên ngoài người xem trước mắt ái tương dò xét một vòng rất nhanh ánh mắt liền rơi vào một cái người chơi trên thân đây là những ngày người chơi bên trong đẹp trai nhất một cái nhan giá trị chính là chính nghĩa vì lẽ đó không chút huyền n i ệ m như vậy xuất khí người chơi trở thành hôm nay may mắn xoái khí người chơi bơi chơi đùa hình tượng cũng là bị ái tương đạo bá đi ra tại quan sát xoái khí người chơi dạo chơi đồng thời ái tương cũng là đồng bộ phân tích hành vi của hắn cùng lúc này suy nghĩ trong lòng để phát trực tiếp tăng thêm càng nhiều thú vị nhìn một hồi về sau ân gian cũng là h i ể u cái này phong tục chủng tộc giám định chỉ nam cách chơi bên trong người chơi thân phận là một tên người lữ hành chu du tại các đại tinh hệ ở giữa điều tra các cái hành tinh trên phong tục văn hóa viết ra bình chắc phát biểu kiếm lấy thủ lao sau đó lại dùng cái này kiếm lấy đi vào thủ lao bao tốt hơn cô lương viết càng rõ ràng bình chắc đương nhiên đây chỉ là trò chơi hạch tâm cách chơi còn có thật nhiều chi nhánh cách chơi thì như sáng tạo đ o à n đội lại thì như tiếp nhận ủy thác tìm kiếm những cái kêu bay tới mất liên lạc người xem như một cái mười phần thú vị trò chơi các phương diện đều mười phần thú vị kinh đại ca ân gian xoa xoa mi tâm hoạt động màn hình xem xét cái khác trò chơi phát trực tiếp nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h n taxi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc trồn gỗ lìn mị nô tổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có c h ư ơ một trăm bốn mươi tám ngôn luận một vòng phát trực tiếp nhìn xem tới ân gian là càng xem càng tâm lạnh cảm giác người khác cho chơi kia là một cái so một cái n g ư ỡ bức giống hạ hoa quan phương truyền thông phát trực tiếp cái kia mấy khoản mạnh mẽ không muốn không muốn trong đó có một món tên là lập lịch sử nay thiết lập càng là không hợp t h i thường không biên giới quả thực não động mở ra người chơi có thể điều khiển hai cỗ thân thể một cái tại hiện đại một cái tại cổ đại lấy diệt thế nguy cơ làm bối cảnh hiện đại còn có thời gian mười năm hủy diệt mà người chơi cần làm liền là đem hiện đại chi thức đợi chút nữa cổ đại theo mà thay đổi lịch sử để khoa học kỹ thuật tiến hành lớn b a y vọn khiến cho văn minh vượt qua cửa hại khó khăn lợi hại a cái này n o động thật không phải người bình thường có thể nghĩ tới một bên chu thuận nhìn thấy trò chơi này cách chơi về sau cũng là không khỏi cảm thán một tiếng cảm giác mình đã theo không kịp thời đại bọn này nhà thiết kế là một cái so một cái đồ biến thái đem nói cho hết lời chu thuận nghĩ là nghĩ đến cái gì vội vàng nói với ân gian đương nhiên cái này cùng ân lao đệ ngươi so còn hơi kém hơn một điểm nghe được chu thuận như vậy t á n dương ân gian ngược lại là có chút không tốt l ắ m ý tứ vội vàng nói sang chuyện khác đúng rồi chu ca ngươi hôm nay đến sẽ không thật chỉ là muốn cùng ta cùng một chỗ nhìn phát trực tiếp à. hắn buổi sáng vừa đem phát trực tiếp mở ra chu thuận liền đến vì lẽ đó đến bây giờ cũng còn không có hỏi đối phương ý đổi đến nghe được tân gian chu thuận vỗ chán một cái ngươi không nói ta kém chút liền quên ta nhận được tin tức tại nay năm cuối năm sẽ cử hành vũ trụ đấu g i á hội đến lúc đó đến từ vũ trụ các nơi chân quý vật phẩm đều có thể nhìn thấy Thế nào cùng một chỗ nào cùng sao? ân gian tao mày. không có lập tức đáp ứng hiện tại hắn tâm tư toàn bộ đều tại t h ò chơi phía trên cũng không có quá nhiều tinh lực phóng tới những chuyện này bên trên được thôi chu thuận cũng là minh bạch ân gian ý nghĩ lúc này vì lẽ đó cũng là không nói thêm gì mà đem sự tình nói xong Chu、thuận、cũng là trực trước. Thuận tiếp ta dậy, vậy đứng liền là đi、trước. ân gian t h ấ yên thế, Thuận Thuận biết thu tô. Chu không Chu như hắn nghĩ hôm liền lưu lại Lại là là miệng giống miệng nói gian muốn ăn muốn đang đồng dạng, nay Ân mở đem cơm. sớm mở suy gì ra, y lặng đem chu thuận đưa tiễn sau đó trở lại gian phòng của mình nhìn một chút thời gian phát hiện khoảng cách bao đức thời gian còn có một đoạn thời gian rất dài về sau hắn suy nghĩ một chút liền mở ra khởi du diễn đàn hắn đã có hứa thời gian dài không có nước diễn đàn ân gian hoa một chút thời gian đem trước một chút nóng này t i ế p mời xem ộ t chút đại bộ phận đều là trò chơi khắc tin nhắn mép phong ba lần này khởi du chinh n du ta vốn cho rằng giới trò chơi sẽ nên đón lại một lần tân sinh mà ở nhìn thấy sắp xếp ở phía trước những cái kia đại bộ phận đều là mơ bò lúc ta đối chính ta nguyên bản suy đoán sinh ra chất vấn trò chơi ban đầu sinh ra nguyên nhân đến tột cùng là cái gì l ê m giả lập vì sao lại sẽ phát triển thành bây giờ tình trạng những này ta đều không rõ ràng bởi vì ta chỉ là một cái rất phổ thông người nhà thiết kế nhưng dù vậy ta cũng biết loại này mỡ b ò đương đạo tình huống rất không hợp lý ta cho rằng lại tiếp tục như vậy xuống dưới mỡ b ò có thể sẽ triệt để phá hủy trò chơi hàng ngũ trong trò chơi liền không nên trộn lẫn nhân tính mang theo dạng này lo nghĩ ta nghĩ đến đi báo cáo những này mỡ b ò nhưng mà đạt được đáp án lại là hợp quy hợp lý độc cô cầu bại là ta cùng một lâu chủ cách nhìn ta thật là bị những này mỡ bỏ buồn m ô n hỏng hiện tại rõ ràng cảm giác dinh dưỡng theo không kịp ta mới diễm hồng tuyết độc cô cầu bại là ta ngươi không thích hợp bất quá u một f một gần nhất mỡ bò đích thật là có chút quá tại trà lan mặc dù kịch bản đều rất kích thích nhưng rõ ràng có hơi quá hà ngư hẹn đều không có ký mỗi ngày quan tâm các đại lao mới quan tâm sự tình nếu thật là nhàn không có việc gì không bằng quán tinh thể nghiệm một chút đào khoáng vui vẻ đâu xưng mỗi lần sửa chữa cần thanh toán một vạn điểm ta cảm thấy hắn cũng chỉ là đơn thuần song song tiến vào hiện g i ả trạng thái s i n h hút thật sự do ngươi ép về thôi bất quá những n à y mỡ bò lại là ảnh hưởng đến khởi du lần này chinh du tuyển chọn vạn nhất đến lúc top mười hai tất cả đều là m Ta có nhìn tiếp mời xem hết ân gian cảm thấy cuối cùng cái này lão ca nói có chút đạo lý bình thường nam nhân xác suất lớn sẽ không đối cùng một cái tiểu thị tần sông lần thứ hai về phần hắn vì cái gì biết chuyện này chỉ có thể nói hiểu được điều hiệu dù n h ữ n g tin tức này vẫn chỉ là suy đoán bất quá vẫn là để ân gian hơi thở dài một hơi lại khôi phục vốn có lòng tin hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong bao đức phát trực tiếp hiệu quả hy vọng có thể giúp ta dẫn vào đại lượng người chơi cũng chỉ có dạng này vô hạn mới có thể có đến cái kia có chút xa vời tấn cấp danh lệch thời gian cực nhanh rất nhanh liền đi tới m ộ ư ơ i giờ tối ân gian đúng giờ mở ra phát trực tiếp điều đến du dân tình không chuyên mục lúc này bao đức chính cười cho người xem chào hỏi ân gian thừa dịp cái này biết công phu nhìn một chút phát trực tiếp bình luận tình huống phát hiện nhân khí rõ ràng thấp hơn ái tương phát trực tiếp thời điểm Đại khái chỉ có đối điểm. mạc khái tiếp là bình luận số lần phần Bất cái này cũng có thể lý giải, nghi thức khai mạc vốn chính là quan sát số người nhiều nhất thời điểm. Số người này coi chỉ phương phát bình phần thể thức chính nhất như thể nhận. sát có trực cũng có có số vốn số Số tiếp luận lần này quan này Bất là lý là quả ân gian miệng bên trong như thế nhắc tới một câu về sau đem lực chú ý một lần nữa thả lại bao đức trên thân mà liên t ạ i tâm hắn nghĩ như vậy thời điểm bao đức đã mở miệng lần nữa vô hạn trò chơi này nhà thiết kế ta trước đó cũng có phỏng vấn qua là một cái rất người thú vị đương nhiên trừ người bên ngoài hắn trò chơi cũng là đồng dạng thú vị mỗi một trò chơi thiết lập đều là suy nghĩ khác người tốt nói nhảm ta cũng không nhiều lời hiện tại liền để chúng ta cùng đi nhìn một chút cái này vô hạn đến tột cùng như thế nào phải chăng tiếp tục giữ vững bức ngã lao sư phong cách bao đức lời nói ở đây trực tiếp điểm mở vô hạn trong trò chơi một tên người chơi video cửa sổ đại viên xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào m ờ là là có có nhìn thấy bao đức lựa chọn quan sát phát trực tiếp người xem nhau nhau phát biểu mà cùng bình thường phát trực tiếp khác biệt bao đức cũng không thể nhìn thấy thời gian thực ngưỡng đạn chỉ là dựa theo quá trình tiến hành tiến vào quan chiến hình thức bao đức lập tức liền phát tin tức hướng chính đang quan chiến người chơi trưng cầu ý kiến ngài tốt ta là du dân tinh không bao đức có thể phát trực tiếp ngài trò chơi dạo chơi quá trình sao vừa tiến vào trò chơi thụ hạ hữu nhân nghe được bên thai đột nhiên nhớ tới thanh âm đầu tiên là bị giật này mình còn tưởng rằng là bước lên ra thứ quỷ gì bất quá hắn rất nhanh đã hồi phục thần chí khởi du phát trực tiếp hắn cũng nhìn mấy cái trò chơi dạo chơi quá trình tự nhiên là biết mình đây là bị truyền thông chọn chúng mà đối với loại này có thể làm náo động sự tỉnh hắn thụ hạ hữu nhân là quả quyết sẽ không tự tuyệt kết quả là lúc này liền đáp ứng xuống không có vấn đề để chúng ta t ạ ơn vị này tên là bạn của thụ hạ hữu nhân đạt được nhận lời bao đức hướng phía khán giả nói một tiếng về sau liền muốn thụ hạ hữu nhân dò hỏi thụ hạ hữu nhân tiên sinh có thể xin hỏi ngài một vài vấn đề sao đương nhiên có thể ngài là lần đầu tiên dạo chơi vô hạn vẫn là người chơi giả dạng kinh nghiệm xem như người chơi giả dạng kinh nghiệm đã chơi mấy ngày thụ hạ hữu nhân thành thật trả lời vậy nếu như để ngài dùng một câu hình dung trò chơi này ngài sẽ nói cái gì nhĩ môn bức ngã ngư bức mở đầu mấy vấn đề hỏi xong về sau bao đức liền đem chủ hình tượng điều đến chủ màn hình bên trên bắt đầu chính thức phát trực tiếp thù hạ h ư u nhân cũng là đồng thời nhận được bao đức tin tức để hắn tiếp tục trò chơi thấy thế thù hạ h ư u nhân lập tức ở quang nao bên trong mở ra phát trực tiếp video chính mình nhìn mình phát trực tiếp hắn lúc này vị trí là một cái một bộ một phòng nhỏ đồ dùng trong nhà bài trí phi thường phổ thông mà gian phát trực tiếp trong màn đạn đại bộ phận đang hỏi cái này khoản quy tắc của trò chơi là cái gì hiện tại muốn làm gì thù hạ h ư u nhân thấy thế lập tức học gian phát trực tiếp những cái kia dẫn chương trình dáng vẻ trả lời trò chơi này hình thức là tiến vào từng cái phó bản sau đó thông quan dùng cái này thu hoạch ban thưởng ta hiện tại đã tiến vào phó bản nhiệm vụ là sống sót hết thể ba cái giai đoạn một cái là sống bảy ngày một cái là sống nửa tháng cái cuối cùng là sống đến một tháng về sau nói cách khác tại nhiệm vụ này bên trong sống càng lâu lấy được chỗ tốt thì càng nhiều thụ hạ h ư u nhân đơn giản đem mình bây giờ tình huống giới thiệu một chút về sau cũng không biết nói cái gì dù sao hắn cũng không phải nghề nghiệp dẫn chương trình đối với phát trực tiếp trò chơi phương diện này nhiệm vụ cũng không thuần t h ủ mà liên tại hắn có chút không biết làm sao thời điểm bao đức thanh â m lần nữa ở bên thai của hắn vang lên giải thích sự tình để cho ta tới ngươi theo bình thường như thế chơi là được rồi ngay vậy thụ hạ hữu nhân gật gật đầu sau đó không nói thêm gì nữa bắt đầu trong phòng tìm tòi đây là hắn lần thứ hai tiến vào cái này phó bản đồng thời cũng là hắn cái thứ hai phó bản cho nên đối với hiện tại chính mình việc cần phải làm phải trăng rõ ràng hắn không có bất kỳ cái gì chăn trở lập tức bắt đầu ở trong phòng tìm kiếm mà bên ngoài phát trực tiếp bao đức cũng là đồng bộ bắt đầu giải thích đây là một cái sinh tồn loại hình phó bản vì lẽ đó việc cấp bách là thanh lý ra mình có thể dùng đến tài nguyên nhìn thụ hạ h ư u nhân cái này động tác tuần thục hiện nhưng đã không phải lần đầu tiên tiến hành cái này phó bản hắn đi tới phòng bếp trong tủ lạnh hẳn là có thật nhiều đồ ăn nhưng mà đáng tức là chúng ta vị huynh đệ kia vận khí cũng không khá lắm như thế to con tủ lạnh chỉ có một cái quả táo điểm ấy t à i nguyên thỏa thỏa người châu phi bao đức nhìn thấy t h ủ hạ hữu nhân mở ra tủ lạnh một mặt mẫu bức biểu lộ t r e o kẻo nói bao đại tổng quản cũng quá măng đau lòng t h ủ hạ hữu nhân nửa giây trò chơi này làm sao nhìn có chút giống là game o f h ờ lìn a cảm giác kẻ nhạt vô vị không phải máy rời cái này phó bản ta chơi qua tòa nhà này bên trong còn có người chơi khác hơn nữa còn là ở vào một loại cạnh tranh với nhau trạng thái nhìn lại một chút đi nếu quả như thật có ý ta cũng đi chơi gian phát trực tiếp người xem nhau nhau phát biểu quan điểm của mình mà bị phát trực tiếp thủ hạ hữu nhân thì là rất nhanh liền đem cả phòng triệt để tìm tòi một lần tổng cộng tốn hao thời gian không đến hai mươi phút dù sao gian phòng này cũng không lớn mà hắn thu hoạch dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể thấy được cũng không phải là đặc biệt tốt đem cả phòng lục soát h o à n t ấ t hắn chỉ tìm được mấy thứ đồ ăn một cái quả táo một khối sô cô la một cân gạo còn có một khối đông lạnh l ạ p xưởng nhìn cũng không t ệ lắm nhưng so với hắn lần trước liền muốn k é m xa lần trước hắn trực tiếp liền làm ộ t tủ lạnh đồ ăn mà lần này lại là chỉ có nhiều lắm là ba ngày lương thực dư bất quá cũng may mặc dù đồ ăn ít nhưng máy móc vật phẩm lại là nhiều một chút một chuôi chìa khóa t a m tiết số bẹp tin một đài r a di o một cái kính lút một cái thùng dụng cụ một cái dài năm mét dây gai còn có một thanh dao gọt trái cây thù hạ h ư u nhân lập tức đem thùng dụng cụ mở ra kiểm tra một lần một tổ cái v a v í t hai bao cái đinh một cái tay quay một cái truy một quyển khoa điện công b ằ n g rán còn tốt còn tốt nhìn thấy nhiều như vậy công cụ thù hạ h ư u nhân thở dài một hơi muốn thật sự là chỉ có như vậy một chút đồ ăn thật là ngay tại chỗ ngục bắt đầu đem thùng dụng cụ cất kỹ thù hạ h ư u nhân lập tức cầm lên dao g ọ t trái cây cùng chìa khóa hướng phía bên ngoài đi đến từng có kinh nghiệm hắn biết hiện tại nhất định phải giành giật từng giây kinh lịch thừa dịp người chơi khắc kịp phản ứng lúc cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn mở cửa một cái chính là một cái hành lang đây là một cái cỡ nhỏ cư dân lâu một tầng bốn hộ hai môn đối lập thù hạ h ư u nhân hướng phía hành lang ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua một bộ tận thế giống như cảnh tượng liền ánh vào tầm mắt của hắn ngoại lai bầu trời bị mây đen che đậy mặt đất đâu đâu cũng có bước lên quần quần khói đặc ánh lửa tiếng la khóc tiếng măng chửi tiếng kêu sợ hãi lên thành một m vô số trên thân thấm đầy máu tươi nhân loại ở phía dưới chẳng có mục đích hành tẩu đây là một cái tên là dòm bi sinh vật là từ nhân loại lây nhiễm vi rút biến dị mà thành có được cực kỳ mãnh liệt công kích dục vọng đồng thời hung hãn không sợ chết lực lớn vô cùng đồng thời chỉ cần bị này làm bị thương liền lại biến thành cùng nó đồng dạng dòm bi từ đó kết thúc cả tràng trò chơi tại cái này phó bản tiền kỳ còn tốt có được đồ ăn có thể trong phòng cầu một đoạn thời gian bất quá dạng này cầu lấy là không có tiền đồ nhiều nhất chỉ có thể cầm tới một cái cấp thấp nhất ban thưởng cấp độ ép luân hồi bảo dương theo bình luận khu người chơi thống kê không trọn vẹn mở ra nước khoáng que c â y tỷ lệ cao tới 80%. thật liền mở ra một cái tỉ ị mịch nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c trồn gỗ lìn mỹ nổ tố ửa người cá người lùn h o b i t người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chứ một trăm năm mươi đánh g i ế t nhìn xem trong trò chơi thụ hạ hữu nhân ân gian lông mày nhữ lại cái này phó bản xem như hắn thiết kế mười cái phó bản bên trong so sánh khó khăn một cái cái trò chơi này bên trong không chỉ trong phòng có người chơi bên ngoài đồng dạng có mà lại là cố có trí tuệ dòm bi t r ậ n danh người điều khiển là đắm chìm hình thức người chơi sẽ quỳ xuống đất sẽ mở khóa dòm bi ân gian sờ sờ cảm của mình lúc ấy cái này hình thức thời điểm hắn liền cảm giác sẽ rất có ý tứ nghĩ tới đây hắn nhìn thoáng qua vô hạn số liệu hậu trường mặc dù cùng lúc t r ư ớ c so sánh tốc độ tăng không ít nhưng đây đều là khởi du để cử mang tới hiệu quả cũng không phải là phát trực tiếp bản thân mang tới hiện tại tiết mục vừa mới bắt đầu đoan chừng phải đợi đến tiết mục truyền hình song sau mới có thể nhìn thấy hiệu quả ân gian nghĩ như vậy đem l ự c chú ý một lần nữa thả về tới phát trực tiếp bên trong đồng thời đem phần lớn tinh lực đều đặt ở mưa đạn bên trên muốn biết người chơi đối với mình trò chơi chân thực đánh giá v ề phần tại sao hắn không nhìn tới bình luận khu cái này hắn cũng là không có cách nào hắn những cái kia f a n hâm mộ kia là ngưu bức thổi một cái so một cái không hợp thói thường đã hoàn toàn hóa thành bức n g ã thổi chỉ cần là hắn trò chơi không quản là vấn đề gì đều có thể mở ra lối riêng viết ra chính hắn đều cảm thấy lúng túng bác bỏ tin đồn giải thích quả thực liền là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà hắn nhìn một chút những này người xem bình luận phát hiện trừ chơi qua người chơi bên ngoài phần lớn người đều đang nói trò chơi rất n h ả m chán đối với cái này ân gian cũng là có chút bất đắc dĩ vô hạn lưu loại hình thức này không theo bắt đầu dạo chơi mà là trực tiếp nhảy vọt đến ở giữa bộ phận hoàn toàn chính xác sẽ để cho người có chút không nghĩ ra nhìn như vậy đến hiệu quả sẽ không quá tốt tại ân gian nghĩ đến những này có không có thời điểm phát trực tiếp vẫn như cũ tiếp tục lấy bao đức nhìn thấy thụ hạ hữu nhân đi đến cửa đối diện trước góc ử a lúc này nói ra xem ra dưới cây minh đệ là muốn nhìn một chút sắt vách có người hay không dưới loại tình huống này có thể có người tương hỗ chiều ứng sống sót tỷ lệ sẽ tăng lên ngay tại lúc bao đức nói được nửa câu lúc liền thấy thụ hạ hữu nhân tại phát hiện trong phòng không ai về sau quả quyết cầm lấy dao gọt trái cây đâm vào trong khe cửa sau đó vô cùng thuần thục một cái trên gạch cái... cửa chính n h n g thanh m à ra thụ hạ hữu nhân trực tiếp đi đi vào phòng bên trong bắt đầu lục tung bao đức thấy thế cảm giác có chút xấu hổ bất quá tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng để hắn rất nhanh liền phản ứng lại nói tiếp dưới loại tình huống này lợi dụng các loại biện pháp s i ê u tập vật tư mới là nhân tuyển tốt nhất đương nhiên mọi người tại trong hiện thực cũng không nên học này ra cửa a đây là pháp thù hạ h ư u nhân đem gian phòng lục xoát một vòng đem gian phòng bên trong vật hữu dụng toàn bộ lấy đi thả lại gian phòng của mình sau đó lần nữa đi ra ngoài hướng phía cùng tầng còn thừa hai cái gian phòng đi đến đông đông đông ba lần tiếng đập cửa qua đi trong môn có rõ ràng tiếng động thù hạ h ư u nhân mày nhăn lại lỗ thai thiếp cửa cẩn thận lắng nghe một lát sau cấp tốc trở lại gian phòng của mình xuất ra thùng dụng cụ trong hành lang có công cụ cấp tốc làm ra một cái đơn giản vấp chân cạm ấy cạm ấy chế tác hoạt tất đem đồ vật thu thập một chút về sau hắn lần nữa đi vào phát ra âm thanh cộng trước lợi dụng trước đó mở cửa thủ pháp t ư ớ n g môn nháy mắt mở ra sau khi cấp tốc lui lại và ảnh mà liên t ạ i hắn lui lại nháy mắt đại môn bị một cỗ cự lực đ ẩ y ra một cái máu me khắp người thương thế xuất hiện ở trước mặt hắn cũng nhanh chóng hướng phía hắn v ọ o tới giống thụ hạ h ư u nhân không chút hoang mang vượt qua tự mình chế tác tốt vấp chân cạm b ấ y về sau lại hướng lui về sau hai mét đổi tới g i ò m bị mười phần phân phát hiện nhiên không có dự kiến đến nhân loại trước mắt sẽ thiết trí cạm b ấ y vì lẽ đó không có, có bất cứ cái gì lo lắng chúng chiêu chỉ nghe một tiếng tiếng vang nặng nề qua đi d ò bị trực tiếp ngã dầm trên mặt đất cánh tay bởi vì vừa vặn chịu lực vì lẽ đó bị trực tiếp bẻ gãy nhưng coi như như thế hắn cũng là vẫn như cũ cố chấp hướng phía t h ủ hạ hữu nhân chỗ phương hướng bỏ đi thấy thế t h ủ hạ hữu nhân căn bản cũng không có cho cái này dòm b ì leo đến trước mặt mình cơ hội trực tiếp một đao đâm vào đối phương cái hót xác một cái đem này đánh chết đem dòm b ì giết chết t h ủ hạ hữu nhân ở bên ngoài cẩn thận dò xét một phen xác định không có cái khác dòm b ì về sau lúc này mới tiến vào bắt đầu lục s o á t bắt trước làm theo rất nhanh hắn liền đem chính mình s ở tại tầng này gian phòng toàn bộ tìm tòi một mấy lần trở lại gian phòng của mình kiểm lại một chút hiện tại đồ ăn đủ chính mình dùng tắng ngày đồng thời công cụ cũng nhiều mấy thứ một bộ cung tên một cây gậy gỗ nhìn thấy cây gỗ thụ hạ hữu nhân trực tiếp đem dao gọt trái cây cột lên đi đem này chế tắc thành một cây t r ư ờ n g thương cùng dòm bị chiến đấu kia ê là càng xa càng tốt một khi bị thương vậy cũng chỉ có thể đánh ra gg ờ ờ đem vật chất kiểm cây xong thụ hạ hữu nhân liền nhìn phần lớn đồ vật trốn đi chỉ lưu một phần nhỏ tại dễ dàng bị phát hiện vị trí sau đó liền dẫn mấy thứ trang bị đi xuống lầu dưới căn cứ hắn trên một thanh kinh nghiệm mỗi một tầng đều có một cái người chơi ban đầu có tốt người chơi ở giữa cũng không có xung đột lợi ích nhưng một khi đồ ăn không đủ nhất trước giết chết ngươi không phải những cái k i a d o m bi mà là cùng cục trò chơi người chơi vì lẽ đó ai thụ hạ hữu nhân vừa tới đến dưới lầu một cái cảnh giác thanh âm liền chuyển vào trong thai của hắn hắn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại kia là một người mặc màu hồng váy hoa quần áo người chơi nữ tên này người chơi nữ nhìn thấy là người không phải d o m bi về sau thở dài m ộ t hơi trước đó nàng nhìn thấy bên ngoài toàn bộ đều là d o m bi thế nhưng là bị giật này mình còn tưởng rằng tòa nhà này bên trong cũng toàn bộ đều là d ò bi tiểu ca ca cũng là người chơi sao hoa tiểu mạn nhìn xem thụ hạ hữu nhân trên người trang bị trước mắt họ đèn lấy thanh em dò hỏi thụ hạ hữu nhân nghe được hoa tiểu mạn hỏi thàm tựa hồ là cảm giác có chút không tốt l ắ m ý tứ nhưng lại sợ hoa tiểu mạn hiểu lầm vì lẽ đó rất xấu hổ gật đầu hoa tiểu mạn nhìn thấy thụ hạ hữu nhân bộ dáng này khỏe miệng nít lên cái k i u tiểu ca ca mang mang mượn mội có được hay không mượn mượn cái này còn là lần đầu t i ê n chơi trò chơi này cái gì cũng đều không hiểu gây tốt vịt tốt vịt thụ hạ hữu nhân nói liền hướng hoa tiểu mạn đi tới để sau tại đối phương còn chưa kịp phản ứng thời điểm một phát súng đâm tới phức vành hoa tiểu mạn ngã xuống đất chết không nhắm mắt thụ hạ h ư u nhân rút ra trường thương lại hướng phía hoa tiểu mạn cái hót bổ một phát súng phòng ngừa đối phương sát chết vùng dậy về phần tại sao muốn giết đối phương nguyên nhân này cũng rất đơn giản một tầng lầu đồ ăn nhiều nhất sẽ không vượt qua mười ngày vì lẽ đó nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng hắn thông quan sát xuất thành công tại hoa tiểu mạn giải quyết về sau thụ hạ h ư u nhân cũng là không chần chờ lập tức bắt đầu bắt t r ư ớ c làm theo lục soát tầng lầu này bên trong vật tư mà tại gian phát trực tiếp nhìn xem đây hết thể sự kiện phát sinh người xem lại là nổ cơm nở ngư bức ta còn tưởng rằng kết quả thật sự nữ nhân nào có trò chơi chơi vui chứ sao nữ quyền cảnh cáo quá không làm người cậu tên này người chơi nữ bóng ma tâm lý diện tích rất muốn tại nhà khách an ủi một chút cái này mọi tự h cái này an ủi đứng đằng sau mặc dù t h ủ hạ hữu nhân không có theo sáo lộ ra bài nhưng tất cả đều là thành công để gian phát trực tiếp người xem đối với hắn cùng tiếp xuống nội dung trò chơi sinh ra vẻ mong đợi chờ mong t h ủ hạ hữu nhân tiếp xuống lại sẽ có cái quỷ g ì xúc thao tác đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm năm mươi mốt ta vừa tới thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh liền đi tới mười giờ tối bốn mươi trong trò chơi cũng là đã qua một ngày trong thời gian một ngày này thù hạ hữu nhân đã đem chính mình s ở tại tầng lầu trên dưới các hai tầng thăm dò hoàn tất vơ vét đến một đống lớn vật liệu đồng thời cũng nhìn thấy mặt khác một chút người chơi những n à y người chơi không hề giống hoa tiểu mạn như vậy ngây thơ đối với hắn đều có cực lớn cảnh giác những người này hoặc là đã thông quan qua phó bản hoặc là liền là chết lại đến phục sinh người chơi một người trong đó còn đối với hắn ôm lấy rõ ràng ý đồ công kích thù hạ hữu nhân thấy này cũng là biết những người khác đã kịp phản ứng bắt đầu tranh đoạt vật tư đối với cái này hắn cũng là không có lưu luyến lập tức quay trở về tới nhà ở của mình bắt đầu làm tiếp xuống hành động chuẩn bị bên này dòm bi phó bản sơ kỳ là an toàn nhất thời điểm phía ngoài dòm bi mật độ rất thấp đại khái chừng hai mươi thước mới sẽ gặp phải một đầu mà theo thời gian không ngừng c h u y ể n rời phía dưới dòm bi độ dày cũng sẽ dần dần gia tăng làm gia tăng đến đại khái chừng năm m mật độ lúc đám dòm bi liền sẽ bắt đầu công lâu ở thời điểm này còn muốn siêu tập vật tư liền hoàn toàn không thể nào vì lẽ đó cái này phó bản thông nhốt thì nhốt hóa ngay tại ở như thế nào hợp lý phân phối tài nguyên cùng thời gian sau khi trở lại phòng của mình thụ hạ hữu nhân liền lập tức bắt đầu kiểm kê thu hoạch của mình tính đến trước đó đồ ăn hắn hiện tại đồ ăn đầy đủ hắn chống nổi mười lăm ngày tình lấy ăn hẳn là có thể kiên trì mười bảy mười tám trời nhưng mặc dù biết dạng này sẽ kiên trì lâu một chút nhưng hắn lại là hoàn toàn không có ý định làm như vậy bởi vì tại trò chơi này phán đoán bên trong nếu như không phải no bụng trạng thái thân thể các phương diện số liệu đều sẽ có vẻ lấy hạ xuống cái này có thể không có cách nào ứng phó một chút đột phát tình huống đem đồ ăn giấu kỹ thụ hạ hữu nhân bắt đầu tra nhìn mình cái khác thu hoạch linh kiện một số đồng hồ đeo tay một Công trong ì bình nhìn n năng lượng mặt trời tấm một, bình ác quy một, bin một, nhìn ban đêm nghi một, học sinh lô một. Những vật này đều còn tính là cần dùng đến. h học truy mặt trời tấm tác vật t r quy đều lô là đêm vi ác ba đó nhất làm cho thụ hạ hữu nhân hài lòng chính là năng lượng mặt trời tấm cùng bình ác quy có hai tên này gian phòng bên trong có rất nhiều đồ vô dụng hiện tại liền cũng có thể sử dụng bất quá thụ hạ hữu nhân nhìn thoáng qua bình ác quy máy tính trải qua hôm qua nửa ngày bổ sung năng lượng hiện tại cũng chỉ nạp hai mươi tạ hữu điện tia tử ngoại truyền điện hiệu suất cảm động nhưng có cụm so không có mút tốt đem thu hoạch lần này kiểm kê hoàn tất thụ hạ hữu nhân liền lập tức bắt đầu chuẩn bị đem một chút cần dùng đến công cụ một mạch nhét vào trong hành trang đương nhiên nhét vào đều là một chút trọng lượng hơi nhẹ vật n g h ị công trình truy loại này mặc dù nhìn qua h uy lực không tầm thường nhưng nó quá nặng đi tại động tác nhanh chóng g i ò m bị trước mặt cầm như thế một cái cổng c ả n h đồ chơi xem như vũ khí rõ ràng không phải một cái cử chỉ sáng suốt vì lẽ đó kết quả là thụ hạ hữu nhân cũng chỉ là đem tự chế t r ư n g thường đồng hồ đeo tay ba loại quy cách cái vật vít cùng một ngày khẩu phần lương thực để vào trong ba lô đem đồ vật sắp xếp gọn thụ hạ hữu nhân đi ra khỏi cửa phòng về sau. lại thiết trí một cái cơ q u a n nhỏ đem khóa cửa cho keo lại cái này cơ quan mặc dù cũng không thể ngăn cản đến những người khác cưỡng ép n ạ i ra cửa nhưng là có thể kéo dài một chút thời gian đồng thời nếu như muốn đem môn này tại mở tất nhiên sẽ làm ra tiếng vang to lớn đến lúc đó chính mình dù cho không tại tòa nhà này bên trong những người khác cũng có thể giúp tự mình xử lý cái này tên trộm đem hết t h ể chuẩn bị làm tốt thụ hạ hữu nhân liền thuận theo thang lầu hướng xuống đi đến lần này hắn không đi chính bậc thang mà là đi phòng cháy thông đạo đi nơi này có thể tận lực tránh mình cùng người chơi khác trả mặt tránh phát sinh mâu thuẫn nhưng mà mặc dù nghĩ rất tốt nhưng người chơi khác cũng là không ốc vẫn là có người cũng nghĩ đến điểm này hợp tác sao thù hạ hữu nhân nhìn xem trước mặt mình một cái người g ầ y mở miệng hỏi cái này người g ầ y cũng là có một bao quần áo đồng thời so với mình còn muốn lớn hơn một chút là một cái ba lô leo núi thù hạ hữu nhân có chút trông mà thèm bất quá đây cũng chỉ là trông mà thèm mà thôi hắn cũng không có làm ra cái khác sẽ dẫn người hiểu lầm động tác dù sao trong tay đối phương thế nhưng là cầm một thanh ư ớ t r ư ờ n g dài khoảng nửa mét dưa hấu đao liền hắn cái này thân thể chịu một đao đoán chừng liền phải quỳ cầm trong tay dưa hấu đao người gậy cũng chính là ai uống nước ngọt có gas hắn cảnh giác trên giới đánh giá thụ hạ h ư u nhân một lần cũng không nói lời nào mà là lui qua một bên nó ý nghĩ cũng là hết sức rõ ràng bò thụ hạ h ư u nhân thấy thế trong đầu tự động não b ổ một câu như vậy sau đó cảnh giác đồng thời cùng ai uống nước ngọt có gas gặp thoáng qua thụ hạ h ư u nhân đối với cái này cũng là thở dài một hơi dù sao bây giờ tại nơi này lãng phí thời gian hoàn toàn tính không ra cùng ai uống nước ngọt có gas kéo dài khoảng cách thụ hạ h ư u nhân lập tức liền hướng phía dưới lầu bước nhanh tới không có chút nào tiếp tục dừng lại ý tứ dù sao thời gian không đợi người mà cho hắn tránh ra vị trí ai uống nước ngọt có gas đang nhìn hắn đi xa về sau lại là lập tức hướng chỉ lầu trên bước nhanh bước đi phòng cháy cửa bởi vì thời gian dài không ai đi lại nguyên nhân góp nhặt đại lượng cho bụi vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền thông qua thụ hạ hữu nhân trước đó lưu lại vết tích tìm được hắn chỗ tầng lầu không có chút gì do dự hắn lập tức đi ra phòng cháy thông đạo tiến vào hành lang mà khi tiến vào hành lang sau nháy mắt hắn cũng là lập tức đánh giá tầng này tình huống bốn cánh cửa khóa chặt là mở cửa không ra vì lẽ đó không có tham dò sao ai uống nước ngọt có gas miệm bên trong dạng này đích nói thầm một câu về sau đi vào trước một cánh cửa. sau đó xuất ra một cây thanh sắt mỏng bắt đầu ở trong lô khóa rút nổ đây là hắn ở cái trước phó bản bên trong lấy được kỹ năng mở khóa tinh thông sơ cấp có thể mở ra tuyệt đại đa số phổ thông khóa cửa mà trước mắt cửa phòng khóa cửa hiện nhiên chính là tại cái này phổ thông khóa cửa phạm vi bên trong gian phòng mở ra bên trong bị người thu thập m ộ i phần sạch sẽ mà ai uống nước ngọt có gas cũng là càng thêm chắc chắn t h ủ hạ hữu nhân không có lục soát gian phòng nghĩ tới đây hắn cũng là không do dự nữa lập tức bắt đầu đắc ý lục lọi lên nhưng mà cái gì cũng không có ai uống nước ngọt có gas thấy thế còn cho là mình là vận khí quá kém còn không có hướng thụ hạ hữu nhân trên thân nghĩ thẳng đến bánh cao lương bánh cao lương một khối tiền bốn cái hì hì ha ha một cái bén nhọn mà lại q u ỷ dị thanh âm nháy mắt xuyên tấu trên dưới năm tầng lầu chuyên v à o cái này năm tầng lầu bên trong sở hữu người chơi trong thai tầm mắt của bọn hắn nhao nhao hướng phía bên này nhìn lại ai uống nước ngọt có gas nghe được thanh âm này thời điểm cả người đều cảm giác không xong bệnh tâm thần trong miệng hắn chửi nhỏ một tiếng cũng không dám lại tại nguyên chỗ trí hoãn lập tức hướng phía đường cũ trở về tiến vào phòng cháy thông đạo chờ đợi một l nghe phía bên ngoài có động t ĩ n h truyền đến sau đưa tay vừa dùng lực đột nhiên đem phòng cháy cửa đ ẩ y ra lực đạo lớn đúng là khiến cho phòng cháy cửa phát ra một tiếng vang thật lớn cái này lập tức đưa tới trên lầu cùng dưới lầu người chơi chú ý nơi này tình huống như thế nào ai uống nước n g ọ t có g a s cảm nhận được người chơi khác nhìn chăm chú về sau lập tức mở miệng hỏi một bộ ta vừa tới hoàn toàn không rõ ràng nơi này tình huống bộ dáng đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm năm mươi hai trò hay bắt đầu cái này thao tác thật là có c h ú tao bao đức nhìn xem ai uống nước ngọt có gas thao tác đối phát trực tiếp trước người xem nói trước đó đối phương cùng thụ hạ hữu nhân gặp thoáng qua về sau hắn liền cảm giác g i a hỏa này sẽ kiếm chuyện vì lẽ đó liền đem quan chiến thị giác c h u y ể n rời đến ai uống nước ngọt có gas trên thân mà hậu quả nhưng phát hiện g i a hỏa này đích thật là muốn kiếm chuyện đồng thời hắn cũng là muốn để người xem nhìn một chút thụ hạ hữu nhân thiết kế cơ quan hiệu quả như thế nào dù sao nhìn lâu như vậy vật tư sưu tập luôn luôn muốn tới điểm kích thích sau đó chính là xuất hiện tại mọi người nhìn thấy ai uống nước ngọt có gas giả dạng làm một cái đằng sau mới đến người chơi mà trải qua thụ hạ hữu nhân thiết trí báo cảnh hệ thống. hắn xuất sinh điểm chỗ tầng này rất nhanh liền tụ tập thêm ai uống nước ngọt có g a s hết thể bốn tên người chơi bọn hắn giữa lẫn nhau cảnh giác đồng thời cũng là tại quan sát tầng này tìm kiếm thanh âm nơi phát ra mà mặc dù ra đi ô chỉ là vang lên một chút mà nhưng tầng này còn có hai đạo cửa đang đóng vì lẽ đó mấy người tương hố dò xét một lần về sau cũng không có người động thủ cũng không có làm ra bất kỳ hành động gì cuối cùng vẫn là cái k i a cái cuối cùng đến người chơi mở miệng tầng này vừa mới là tình huống như thế nào nghe được câu hỏi của hắn ai uống nước ngọt có gắt lập tức mở miệng cái này ngươi hỏi bọn hắn hai bọn hắn so ta tới trước chúng ta cũng không rõ ràng đem cửa mở ra chẳng phải sẽ biết vạn nhất có người đấy sợ liền trở về a trải qua một phen ngắn ngủi thảo luận bốn người liền đạt thành c h u n g nhận thức cùng một chỗ này ra cửa thu hoạch chia đ ề u về phần người vấn đề dám nghe được động tĩnh liền lập tức chạy tới người chơi không có một cái là loại lương thiện mà nhìn thấy một màn này bao đức lắc đầu sau đó đối phát trực tiếp trước người xem nói ra t h ủ hạ huynh đệ kế hoạch ban đầu hẳn là muốn để cái khác người chơi tự giết lẫn nhau nhưng hiện tại xem ra đến chịu thiệt thòi lớn bao đức nói xong cũng là cảm thấy không có nhìn bên này cần thiết vì lẽ đó lập tức cắt trở về thụ hạ h ư u nhân thị giác mà ai uống nước n g ọ t c ó gas bên này thì là tại bao đức quan chiến rời đi về sau bắt đầu nảy ra cửa hành động rất nhanh còn lại hai cái cửa phòng liền bị bọn hắn cậy mở trói h a i thanh âm lần nữa chuyển đến nghe được ở đây mấy người màng nhĩ phát đau nhức thả xuất ra thanh âm ra đi ô liền bày tại cửa ra vào nhìn thấy ra đi ô về sau trong đó một tên người chơi trực tiếp ngồi sổn người xuống đưa tay nhặt lên ra đi ô ấn về phía nó chốt mở t cái k i a quan g i a đi ô người chơi cảm giác ngón tay chuyển đến một trận nói nói h theo bản năng liền đem trong tay ra đi ô vứt ra ngoài mà hắn cái này một dị thường biểu hiện lập tức liền đưa tới ở đây người chơi khác chú ý thế nào ai uống nước ngọt có gas mở miệng hỏi đồng thời ánh mắt cũng bỏ vào đối phương ném ra ra đi ô bên trên thấy không có gì dị thường về sau hắn cũng là xoay người đem này nhặt lên thả ở trước mắt cẩn thận xem bị nút bấm trên gai nói một cái nghe được đối phương ai uống nước ngọt có gas lập tức nhìn về phía ra đi ô chót mở rất nhanh liền ở phía trên tìm được đối phương trong miệng gai đây là một cái tú hoa châm kim tiêm bọn ị tắm t bấm k hắn hở ở giữa. Thế thế, h giữa. trực tiếp đem kim đem tiêm nổ. sau khi vào phòng liền lập tức bắt đầu lục xoát rất nhanh liền có thu hoạch kia là thụ hạ hữu nhân chuyên môn bày ra đi ra bên ngoài một bộ phận đối với mình không có tác dụng quá lớn công cụ cùng mấy ngày đồ ăn xem ra hắn đem đồ vật đều để ở chỗ này đối với cái này mấy người đều không có hoài nghi thụ hạ hữu nhân còn có dấu cái khác cái gì tài nguyên bởi vì bọn hắn đem chính mình nguyên một tầng lục x o á t xong cũng chỉ có thế đồ vật làm sao chia đồ ăn tốt phân phối nhưng công cụ liền rõ ràng có chút phân phối không đồng đều ai uống nước ngọt có gas nhìn xem bị bọn hắn chia xong còn thừa lại một cái tính lút hướng những người khác hỏi muốn cái này tính lút liền đem lần này phân đồ ăn lấy ra phân cho những người khác một người đề nghị đám người gật đầu nhưng lại là không ai mở miệng mướn bởi vì tại cái này phó bản bên trong đồ ăn tầm quan trọng rõ ràng là phải lớn tại cảm thấy đa số công cụ mà liên t ạ i mấy người đối với cái này kính l ú t đến tột cùng phân chia như thế nào vẫn để tiến hành thảo l u ậ n lúc tên kia ngón tay bị đâm người chơi biểu hiện trên mặt đột nhiên cứng đ ở sau đó trên mặt huyết sắc cấp tốc thối lui chỉ là mấy giây thời gian làn da cũng đã biến đến vô cùng t r ắ n g bệnh mà cái này biến hóa rất nhỏ cũng không có ngay lập tức bị những người khác phát hiện thị giác trở lại thụ hạ hữu nhân bên này hắn đi vào lầu một về sau tốc độ thả chậm lại đem phụ cận địa hình quan sát một vòng sau liền hướng phía khoảng cách cao ốc cách đó không xa siêu thị sờ soạn trên con đường này hết thể có ba con g i ò m bi không cách nào né tránh bất quá thụ hạ h ư u nhân đã sớm chuẩn bị trước đó tại những căn phòng khác tìm tới cung nọ bị hắn cầm x u ố n g d ư ớ i lúc này liền phát huy tác dụng n ế m thử mấy lần về sau liền đem cái thứ nhất g i ò m bi hấp dẫn tới cung nọ uy lực mặc dù không tệ nhưng muốn mấy chục mét bắn vào g i ò m bi đầu bên trong vẫn còn có chút không quá hiện thực vì lẽ đó chỉ có thể tại đối phương gần sau xuất thủ giải quyết quen tay hay việc rất nhanh ba con g i ò m bi liền bị hắn toàn bộ giải quyết bắn đi ra tên nọ cũng là bị hắn thu về đi vào siêu thị bên ngoài thụ hạ hữu nhân cũng không có ngay lập tức tiến vào mà là tại siêu thị chung quanh đi lại xuyên thấu qua kệ hàng ở giữa k h ẽ hở quan sát nội bộ tình huống như thế tiểu nhân không gian hai con giòn bi đủ để cho hắn lâm vào hiểm cảnh quan sát một hồi cũng không nhìn thấy có giòn bi thụ hạ h ư u nhân lúc này mới yên tâm tiến vào bên trong bắt đầu ở trong siêu thị tìm kiếm giá cao giá trị vật tư dù sao hắn ba lô cứ như vậy lớn duy nhất một lần cũng không có khả năng mang theo quá nhiều đồ vật sô cô la lương khô nước trung hoa giao thay rất nhanh nhi đồng túi sách liền bị hắn trang tràn đầy đem túi sách đổ đầy thụ hạ hữu nhân tính toán một cái trong này đồ ăn đại khái là chính mình một tuần lễ khẩu phần lương thực thăng thêm s u ấ t thân điểm còn cần một lần nữa đem đồ ăn chuẩn bị sung túc về sau lại nghĩ biện pháp đem lên lầu thang lầu chắn hẳn là liền có thể thông qua nhiệm vụ thứ ba lần này tích lũy vật liệu quá trình muốn so t h ụ hạ hữu nhân trong tưởng tượng nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá hắn cũng không có bởi vậy buông l ò n g cảnh giác bởi vì hắn biết giọt bị mang tới uy hiếp kỳ thật còn lâu mới có được người chơi là thật không làm người nghĩ tới đây thủ hạ hữu nhân lập tức thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về hắn sợ chậm trễ đến thời gian dài sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra mà liên tại thụ hạ hữu nhân trở về đại lâu thời điểm một cái thân thể trắng k i ệ n hành động không có cái khác g i ò m bị loại kia cổ quái rằng có cảm giác g i ò m bị đi vào cư xá hắn nhìn xem tiến vào cao ốc thụ hạ hữu nhân bóng lưng không có đ ổ i theo mà là trực tiếp quay người hướng phía thụ hạ hữu nhân thu thập vật liệu siêu thị đi đến đem thân hình của mình giấu ở trong bóng tối không lại hành động thượng như bóng đen kia bên trong thợ săn chờ đợi con n g ồ i giáng lâm mà một màn này phát sinh toàn bộ bị bao đức phát trực tiếp đi ra đại việt xuất trình h ạ t ố n g hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào n ờ i đọc c h ư ơ n một trăm năm mươi ba thảm liệt những này dòm bi là có trí tuệ a có chút ý tứ những này có trí tuệ thương thế cũng là người chơi thật hay giả phó bản bắt đầu không giống sao làm chủ trì người bao đức mặc dù không nhìn thấy khán giả phát r ụ c nhưng lâu dài góp nhặt kinh nghiệm làm việc cũng là để hắn nói đến chúng người chơi hiếu kỳ ý tưởng bên trên cái này dòm bi cũng là một tên người chơi bao đức thông qua khởi du cho nhóm người mình mở ra hậu trường rất nhẹ nhàng liền thấy lúc này thụ hạ hữu nhân chỗ phó bản toàn bộ người chơi tình huống tại lớn như vậy giả lập trên bản đồ g i chú lit nha lit nhít điểm sáng những điểm sáng này chia làm lục đỏ vàng ba loại n h â n sắc trong đó màu vàng nhiều nhất có thể nhìn thấy toàn bộ địa đồ toàn bộ khắp nơi đều tràn ngập điểm sáng màu vàng h i ệ n nhiên những điểm sáng này đánh dấu vị trí là phổ thông d ọ n bị vị trí cơ lắc mở quan đem những n à y điểm sáng màu vàng ân tàng nháy mắt trên bản đồ cũng chỉ còn lại có hồng lục hai loại n h â n sắc cộng lại hết thể hơn hai mươi cái bọn hắn đều là người chơi điểm sáng màu xanh lục nhiều nhất mà lại đều tại trong đại lâu mà điểm sáng màu đỏ thì là tại cao ốc chỗ cư xá bên ngoài xem ra cái này phó bản là người chơi cùng người chơi ở giữa đấu đôi kháng Giọng phương nhiệm vụ hẳn là đánh giết trong người tưởng không biết, nhưng nhiệm loại chơi, nhiệm biết, hẳn đánh bên nhân tình đoán hẳn là sẽ không quá đơn bị bất một thể ta vụ vụ cụ là lâu là quá quá sẽ giản. dù sao dòm bị tiên tiên ưu thế phải lớn tại phe nhân loại người chơi bao đức hiểu nói tới chỗ này liền đem thị giác đổi về tới thụ hạ h ư u nhân trên thân dù sao hắn hiện tại mới là trận này phát trực tiếp nhân vật chính thụ hạ h ư u nhân l e o bọc sách chậm rãi hướng chỉ lầu trên trở về hắn đi tốc độ chạy rất chậm bởi vì leo thang lầu là một cái việc tốn thể lực nếu như quá nhanh thế tất sẽ tiêu hao hết đại lượng thể lực dạng này nếu như đột nhiên gặp phải đột phát tình huống như vậy tình trạng chắc chắn sẽ không rất tốt trong trò chơi an bài cao ốc hết thể hai mươi tầng hắn v ậ n khí coi như không tệ tại tầng thứ bảy trên xuống thang lầu không tính quá mệt mỏi mà lại cách xa mặt đất cũng là có một khoảng cách đằng sau thi chiều đột kích cũng có thời gian phản ứng sẽ không ngay lập tức liền bị thi chiều báo phủ rất nhanh thụ hạ h ư u nhân về tới tầng thứ bảy hắn nhìn xem bị mở ra cửa chống lửa k hít mắt lại cửa chống lửa tại hắn thời điểm ra đi hắn nhớ rõ mình đóng lại mà bây giờ lại là ở vào mở ra trạng thái hiển nhiên là có người thừa dịp chính mình rời đi thời điểm tiến vào nơi này không biết có hay không trúng chiêu hy vọng không tìm được ta giấu đi vật tư đi thụ hạ hữu nhân trong lòng nghĩ như vậy thả nhẹ bước chân đi ra phòng cháy thông đạo lại là không m u ố n vừa đi ra thông đạo liền cung một đầu g i ò m bì tới một lần thâm tình đối mặt g i ò m bì hình dạng thụ hạ hữu nhân có chút quen thuộc lúc trước hắn muốn lục soát dưới lầu lúc thiếu chút nữa bị ra hỏa này công kích mưa gió thay phiên chuyển thụ hạ hữu nhân miệng bên trong nói như vậy một tiếng về sau trực tiếp một phát súng đâm vào trước mắt cái này g i ò m bì hớt mắt mùi thương hơn phân nửa không có vào đại lượng màu đen nước văng khắp nơi ra cảm giác được theo thân truyền đến dính cảm giác thụ hạ hữu nhân cảm giác có chút buồn nôn vội và nhanh chóng kết thúc đối phương cái gì đem đối phương giải quyết thù hạ h ư u nhân lập tức tiến lên t r a nhìn chiến lợi phẩm của mình một con q u ạ chỉ còn có một cái mắt xích giáp sau lưng trừ bỏ những n à y bên ngoài liền không tiếp tục tìm thấy được vật gì khác h i ệ n nhiên đối phương cũng là đi ra ngoài vội vàng cũng không có mang quá nhiều đồ vật ở trên người đối với cái này thù hạ h ư u nhân b i ể u thị nhất định sẽ giúp tên này người chơi đem trong phòng của hắn vật tư toàn bộ di chuyển tới dù sao người một nhà muốn chỉnh tề mới tốt dẹp xong chiến lợi phẩm thù hạ hữu nhân cũng không phiền phức trực tiếp đem thi thể hướng phía ngoài cửa sổ con ra tại trong hiện thực không t r u n g vòng cung là một cái thói quen xấu nhưng ở cái này tràn đầy g i ò m bi thế giới có thể đập chết mấy cái g i ò m bi mới gọi tốt đem thi thể xử lý xong thụ hạ h ư u nhân cũng là hướng phía gian phòng của mình đi đến đi tới cửa đưa tay đ ẩ y đi nhưng mà cửa phòng lại là không nhúc nhích tí nào bị đã khóa lại thấy thế thụ hạ h ư u nhân lông mày nhữ lại trong mắt ngoài ý muốn nổi lên vẻ mặt thế mà còn tiện tay đóng cửa trong miệng hắn như thế đích nói thầm một câu liền xuất ra chìa khóa gian rắc giống khóa cửa bị xoay mở nháy mắt thụ hạ hữu nhân liền cảm giác từ trên cửa chuyển đến một cỗ cự lực lực lượng lớn để hắn thoát lực rút lui mấy bước sau tại ổn định thân hình còn không đợi hắn có phản ứng gì khe cửa mở ra cũng đã có một viên bị gặm đi nửa bên ra đầu suy nghĩ trôi ra cái này một màn kinh khủng dọa thụ hạ hữu nhân kêu to một tiếng tà go n g ư ơ i ngựa phía sau cửa g i ò m b ị đối với hắn không có chút nào k h á c h khí trực tiếp đánh tới nhìn tư thế kia tựa hồ là muốn trực tiếp đem thụ hạ hữu nhân xé nát cảm nhận được uy hiếp thụ hạ hữu nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại vội vàng rút lui đồng thời trong tay tự chế trường thương nâng lên hướng thẳng đến trước mắt dòm bì hốc mắt cảm tới nhưng mà bởi vì tập kích tới quá mức đột nhiên, một súng này cũng không có đâm đối vị trí đâm vào trước mắt g i ò m bi trái xuống mặt xương bên trên bất quá mặc dù không có đem này giết chết nhưng cũng coi là ngăn cản công kích của đối phương kém chút lật xe thụ hạ h ư u nhân thở ra một hơi hiện tại hắn trở lại sức lực đến chỉ cảm thấy tiểu tâm can nhảy lợi hại nếu không phải hắn phản ứng nhanh chỉ sợ cũng trực tiếp đánh ra gg nhưng l i ề n tại thụ hạ h ư u nhân chuẩn bị đối phó trước mắt g i ò m bi lúc lại là nghe được trong phòng lại chuyển tới động tính nghe được động tính này sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn còn có một đầu đấu địa chủ cũng không nên tại nhà khát ca hắn thầm thì trong miệm một câu vội vàng kéo ra thân là tránh cho bị hai con giỏm bi vây công mà cách làm của hắn cũng là trước mắt chính xác nhất tại hắn lui về phía sau một giây sau một cái khác giỏm bi cũng từ sau cửa chui ra đồng thời cái này giỏm bi chui ra ngoài về sau đằng sau còn có động tĩnh nghe được trong lúc này thụ hạ hữu nhân mặt đều tái rồi nhìn xem tư thế đây là có một đám giỏm bi trong nhà mình chơi mặt trượt đánh hai thụ hạ hữu nhân cảm thấy mình có thể ứng phó nhưng đánh ba thật có l ỗ i hắn trực tiếp ném phía sau túi sách xoay người chạy hướng về phía hành lang đối diện gian phòng đứng lột là không thể nào đứng lột hắn quyết định vẫn là phải vững vàng một chút giống sau lưng ba con g i ò m bị gặp hắn đào tàu lập tức đuổi kịp đồng thời tốc độ còn c ò nhanh n hơn hắn hơn mấy phần giữa bọn hắn khoảng cách nhanh chóng rút ngắn mắt thấy chính mình liền bị bắt lấy trên cây có người quyết tâm trong lòng trường thương trong tay hướng phía đằng sau liền là hất lên và n h trực kích phía trước nhất g i ò m bị h u y ệ t thái dương mà cái này g i ò m bị bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên trực tiếp bị bất thình lình lực đạo lớn một cái lào đạo cái ngã trên đất thủ hạ hữu nhân cũng làm ư ợ n cơ hội này trốn vào cửa phòng đối diện bên trong sau đó cấp tốc đóng cửa lại phanh phanh, phanh. mà l i ề n t ạ i hắn đóng cửa phòng lại nháy mắt đằng sau liền vang lên g i à y đặc gó âm thanh dựa vào cửa phòng thụ hạ hữu nhân cảm nhận được phía sau động tĩnh t h ở phào m ộ t hơi cục diện cuối cùng là ổn định nhưng mà h ắ n tâm còn không có triệt để rơi xuống liền lại bị nghiền ép làm việc đi tới cổ họng bởi vì tại hắn hiện tại chỗ trong phòng thế mà còn có một đầu d ò m bi đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm năm mươi bốn trước mắt việc cần phải làm tuất du dân tinh không buổi chiều tiết mục kết thúc cảm tạ mọi người quan sát kế tiếp là đêm khuyên ngăn từ tiểu y ê u chủ trì quảng cáo về sau lập tức quay lại thời gian đến giờ bao đức lập tức nói cái này kỳ tiết mục sắp xếp thời gian đều rất chặt chẽ vì lẽ đó thời gian đ ê m không rất trọng yếu chỉ có thể ít truyền bá không thể nhiều truyền bá không phải liền sẽ ảnh hưởng đến kế tiếp người chủ trì làm việc nhưng mà cái này phát trực tiếp đột nhiên các đức lại là đưa tới phát trực tiếp trước đông đảo người xem bất mãn ta mới nhìn đến đặc sắc bộ phận như thế không có tốt kích thích dù sao đều là nhìn trò chơi dạo chơi quá trình tiếp tục truyền bá nha thấy ta không trên không dưới nổi giận lão bao cũng phải tan tầm má đợi lát nữa để phía sau người chủ trì tiếp tục t r u y ề n bá là được rồi được rồi chúng ta đi chơi một thanh đi ngủ huynh đệ tuyệt đối đường ban đêm chơi sẽ ước đem tại bao đức xuống t r u y ề n bá về sau bình luận khu nháy mắt sinh động hẳn lên có nói không thấy đủ có gọi tiếp tục t r u y ề n bá cũng có dự định chính mình đi thể nghiệm đối với cái này bao đức hoàn toàn không biết hắn cùng trận tiếp theo tiết mục tiểu y ê u hoàn thành giao tiếp làm việc về sau đi thẳng tới hậu phương hỏi hướng công ty nhân viên kỹ thuật phát trực tiếp hiệu quả thế nào bao nhiêu đang nhìn nhân số hơn năm mươi ba ước một điểm nhân viên kỹ thuật trả lời nhiều như vậy nghe được cái số này bao đức trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý mớn mặc dù đại vũ trụ thời đại nhân khẩu nhiều lệnh người g i ậ n x ô i nhưng bọn hắn cũng không là rất lớn nền tảng mà lại đoạn thời gian cũng không phải đặc biệt tốt hắn vốn cho là chỉ có tầm 10 ước xem online nhân số cũng không thể rồi tất cả đều là không nghĩ tới trực tiếp đột phá đến năm mươi ước nhìn thấy bao đức nghi ngờ trên mặt nhân viên kỹ thuật giải thích nói bắt đầu thời đoạn chỉ có tầm mười ước tả h ư u lúc đầu theo d ị vãng đ o á n chừng đằng sau người quan sát số sẽ chậm chạp nga xuống nhưng tình huống thực tế lại là đường cong tăng lên không ngừng nguyên nhân ta nghĩ đến hai điểm một điểm là phát trực tiếp tồn tại không sai còn có một chút là ban đêm con cú nhiều nghe được cái này không đáng tin cậy phân tích bao đức khỏe miệng giật một cái sau đó cáo biệt một tiếng liền hướng phía khởi du bên này cho bọn hắn những n à y truyền thông nhân viên an bài ký túc xá đi đến tan t ậ m rồi hôm như thế một cuốn họng về sau lập tức cảm giác trên thân cảm giác mệnh mọi toàn bộ tiêu tán trở lại gian phòng của mình bao đức nghỉ nghĩ liền mở ra quang nao hướng ân gian phát cái tin đi qua đại khái khen một chút sau liền tiến vào chủ đề chính bao đức ân lão sư vô hạn chất lượng coi như không tệ vì lẽ đó ngày mai còn chuẩn bị tiếp tục truyền bá ngươi nhìn ân gian chúc mừng phát tải vất vả bao ca bao đức nhận lấy hồng bao bao đức đều là bằng hữu không cần khách khí như thế bạch tiêu tinh trong căn hộ ân gian nhìn thấy bao đức gửi tới tin tức b u môi có bản lĩnh ngươi không thu ta hồng bao ca mặc dù ân gian có chút không thích loại hành vi này nhưng hắn cũng không bất đắc dĩ tại lại cùng bao đức khách sáo hai câu về sau hắn chuẩn bị đóng kín quán não nhưng một vòng linh quang đột nhiên tại trong đầu của hắn phun xuất hiện hắn nháy mắt ngừng lại động tác đồng thời đang suy nghĩ một lát sau lại hướng phía bao đức phát một cái tin đi qua ân gian bao ca ngươi có cái khác người chủ trì phương thức liên l ạ sao bao đức n g ư ơ i muốn làm cái gì ân gian liền làm muốn nhiều dao v à i bằng hữu bao đức ân gian chúc mừng phát tài bao đức nhận lấy h n g bao bao đức liên hệ ghi chép đây là bọn hắn phương thức liên lạc nếu không phải ta nhìn n g ư ơ i n g ư ờ i này tương đối ngay thẳng không phải người bình thường ta còn thực sự sẽ không cho ân gian tạ ơn bao ca đem đối thoại kết thúc ân gian đem bao đức phát tới liên hệ ghi chép mở ra nhìn thoáng qua phát hiện đều là lần này khởi du mời đi qua người chủ trì xác định không có vấn đề về sau hắn trực tiếp đem ánh sáng nào đong kín hiện tại đã là buổi tối hắn chuẩn bị đợi sáng mai tại từng cái tiến hành liên hệ đem chuyện bên này buông xuống ân gian đi vào t r ư ớ c máy vi tính đem trò chơi hậu trường mở ra xem xét trò chơi cất giữ tốc độ tăng lần này phát trực tiếp hiệu quả phi thường tốt một lần phát trực tiếp xuống tới trực tiếp cho hắn tăng lên gần một ư ơ i ước cất giữ tăng thêm trước đó cất giữ vô hạn tổng cất giữ đo đi tới một ư ơ i năm ước tả hữu quả nhiên vạn sự đều phải dựa vào chính mình nhìn thấy số liệu này ân gian khỏe miệng nít lên nguyên bản tâm lý của hắn dự đoán chỉ có mấy ngàn vạn nhưng tình huống hiện tại lại là trực tiếp tăng nguyên tổng cất giữ hai lần hiệu quả tốt không hợp thói thường mà hiệu quả như vậy cũng là càng thêm để hắn nhận định muốn để càng nhiều truyền thông phát trực tiếp chính mình trò chơi tại cái này toàn dân mạng lưới ký ức chỉ có ba ngày đại vũ trụ tin tức thời đại mùi rượu không sợ hạng tử thâm không còn là chân lý chỉ có tốt tuyên truyền mới có thể để cho trò chơi chân chính đi vào đại chúng trong tầm mắt xem hết tốc độ tăng số liệu ân gian đem trò chơi trợ thủ hậu trường đóng kín sau đó mở ra khởi du nền tảng nhìn mình thời khắc này xếp hạng một tỷ cất giữ tốc độ tăng trực tiếp để vô hạn xếp hạng tăng lên gần một trăm tên điều này cũng làm cho ân gian thấy được một tia tân cấp hy vọng không biết hiện tại t o t mươi hai cất giữ có bao nhiêu biết người b i ế t t a mới có thể trăm trận trăm thắng nghĩ tới đây tân gian mở ra hiện tại xếp tại mười hai tên trò chơi nhìn về phía đối phương lúc này thành kiểu lúc bình thường người khác là không nhìn thấy trò chơi thực tế cất giữ bất quá thật m u ố n biết cũng không phải không có biện pháp nào khác đó chính là nhìn nên trò chơi đã lấy được thành kiểu tại rất nhiều thành kiểu bên trong cất giữ đạt tới số lượng nhất định liền sẽ thu hoạch được thành kiểu huy chương thì như năm trăm cất giữ thành kiểu một ngàn cất giữ thành kiểu một vạn cất giữ thành kiểu hai vạn cất giữ thành kiểu mười vạn cất giữ thành kiểu hai mươi vạn cất giữ thành kiểu Cứ thế mà suy ra. Mặc dù có chút không cho phép, nhưng đại khái số lượng nhưng cũng là có được thế thể thông tính không phép, nhưng khái nhưng phương pháp mà là này suy số qua ra. ra dù lượng loại đại ân gian ấn mở đối phương thành tựu i giao diện khi nhìn rõ đối phương cất giữ thành tựu i sau xương sở sau đó vớt vớt ánh mắt của mình ba mươi tỷ cất giữ liên tục xác nhận mấy lần xác định chính mình không có nhìn lầm ân gian quả quyết rời khỏi nên cửa sổ trò chơi nhìn về phía lúc này thứ nhất trò chơi cũng chính là cái k i a phong tục bình chắc tám trăm tỷ cất giữ cam muốn hay không như thế không hợp t h o i thưởng nhiều như vậy cất giữ nhìn ân gian có chút tuyệt vọng mình cùng đối phương căn bản cũng không phải là một cái lợi cấp bất quá còn tốt khởi du lần này t r i n h du cũng không phải là một vòng định sinh tử chỉ cần có thể xếp tới m ộ ư ơ i hai người đứng đầu liền vẫn như cũ có cơ hội nghĩ tới đây ân gian điểm kích trở về trở lại bảng xếp hạng giao diện nhìn về phía một ư ơ i hai tên về sau từng cái trò chơi cất giữ muốn biết trước mặt có chút đến tột cùng là theo tên thứ mới bắt đầu cùng phía sau trò chơi kéo dài trên lệch thật lớn mà một vòng nhìn xem đến ân gian liền phát hiện qua hai mươi tên về sau trò chơi cất giữ liền vội kích trưởng tên thứ hai mươi vẫn là m ư ơ i tỷ cất giữ mà người thứ hai mươi mốt liền trực tiếp chỉ có hơn bốn tỷ cái này khiến ân gian nhớ tới trước đó chu thuận nói lời b à i danh phía trên trò chơi t hưởng thụ trí năng để cử mang tới ưu đãi vì lẽ đó hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là để vô hạn xếp hạng tăng lên tới hai mươi tên trong vòng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ c trốn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chứ một trăm năm mươi lăm đi ăn m a n khác ngày thứ hai sáng sớm ân gian liền bắt đầu liên hệ bao đức phát cho hắn danh sách liệt biểu người ở phía trên quá trình còn tính là tương đối thuận lợi hơn m ộ ư ơ i người có tám cái đáp ứng giúp hắn tuyên truyền một chút còn lại một chút nghe tư thế là đã đáp ứng người khác ân đến thêm tiền đối với cái này ân gian do dự một chút về sau cũng không có lập tức trả lời mà là chuẩn bị xem trước một chút hiệu quả lại tiến hành cân nhắc dù sao tiền của hắn cũng không phải gió lớn thổi tới mà lại thời gian còn sớm không cần quá gấp đem một tên sau cùng người chủ trì liên hệ hoàn tất ân gian nhìn về phía đáp ứng hắn những người chủ trì kia tư liệu l i ê n phát hiện những người này đại bộ phận phát trực tiếp thời gian đại đa số đều là nhàn rỗi cũng chính là mười hai giờ khuya đến ngày thứ hai bốn giờ chiều khoảng thời gian này bất quá ngẫm lại cũng hiểu lôi cuốn đoạn thời gian khẳng định sớm đã bị người dự định đồng thời cạnh tranh cũng mười phần kịch liệt nơi đó chuyển động lấy hắn bất quá mặc dù là nhàn rỗi nhưng tám nhàn nền tảng thu xem chuyển đổi lại cũng hẳn là có không tệ cất giữ hy vọng có thể vọt tới trước hai mươi đi khởi du tổng bộ trần quang nhữ mày nhìn xem trợ thủ của mình chầm tư một lát sau hỏi cha rõ ràng là ai tại nhằm vào chúng ta sao hôm nay hắn sáng sớm liền nhận được một cái tin tức xấu phía trên đột nhiên truyền đạt muốn chỉnh đốn game giả lập điều lệnh dựa theo phía trên điều lệnh khởi du có hơn phân nửa trò chơi đều đem bị loại bỏ chỉnh đốn và cải cách nghe được chính mình quản lý trợ lý lắc đầu không rõ ràng đối phương làm rất bí mật bất quá có một chút rất rõ ràng cái kia chính là có người không nghĩ rằng chúng ta thành công truyền hình vì lẽ đó ta đoán hẳn là mô ra hiện thực công ty làm bánh gà tô cứ như vậy lớn nhiều một nhà hiện thực công ty game thế tất sẽ đối cái khác hiện thực trò chơi tạo thành một chút ảnh hưởng liên quan đến lợi ích vốn liếng làm ra cái gì cũng không biết khiến người ngoài ý quản lý chúng ta làm sao bây giờ trợ lực hỏi ý nói nếu như bây giờ dựa theo phía trên điều lệ đem vượt tuyến trò chơi toàn bộ loại bỏ cái này thế tất sẽ ảnh hưởng đến chinh du tiến hành khởi du vì lần này truyền hình đã chuẩn bị hồi lâu d u n g không được có nửa điểm sơ thất trần quang nghe vậy c h ầ m tư một lát thở dài một tiếng không cần để ý tới như thường lệ tiến hành quản lý cái này sợ rằng sẽ bị phía trên trực tiếp thông báo phê bình đã có khả năng sẽ ảnh hưởng khởi du giá cổ phiếu khiến cho giảm lớn trợ lý lo lắng nói hiện tại khởi du hắn thấy đã lâm vào một cái k h ô n trong cục làm thế nào sự tỉnh đều đem hướng phía xấu phương hướng phát triển ta biết liền làm theo lời ta bảo trần quang nói tới chỗ này dừng lại một chút sau đó nói bổ sung đúng rồi t r í n ă n g để cử đem những cái kia không phù hợp xét duyệt trò chơi xuống nghe được trần quang trợ lý mày n h ắ n lại có chút không biết do nhà mình quản lý ý nghĩ đã không chấp nhận phía trên điều tiết khống chế vậy tại sao lại phải đem t r i n h du không phù hợp xét duyệt trò chơi trí năng đầy tới rơi bất quá mặc dù trong lòng n g h i hoặc trợ lực lại là cũng không có hỏi nhiều cái gì bởi vì chức trách của hắn liền là đem trần quang an bài chuyện kế tiếp làm tốt chờ trợ lý lui ra trần quang ngồi tại trên vị trí của mình phát một hồi thần hậu mở ra chính mình q u a n não bắt đầu liên hệ vài bằng hữu nghĩ muốn nhờ năng lượng của bọn hắn đem xét d u y ệ t thời kỳ kéo dài một chút tối thiểu nhất muốn kéo tới hiện thực trình du thời gian kết thúc khởi du bạch tiểu phân bộ trong văn phòng lâm h i ể u h i ể u trên c h á n cất giấu một chút tức giận lâm tiền bối ngươi thế nào nhìn thấy lâm h i ể u h i ể u cái này thái độ khác thường bộ dáng dư g a i có chút lo lắng hỏi tại trong trí nhớ của nàng lâm h i ể u h i ể u có thể chưa từng có lộ ra qua loại vẻ mặt này dư g a i r ứ t lời một bên lâm h i ể u h i ể u giống như là nghe được nàng trong lời nói lo lắng phấn môi mở ra thở ra một ngụm l ă n khí sau đó xoa chính mình huyện thái dương nói ra còn không phải kiếm khởi kiế dư g a i ngay vậy trên mặt xuất hiện hiếu kỳ trước đó nàng liền đã biết kiếm hởi lại đem lâm h i ể u h i ể u cho bộ câu bây giờ lại là nghĩ không ra đối phương lại làm sự tình gì có thể đem lâm h i ể u h i ể u tức thành cái dạng này nghe ra dư g a i trong miệng hiếu kỳ lâm h i ể u h i ể u cũng là không có dấu g i ế m đem sự tình hoàn chỉnh nói ra kiếm hởi chuẩn bị đi một cái khắc game giả lập nền tảng a nghe được tin tức này dư g a i trực tiếp ngây ngẩn cả người tình huống này nàng là hoàn toàn liền không có dự liệu được hỏi cái gì nàng hỏi nghi ngờ trong lòng bởi vì nàng hoàn toàn cũng nghĩ không ra đối phương có cái gì rời đi khởi du lý do chứ không nói khởi du tại game giả lập giới địa vị chỉ nói kiếm khởi tại khởi du f a n hâm mộ tích lũy cái này đột nhiên chạy tới cái khác trang web tất nhiên sẽ tổn thất đại lượng tài nguyên hiển nhiên được không b ù mất lâm h i ể u h i ể u giống như là nhìn ra dư giai đang suy nghĩ gì thở dài nói ra vấn đề liền xuất hiện ở đây hắn đem f a n hâm mộ cảm thụ nhìn quá cao sợ hai phụ lòng f a n hâm mộ chờ mong nghe đến đó dư giai xem như minh bạch kiếm khởi cái này là muốn mở áo lót bất quá hiệu thì hiểu nhưng là không để cho nàng hiểu chính là kiếm khởi vì sao muốn đi cái khắc nền tảng mở áo lót khởi du cũng giống vậy có thể mở a lâm h cái này muốn nói lên kiếm khởi chuẩn bị đi nền tảng cái gì nền tảng dư giai hiếu k ỷ nàng còn thật không nghĩ tới có cái gì nền tảng phúc lợi có thể so với khởi du còn tốt hơn l ư phi hép trò chơi l ư phi nghe được cái tên này dư giai chân mày cao lại bởi vì cái này d a n h tự nàng có nghe thấy l ư phi trang hép này thể lượng mặc dù không kịp khởi du một phần m ư ờ i nhưng bên trong trò chơi đổi mới tốc độ lại là nghiệp múc bờ cán bình quân mỗi trò chơi tuyên bố đến lên không chỉ có m ộ ư ơ i hai ngày chia đối tại bình thường nhà thiết kế đến nói cũng là sở hữu trong bình đài cao nhất đạt đến bảy ba thành đồng thời bởi vì đề cử cơ chế áp dụng chính là lúc nào cũng đổi mới nguyên nhân vì lẽ đó đồng dạng nhà thiết kế rất dễ dàng liền có thể đạt tới thu nhập một tháng một vạn cơ sở x ã xúc thành k i ể u mặc dù nhìn qua tựa hồ muốn so khởi du tốt hơn nhiều nhưng trên thực tế lưu phi áp lực là tương đối lớn bởi vì bình đ à i nội bộ trò chơi đổi mới tốc độ cực nhanh nguyên nhân điều này sẽ đưa đến nhà thiết kế trò chơi thường thường ở trên đỡ về sau chỉ có thể ăn hai ba tháng tiền liền sẽ lâm vào lại không đến tiếp sau thu nhập tình huống rất không giống khởi du bên này mặc dù hậu kỳ thu nhập sẽ kéo dài b i ế t nhưng là một mực có thể có vì lẽ đó cái này để dư giai càng không hiểu kiếm khởi ý nghĩ lưu phi đều là không nhìn trò chơi nhà thiết kế danh tự bởi vì tại lưu phi nền tảng phát du nhà thiết kế tên là có thể tùy t i ệ n đ ổ i vì lẽ đó kiếm khởi là đã chuẩn bị kỹ càng tùy thời tùy chỗ thái giám dư giai hiện tại cuối cùng là minh bạch nàng có thể nói cái gì chỉ có thể nói không hổ là bồ câu vương lựa chọn lưu phi lại chỉ là vì có thể tốt hơn nhẹ g phiếu mà lại càng làm cho dư giai không thể nói được gì chính là nàng cảm giác lư phi cái lưới này đứng quy tắc thực sự là quá phù hợp kiếm khởi cái này còn chim bồ câu quả thực liền là chuyên môn vì đối phương chế tạo vì lẽ đó hắn đã quyết định đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm năm mươi sáu sửa chữa đúng lâm h i ể u h i ể u gật gật đầu chuyện này đối với nàng đà kích vẫn có chút lớn dù sao nàng cùng kiếm khởi nhận biết cũng có thời gian mấy năm đối phương hành vi này để nàng cảm thấy mình cái này người quản lý vận hành làm cực kỳ thất bại nhìn thấy lâm h i ể u h i ể u bộ dáng này dư giai cũng không biết làm như thế nào đi an ủi đối phương đành phải thấp giọng mắng kiếm khởi một tiếng sau đó mở ra gờ giúp chắt đem này cầm nôn nhân viên quản lý thạch đầu cấm n ô n kiếm khởi tông tông chủ bảy này thần hoàng tình huống như thế nào đàn đàn nha đàn đàn có thể là cái kia tới đi đại khái đầu chó đại vương lao sói s á m của cái chảo dán thân yêu buổi sáng hôm nay lưới điện ban bố xét duyệt cấm làm các ngươi nhìn sao khai tâm bạo thật đầu nhìn bất quá cùng chúng ta những n à y phát nhai không có quá lớn quan hệ đại vương lao sói s á m của cái chảo dán thân yêu diễn đàn đám người kia đều điên rồi còn có người nói game giả lập s ắ p xong rồi đàn đàn nha đàn đàn song cái đơ nhiều nhất liền là chế tắc trò chơi lúc hiện tại nhiều một điểm mà thôi chuyện nhỏ nón xanh phong nguyệt bao t ố công nhưng đây đối với vừa có khởi sắc g a m e giả lập đích thật là một cái đả kích trí mạng g a m e giả lập thị trường chứng khoán mâm lớn trực tiếp ngã sáu cái điểm thân hoàng đối chinh du có ảnh hưởng sao thứ nhất liền không phù hợp xét duyệt tiêu chuẩn tám trăm tỷ cất giữ a ta dọn cái ai ra cái này nếu như bị phong đối lần này chinh du đến tạo thành bao lớn ảnh hưởng à? nhĩ môn bức ngã lệnh cấm ở nơi đó ta xem một chút nhìn thấy có khả năng ảnh hưởng đến chinh du tân gian nháy mắt liền hứng thú đánh chữ dò hỏi đản nha đản ngay tại diễn đàn mô đỉnh điểm tiến vào liền có thể nhìn thấy nhìn thấy đ à n đản hồi phục t ân gian nói lời cảm tạ một tiếng liền đóng lại gờ r ú t chat mở ra khởi du diễn đàn quả nhiên tựa như đ à n đản nói như vậy hắn vừa gia nhập diễn đ à n liền tại một cái cực kỳ bắt mắt địa phương thấy được đầu kia tên là game giả lập tuyên bố nội dung quản lý giám thị chế độ mua đỉnh nội dung một tại nền tảng ban bố game giả lập nhất định phải phù hợp quốc gia pháp luật cùng pháp quy không được chứa dưới đây nội dung một trái với hiến pháp chỗ xác định nguyên tắc căn bản hai nguy hại an toàn quốc gia tiết lộ quốc gia bí mật kích động phá vỡ chính quyền quốc gia phá hư thống nhất quốc gia ba tổn hại quốc gia vinh dự cùng lợi ích bốn kích động dân tộc kiểu hận dân tộc kỳ thị phá hư dân tộc đoàn kết năm phá hư quốc gia tôn giáo chính sách tuyên dương tả giáo tuyên dương phong kiến mê tín sáu lập hư giả trong hiện thực cho nhiễu loạn trật tự xã hội phá hư xã hội ổn định bảy giải rác d â m huế sát tình đánh bạc bạo lực khủng bố hoặc là kẻ s u ố i r ụ ộ t ộ i tám pháp luật pháp quy cấm chỉ cái khác nội dung t ân gian từ trên nhìn xuống tổng cộng hơn hai mươi đầu hắn là một cái đều không có rơi xuống toàn bộ cẩn thận mà tại đem lệnh cấm này sau khi xem xong hắn không khỏi nuốt xuống một miếng nước bọn nếu quả thật dựa theo lệnh cấm này phía trên yêu cầu nghiêm ngặt chấp hành khởi du chỉ sợ có bảy thành trò chơi đều có bị loại bỏ tiến hành sửa chữa không biết khởi du bên này xét duyệt đoàn đội phản ứng như thế nào còn có sẽ sẽ không ảnh hưởng đến chinh du tiến hành ấn giang nghĩ tới đây đóng kín lệnh cấm t i ế p mời sau đó tại trong diễn đàn lục lọi lên muốn nhìn một chút khởi du phải chăng đã làm ra hành động khởi du đối mặt lần này cửa h ả i khó khăn sẽ đi theo con đường nào game giả lập thật chẳng lẽ phải chết sao ta thỉnh cầu không khỏi mỡ bỏ mười cái lý do khởi du tạm thời còn không có làm ra hành động đây là muốn củng lưới điện n g à cương xem đến phần sau cái này t h i ế p mời ân gian trực tiếp điểm tiến bảo nhanh chóng đem nội dung liếc nhìn một lần sau đó nhăn nhăn lông mày dựa theo đầu này t h i ế p mời nội dung bên trong khởi du lần này tựa hồ là dự định án binh bất động nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây không phải một cái cử chỉ sáng suốt một cái xí nghiệp muốn cùng cơ quan nhà nước cứng r ắ n đôi quả thực liền là không biết lượng sức cái này có thể giải thích vì cái gì có người phát b à i bột nói lên bơi h o à n thuốc nhưng như thế lớn một cái xí nghiệp l ã o bản khẳng định không phải một cái kẻ ngu vì lẽ đó cũng có rất nhiều người cảm giác khởi du lần này quyết sách cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy vì lẽ đó nhìn đầu này tiếp mời phía dưới nao h nhau phát biểu cái nhìn của mình trong đó một điều nội dung đưa tới ân gian lực chú ý hành nhạc nha các ngươi có phát hiện hay không t r i n h du đề cử trên mấy cái kia trước hai mươi tên cố định đề cử vị trên trò chơi cùng trên bảng xếp hạng xếp hạng không cấp số ta nhìn kỹ một chút phía trước m ộ ư ơ i ba khoản không phù hợp xét duyệt quy định trò chơi trí năng đ ầ y toàn bộ biến mất nhìn thấy đầu này hồi phục ân gian chìm lông mày suy tư một lát sau trực tiếp điểm mở lên bơi nền tảng xem xét mà hậu quả nhưng phát hiện đích thật là giống người kia nói như vậy hai mươi cái cố định đề cử là cây trên cơ bản là bị đổi một lần mà chính mình cho chơi vô hạn bởi vì vị trí hiện tại là tại thứ ba mươi hai tên vì lẽ đó vừa vặn xếp tại cái này cố định để cử cuối cùng bên trên cái này khiến ân gian sắc mặt xuất hiện một vòng vui mừng trước đó hắn còn lo lắng cho mình có thể hay không có thể leo lên trước hai mươi tên lại là không lớn hiện tại đúng là trực tiếp liền lên đi cứ như vậy tăng thêm mấy cái kia truyền thông người chủ trì nâng lên vô hạn cầm tới một cái tấn cấp danh ngạch cũng không phải là không được đạt được cái kết luận này ân gian thở dài một hơi bất quá rất nhanh hắn lại nhăn nhăn lông mày bắt đầu suy tư khởi du loại này có chút mập mờ cách làm nguyên nhân dù sao không có đối cái khác trò chơi hạ thủ lại vẫn cứ đối tham gia chinh du trò chơi làm ra hành động này làm sao nhìn đều có một chút mâu thuẫn mặc dù không rõ khởi du ý đồ nhưng ân gian trực giác lại là nói cho hắn biết hắn hiện tại nhất định phải làm chút gì mới được rời khỏi phân tích tiếp trở lại diễn đàn trang đầu ân gian lần nữa đem trang đầu trên lệnh cấm vấn mở xuất ra vợ liên bắt đầu dùng nội dung phía trên thay vào chính mình trò chơi liên phát hiện có rất nhiều nội dung từ trên ý nghĩa nghiêm ĩ a n g h ngặt tới nói cũng không phù hợp xét duyệt yêu cầu mà những n à y bị hắn phát hiện nội dung thì là bị hắn từng cái ghi chép lại đảo mắt một giờ trôi qua chờ ân gian so sánh hoàn tất hai cái lớn chừng bán tay vợ đã bị hắn viết đầy vài trang tất cả đều là hắn so sánh lệnh cấm cảm thấy có vấn đề địa phương đem những vấn đề này từng cái tiêu ký đi ra là bởi vì hắn dự định lập tức chỉnh đốn và cải cách lần này đột nhiên dáng lâm lệnh cấm để hắn cảm giác là có người tại nhằm vào khởi du hắn có thể không muốn bởi vì nội dung xét duyệt không quá quan bỏ lỡ cơ hội lên t r ư ớ c nghĩ tới đây ân gian nhìn thoáng qua vô hạn lúc này cất giữ bởi vì đề cử v ị nguyên nhân lại thêm đã có người chủ trì bắt đầu vì hắn tuyên truyền vô hạn lúc này cất giữ lại so với hôm qua nhiều một chút đi tới hai tỷ tả h ư u bất quá tổng xếp hạng lại chỉ là tăng lên một tên vô hạn cất giữ cơ số cùng trước mặt trò chơi t r ê n lệch vẫn là quá mức một ít bất quá bây giờ có cố định đề cử lại thêm có truyền thông trợ giúp chính mình tuyên truyền tin tưởng siêu việt phía trước những cái kia đã không có trí năng đề cử trò chơi chỉ là vấn đề thời gian tiếp xuống liền là đem huyết tinh bạo lực nội dung sửa chữa một chút tránh xảy ra bất chắc nghĩ tới đây tân gian không còn quan tâm xếp hạng bắt đầu chuyên tâm sửa chữa vô hạn ph nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương một trăm năm mươi bảy cuốn lại tại ân gian chuyên tâm sửa chữa phó bản trong khoảng thời gian này mặc dù có lệnh cấm ảnh hưởng nhưng khởi du lần này t r i n h du hoạt động vẫn là tại đại lượng tiền bạc đầu nhập xuống để hạ hoa tinh vực gần một phần mười người biết được khởi du chuẩn bị hiện thực trò chơi cả biên cái này lập tức liền để khởi du tại trên mạng này g lẻ lục x o á t số lần đạt đến một cái vô tiền khoáng hậu trình độ một trận leo lên toàn lưới hotse ở bảng top m ộ mươi mà mượn nhờ lần này tuyên truyền khởi du giấy chứng nhận người sử dụng cũng là lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên mà nương theo lấy đại lượng người sử dụng c h ă n b à o trong bình đài nhà thiết kế nhóm cũng nên đón một trận thị kiến trò chơi ngày tiêu tại khổng lồ dòng người xuống ít nhất đều tăng lên một lần cái này chớ đừng nói chi là lúc này để cử ngay tại nền tảng trang đầu những cái kia tham gia chinh du trò chơi cạnh tranh cũng là trở nên càng thêm kịch liệt cơ hồ đến mỗi một phút xếp hạng liền sẽ có một lần cự biến động lớn trình độ. ở trong đó thuộc vô hạn thất khắc mã này sông mạnh nhất đi thẳng tới thứ một mươi ba tên khoảng cách thứ một mươi hai tên chỉ thiếu chút nữa bất quá mặc dù ân gian mời đến đại lượng người chủ trì vì hắn tuyên truyền vô hạn đồng thời cũng lấy được cực tốt hiệu quả nhưng bởi vì đại lượng người chủ trì trực tiếp lục soát phát trực tiếp vô hạn đây cũng là đưa tới người hữu tâm chú ý có không ít người hiểu chuyện tại các đại diễn đàn đối với cái này triển khai chất vấn hỏi vô hạn đến tột cùng mua bao nhiêu lưu lượng phát trực tiếp bắt đầu sau mấy ngày ta liền phát hiện có thật nhiều truyền thông người chủ trì chuyên môn lục soát vô hạn tiến hành phát trực tiếp các người nhắc tới trong đó không có mở ám ta là không tin dù sao liền xem như phía trước hơn mười tên trò chơi những người chủ trì kia đều là trực tiếp tại trang đầu để cử trên tìm cũng không có trực tiếp lợi dụng công cụ tìm kiếm vì lẽ đó ta có chín thành chắc chắn vô hạn nhà thiết kế cho mình trò chơi mua lưu lượng đối với loại này đối với cái khác trò chơi không công bằng hành vi ta cảm thấy rất có cần phải phê phán một chút đồng thời khởi du quan phương cũng hẳn là đối nó tiến hành một chút xử lý không phải khó mà để người phục chúng miêu thư h i ế u người mấy cái ai vậy người khác đưa tiền làm tuyên truyền làm ngươi thi sự rảnh rỗi như vậy không đi tạo phúc xã hội chạy diễn đàn bb thật sự người lười nói n h ả m nhiều diễm hồng tuyết ta tìm người trên sao làm f a n hâm mộ giúp thích tác phẩm tuyên truyền cũng là rất hợp lý à về phần ngươi nói không công bằng vậy n g ư ơ i để cái khác trò chơi f a n hâm mộ cũng tự nguyện cho mình thích trò chơi tìm tuyên truyền a để những cái kia nhà thiết kế thật tốt học một ít bức ngã lao sư đừng mỗi ngày liền nghĩ kiếm chúng ta những n à y người chơi tiền chú chuột anh dũng đại lao như bức thiếu vật trang sức sao chứ những n à y chất vấn còn có các trò chơi f a n hâm mộ mở thiếp lôi kéo nhau ra kia là đều cảm thấy mình thích trò chơi là tốt nhất đến mức một chút tương đối cùng nhiệt người chơi một khi nhìn thấy có người nói cái khác trò chơi chơi vui liền sẽ lập tức trả lời này không bằng hai mươi trò chơi có nhất định cơm vòng hóa hương vị kia đương nhiên ở trong đó không ít người đều là thủy quân là một chút nhà thiết kế chuyên môn vì nhà mình trò chơi tạ o thế mà tại bọn này thủy quân bên trong có một đám sức chiến đấu vô cùng cường han thế lực tên là bức ngã đen bọn hắn phát bài viết hết thể lấy khởi du nát nhất trò chơi vờ ơ i mà là c u n g loại để mục làm dẫn tử hấp dẫn đến hơn phân nửa người ánh mắt dù sao nát nhất cái này hai chữ một mực bắt lấy dân mạng nhóm lòng hiếu kỳ có thể thấy được bọn này bức ngã đen đến tột cùng là đến cơ nào chuyên nghiệp mà điểm tiến những n à y thích mời liền sẽ thấy đại lượng phê phán vô hạn trò chơi này nội dung tóm lại là cái kia cái kia đều không tốt thế nhưng là coi như ngươi cho rằng vô hạn thật là một cái rất dở trò chơi lúc những n à y bức ngã đen tiếp m ờ i phần sau đoạn đều sẽ tới một cái thần chuyển hướng đầu tiên làm i ê u tả một lần chính mình mười phần thê thảm kinh lịch sau đó liền là nói mình chơi xong vô hạn sau đạt được cứu rỗi cả người đều cảm giác được thăng hoa cái này liền làm cho này không rõ ràng tình huống người bất ngờ không đề phòng đối với vô hạn sinh ra khó có thể tưởng tượng hiếu kỳ từ đó trước đi r u ngoạn vô hạn thu lại không được đao hậu tán g quân đội bạn lý thượng ở trên màn ảnh nhanh chóng đem hàng chữ này đánh tốt về sau trực tiếp điểm kích gửi đi sau đó nhìn xem tiếp mời phía dưới hồi phục hài lòng gật đầu mặc dù bức ngã lao sư không có sáng tạo f a n hâm mộ nhóm nhưng lão sư đám phan hâm mộ tại chính mình dẫn đầu xuống cái k i a thật đúng là ngày càng ngảm n g h ĩ không một người có thể cùng bọn hắn tại trong lời nói chiếm đến bất kỳ ưu thế nào bức ngã lao sư ngươi thấy được sao lý thượng nhìn trời hắn cảm giác đến nhị môn bức ngã nhìn thấy đây hết thể sau nhất định sẽ m ư ờ i phần cảm động nói không chừng còn lại bởi vậy chạy xuống nước mắt nhưng ta chỉ muốn nói đây đều là chúng ta những này f a n hâm mộ phải làm nghĩ tới đây lý thượng liền chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ nghĩ còn có cái gì có thể giúp chợ vô hạn tuyên truyền biện pháp dù sao hắn nhưng là muốn làm bức ngã lao sư phía sau c â y cái nam nhân nhưng mà không đợi hắn bắt đầu nghĩ liền thấy có người hồi phục chính mình trước đó t i ế p mời hắn ấn mở xem xét liền phát hiện đối phương lại là đang mắng vô hạn cái này hắn lúc ấy liền không thể nhịn trực tiếp mở ra con não tại nói chuyện riêng nhóm bên trong giống lên một tiếng nháy mắt mười cái nhóm viên tương ứng chỉ là một chút thời gian đầu kia nói vô hạn là rác rưởi trò chơi bình luận phía dưới liền có thêm mười mấy đầu lý tính phân tích tiếp thời gian nhanh chóng trôi qua đảo mắt đã tiếp cận tháng bảy hồi cuối chinh du xếp hạng lúc này đã cơ bản ổn định phía trước mấy tên đã rất ít phát sinh biến động mà xếp hạng một trăm có hơn trò chơi xếp hạng cũng chỉ là ngẫu nhiên nhảy động một cái có thể nói hiện tại m ộ ư ơ i hai ngày vương tấn cấp danh n lệch cơ bản đã cố định trong căn hộ ân gian nhìn xem trên bảng xếp hạng xếp tại tên thứ m ộ ư ơ i hai vô hạn cuối cùng là thở dài một hơi cuối cùng cái này một tên vượt qua thực sự là quá khó hắn vốn cho là sẽ rất đơn giản nhưng mà kết quả chính là lúc đầu tên thứ m ộ ư ơ i hai cảm thấy nguy cơ cũng bắt đầu tiến hành cũng giống như mình thao tác v ụ một chút liền vọt tới t ố p một m ư ờ i bên trong đi mà bị dồn xuống tới nhà thiết kế không cam lòng đồng thời cũng là sợ hai chính mình mất đi tấn cấp danh lệch cũng là bắt đầu các hiện thần thông cứ như vậy phía trước mấy tên bắt đầu bên trong cố lại cái này để ân gian khổ không thể tả cuối cùng cũng là hao tốn cái giá cực lớn mới khó khăn lắm ổn định tên thứ mười hai vị trí ngày cuối cùng cũng không thể có mảy may thư giãn ân gian nhìn xem x ế p tại tên thứ mười ba trò chơi đối phương lúc này cất giữ tại sáu nghìn nước tả h ư u cùng mình tại sản sàn với nhau đ ổ i vị suy nghĩ nếu như mình tại vị trí của đối phương cuối cùng nói cái gì đều muốn liều một phen dù s a o mười hai ngày vương chỉ có mười hai cái không nói cái khác chỉ là phần này thành i ự u cũng đủ để cho rất nhiều uy tín lâu năm bạch kim nhà thiết kế nội yên lúc này tiền đối bọn hắn những n à y không có ý khác nhà thiết kế đến nói đã chỉ là một chuỗi chữ số vì lẽ đó cao hơn thành tựu không thể nghi ngờ là bọn hắn tại trò chơi chế tác trên duy nhất truy cầu nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c trồn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục c ù bật đều có chứ một trăm năm mươi tám thất bại ân gian không có chút gì do dự trực tiếp liên hệ trước đó những cái kia phải thêm tiền người chủ trì trước đó tiền đều bỏ ra nhiều như vậy nếu như bây giờ bị dồn xuống tới kia là hối hận cũng không tìm tới địa phương hối hận cơn mờn ở giá cả ở nhưng đã bị mang lên cao như vậy nhìn đối phương mịt mờ báo giá ân gian khỏe miệng có giật hai lần cái này so với trước kia báo giá cao hơn ba mươi lần cái kia c ầ u tặc đem giá cả quá cao như vậy ân gian chửi nhỏ một tiếng về sau vừa định trả tiền lại là nhìn thấy đối phương lại phát tới tin tức nói là không xác định thấy thế ân gian cũng không phải người ngu nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ cái này là muốn để muốn vì chính mình trò chơi tuyên truyền nhà thiết kế đấu giá quá gà thật đi đối với cái này ân gian cũng là có chút nổi nóng nhưng dù sao cũng là có chuyện nhờ cùng người ta cũng chỉ có thể ăn cái này thua thiệt hắn đem những người chủ trì này danh tự nhớ kỹ chuẩn bị nhìn về sau có thể hay không tìm về cái này trang tử hắn ân gian cũng không phải một cái yêu thua thiệt người ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm trước đó nói không xác định người chủ trì trực tiếp đem hắn kéo vào một cái nặc danh nhóm bên trong nhóm bên trong hết thể hơn bốn mươi người hơn phân nửa là từng cái truyền thông người chủ trì về phần những người khác liền đều là nặc danh cũng không có đem tên của mình hiện lộ ra không cần phải nói ân gian cũng biết những này nặc danh người chính là mình đối thủ cạnh tranh cũng chính là xếp hạng mấy chục người đứng đầu những cái k i a nhà thiết kế còn làm lên đấu giá t h ế thế tân thế, gian cũng là triệt để không biết nói cái gì cho phải chờ đợi một hồi chủ nhóm lại kéo vào được mấy cái nạp danh nhà thiết kế về sau trận này không quá có thể làm lộ ra đấu giá liền bắt đầu bán đấu giá quá trình rất đơn giản đầu tiên là cái nào đó truyền thông người chủ trì báo một cái giá thấp sau đó những người khác cạnh tranh Giá giá cao nhất người cùng nên người chủ trì nói chuyện riêng nhất định phải tuyên truyền trò chơi những người chủ trì này không có viết tên của mình chỉ có truyền thông danh tự đấu giá lúc cũng không nói chính mình chuyển ra thời đoạn vì lẽ đó cơ bản cũng là h ộ kín vận khí không tốt đập tới dạng sáng ngăn vậy cũng chỉ có thể chính mình đem cái này người cầm thua thiệt thắn hết ân gian trực tiếp xem nhẹ những tự mình đó đã trải qua truyền thông bởi vì người xem sẽ xuất hiện đại lượng lặp lại tính vì lẽ đó cũng không phải là đặc biệt có lời vì lẽ đó hắn cạnh tranh đều là một chút chính mình không có trải qua mà lại dù sao lớn truyền thông nền tảng bất quá nếu là đại bình đại giá tiền này tự nhiên không mỹ lệ lắm cuối cùng hắn xuất h u y nhiều cũng mới cầm xuống bảy cái nói thật hắn rất muốn toàn cầm nhưng làm sao ở đây từng cái đều không phải thiếu tiền chủ có thể nghĩ ra loại biện pháp này cũng là nhân tài ân gian nhìn thoáng qua chủ nhóm về sau trực tiếp rời khỏi gờ giúp chat bắt đầu cùng cái k i a bảy cái người chủ trì mảnh trò chuyện mà để hắn tâm tình không t ệ là mặc dù có một tên người chủ trì tiết mục là tại dạng sáng ăn nhưng là có bốn cái tại hoàng kim ngân cũng chính là sáu điểm đến tám điểm khoảng thời gian này có thể nói vận khí là phi thường không tệ đối với cái này ân gian cũng là lòng r a thở ra một hơi hẳn là có thể ổn định t ứ hạng đem tiền toàn bộ giao phó về sau hắn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi lần này trinh du kết quả cuối cùng ngày ba mươi một tháng bảy ân gian vừa rời giường liền mở ra khởi du nền tảng nhìn về phía lúc này báo danh chinh du trò chơi xếp hạng sau đó liền phát hiện nguyên vốn đã ổn định tiến một tuần lễ xếp hạng chỉ là một buổi tối thời gian liền sinh ra to lớn lưu động không ít m ộ ư ơ i hai người đứng đầu trò chơi bị gạt ra xếp hạng mà vô hạn cũng là bị những n à y số liệu đột nhiên tăng vọt trò chơi đẩy ra người thứ một ư ơ i bốn ta dựa vào bọn này r a súc ân gian ngón tay n ắ m chặt giờ phút này hắn là cái gì cũng không làm được chỉ có thể lẳng chờ đợi kết quả cuối cùng trước mặt xếp hạng đang không ngừng biến hóa mà hai mươi tên về sau lại là không nhúc nhích tí nào phán phất một đ ầ m nước đọng hiện nhiên cuối cùng bắn vọt trò chơi chỉ có bọn hắn những này có thể nhìn thấy tấn cấp danh lạch nhà thiết kế bất quá trước mặt trò chơi tại cuối cùng này trong một đoạn thời gian cạnh tranh mặc dù kịch liệt nhưng cũng là có quy luật có thể nói trên cơ bản là mỗi cái hai giờ liền sẽ thống nhất lại một lần biến động lớn mà vô hạn xếp hạng cũng là tại những này biến động bên trong không ngừng ngã xuống đến giữa chưa lúc đã liền đã đến tên thứ mười bảy lập tức đến thời gian ân gian nhìn một chút thời gian nội tâm cực kỳ khẩn trương lập tức liền là hắn cái thứ hai giao dịch người chủ trì phát trực tiếp thời gian cái này khiến ân gian thở phào một hơi đồng thời lại khẩn trương lên bởi vì không đến tên thứ một mươi hai như vậy chờ chinh du kết thúc hiện tại hết thể ả xếp hạng đều đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa đằng sau hai cái thời gian đoạn tiết mục truyền hình xong vô hạn xếp hạng vẫn như c ũ là ổ n tại tên thứ m ộ ư ơ i bảy không có chút nào ý nhúc đ í c h điều này không khỏi làm ân gian cái chán toát ra mồ hôi lúc này tinh thần của hắn đã ở vào khẩn trương cao độ trạng thái lúc này bảng xếp hạng trừ tốt ba thứ tự trò chơi khác xếp hạng biến động m ộ ư ơ i phần tấp nập như vậy là bởi vì lúc này mấy trò chơi ở giữa cất giữ số lượng tranh l ệ n h cũng không phải là đặc biệt lớn đều ở vào tại bảy trăm tỷ đến tám trăm một mươi tỷ nếu như muốn ổn định tân cấp liền cần đạt tới tám trăm tỷ trở lên bốn cái hoàng kim ngăn ân gian miệng bên trong nhắc tới hắn hiện tại toàn bộ hy vọng đều ở trên đây thời gian đến sáu giờ chiều trước đó câu thông bốn cái hoàng kim ngăn người chủ trì đồng thời lựa chọn vô hạn tiến hành phát trực tiếp mà ân gian lúc này lại là đã không có tâm tình đi xem tiết mục mà là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm khởi du nền tảng t r i n h du bảng xếp hạng một giây trôi qua bảng xếp hạng đổi mới vô hạn nhìn thấy tiến vào hoàng kim ngăn về sau xếp hạng không tăng mà lại giảm đi ân gian căng thẳng thần kinh rốt cục đứt mất hắn có cắp ngồi xuống ghế xô p a bên trong ngước đầu nhìn lên lấy đỉnh đầu trần nhà loại này nỗ lực hết thể cố gắng lại vẫn là thất bại cảm giác thật rất khó chịu có chút không cam lòng a thầm thì trong miệng một câu như vậy ân gian một lần nữa ngồi dậy hắn không phải loại kinh nghiệm này một điểm ngăn trở liền không gượng dậy nổi người không thể tuyển chọn liền không thể tuyển chọn đi cũng không phải rất thua thiệt có bảy trăm tỷ cất giữ chờ trò chơi lên khung kiếm một cái cẩn thận hiện thực trò chơi tài chính vẫn là thật dễ dàng mặc dù quá trình không giống nhưng còn tính là đạt thành mục đích một lần nữa tỉnh lại ân gian nghĩ tới đây trực tiếp bật máy tính lên điểm kích đăng nhập vào trò chơi trợ thủ hậu trường đã không có tuyển chọn cái kia trước đó tham khảo người khác trò chơi trò chơi giàn khung liền không thể dùng nhất định phải sửa chữa một chút thiết lập như vậy không bằng trực tiếp để vô hạn biến thành trò chơi động cơ để người chơi chính mình bổ sung phó bản nghĩ tới đây ân gian lập tức bắt đầu hành động mà hắn không biết là tại đoạn này hoàng kim thời đoạn thời gian bên trong vô hạn xếp hạng đúng là kinh lịch ban đầu ngã xuống về sau bắt đầu chậm rãi kéo lên nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương một trăm năm mươi chín lên lên lên chuẩn bị xong c h ư a ngày ba mươi một tháng bảy m u ộ n m ộ ư ơ i một giờ khởi du tổng bộ trần quang hướng trợ thủ dò hỏi hiện thực trò chơi cải biên t r i n h du sơ tuyển đem vào hôm nay kết thúc trên bảng xếp hạng xếp hạng sẽ tại d ạ n g sáng dừng lại nói cách khác qua m ộ ư ơ i hai giờ về sau cuối cùng lưu tại bảng xếp hạng m ộ ư ơ i hai người đứng đầu người đem thu hoạch được tân cấp tham gia tiếp xuống đến tiếp xuống hiện thực trò chơi thử chơi phiên bản cải biến k â u đều chuẩn bị xong nghe được nhà mình quản lý tra hỏi trợ lý lập tức gật đầu hồi phục đến vậy thì bắt đầu đi trần quang nói xong sửa sang một chút y phục của mình sau đó đứng lên hướng phía cửa đi ra ngoài mà tại lúc trước khởi du tổ chức mở màn sẽ trong hội trường lúc này đã là ký người hết chỗ trừ trước khi đi ký giả truyền thông bên ngoài còn nhiều thêm một chút khuôn mặt xa lạ những người này hâu phục giày d a mặc mười phần chính thức t h ư ợ n h ư là qua tới tham gia đấu thầu thương nhân mà lên bơi mời x i n mời bọn họ chạy tới cũng đồng dạng là tồn tại đấu thầu ý tứ khởi du chỉ là một nhà công ty game mặc dù hiện thực trò chơi nói là trò chơi nhưng chế tắc một cái dạng này trò chơi lúc này bởi vì thời gian dài chờ đợi dưới đài một chút xí nghiệp nhân viên đã có chút bực bội trong đó chỗ ngồi hàng cuối cùng một cái nhuộm mái tóc màu vàng người trẻ tuổi nhìn xem không có một hai diễn thuyết đ à i mày n h ắ n lại đang trần c r ờ một lát sau hắn hướng bên cạnh mình một người dáng dấp so với hắn muốn thành thục một chút thanh niên hỏi đại ca khởi du bên này cho giá cả quá thấp dạng này chúng ta căn bản không kiếm được tiền a khởi du tổng bộ cho bọn hắn báo giá cả cấp thấp cơ h ộ i liền là bọn hắn ra vốn đón lấy cái này t ờ đơn có thể nói hoàn toàn liền là tốn công mà không có kết quả hoàng minh đối với mình ý nghĩ của đại ca m ư ờ i phần không hiểu nghe được đệ đệ mình vấn đề hoàng duyên thở dài một tiếng cho dù đối với chính mình hoàng minh cảm giác có chút thất vọng nhưng dân đạo nói ngươi nhìn lần này tới công ty nhiều không hẳn là có hai ba trăm nhà đi nghe được đại ca của mình vấn đề hoàng minh nhìn một chút hiện trường có chút không xác định nói đã không kiếm tiền vậy ngươi biết vì cái gì những công ty này còn muốn c ư ớ p đến tranh tiêu sao hoàng duyên nhìn xem hoàng minh muốn để hắn suy nghĩ ngày sau công ty không có khả năng chỉ là hắn một người quản lý cái này hoàng minh nếu mày bắt đầu suy nghĩ thấy thế hoàng duyên cũng là không đội kiên nhẫn chờ đợi hắn hy vọng nhìn thấy đệ đệ của mình có thể trưởng thành mà cảm nhận được hoàng duyên ánh mắt hoàng minh chỉ cảm thấy chính mình áp lực như núi hắn sợ hắn nhất đại ca lộ ra loại ánh mắt này Này lại để hắn trong cảm giác tâm tràn đầy cảm giác tội lỗi vắt hết góc suy tư hồi lâu qua đi bức bách tại hoàng d u y n ánh mất áp lực hoàng minh hỏi giờ, bọn hắn, đầu hoàng duyên đột nhiên cảm giác chính mình cái này đệ đệ không thể nhận muốn không tiếp tục để cha mẹ luyện cái tiểu hảo nghe được hoàng duyên nói t h ầ m hoàng minh b i ế n sắc đồng thời con mắt dư quang thấy được lên đài trần quang lúc này nói sang chuyện khác đại ca chỉ đùa một chút ai cái k i a gọi trần quang lên này nghe được chính mình t i ể u đệ lời nói hoàng duyên lập tức nhìn về phía diễn thuyết này l i ê n nhìn thấy trong bóng tối bị ánh đèn chiếu trần quang đi lên này không có ý tứ để mọi người đ ợ i lâu vừa lên này trần quang liền lập tức nói một lời xin lỗi mà lúc này chung q u n h phóng viên cũng là n h o n h o kịp phản ứng đem ống kính nhắm ngay trần quang mở ra phát tr thấy hết thể chuẩn bị sẵn sàng trần quang ho nhẹ hai tiếng bắt đầu tiến hành cái này kéo dài một tháng trinh du hợp lưu đại khái là giảng thuật một chút khởi du tại những ngày này lấy được thành tựu thì như ngày sống đạt tới mười triệu trở lên có trò chơi ngày lẻ bán chạy đột phá trăm tỷ như là loại này trần quang kể xong lại để cho khởi du phụ trách những ngành khác người lên đài diễn thuyết mà diễn thuyết thời gian giống như là bị đã sớm tính toán tốt đồng dạng chờ người cuối cùng kể xong trần quang lần nữa lên đài lúc thời gian vừa mới đã tới m ư ơ i một h năm mươi chín phân cũng chính là bản danh sách xác định thời khắc cuối cùng vậy liền để chúng ta tới chứng kiến cái này chú định sẽ là khởi du ghi vào lịch sử m ộ t khắc trần quang giọng nói sụp sôi nói mà nương theo hắn lời nói rơi xuống t r i n h du xếp hạng to lớn giả lập thành giống xuất hiện ở ở đây trước mắt mọi người tại cuối cùng này trong vòng một phút xếp hạng không hề giống mọi người trong tưởng tượng như vậy vững chắc mà là vẫn như cũ không ngừng biến hóa đồng thời sự biến hóa này càng kịch liệt cơ hồ là một giây một lần biến động vừa mới còn xếp tại hạng m ộ ư ơ i trò chơi một giây sau liền rơi đến thứ m ư ơ i hai sau đó lại một cái chớp mắt về tới vị trí cũ có thể thấy được cuối cùng mấy tên trò chơi tương hô ở giữa t r ê n lệch quá mức bé nhỏ mà tại cái này nhanh chóng biến hóa xếp hạng bên trong vô hạn một mực vững vàng m ộ ư ơ i ba vô luận trước sau trò chơi xếp hạng như thế nào biến hóa nó đều vẫn không n ú c nhích mà giờ khắc này chú ý trận này phát trực tiếp không chỉ là hiện trường mời người xem còn có mạng lưới một chỗ khác dân m ạ n g nhóm nhất là xếp hạng vào trò chơi f a n hâm mộ ánh mắt của bọn hắn nhìn chòng chọc vào bảng xếp hạng đều là hy vọng mình thích trò chơi không cần tại một giây sau cùng rơi ra xếp hạng trong phòng ngủ lý thượng nhìn xem xếp hạng ổn định tại m ư ơ i ba vô h ạ n trên mặt không nhìn thấy khẩn trương chút nào thậm chí là Cái này một đây ợ t g là bọn hắn vòng trinh o n g m g bơi ban đầu liền bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cất giữ vô hạn trước mặt trò chơi mà không cất giấu vô hạn cho phía trước nhà thiết kế trò chơi cung cấp một chút hư giả số liệu cho bọn hắn một loại ta đã ổn đến nào rác đến mức tại thời khắc quyết định vung lòng cảnh giác sau đó kết quả của làm như vậy chính là 12 người đứng đầu bên trong hạng bảy về sau trò chơi xếp hạng bắt đầu cấp tốc hạ xuống thậm chí là bị trước đó sắp xếp ở phía sau mười mấy tên trò chơi v ư ợ t qua sau đó chính là vô hạn xếp hạng như tên lửa nhanh chóng tăng lên chỉ là trong nháy mắt liền đi tới hạng tám sau đó thế s ô n g không giảm tại dạng sáng một giây sau cùng bọn tới hạng sáu mà cái này một giây sau cùng phát sinh tình huống là tất cả mọi người không có dự kiến đến nguyên bản xếp tại tám mươi hai trò chơi cơ hồ toàn đuổi tại thời khắc cuối cùng bị phía sau trò chơi chiếm trước vị trí nguyên vốn cho là mình ổn mấy tên nhà thiết kế nhìn thấy kết quả cuối cùng trực tiếp mắt t r ò n váng gọi thẳng cái này không s ô n g ly càng có người hơn thể không tốt chịu không được cái này kích thích đúng là trực tiếp hôn mê đi mà hết thể này kẻ đầu têu lý thượng thì là nhìn xem vô hạn sau cùng xếp hạng hắc hắc cười không ngừng hắn cảm thấy cái này sóng nhất định có thể cho nhĩ m ô n bức ngã một niềm vui lớn bất ngờ đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm sáu mươi lựa chọn hội triển lãm trong sảnh nhìn xem dừng lại bảng xếp hạng trần quang chân mày cao lại mấy giây cuối cùng số liệu nhảy lên rõ ràng không bình thường bất quá cái này đều không trọng yếu hắn rất nhanh liền khôi phục lại cũng không có để mọi người ở đây nhìn ra dị thường của mình kinh lịch một tháng tuyển chọn chúng ta rốt cuộc thi đấu chọn lựa toàn bộ khởi r u nền n tảng ưu tú nhất một mươi hai trò chơi tại cải biên sau khi hoàn thành chúng ta đem sẽ mở ra một trăm linh vạn cái khảo thí danh lệch mời tới lấy các cái tinh hệ người chơi đôi cái này m t mươi hai trò chơi tiến hành bình chắc lựa chọn ra thích hợp nhất một trò chơi tiến hành chính thức hiện thực hóa cải biên trần quang dứt lời nháy mắt dưới trận tiếng vô tay như sấm chờ đợi một lát chờ tiếng vô tay tiêu giảm trần quang lúc này mới nói tiếp hiện thực thử chơi bản cải biên chế tác chúng ta sẽ để cho nhà thiết kế trò chơi tự mình giám sát cùng chỉ đạo sửa đổi truy cầu trăm phần trăm nội dung đồng bộ đương nhiên chuyện này chúng ta họ phơ lìn để người cùng nhà thiết kế nhóm cầu thông hiện tại trọng yếu nhất cũng là hiện trường chư vị lại tới đây mong đợi nhất sự tình đó chính là lựa chọn chế tác hiện thực trò chơi nhận tẩu thương nói tới chỗ này trần quang bàn tay vung lên lập tức liền có ánh đèn đem dưới đài các công ty đại biểu chiếu xạ đi ra lần này đấu thầu trải qua chúng ta khởi du nội bộ thương thảo cuối cùng quyết định khác biệt với đồng dạng đấu thầu hoạt động mà là lựa chọn để chư vị tại cái này mười hai trò chơi bên trong tùy ý tuyển một cái tiến hành thử làm kết quả cuối cùng khởi du sẽ lấy người chơi tổng hợp đánh giá cùng nội bộ công ty thương thảo quyết định trần quang nói xong cái này lập tức đưa tới mọi người tại đây một mảnh ồn ào bởi vì cái này quá không hợp hợp quy củ nhưng đây cũng là không có người nào đứng ra chỉ vào tham dự chế tác hiện thực trò chơi cơ hội này bọn hắn đều không muốn bỏ qua đại ca khởi du đây là dự định tay không bắt sói a nghe xong trần quang g i ả n g thuật hoàng minh có chút khó chịu nói hoàng duyên nghe vậy lông mày cũng là nhữ lại khởi du ý tứ này rõ ràng liền là muốn để bọn hắn tự trả tiền trợ giúp nhà thiết kế đem thử chơi bộ phận làm được cũng chính là để bọn hắn làm hàng mẫu bình thường hàng mẫu không có vấn đề nhưng đây cũng không phải bình thường hàng mẫu mà là hiện thực trò chơi động một tí liền làm ấy ngàn ư ớ c hang không đáy điều này không khỏi làm hoàng duyên tạm thích ứng lên lợi và hại tới suy nghĩ đây rốt cuộc có đáng giá hay không đến nhìn xem b ồn ào phía dưới trần quang cũng không có lần nữa mở miệng hắn tại cho những người này suy nghĩ thời gian kỳ thật nếu như không phải là bởi vì tài chính khẩn trương hắn cũng không muốn dạng này dù sao cách làm như vậy thực sự là quá bại hoại khởi du xí nghiệp hình tượng nhưng hắn cũng là không có cách nào toàn bộ công ty cũng không phải là hắn một người định đoạn mọi chuyện đều cần trải qua từng cái tầng quản lý hắn cũng là thân bất đắc dĩ chân quản lý tài liệu cùng sinh vật mô phỏng sinh vật thái có phải là hay không từ quý công ty cung cấp mọi người ở đây quyền lợi lợi và hại lúc một người trung niên đột nhiên lên tiếng hỏi thăm đến trần quang nghe vậy biểu lộ cứng ngắc một cái trước mắt sau đó lập tức cười hồi đáp sinh vật mô phỏng sinh vật thái liên hệ tốt con đường sân bãi mà nói cũng có chúng ta cung cấp điểm này các ngươi cứ yên tâm đi đã như vậy xem ra ta là không với cao nổi quý công ty hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác tên k i a trung niên nghe xong trần quang mà nói về sau ở trong lòng mắng to một câu không biết xấu hổ rõ ràng cái gì đều không có còn nói như thế đường hoàng da mặt này quả thực dạy lệnh người g i ậ n x ô i toàn bộ công trình phong hiểm quá lớn bỏ ra còn chưa nhất định trúng thầu cái này trực tiếp đem hắn q u y ê n lui lễ phép tính ô quyền liền trực tiếp rời đi hội trường kia là một chút mặt mũi cũng không cho trần quang dù sao điều kiện này đúng là quá phận tới cực điểm mà có người dẫn đầu một chút nguyên bản đã cảm thấy khởi du cho ra điều kiện hà khắc xí nghiệp cũng là trực tiếp đứng dậy cáo lui chỉ là mấy phút nguyên bản ngồi đầy hiện trường liền đã chống ra một phần ba đối với cái này trần quang mặc dù có đón trước nhưng sắc mặt vẫn còn có chút khó coi bất quá hắn đối với cái này xác thực cũng không nói thêm gì mà là lẳng lặng chờ đợi hiện trường những người khác hồi phục sau một hồi lâu trận xuống hàng cuối cùng hoàng duyên phun ra một ngụm trọc khí hoàng minh t h ấ y thế lập tức mở miệng hỏi đại ca chúng ta cũng đi hắn cảm thấy khởi du cũng không phải là một cái chất lượng tốt hợp tác phương công ty bọn họ không cùng đối phương hợp tác mạo hiểm tất yếu nhưng mà hoàng duyên lại là lắc đầu chúng ta làm chúng ta công ty xây dựng cần muốn cái này thanh danh bọn hắn hoàng tuyền công ty xây dựng một mực nhận hạn chế tại tinh hệ bên trong đem hết tất cả vốn liếng cũng là từ đầu đến cuối không cách nào hướng ra phía ngoài bước ra một bước lần này chế tác hiện thực trò chơi cơ hội bất luận thành công hay không đối toàn bộ công ty đến nói đều có chỗ tốt rất lớn không sai biệt lắm liền là dùng tiền đem thanh danh của mình khai hỏa mà hiện trường còn lưu tại nơi này công ty tình huống cùng bọn hắn cũng không sai biệt nhiều hoàng duyên không có cho hoàng minh tiến hành giải thích tạc kẽ mà là đứng dậy hướng phía trên đài trần quang hỏi trần quản lý không biết quý công ty đấu thầu khâu an bài như thế nào nghe được hoàng duyên hỏi cái này trần quang cũng là không nói nhảm vung tay lên một cái bảng biểu xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này bảng biểu hàng thứ nhất theo thứ tự là lần này chinh du tấn cấp m ư ơ i hai trò chơi mà tại cái này một ư ơ i hai trò chơi danh tự phía dưới thì là từng cái cải biên phương án trong đó bao bên ngoài công ty cái kia một cột là mà đám người đem bảng biểu xem hết trần quang cũng làm ở miệng tiến hành giải thích các ngươi có thể mặc cho chọn một trò chơi tiến hành nên phương diện n h ậ n đầu nhưng mỗi cái trò chơi thiết kế kiến tạo trang phục các loại hạng mục đều phân biệt chỉ có thể từ một công ty tiến hành n h ậ n đầu cái này các ngươi tự hành lựa chọn giới thiệu xong trần quang lần nữa trầm mặc mà hiện trường cũng là tại trần quang sau khi nói xong lần nữa dối loạn lên qua mấy giây một công ty đại biểu trực tiếp đứng dậy đem công ty mình d à n h tự lấp đến xếp hạng thứ nhất trò chơi trang phục nhận thầu cột bên trong mà có người đầu tiên dẫn đầu cũng là lần lượt có người đem công ty của mình lấp vào bảng biểu hoàng duyên thấy thế nhớ mày hắn cũng là biết không thể lại do dự nữa tại mười hai trò chơi trên liếp nhìn một lần lại là trong lúc nhất thời không biết nên tuyển cái kia một cái tương đối tốt hắn bình thường đều là đang bận rộn làm việc đối với trò chơi có thể nói là cơ hồ không độc vào mà nếu như là một cái tốt trò chơi như vậy dựa theo trần quang thuyết pháp cái kia không thể nghi ngờ là có thể gia tăng công ty mình trúng thầu tỷ lệ nghĩ tới đây hắn đem ánh mắt di động đến hoàng minh trên thân bởi vì hắn cái này đệ đệ là một cái thối chơi game hơn nữa còn là loại nữ nhân đó nào có trò chơi chơi vui nhập ma tuyển thủ n g ư ờ i cảm giác cho chúng ta tuyển cái kia trò chơi tương đối tốt hoàng duyên hỏi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s y đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c t r ô n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có chương một trăm sáu mươi mốt cạnh tranh a hoàng duyên vấn đề hoàng minh cũng không có ngay lập tức kịp phản ứng bởi vì lần này hắn thấy liền là bồi đại ca của mình tới đi một vòng hoàn toàn liền không có nghĩ qua hoàng duyên sẽ tuân hỏi ý kiến của mình mà tại kịp phản ứng về sau lúc này mở miệng liền muốn để hoàng duyên chính mình nhìn xem xử lý、ừ. làm thân huynh đệ hoàng duyên k i a là hoàng minh vạnh lên một chút cái mông đều biết đối phương đang suy nghĩ gì lúc này mắt ánh sáng liền là ngưng lại cái này để hoàng minh mặt trực tiếp sụt xuống đại ca ngươi thật muốn ta tuyển a cái này nếu là đầu tư thất bại lao đầu không được đem ta treo lên đánh thân huynh đệ cũng không mang như thế hô a hoàng minh còn muốn khai thác nhưng hoàng duyên đã quyết định vậy liền sẽ không cải biến lao đầu từ bên kia ta sẽ nói ta lựa chọn bất quá vì để cho hoàng minh an tâm hắn mới lên tiếng nói cho hoàng minh một cái thuốc an thần hoàng minh nghe được hoàng duyên cam đoan thở dài một hơi sau đó mới đưa tầm mắt của mình phóng tới mười hai trò chơi bên trên nguyên bản hắn vẫn luôn là chơi hiện thực trò chơi bất quá bởi vì hoàng duyên muốn tới khởi du đấu thầu nguyên nhân lần này khởi du t r i n h du trò chơi hắn cũng là chơi không ít vì lẽ đó tại nhìn lướt qua trên bảng xếp hạng trò chơi về sau hắn ánh mắt liền như ngừng lại xếp hạng thứa trò chơi bên trên vậy liền tuyển t r ọ n biên văn min trò chơi này ta cảm giác cũng không t ệ lắm nếu như có thể đem hắn game giả lập bên trong hiện ra hiệu quả bề à ra vậy chúng ta cầm xuống lần này đấu thầu tỷ lệ hẳn là có thể tăng lên rất nhiều trọng biên văn minh thì đ ạ i sao nghe được hoàng minh hoàng duyên lúc này cũng không có hỏi nhiều mà là lập tức tiến lên chuẩn bị tại trọng biên văn minh thì đại kiến trúc nhận thầu trên điền trên nhà mình công ty nhưng mà hai người bọn họ bên này đối thoại lại là để ngồi tại bọn hắn bên cạnh một cái dầu mở trung niên toàn bộ nghe lọt vào trong thai đúng là so hoàng duyên sáng sớm thân một giây chặn hoàng duyên phía trước chu trung sơn ngơi đây là ý gì nhìn xem cố ý cản ở phía trước chính mình ch trong giọng nói căn bản không có đem hoàng duyên để ở trong lòng đây cũng không phải hắn lạ mạn mà là hắn là hoàng duyên hai người phụ thân cùng thế hệ tư lịch trên coi là hoàng duyên nửa một trường bối mà hoàng duyên thấy thế cũng là không có làm sao đối phương chỉ có thể ăn cái này thường ẩm đi hướng một chỗ khác giao diện tiến hành điện nhưng mà hắn không biết là tại hắn lập tức về sau chu trung sơn khinh thường dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn hắn về sau lập tức tìm tới trọng biên văn minh thì đại tại này kiến trúc nhận tàu đằng sau điền lên công ty mình danh tự chu trung sơn hoàng duyên cũng là lập tức phát hiện tình huống này lúc này có chút phẫn nộ nhìn về phía đang đắc ý cười chu trung sơn mà chu trung sơn cảm nhận được hoàng duyên ánh mắt không chỉ có không có sợ hãi ngược lại là đón hoàng duyên ánh mắt cho một cái khiêu khích ánh mắt người tuổi còn rất trẻ đem cầm không được để t h u c tới đọc hiểu chu trung sơn trong mắt ý tứ hoàng d u y n cũng là bất đắc dĩ gặp được loại này lão lưu manh hắn là thật không có biện pháp gì. một bên hoàng minh phát giác được tình huống bên này hắn cũng là không bung đốc hơi tưởng tượng liền minh bạch chuyện đã xảy ra lúc này chửi ầm lên chu mỡ ta cam cờ m ở nở hắn vốn là một cái bạo tính tình cũng không giống như hoàng duyên như thế kia là trong lòng nghĩ sao nói vậy cái kia là tuyệt đối sẽ không chịu cái gì ngầm tức giận nhưng chu trung sơn làm vì một kẻ lóc l ó i cái kia là căn bản coi như hoàng minh không tồn tại nhiều năm kinh nghiệm xã hội để hắn biết rõ đối phó loại này lan g đầu thành phương pháp tốt nhất liền là đem này không nhìn hoàng minh thấy mình bị không để ý tới khó thở lúc này liền muốn dùng vật lý thuyết phục biện pháp mà cái này hoàng duyên thấy thế lập tức liền lên t r ư ớ c đem này ngăn cản xuống tới cái này trên miệng mắng mắng còn không có gì thật muốn động thủ sự t ì n h tính chất coi như hoàn toàn thay đổi ở thời đại này bất kỳ cái gì n h u loạn trị an xã hội hành vi trừng phạt đều là cực kỳ nghiêm trọng liền xem như có tiền cũng không có cách nào tiêu trừ phía sau một hệ liệt p h i ề n p h ứ c chu trung sơn đem hoàng minh bị hoàng duyên ngăn lại cười cười đặt câu hỏi hướng lao hoàng câu hỏi tốt chúng ta sau ba tháng thấy thật chiêu tết dại cái này lao tạp mao thật không biết xấu hổ đại ca nếu không phải ngươi ngăn đón ta khẳng định để hắn cái mông nợ hoa được rồi làm việc không cần xúc động như vậy hoàng duyên khiển trách hoàng minh một câu sau đó mở miệng hỏi còn có cái gì trò chơi có thể tuyển cái này a nghe được hoàng duyên hoàng minh lâm vào xoắn suýt bởi vì cái khác trò chơi trong mắt hắn này trình độ thật sự đều không khác mấy thật muốn nói cái kia khoản hơi đ ổ t xuất một chút vô hạn đi đã toàn bộ cho tốt trên đài trần quang thu được trợ lý tin tức mở miệng lần nữa nói ra lần này đấu thầu tham tuyển danh n lạch đã kết thúc c h ậ m nhất một tuần lễ khởi du bên này bộ ngoại giao c ử a liền sẽ cùng chư vị công ty tiến hành liên hệ thương thảo cụ thể tương quan công việc nói tới chỗ này hắn hướng phía dưới đài một người n á y mắt người kia lập tức hiểu ý lập t bắt đầu tiến hành hoạt động lần này kết thúc công việc mà trần quang rời đi diễn thuyết sau đài cũng là lập tức hướng phía phía sau màn đi đến tiến vào phòng làm việc của mình lúc này trợ thủ của hắn đã trong phòng làm việc chờ đợi gặp hắn đến lập tức đem một phần tư liệu đưa cho hắn quản lý đây là cái kia mười hai khoản nhà thiết kế trò chơi toàn bộ tư liệu trần quang tiếp nhận tư liệu tùy tiện mở ra trong m i ệ n g hỏi có cần hay không chú ý có một cái trợ lý lập tức trở về nói ai một cái gọi ơn ra người trẻ tuổi hắn đại học vừa tốt nghiệp một năm bản thân của hắn thân phận ngược lại là tốt cha nhưng dính đến phụ mẫu lúc chúng ta lại là nhận được phía trên cảnh cáo quan nhị đại a trần quang nhữ mày một cái sau đó lại giãn ra ra cái này không cần phải để ý đến chủ yếu là để ngươi t r a cái này trong m ộ ư ơ i hai người có hay không cùng những công ty khác đi đến tương đối gần cạnh tranh công ty ở giữa chuyện xấu xa rất nhiều như loại này kẻ phản bội bất quá là lại bình thường bất quá bà hí. cái này ngược lại là không có t r a được nghe được trợ lý trả lời trần quang gật gật đầu vậy ngươi liền sắp xếp người thống chi những n à y nhà thiết kế để cho bọn họ tới tổng bộ bên này một chuyến nói tới chỗ này trần quang nghĩ nghĩ nếu như thực sự tới không được liền phân cho bọn hắn một bộ sinh vật mô phòng sinh vật thái thân thể nhận được mệnh lệnh trợ lý cũng là không có lãng phí thời gian nữa lập tức rời đi văn phòng đi làm trần quang phân p h ó chuyện kế tiếp mà chờ trợ lực rời đi sau trần quang đứng tại chỗ mấy giây sau mở ra chính mình quăng não bấm một cái tài khoản u i cần ta làm chuyện gì sao một cái thanh âm khàn khàn tại hắn trong thai vang lên nghe được thanh âm này trần quang trầm mặc một lát sau nói ra giúp ta điều tra một chút phụ tá của ta nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ xi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên nhựa người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có c h ư ơ một trăm sáu mươi hai chúc mừng ngài nhận được một cái tin tức mới vừa đem trò chơi toàn bộ sửa chữa hoàn thành nhân gian lại đột nhiên sau khi thấy đài bắn ra như thế một cái tin hắn lông mày nhữ lại cái này hơn nửa đêm là ai a mang theo nghi hoặc ngón tay của hắn di động hướng lấp lóe tin tức đ ổ tiêu đông đông đông nhưng mà không đợi hắn mở ra cộng lại là vượt lên t r ư ớ c vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập rất giống là đột nhiên về nhà bắt gian thê từ vượt quá giới hạn trợ phu thanh này ân gian giật này mình lúc này thuần thục hướng phía cửa sổ sờ soạn chờ đến cửa sổ cái này mới phản ứng được chính mình không có có lao bà t h ở p h à o một hơi đồng thời cũng là những m ả y đi hướng cổng đến trước cửa nhìn thoáng qua giám sát phát hiện đứng ở phía ngoài chính là tại cái này màu lục mũ lưới c h a i chu thuận cái này để ân gian càng thêm không hiểu bởi vì dựa theo hắn đối chu thuận hiểu rõ là không thể nào làm g i a nửa đêm đến gõ nhà khác cửa phòng loại này không lễ phép hành vi mở cửa ra ân gian há miệng liền chuẩn bị hỏi thăm chu thuận ý đồ đến lại là không lớn chu thuận so với hắn nhanh hơn chúc mừng a chu thuận mở miệng nói chuyện đồng thời một quyền rỗi r a đánh vào ân gian trên mực phương vì đó chúc mừng chúc mừng cái gì ân gian bị chu thuận bất thình lình chúc mừng chúc mừng có một chúc động bất quá hắn cũng không phải phản ứng trì đ ộ ợ người không đợi chu thuận mở miệng giải thích cũng đã là tại quang não thượng tướng khởi du quan phương nền tảng mở ra mà thôi tiến vào khởi du nền tảng m ấ y mắt hắn liền phát hiện trang đầu đã đại biến bộ dáng nguyên bản trí năng đề cử cây lúc này đã biến mất ngược lại biến thành một cái từ trên xuống dưới khởi du thiên vương bảng bản danh sách là từ vô số tinh vi bánh răng sắt lá chế tạo thành mặc dù là giả lập lại là có thể để nhìn thấy nó người c ả ân gian h s á chiến khắc lục n thuật m kim ngựa ra sau có chút hoài nghi là chính mình nhìn lầm dù sao trước đó hắn nhìn lên thế nhưng là còn xếp tại hơn mười tên bên ngoài không được tiến thêm cái này đột nhiên vọt tới hạng sáu là cái quỳ gì chẳng lẽ cuối cùng mấy tiếng trò chơi khác tập thể kéo không rồi không coi trọng bơi tổng bộ cối u cùng phát trực tiếp ân gian chỉ có thể làm ra dạng này một cái lớn m ậ t suy đoán bất quá hiện tại đến nghĩ những thứ này hiện nhưng đã không có ý nghĩa hắn chỉ cần biết vô hạn tấn cấp là được rồi mà ân gian lúc này cũng là biết chu thuận tới lý do cũng thế mặc dù cũng không phải là đạt được cải biên cơ hội nhưng cũng là trở thành khởi du từ thành lập tới nay kỳ thứ nhất mười hai ngày vương t h a n h tựu như thế có thể nào không chúc mừng chu thuận thấy ân gian s ứ n g sờ còn tưởng rằng hắn còn không có theo trước đó trong vui mừng lấy lại tinh thần vì lẽ đó cũng không có thúc giục chỉ là đứng tại cửa ra và có vẻ hơi lung túng tính tâm chờ đợi mà ân gian tại cha xét xong bảng danh sách về sau lập tức đã nhận ra điều này lúc này ngượng ngùng theo cổng tránh ra mời chu thuận vào cửa dù sao chu thuận đến vì chính mình chúc mừng chính mình lại đem nhân gian phơi ở bên ngoài lâu như vậy làm sao cũng có một chút không thể nào nói nổi chu thuận thấy thế lại là hoàn toàn không có vào cửa ý tứ mà là nói đùa thế nào như thế lớn chuyện tốt ngươi không mời ta ăn trực một b ữ a ân gian nghe vậy cũng là không nói nhảm trực tiếp đóng cửa cùng chu thuận cùng một chỗ đi xuống lầu dưới vừa vặn hắn vội vàng đội trò chơi cỡ tối còn không có ăn nguyên bản hắn là dự định mang chu thuận đi phụ cận quý nhất một nhà hàng bất quá lại là bị chu thuận ngăn lại loại kia phòng ăn không có ý gì không nói trước hương vị liền những phục vụ viên kia dáng tươi cười quá giả ăn quá chán ghét ta dẫn ngươi đi một nơi tốt chu thuận là nơi này đường phố bá đối với đề nghị của hắn ân gian tự nhiên là không có gì đ l n g nói lúc này liền theo đối phương rẽ trái rẽ phải tiến vào một cái cái hẻm nhỏ nơi này là một cái dạ hành đường phố chung quanh tất cả đều là quả v ậ t vừa tiến vào nơi này ân gian cứu r ắ c liền bị các món ăn ngon hương vị tù binh quá thơm chu thuận cùng người chung quanh lên tiếng chào hỏi về sau liền mang theo ân gian đi thẳng tới đầu này dạ hành đường phố tận cùng bên trong nhất ở đây là một nhà không có tên tiệm nổi lầu xuyên xuyên cửa hàng tiệm này sinh ý cực kỳ sôi động trong tiệm đã sớm kín người hết chỗ mà bên ngoài càng là bảy chừng trăm bàn lâm thời chỗ ngồi mà cái này thêm ra tới chỗ ngồi hiện tại cũng là bị làm cái bảy tám phần chu thuận hiển nhiên là nơi này khách quen không đợi hắn mở miệng liền bị xuyên xuyên cửa hàng lão b ả n nên đón đi vào dẫn tới một cái sớm liền chuẩn bị xong phòng phòng quang tử trên vách t ư ờ n g viết thất bại chính là mẹ của thành công câu này nhân sinh châm nôn tiến vào phòng hai người nhìn thấy câu này nhân sinh châm nôn đồng thời sửng sốt trước hết nhất kịp phản ứng chính là chu thuận hắn biểu lộ xấu hổ cấp tốc phất tay lấy xét đánh tốc độ đổi đi quang tử trên vách tường nội dung biến thành chúc mừng lời nói mà nhìn thấy chu thuận cái phản ứng này ân gian cũng là có chút dở khóc dở cười chu ca ngươi đây là đã sớm sắp xếp xong xôi u nha hiện nhiên chính mình tấn cấp thất bại chu thuận cũng là đã làm tốt r an ổ i tính toán của hắn nghe được gân gian treo ghẹo chu thuận ho khan hai tiếng nhìn thấy ngươi tấn cấp quá kích động q u ê n để bọn hắn đổi nói tới chỗ này hắn lại bổ sung làm xin lỗi bữa này ta mời ân gian thấy thế vội vàng k h t a y dù sao hắn đã nói xong mời khách sao có thể để chu thuận cấp đi mà chu thuận thấy ân gian kiên trì cũng là không có tiếp tục cơ cầu để phục vụ viên cầm lên menu về sau hai người liền bắt đầu gọi món ăn đem đồ ăn điểm tốt về sau món ăn rất nhanh liền dân đủ sau đó ân gian liền thấy chu thuận điểm tất cả đều là rau quả không có một điểm ăn mặn cái này khiến hắn một thời gian cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể nói có được gia đình bà chủ thuộc tính nam nhân khủng bố như vậy ân gian không có để chu thuận tiếp tục điểm mà là chính mình lại tăng thêm chừng trăm xuyên thịt xiên sau đó liền bắt đầu cùng chu thuận cùng một chỗ lửa xuyên xuyên mao đỗ m ư ơ i năm giây liền có thể ăn lâu một chút nữa liền bắt đầu ra đi cảm giác sẽ không quá tốt chu thuận thấy ân gian lửa chính là mao đ ô nhắc nhở ân gian nghe vậy gật gật đầu đặt tại chu thuận nói thời gian đem mao đ ô lửa tốt về sau để vào chủ quán chuẩn bị chấm trong đĩa bọc một vòng liền để vào trong miệng hương khí bốn phía mao đ ô tại răng môi ở giữa rú tẩu vừa đúng hỏa h ậ u khiến cho mao đ ô đang nhấm nuốt thời điểm g i ò n bên trong mang đạn loại này sảng khoái đồ ăn nhấm nuốt cảm giác khiến cho răng căn bản là không dừng được thế nào chu thuận thấy ân gian đem mao đỗ ăn sau dò hỏi ăn ngon ân gian hướng chu thuận so một cái ngón tay cái biểu thị hắn đối nhà này xuyên xuyên hương vị khẳng định. chu thuận t h ấ y thế hai lòng cười một tiếng chính mình cũng là bắt đầu tiến hành dùng cơm mà sau khi ăn xong nửa k h ắ c dùng cơm tốc độ giảm xuống lúc chu thuận đột nhiên mở miệng hỏi đúng rồi ngươi biết kiếm khởi đi lư u phi sự tình không đang lúc ăn dân gian nghe được chu thuận ngẩng đầu lư u phi cái gì lư u phi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ s i đầy giấy phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu ốc chồn gỗ lìn mỹ nô tố ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chứ một trăm sáu mươi ba quá t gật gật vì lẽ đó hắn chuẩn bị đợi ngày mai thật tốt hỏi một chút đem kiếm khởi sự tình nói xong ân gian liền cùng chu thuận nói đến chính mình những ngày này chế tác trò chơi tâm đắc cùng một chút cảm lộ mới chu thuận nghe vậy cũng là dần dần dừng lại trong tay lừa nấu động tác cẩn thận lắng nghe kinh nghiệm cái đồ chơi này nghe lại nhiều cũng là không chê nhiều mà chờ hai người đem cơm ăn xong đã ba giờ sáng nguyên bản chu thuận nghe chính khởi kình bất quá nhìn thấy ân gian trên mặt lộ ra m ệ t mỏi ý thế là mở miệng ngắt lời nói ân lao đệ hiện tại thời gian cũng không sớm chúng ta đợi qua một thời gian ngắn trò chuyện tiếp đi nghe được chu thuận ân gian nhìn thoáng qua thời gian phát hiện hoàn toàn chính xác đã rất muộn cũng liền gật gật đầu vậy được nói xong hắn đứng dậy kết xong sổ sách liền cùng chu thuận cùng nhau rời đi xuyên xuyên cửa hàng riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi đi a về đến nhà ân gian lớn ngáp một cái cảm giác đ ố i rối đ ư ợ c kích nguyên bản còn dự định tám bây giờ lại là một cũng không muốn núp đ í c h được rồi buổi sáng ngày mai rồi nói sau thầm thì trong miệng một câu như vậy về sau hắn trực tiếp nằm lì ở trên giường ngủ về phần trước đó đầu kia chưa đọc tin tức lại là bị hắn hoàn toàn quên hết đi xem ra trong thời gian ngắn sợ cũng là nghĩ không ra mà chờ hắn một giấc khi t ỉ n h ngủ thời gian đã đi tới hơn ba giờ chiều xoa xoa có chút còn buồn ngủ con mắt ân gian liền từ trên giường ngồi dậy thức đêm s á c thực thương thân nguyên bản hắn chỉ cần ngủ tám giờ liền có thể tình ngủ nhưng bây giờ lại là trọn vẹn n g ủ m ư ơ i một giờ nhiều lại là còn có chút không có ngủ đủ cảm giác về sau vẫn là ít chịu điểm đêm đi ân gian thầm thì trong miệng một câu sau đứng dậy rửa mặt tại s a o khi ăn bữa trưa hắn bắt đầu suy tư tiếp xuống việc cần phải làm n g h ĩ một lát ân gian cũng nghĩ không ra mình bây giờ muốn làm gì hiện tại liền là chờ hiện thực phiên bản thử chơi bộ phận cải biên đi ra rồi hả ân gian miệng bên trong lẩm bẩm đột nhiên nhớ tới đêm qua cái kia chưa đọc tin tức lúc này mở ra trò chơi trợ thủ bắt đầu xem xét tin tức là khởi du tổng bộ bên kia phát tới tôn kính nhĩ môn bức ngã ngươi tốt chúc mừng ngài trò chơi vô hạn lần này khởi du trình du bên trong thu được tên th t h ở đây ư ợ c ta tùy h tâm cảm tạ ngài đối với khởi du ủng hộ nhìn xem thạch đầu phương thức liên lạc ân gian cùng mình quang nào trên so sánh một chút mà hậu quả gãy lựa chọn tại trò chơi trợ thủ bên trong nói chuyện riêng thạch đầu nhĩ môn bức ngã tại thạch đầu là hỏi cải biên sự tình sao nhĩ môn bức ngã là khởi du bạch tiều phân bộ bên trong dư giai nhìn thấy ân gian hồi phục lúc này liền muốn phát văn tự giao lưu không thiện chúng ta tại quang nao trên trò chuyện nhưng chữ mới đánh tới một nửa nàng lại đột nhiên phản ứng lại đối diện thế nhưng là ân húc đối phương có chính mình quang nao mà bây giờ lại là không dùng hết não liên hệ hiển nhiên là não bổ đến sử dụng quang nao nói chuyện phiếm sau xấu hổ hình tượng nghĩ tới đây dư d i a i thân thể cũng là không khỏi dùng mình một cái liền tranh thủ vừa mới đánh tốt chữ xóa bỏ ngược lại đánh tới thạch đ â u bên này thử chơi bộ phận cải biến là cần nhà thiết kế bản nhân giám sát ngài bên kia có thời gian không nếu như không có thời gian trong i căn hộ ân gian nhìn xem dư g i a i không đi ánh mắt sáng lên sau đó đánh chữ trả lời nhĩ môn bức ngã ta bên này sẽ rút thời gian trôi qua đại khái cái gì thời gian Thế đầu, trong h ế đầu, t một bộ tuần, tới chỗ về sau, tin cho ta hay, ta để khởi du tổng tới t sau, du người bên kia tới tiếp ngươi. Thế đầu, đúng, khởi kia i chỗ cho hay, về để ế phòng đáy ngươi. t ế biết đến c bức h khởi không. Nhĩ đầu,、okay, đúng, đó du lúc tổng ngươi môn ngã, ngươi. Trong ok, trí tìm bộ vị p làm việc dư giai nhìn thấy ân gian dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc người khai hoang có thể xin nghỉ phép sao dư giai trong lòng mang theo một tia không h i ể u cùng nghi hoặc suy tư sau khi trực tiếp mở ra quang nao hướng dư chính xin giúp đỡ dư chính hàng năm đều có ngày nghỉ tăng thêm sở hữu ngày nghỉ lễ một năm đại khái có thể có mười lăm ngày, ngày nghỉ này có thể tích lũy Ta cái này h l t o à hắn vừa mới quyết định giảm bớt thức đêm hiển nhiên sẽ không lựa chọn cái này một cái thời đoạn phi thuyền phiếu vì lẽ đó sau khi suy nghĩ một chút đem v ẽ tàu đặt trước tại sáng ngày thứ hai dù sao cũng không vội cái này thời gian mấy tiếng đem v ẽ tàu đặt trước tốt ân gian liền bật máy tính lên bắt đầu phát lại đêm qua tại khởi du tổng bộ phát sinh sự t ì n h một là muốn tìm hiểu một chút vô hạn đến tột cùng là thế nào lẻn đến thứ sáu hai là muốn biết khởi du bên này đối với thử chơi bộ phận cải biến quy hoạch là cái gì chỉ mong không phải để ta đi làm miễn phí lao công ân gian nói thầm một câu tìm ra video sau bắt đầu nhảy vọt thức xem sau đó liền là cái này phần cuối ở mọi phương diện đều để hắn cảm thấy ngoài ý mớn khởi du đây quả thực là trí duệ thao tác ân gian lắc đầu không quản đối phương lần này hiện thực trò chơi có thể hay không cải biên thành công nhưng thanh danh này tại nghiệp giới xem như xấu bất quá cái này cùng hắn không có quá lớn quan hệ hắn đến khởi du chỉ là vì kiếm tiền khởi du chỉ cần không ảnh hưởng đến ích lợi của mình hắn mới không để ý tới sẽ đối phương làm cái gì hắn hiện tại quan tâm nhất chính là vô hạn vì sao lại đột nhiên lên tới thứ sáu thứ mười ba đến thứ sáu trong thời gian này liền vẹn vẹn chỉ là qua không đến năm giây nghĩ như thế nào đều cảm thấy trò chơi không thích hợp sẽ không là có người cho ta soát số liệu đi loại này ác độc phương thức lúc trước h ắ n kiếm khởi ở trong bảy nhắc qua vốn nôn đến cực điểm giúp đối thủ cạnh tranh trò chơi soát trên một đợt số liệu sau đó điểm kích báo cáo làm đối phương trực tiếp mất đi để cử tấn cấp danh lệch từ đó đạt tới chính mình thượng vị hiệu quả ân gian cảm giác mình bị người làm như vậy tỷ lệ rất lớn dù sao số liệu thực sự là quá không bình thường nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí h ã y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu p c trồn gỗ lìn m ị nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có c h ư ơ một trăm sáu mươi bốn kiếm khởi lựa、chọn. ân gian mở ra vô hạn hậu trường muốn theo bình luận khu nhìn xem có thể hay không từ đó nhìn ra một chút dấu vết để lại nếu thật là cái khác mưu đồ bất chính nhà thiết kế làm hắn cũng chỉ có thể trước hết để cho dư giai giúp mình cho khởi du tổng bộ bên kia báo cáo chuẩn bị một chút miễn cho đến lúc đó đến khởi du tổng bộ thời điểm bị đột nhiên báo cho mất đi cải biến tư cách cái k i a trò đùa coi như mở đại phát nhĩ môn bức ngã liền là một cái tiểu nhân h è n h ạ không dám chính diện một trận chiến ngụy quân tử liên quan tới cho cá ta ta muốn hay không cho cắn tương quan luật thuật màn hình giao diện vừa tiến vào bình luận khu ân gian trước mắt liền bị các loại mang theo tính công kích tiêu đề c h i ế m cứ ân gian nhìn thấy những này tiêu đề s ư ơ n g sở sau đó rất nhanh liền phản ứng lại đây là cái khác trò chơi ta người chơi phát hiện ta soát số liệu tới b ê n vực kẻ yếu ân gian nhữ mày điểm vào cái k i a chỉ mình d à n h tự mắng tiêu đề đầu này thiếp mời người trả lời rất nhiều thế lực chia làm hai bộ phận một phe là f a n hâm mộ của mình một phe là trò chơi khác f a n hâm mộ liên hợp lại cùng nhau tạo thành lính dù lính dù một phương không ngừng hướng trên người mình dội nước bẩn nói soát số liệu đều vẫn là tốt như cái gì người trưởng thành bẩn t h i u trao đổi ích lợi đen vào khởi du sẽ vờ sửa chữa số liệu như là loại này nhiều vô số kể trong đó một cái t h i ế h mời ân gian nhìn càng là gọi thẳng như bức nói chính là chính mình vì xếp hạng không tiếc hy sinh thân thể bán thịt cầu vinh cái kia lúc ấy c h ẳ n g cảnh miêu tả gọi là một cái giống như lúc liền tranh lệch nói thẳng tại hiện trường là cái kia tt ê ê không hợp thói thường quá phận mà cứ như vậy không hợp thói thường nội dung đằng sau còn có một đám người hối t i ế p sau đó thì sao sửng suốt không có một cái chất vấn thấy ân gian đều có chút hoài nghi nhân sinh chẳng lẽ ta thật bán thân thể hắn lắc đầu rất nhanh khôi phục lý trí bởi vì cái này bán thịt cầu vinh nhân vật chính là nữ vẫn là thân cao chỉ một e m năm năm âm thanh thanh thể nhu dễ đẩy nã g lọ ly tê dại có thể tại không hợp thói thường một điểm mà ân gian nói thầm một câu về sau cũng là không để ý đến đầu này hồi phục nói thật hắn cũng là rất chờ mong đến tiếp sau phát triển không có ý tứ gì khác liền là nghĩ nhiều siêu tập một điểm chứng cứ tốt đến lúc đó cáo hắn rêu r a o không thấy được có ý nghĩa nội dung ân gian liền thối lui ra khỏi đầu này bình luận tìm kiếm cái khác tranh luận t i ế t mời tìm kiếm tin tức mình muốn công phu k ô n g phụ lòng ư ờ i rất nhanh hắn ngay tại đông đạo t i ế t mời bên trong tìm được một cái tuyên bố t i ế t vô hạn liên tiếp nổ tung sáu cúp hơi thao quá trình cầu thêm tinh phát bài viết người là một cái tên là trời không sinh ta anh hùng bán phí người ân gian đối với người này còn tính là có một ít ấn tượng mơ hồ nhớ đối phương là tại chính mình trò chơi thứ nhất lúc liền phát bài viết giúp đỡ chính mình một cái fan hâm mộ bước hơi nhiều lời không phải là tiểu tử ngươi cho ta chỉnh ra yêu thiêu thân đi ân gian nghĩ như vậy mở ra bình luận xem xét gọi thẳng khá lắm ta nói ta bỏ ra nhiều tiền như vậy kết quả cất giữ không tăng mà lại giảm đi kết quả là tiểu tử ngươi trong bóng tối dở trò a ân gian cảm thấy mình người có chút tê dại n tính tính, bởi vì hắn đổi một cái mạch suy nghĩ nghĩ về sau phát hiện cái này anh hùng bàn phím thật đặc biệt nương làm một nhân tài tại không có tốn hao bất luận cái gì tiền bạc tình hô giới lại là có thể tổ chức nhiều như vậy người chơi cùng hắn cùng một chỗ tiến hành hành động lần này cái này lãnh đạo lực quả thực phá trần nói không chừng có thể ân gian ánh mắt ánh sáng lấp lóe sau một lát hắn không chỉ có không có cho trời không xính ta anh hùng bàn phím đại cấm luân thuật ngược lại là cho đối phương một cái nhân viên quản lý chức vị để khả năng đủ tận tâm tận lực cho mình làm công cụ hình người liền rất h o à là n mỹ làm xong những n à y â n gian vô vô tay hiện tại số liệu dị thường sự t ì n h tìm được nguyên nhân hắn cũng không cần lo lắng sẽ có người cho mình chơi ngắn chân vì lẽ đó bắt đầu suy nghĩ chính mình còn có chuyện gì không có xử lý trước đem hành lý tính toán tới chỗ trực tiếp mua đi lười phải tới lôi mang cái kia còn có chuyện gì không có làm hắn hướng mình đặt câu hỏi đến sau đó liền nghĩ tới hôm qua an xuyên x u y lúc chu thuận cùng lời hắn nói Kiếm k nghĩ nghĩ, vừa vừa bởi vì mấy ngày nay hắn tất cả đều bận rộn đổi ký sự tình cũng không có quá quan tâm khởi du chinh du sự tình vì lẽ đó còn không biết ân gian đã tấn công còn tưởng rằng đối phương là tấn cấp thất bại tìm người thố khổ nghĩ tới đây kiếm khởi trên mặt xuất hiện một vòng trần t r ở bất quá cuối cùng vẫn ấn mở cùng ân gian khung trát đánh chữ nói kiếm khởi tông tông chủ tại làm trò chơi nhĩ môn bức ngã nghe bọn hắn nói người muốn đi lưu phi kiếm khởi tông tông chủ đúng cảm giác khởi du không khí khả năng không quá thích hợp ta vì lẽ đó muốn đi cái khác trang ép thử nhìn một chút nhĩ môn bức ngã dạng này a người đã quyết định sao nhìn xem kiếm khởi hồi phục ân gian nhăn nhăn lông mày hắn mặc dù không biết kiếm khởi là một cái đại thần cấp nhà thiết kế nhưng là cũng có thể từ đối phương bình thường nói chuyện p h i ế bên trong biết đối phương tối thiểu nhất không phải một cái phát nh cho nên đối với đối phương đột nhiên rời đi khởi du hành vi vẫn còn có chút không hiểu dù sao có trên một trò chơi nhân khí tích lũy tại làm sao cũng phải so tại mới trang ép lại bắt đầu lại từ đầu dễ dàng kiếm khởi tông tông chủ đúng hồi phục xong kiếm khởi con mắt liền nhìn chằm chằm vào màn hình chẳng biết tại sao hắn đột nhiên cảm giác trong lòng của mình vắng vẻ trong lúc nhất thời lại cũng không biết chính mình lần này lựa chọn là đúng hay sai nhĩ môn bức ngã kiếm khởi ngưỡng bức nhĩ môn bức ngã qua một thời gian ngắn ta hẳn là cũng phải lập tức khởi du nền tảng phát thần kiếm khởi nhìn thấy ân gian đoạn này tin tức đầu tiên là x ư n g sở sau đó trên mặt xuất hiện cùng ân gian nghe được hắn rời đi khởi du lúc đồng dạng không hiểu kiếm thời tông tông chủ vì cái gì ngươi trò chơi không phải làm thật tốt sao ta cảm giác ngươi khoảng cách bạch kim cũng không xa nhĩ môn bức ngã cùng ngươi không kém bao nhiêu đ â u mặc dù ân gian cũng không nói đến nguyên nhân nhưng câu nói này lại là để một mực đ ặ t ở kiếm khởi trên n g ự c thạch đầu rơi xuống loại này có người cùng mình cùng một chỗ cúp học đồng dạng cảm giác cảm giác tội lỗi lập tức giảm bớt không chỉ một lần để hắn cảm giác cả người đều dễ dàng không ít kiếm khởi khoe miệm dần dần lộ ra dáng tươi cười hắn nghĩ, nghĩ sau đó đánh chữ nói kiếm thời tông tông chủ đến lưu phi đi ta chưa tìm kiếm đường đến lúc đó mang ngươi nhĩ môn bức ngã cái k i ê u phải đợi qua một đoạn thời gian ta trước tiên cần phải cầm trên tay trò chơi làm xong mới có thể nghĩ cái khác kiếm khởi tông tông chủ đồ ăn cho vô địch thiên hạ nhĩ môn bức ngã kiếm khởi tuyệt thế vô song đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc c h ư một trăm sáu mươi năm xuất phát ngươi đã bị nhĩ môn bức ngã thiết trí vì vô hạn nhân viên quản lý ban đêm trên sông hôm nay chương trình học lý thượng vừa mở ra khởi du nền tảng trong n h nháy được mắt này hắn cảm thấy hết thể những nỗ lực này đều là đáng giá hắn cũng không phải là yên lặng vô danh người thủ vệ lao sư vẫn luôn đang nhìn mình như vậy ta liền càng không thể để lao sư thất vọng nghĩ tới đây lý thượng ánh mắt bên trong lộ ra kiên định bất quá rất nhanh hắn sẽ thu l i ế m trên mặt biểu lộ sau đó cười xấu xa lấy mở ra vô hạn bình luận khu lần này ta xem a i còn dám nói lao sư nói xấu lúc này vô hạn bình luận khu bởi vì vô hạn thu hoạch được danh lệch có hiếu kỳ mà đến m ớ i người chơi cũng có ghen ghét cùng bất mãn trò chơi khác người chơi trong đó không ít người phát biểu cực kỳ khó coi lý thượng sớm liền như muốn xóa bỏ làm sao hắn có lòng không đủ lực bất quá bây giờ lại là khác biệt ánh mắt của hắn tại bình luận trong vùng liếp nhìn liếp mắt về sau liền lập tức hóa chặt mục tiêu của mình đây là một cái vừa mới tuyên bố không có hai giây bình luận bình luận nội dung cũng không có đề cập có quan hệ trò chơi mặc cho nội dung gì mà là trực tiếp tiến hành nhân thân công kích nếu như là dĩ vãng cách làm của hắn nhất định là cùng đối chọi bất quá bây giờ nha lý thượng cười ngón tay nhanh chóng hoạt động rất nhanh một cái gần hai trăm chữ không có mang thô tục thô bị ngữ điệu liền bị hắn tuyên bố đến đầu này bình luận phía dưới đối phương tựa hồ lúc này cũng là tại bình luận khu xem vì lẽ đó rất nhanh liền đưa cho hồi phục lý thượng thấy người trong cuộc tại hiện trường con mắt nhất thời sáng lên trực tiếp bao tố bao như như nhưng ê i h mà hắn u quê ậ t gió h ư khóa tiên hội làm cho đối phương có phản kích mình cơ hội sao đương nhiên sẽ không hắn sẽ tại cấm nôn thời gian muốn lúc kết thúc tiếp tế đối phương một cái vĩnh cựu phần món ăn chờ đợi hồi lâu chuẩn bị phản kích thời điểm nhìn thấy chính mình cấm luôn thời gian lập tức biến thành vô hạn trong nháy mắt đó cảm xúc bộc phát đầy đủ để này khắc cốt ghi tâm thân là khóa tiên lý thượng đối với cái này kia là thấm sâu trong người lão phiền muộn bất quá không chỉ mới ban bố trước đó bình luận cũng nên thật tốt quản một chút lý thượng nghĩ như vậy lập tức bắt đầu hành động không ngừng đ ố i người đồng thời cũng là đang không ngừng thanh lý trước đó rác rưởi bình luận đến đằng sau hắn cảm thấy hiệu suất như vậy thực sự là quá chậm vì lẽ đó dứt k h á t hoa một chút thời gian viết một cái phần mềm nhỏ chuyên môn xử lý những cái kia mười hai giờ trước kia rác rưởi bình luận mà cái này một bận điệu hắn vẫn bận điệu đến dạng sáng hai điểm cái khác bạn cùng phòng đều ngủ hắn lúc này mới đem bình luận khu triệt để chỉnh đốn xong nhìn xem phần một sắc khen ngợi lý thượng lúc này mới hài lòng gật đầu đây mới là lao sư hẳn là nhìn thấy bình luận khu ngày thứ hai ân gian sớm đã ra khỏi giường phi thuyền xuất phát thời gian tại chín giờ sáng tà h ư u vì lẽ đó không chống không thời gian để hắn ngủ đến tự nhiên t ỉ n h mà bởi vì là khinh trang thượng trận vì lẽ đó chỉ là hơi thu thập một chút hắn đi ra ngoài đi tàu địa ngầm đi đến phi thuyền khách vận trạng Số t số như bởi vì địa phương thống nhất quy hoạch nguyên nhân vì lẽ đó một cái tinh cầu cũng chỉ có như thế một cái phi thuyền khách vận trạng muốn cung cấp bạch kiệu tinh mấy tỷ người vũ trụ thông hành sân bãi lớn nhỏ tự nhiên không thể quá nhỏ ân gian đến tới chỗ về sau nhìn xem chen chúc đợi thuyền sảnh liền làm một trận tê cả ra đầu người nơi này thực sự là nhiều lắm liếc nhìn lại toàn bộ đều là đầu người đây cũng là chuyện không có cách nào khác bởi vì cái người không thể sử dụng tư nhân công cụ chuyên trở nguyên nhân vì lẽ đó mọi người nghĩ muốn đi trước những tinh cầu khác đi công tác liền nhất định phải qua tới đây dựng ngồi phi thuyền đáng tiếc ta không có đường ngồi không đường dây ân gian lúc này hơi nhớ nhung chu thuận nói đến tốc độ của phi thuyền cũng là kém xa không đường dây không đường dây là thẳng tới mà phi thuyền thì là muốn nửa đường chuyển tàu mấy lần dù sao vũ trụ quá lớn bất quá đáng được ăn mừng chính là khởi du tổng bộ khoảng cách bạch tiểu tinh bên này cũng không phải là đặc biệt xa không phải chỉ là ngồi phi thuyền là có thể đem hắn ngồi chọc những này tiện cho dân phi thuyền cũng không rảnh rỗi quỹ đãi nộ g tốt như vậy tại ân gian trong đầu nghĩ đến những này có không có lúc rất mau tới đến hắn lên thuyền thời gian hắn lần này muốn c ơ i phi thuyền là một chiếc dài đến ngàn mét cự hình thương vụ phi thuyền phi thuyền c h ỉ n h thể hiện ra hình bầu dục hình bởi vì vũ trụ cũng không cần cân nhắc khí áp nguyên nhân cho nên đối với tạo hình phương diện này vậy dĩ nhiên là có thể sử dụng không gian càng lớn càng lớn loại này phi thuyền duy nhất một lần có thể ngồi mười vạn hành khách cũng mà còn có hơn p â n nửa bộ phận sẽ dùng tại hàng hóa vận chuyển mặc dù tốc độ so với một chút chuyên thuyền là muốn chấm một chút nhưng thắng ở tỷ suất chi ph Leo lên phi thuyền phi sau. ân gian lập tức theo trên chính dựa mình mạng nhất nhất、so、đối với cái này cũng là không có quá để ý hắn cũng không phải cái kia giả một người vì lẽ đó chỉ là nhìn văn qua liền trực tiếp tại chỗ ngồi trên ngồi xuống cũng đem chỗ ngồi chỗ tựa lưng về sau điều đến vị trí thấp nhất mua đem này biến thành một cái ghế nằm mặc dù không bằng giường dễ chịu nhưng cũng so phía dưới khoang tàu hai ba chở ngồi xuống trên không ít nằm đến trên chỗ ngồi về sau ân gian mở ra q u o n não kiểm tra một hồi tinh vực địa đồ đặt tới đô ma tinh hệ hắn muốn chuyển trình ba lần hết t h ể bốn ngày ân gian mặt lộ khó chịu vẻ mặt không biết không đường dây lúc nào mới có thể phổ cập phi thuyền hiệu suốt hắn cảm thấy thực sự là quá chậm nếu là đổi lại không đường dây điểm ấy khoảng cách chỉ sợ một ngày đều không cần vẫn là ra mặt không đủ d à y a ân gian cảm khải nói nếu là hắn ra mặt đủ g à y liền đi tìm chu thuận hỗ trợ mua không đường dây vé xe cũng không cần đến hiện tại phi thuyền này trên chịu t ân gian l ắ t đầu không suy nghĩ thêm nữa những này có không có mà là bắt đầu l ặ n g lặng chờ đợi phi thuyền bởi vì dung lượng cực lớn duyên c ớ thẳng đến nhanh đến m ộ ư ơ i hai giờ về sau lúc này mới làm đủ sở hữu chuẩn bị khởi động dần dần lên không bởi vì không có bên ngoài cửa sổ cũng liền không có cách nào nhìn đến tình huống bên ngoài nhằm chán phía dưới ân gian dứt khoát mở ra khởi du xem xét trừ vô hạn bên ngoài còn lại mười một trò chơi nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen tạ xi đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, bóc, trồn, gỗ lìn, người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có t r ư ớ c 166, đến hiện tại xếp tại thứ nhất trò chơi đã không còn là cái k i a phong tục cửa hàng mà là bị đổi thành một cái tên là cơ giới tiên đồ trò chơi nội dung trò chơi đại khái là đem truyền thống tu tiên dùng khoa học phương thức giải thích không có căn cốt phàm nhân muốn tu tiên liền nhất định phải có hợp kim tiên cốt ai ẩn đ ă n điển nạ nổ linh căn nhìn xem liền cảm giác thật có ý tứ có thể xếp tới thứ nói rõ chuyện kịch bản cũng là tương đương không tệ tên thứ hai là gọi đồng rộng sinh hoạt đây là một cái đem sinh hoạt khí tức cùng h í k ị c h hóa kết hợp hoàn mỹ một cái hưu nhàn trò chơi nhìn bình luận kịch bản chi tiết và nhân vật tươi sống trình độ đều là tương đương như bức thứ ba là trọng biên văn minh thì đại nhìn như là kiến trúc loại hình trò chơi nhưng mà trên thực tế lại là một cái giờ bờ cờ người chơi là người hiện đại có thể xuyên qua đến cổ đại cũng thông qua hành vi của mình đối lịch sử làm ra cải biến trợ giúp người hiện đại vượt qua sắp gặp phải kết nạn thứ tư khoản phong tục chủng tộc giám định chỉ nam trò chơi này không có gì đáng nói trước đó một mực chiếm lấy đệ nhất bảo tọa thẳng đến trí năng đề cử triệt hồi về sau xếp hạng lúc này mới giảm xuống một chút đồng thời khởi du đối với bất quá thẩm trò chơi thái độ cũng có chút mập mờ trò chơi này hẳn là một ư ơ i một trò chơi bên trong nhất không thấu đá o uy hiếp thứ năm khoản phá h i ể u t i n h không một cái lấy lính đánh thuê tinh tế làm nhân vật chính trò chơi người chơi đem đóng vai một tên lính đánh thuê tinh tế xác nhận đến từ vũ trụ các loại nhiệm vụ đi m ẫ một ngôi sao lòng đất lấy quạng thủ vệ m ẫ một chủng tộc công chúa gia nhập một cái tinh cầu chiến dịch v v thứ sáu khoản nhìn xem chính mình trò chơi ân gian ánh mắt bên trong mang theo một chút do dự trò chơi nội dung hắn đã lớn đổi chỉ là cũng không cùng bước mà thôi hắn cũng không biết càng không đổi mới trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ hắn lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa nhìn về phía thứ bảy trò chơi tinh tế người cứu vớt bối cảnh là một cái khắp nơi đều tồn tại thiên thai vũ trụ người chơi là một tên cứu hiểm người nhiệm vụ liền là đi giải quyết cái này đến cái khác tai nạn loại này thiết lập rất mới lạ mà lại tam quan rất chính rất thụ một chút g i ấ u trong lòng anh hùng động thanh thiếu niên yêu thích thứ vương cùng dũng giả. người chơi thi đấu loại trò chơi người chơi có thể lựa chọn ma vương một phương chế tạo thành dưới đất cung cấp dũng giả k ô n g được cũng có thể lựa chọn dũng giả đánh tan cái này đến cái khác thành dưới đất t hạng i ế t lập c chín bỏ ra gần thời gian hai tiếng ân gian đem sở hữu trò chơi đều nhìn một lần về sau lâm vào suy tư nói thật nhìn những ngày nhà thiết kế trò chơi hắn cảm giác chính mình là một cái đệ đệ cùng những ngày uy tín lâu năm nhà thiết kế so sánh chính mình vẫn là quá trẻ còn non một chút cái này mười hai khoản bên trong mỗi một trò chơi đều mạnh mẽ làm cho người khác giận sôi vô hạn so sánh những trò chơi này ưu thế chỉ có cường đại bao dung tính vô luận cái gì loại hình chủng loại đều có thể tại vô hạn bên trong chơi đến nhưng mà đây cũng là một cái cực lớn tệ nạn chính là bởi vì vô hạn cái tia cường đại bao dung tính ân gian một thời gian cũng không biết hiện thực phiên bản nên như thế nào đi dự luôn không khả năng mỗi một cái phó bản đều xây một cái a không nói trước chi phí chỉ nói thực tế mỗi cái kịch bản chỉ có một cái phó bản sân bãi cái này không được để người chơi xếp hàng sắp xếp chết ma đản lúc ấy làm sao lại không có cân nhắc đến những thứ này ân gian xoa xoa mi tâm của mình cảm giác sự tình có hơi phiền thoái nếu như mình không có thể nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết lời nói muốn cầm tới cải b i ế n cơ hội chỉ sợ sẽ là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn nhưng hắn hiện tại là một điểm đầu mối đều không có cái này cũng làm người ta rất khó chịu ân gian trầm tư suy nghĩ ở giữa rất nhanh một ngày liền đi qua nên qua phi thuyền cung cấp khó ăn đồ ăn về sau phát thanh công chính tốt chuyển đến tiếp viên hàng không thanh âm tôn kính lữ khách ngài tốt vg hai nghìn một trăm ba mươi một đã cùng tiến về an tây tinh hệ phi thuyền sa một nghìn chín trăm hai mươi hai nối tiếp xin mời cần đổi thừa hành khách tiến về một tầng hầm tiến hành đội thừa ngay được phát thanh trống g i n g tỷ thanh âm ân gian lập tức đứng dậy đây là hắn muốn đổi thừa cái thứ nhất phi thuyền phi thuyền vũ trụ đổi thừa cũng không phải là tại mỗ i một khỏa tinh cầu lên mà là trực tiếp tại vũ trụ đổi thừa bởi vì hạ xuống phi thuyền lãng phí thời gian không nói tiêu hao nguồn năng lượng cũng là cực kỳ to lớn mà ở trong vũ trụ chỉ cần đem q u y đạo hoạch định một chút để hai chiếc phi thuyền gặp nhau dựng một cái đăng nhập bậc thang là được rồi đơn giản mà lại mau lẹ đổi ngồi phi thuyền rất đơn giản vì lẽ đó ân giàn không tiêu tốn quá nhiều thời gian liền đi tới một chiếc phi thuyền khác nhất đằng trong khoang thuyền tiếp tục nằm thi đạo mắt liền là ba ngày đi qua tại lại kinh lịch hai lần đổi nhân với về、sau. ân gian cũng là rốt c ụ c đạt tới mục đích của mình đ i ệ m đô ma tinh hệ đây là hạ hoa tinh vực bên trong năm cái đặc cấp tinh hệ một trong phát triển cực kỳ cao toàn bộ tinh vực đều là bị các loại tiên tiến dụng cụ bao phủ nơi này có được toàn bộ hạ hoa tinh vực nhiều nhất công ty tổng bộ trong đó khoa học kỹ thuật công ty càng là chiếm cứ gần như bày thành vì lẽ đó đô ma tinh hệ cũng là một cái khoa học kỹ thuật cực kỳ phát đạt tinh hệ khởi du tổng bộ chỗ tinh cầu ở vào đô ma tinh hệ thứ năm vòng một viên tên là gia lục tinh tinh cầu màu đỏ đi theo địa đồ hướng dẫn đi vào khởi du cao ốc tổng bộ phía dưới về sau ân gian liền lập tức cho dư giai phát tin tức dư giai hồi phục rất nhanh không đến ba giây liền phát tới hồi phục t h ạ c h đ ầ u đã gọi người tới đón ngươi n h ĩ môn bức ngã ok về xong dư giai ân gian bắt đầu dò xét trước mắt khởi du tổng bộ khởi du tổng bộ cùng bạch tiểu phân bộ khác biệt cũng không phải là một tòa lâu mà là một tòa tháp cao tháp cao cực cao ự c c cao nhất ngọn tháp giấu diếm đại khí bên trong mơ hồ có thể thấy được cũng không biết tu cao như vậy đến cùng là vì cái gì ân gian nói thầm một câu mặc dù lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật xây cao như vở ơ y tháp cao cũng không cần lo lắng chất lượng vấn đề nhưng nói thật ra cùng kiến tạo loại này phía trên mảnh phía dưới thô hình cái tháp kiến trúc chẳng bằng quy quy củ cụ kiến tạo hình chữ n h ậ t tới thực sự loại này tháp hình hắn cảm thấy có chút quá sốc nổi tại khởi du tổng bộ tháp cao hạ đẳng chờ đợi chừng mười phút đồng hồ ngay tại ân gian hơi không kiên nhẫn lúc liền nhìn thấy cửa chính ra một người mặc có lờ trang phục nghề nghiệp nữ còn nhỏ chạy ra g ư ơ n g mắt dò xét chung quanh người đi đường nhìn này bộ dáng tựa hồ là đang tìm người nào bất quá do xét một vòng lại là không có nàng nghĩ muốn tìm người Kỳ quái. chu kha nói nhỏ một câu sau đó nhữ mày mở ra chính mình quăng não một khuôn mặt trên mang theo lăng lệ ý trung niên nhân ảnh chụp xuất hiện ở nàng màn ảnh trước mắt bên trên đối ảnh chụp nàng lại cùng người chung quanh so sánh một chút kết quả vẫn như cũ vẫn là không có nhìn thấy dư trên tấm ảnh dáng g ấ c giống n h a u người sẽ không là còn chưa tới a chu kha nghĩ như vậy lúc này liền muốn phát tin tức tìm dư dai hỏi một chút bất quá còn chưa bắt đầu đánh chữ nàng liền thấy có một cái nam thần hướng chính mình đi tới chẳng lẽ là tới tìm ta bắt chuyện chu kha nuốt xuống một ngụm nước miếng trong lòng có chút nhỏ chờ mong đại viên xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm sáu mươi bảy trò chuyện ách cảm nhận được chu kha cái kia như đói như khát ánh mắt ân gian liền làm ộ t trận á c hàn đối phương xem xét liền là lớn hơn mình hơn mười tuổi lào a di cái này tục ngữ nói tốt ba mươi như sói bốn mươi như h ổ khu khu t n g lại ân gian cảm giác trước mắt chu kha đối với mình không có h ả o ý bất quá hắn cũng biết mình tướng mạo kia là phong lưu p h o n g khoáng ngươi tốt xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không không đợi ân gian méo mó xong chu kha cũng đã đi tới a di ổ bị nữ n g ư mấy đoạn này suýt nữa đ suy nghĩ tại trong đầu trận lõi lên ân gian thấy chu kha trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc sợ đối phương kịp phản ứng vội vàng hỏi tiếp xin hỏi ngươi là khởi du chu kha chủ tiểu thư sao dư giai cho hắn phát qua người trước mắt này ảnh chụp cùng một chút cơ sở tin tức bất quá mặc dù biết thân phận đối phương nhưng lúc này vì nói sang chuyện khác ân gian cũng chỉ có thể coi như không biết được nghe được tra hỏi chu kha s ư n g sở hiển nhiên là không nghĩ tới ân gian có thể gọi ra tên của mình h ắ n âm thầm điều tra ta đã sớm đ ố i ta có mưu đồ làm loạn dự định nàng trong lòng nghĩ như vậy mặt ngoài lại là biểu hiện mười phần đoan trang khe khe gật đầu nói ta là chu kha xin hỏi ngài là cảm nhận được chu kha rời rạc trên người mình ánh mắt ân gian dùng mình một cái ngay cả bận đ i ệ u mở miệng nói ra ta là vô hạn nhà thiết kế trò chơi không vô hạn người là ân gian nghe được ân gian chu kha t r ứ n mắt n g h i nhiên một bộ kinh ngạc bộ dáng lúc này nàng quăng não trên ảnh chụp còn không có đóng lại đến mức nàng vừa đi vừa về so sánh mấy lần lần này phát hiện trên tấm ảnh người là cùng trước mắt cái này x o á i khí nam tử lông mi có chút tương tự phát hiện này để chu kha khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời trong đầu loẽ lên rất nhiều ý nghĩ cuối cùng những ý nghĩ này tổng kết thành một cái đối phương tìm chỉnh dung viện có chút như bức chu kha khẽ lắc đầu đem trong đầu lộn xộn tư tưởng ném ra khỏi đầu hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này đem cảm xúc điều chỉnh hoàn tất về sau chu kha trên mặt lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt ngài liền là nhĩ môn bức ngã lao sư a đúng đặt được gân gian khẳng định chu kha gật gật đầu mà rồi nói ra vậy chúng ta trước hết lên lầu đi chúng ta trần quang quản lý cũng là đã đợi chờ ngài đã lâu chu kha nói dẫn đường ra khởi du tháp cao đi đến ân gian thấy này cũng là bước nhanh đ ổ i theo về phần đối phương trong miệng trần quang chờ hắn hắn lại là không có chút nào tin khẳng định là lời khách sáo nhưng mà trên thực tế lại là ân tiên sinh thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi trong văn phòng trần quang cười vươn tay cùng ân gian đem nắm mặc dù loại chuyện này đều là giao cho bộ ngoại giao đi làm nhưng thân phận của ân gian thực sự là có chút đặc thù đối phương phụ mẫu n g bức hắn đương nhiên phải kết một cái thiện viên muốn đứng vững tại hắn vị trí này hãn g h nguyên h bản còn tưởng rằng trải qua trải qua quay vòng tài năng cùng cái khác nhà thiết kế cùng một chỗ nhìn thấy trần quang nhưng là không muốn vừa tới liền có thể cùng khởi du người quản lý này đơn độc gặp mặt cái này có thể nói cái gì có cách cục ân tiên sinh ngươi nói cái gì nghe được cơn gian nhỏ giọng tất tất trần quang tóc mày lông mày nghe quá rõ ràng khu khu ân gian ho khan hai tiếng không có gì liền là cảm giác trần quản lý muốn so phát trực tiếp bên trong nhìn trẻ trung hơn rất nhiều nghe được ân gian trần quang trên mặt tươi cười bởi vì cái gọi là tiên xuyên vạn xuyên định nọt không xôi là người liền đều thích nghe tản dương có thể là bởi vì tia sáng vấn đề đi trần quang k i ê m tốn một câu sau đó tiến vào chủ đề chính nói ra trò chơi chế tạo địa điểm tại bên cạnh vực bất quá bởi vì chúng ta bên này còn tại cùng nhận tàu thương, thương thảo ư ơ n g t h hợp đồng lại thêm còn có mấy vị nhà thiết kế không có đến vì lẽ đó tạm thời còn sẽ không khởi hành còn cần ân tiên sinh tại khởi du k u ấ t thân một đoạn thời gian bất quá An ở p đương nhiên này vấn toàn quyền b này số ít c h vì lẽ ngươi yên tài Nghe Trần Quang n được đại khí thô công ty game ngoại trừ tỷ như thức ăn ngon nhạc viên liền là loại kia nhận thầu toàn bộ tinh hệ công ty game này bối cảnh sâu đáng sợ trần quang lại cùng ân gian trò chuyện vài câu xem như biết nhau một chút về sau liền nhìn về phía đứng ở một bên chu kha chu kha vậy ngươi trước hết mang ân tiên sinh xuống đi nghỉ ngơi đến lúc đó bọn người đến đông đủ về sau ta sẽ để cho nàng đến thông chi ngươi một câu tiếp theo là nói với ân gian ân gian nghe vậy gật gật đầu cũng là không có nói thêm cái gì trực tiếp đi theo chu kha rời đi trần quang văn phòng mặc dù ân gian nhìn từ bề ngoài hòa hòa khí khí nhưng kỳ thật hắn một chút đều không muốn cùng loại này chỗ làm việc tinh anh chờ lâu quá nghiêm khắc túc cùng quan lại khí hắn vẫn là càng thích cùng cờ phê ở chung ân tiên sinh nhìn ngươi còn trẻ như vậy không biết kết hôn không có r ơ i phòng làm việc về sau chu kha hướng ân gian vứt ra một cái m ị nhãn loại này dáng dấp đẹp trai còn có tiền loại này chất lượng tốt nam nhân khẳng định là có thể bắt lấy liền tóm lấy thật là không có có nghe được chu kha vấn đề ân gian thuận miệng liền nói ra bất quá rất nhanh hắn liền đã nhận ra không đúng chu kha nhìn mình ánh mắt thay đổi từ ngực ân gian nuốt xuống một miếng nước bọt xong đời chủ quan không có tránh a dạng này a cái tia ân tiên sinh có hay không sớm một cái dự định a nghe được ân gian chu kha liếm liếm bờ môi của mình lúc này nàng chỉ cảm thấy chính mình toàn thân khô nóng dị thường À cái này ân gian nhìn xem chu kha mặt cái chán có mồ hôi lạnh toắt ra hắn cảm giác nếu như không muốn ra một cái đối sách trước mắt a di chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ trong khoảng điện quan hòa thạch ân gian lập tức có chú ý nè chu tỷ tỷ ngươi là không biết ta không phải không tìm một nửa khác mà là tiểu hài t ử này quá khó mang theo ta kể cho ngươi ngươi nói đánh cũng không được mắng cũng không phải còn có ta cũng là như thế tới tự nhiên là biết cha mẹ khổ sữa bột cũng thế hiện tại càng ngày càng bên trong quấn từng cái đều muốn ăn dị tộc sữa bột giống như ăn chính mình bé con liền n g h e bên thai không ngừng truyền đến bức bức lại lại chu kha người hôn mê rồi chúng ta không phải nói chuyện kết hôn sao n g ư ơ i thế nào liền kéo tới mang bé con lên mà lại ngươi như thế có kinh nghiệm dáng vẻ lại là thế nào mà bốn chu kha biểu lộ trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ đặc sắc nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i c chuẩn gỗ lìn mị nô tô a người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư ơ n một trăm sáu mươi tám thở dài ân tiên sinh chúng ta đến, đến. đem ế n đ ân gian đưa đến khởi du tổng bộ tiếp đãi khách nhân địa phương về sau chu kha trên mặt lộ ra một cái cứng ngắc dáng tươi cười nàng hiện tại là một dây đều không muốn cùng ân gian ở chung một chỗ có trời mới biết nàng kinh lịch cái gì nàng vốn là muốn cấu kết lại ân gian không nói kết hôn nhưng chơi không vẫn là có thể có nhưng giá hỏa này quả thực có độc trên đường đi các loại nuôi trẻ tâm đắc liễu lo không ngừng quả thực tựa như một b ả n còn sống nuôi trẻ tâm kinh mà lại nói lâu như vậy sửng sốt không mang một câu tái diễn liền rất không hợp t h i thường đến c h í nói h n khởi tình yên g i a nghe được chú kha liền là s ư ơ n g sở hắn nhìn một chút chung quanh phát hiện tầng này lâu có chút cùng loại khách sạn cách cục hiển nhiên là chuyên môn sách để cho khách tới chỗ ở nhưng nếu như là trước đó khẳng định là ước gì sớm một chút đến nhưng bây giờ nha hắn bệnh c ũ lại phạm vào không có việc gì chúng ta tiếp lấy trò chuyện dù sao ta cũng không có những chuyện khác đúng rồi chúng ta vừa mới nói tới chỗ nào t h ư a n h ư là tiểu học đứa bé này lên tiểu học ngươi đ ừ n g tưởng rằng có lao sư hỗ trợ mang ngươi liền có thể dễ dàng đó là không có khả năng vậy sẽ chỉ mệt mỏi hơn ngươi hỏi vì cái gì đây đương nhiên là chu kha chu thị không nói lời nào ngươi không nói ta có phải là cũng cảm thấy ta nói không sai bất quá ngươi cũng đừng đối mang hải tử s i n h s i n h sợ hãi tâm lý ta chỗ này có một cái biện pháp đó chính là chu kha thân thể có chút run dậy tại thời khắc này nàng cảm giác chính mình giống như bày ra một cái đại phiền v á i cái kia ân tiên sinh không cần phải nói ta biết ngươi đang suy nghĩ gì ân gian trực tiếp đánh gãy chu kha một bộ lao phu đã xem thấu hết thẻ bộ dáng mang bé con là một môn rất sâu học vấn năm đó ta cũng là d ư ớ i cơ duyên xảo hợp mới ta không phải muốn hỏi ngươi làm sao như thế có kinh nghiệm chu kha lao lao chính mình mồ hôi trên đầu ta là nghĩ chờ một chút ngươi không cần nói để ta đoán một chút ngươi có phải hay không nửa giờ sau chu kha toàn thân nước đấm khuôn mặt tiểu tụy h t h ầ n s á c hoảng sợ chạy trước rời đi phòng khách tầng lầu mà ân gian nhìn đối phương rời đi bóng lưng có chút lưu luyến không rời ai ta sơ t r u n g cao t r u n g đại học tâm đắc đều còn không có nói như thế liền đi làm việc nào có mang bé con trọng yếu ân gian lắc đầu thở dài một tiếng về sau liền quay người chuẩn bị đi vào phòng nghỉ ngơi dù sao ngồi dài như vậy phi thuyền nói không mẹ khẳng định là giả ừ n bất quá hắn vừa quay người lại liền thấy một cái cửa phòng đứng cả người cao chỉ một e m mở năm không đến nam nhân lúc này cái này cái nam nhân chính một mặt gặp quỷ nhìn xem chính mình cảm nhận được ánh mắt của đối phương ân gian lông mày nhữ lại tựa hầu nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên lúc này tiến lên một bước muốn cùng đối phương bắt chuyện nhưng mà hắn lại là không nghĩ tới chính mình mới vừa đi ra một bước cái kêu một m é t năm nam tựa như là nhận lấy kinh hãi b à n h một tiếng liền chạy trở về gian phòng của mình đem cửa phòng trùng điệp đóng lại ếch đối phương cái này trái ngược đáp trực tiếp để ân dằn sững sờ ngay tại chỗ hồi lâu qua đi hắn đưa tay sờ sờ mặt mình chẳng lẽ tự ti mặc cảm rồi cái này không thể được là một m nam nhân làm sao điểm ấy tự tin đều không có bất quá nói trở lại vừa mới người kia cũng ở tại nơi này một tầng xem ra cũng hẳn là lần này mười hai ngày vương một trong chỉ là không biết đến tột cùng là vị nào ân gian sờ sờ cằm của mình chuẩn bị chờ về sau tụ hội lúc thật tốt khuyên bảo một chút vị huynh đệ kia dù sao đối phương là bởi vì chính mình nguyên nhân mất đi lòng tin bất quá còn tốt hắn không phải tại nhà tắm gặp được ta không phải liền thật không biết khuyên như thế nào ân gian thở dài cảm thấy có đôi khi một người quá ưu tú cũng không tốt lắm rất dễ dàng không có bằng hữu ân gian chẹp chẹp miệng cũng không nghĩ nhiều nữa chiếu vào chu kha cho mình thẻ phòng trên đánh dấu tìm tới chính mình gian phòng hắn đúng là mệt mỏi dự định nghỉ ngơi thật tốt một chút K -k -k. đợi ân gian đi vào phòng mấy phút đồng hồ sau trước đó bị đóng lại cái kia đạo cửa phòng bị người từ bên trong đ ẩ i ra chính đạo đích quang nhìn chung quanh một chút không có ở lối đi nhỏ nhìn thấy ân gian thân ảnh về sau thở ra một hơi quả nhiên làm trò chơi có thể làm được cấp bậc này liền không có mấy cái là người bình thường chính đạo đích quang tinh tế người cứu vớt nhà thiết kế có được tám năm tư lịch thâm niên bạch kim nhà thiết kế hơn nữa là một cái gì tộc nhân trước đó hắn bởi vì thân phận vì lẽ đó một mực chưa có tới khởi du tổng bộ lần này nếu như không phải hiện thực c h í n h du hắn cũng không gặp qua tới chính đạo đích quang liếc mắt nhìn hai phía lần nữa xác nhận ân gian đã đi vào phòng về sau lúc này mới đi ra ngoài đóng cửa phòng lại rón d é n đi tới khác cửa một gian phòng trước khe khẽ gõ cửa n g u y ệ t quang ngụ tử ta chính đạo mở cửa tại hắn nhỏ giọng kêu gọi về sau phía sau cửa rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân rất nhanh trước mặt hắn cửa phòng liền bị người từ bên trong mở ra một cái làn da cùng loại cá heo hiện ra màu trắng bệnh màu da thiếu nữ xuất hiện ở chỗ khe cửa nàng ngũ quan cực kỳ tinh xảo nhưng cùng nhân loại bình thường khác biệt gương mặt của nàng ở giữa có chút nít lên không có cái mũi mà là bị trên gương mặt mỗi bên cạnh ba đạo mang cá thay thế cho nàng bằng thêm mấy phần kỳ dị dị d ạ n g đẹp n g u y ệ t quang bao tử cùng chính đạo đích quan giống g nhau là một cái dị tộc mà lần này mười hai ngày vương bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ không phải chính thống nhân loại tự nhiên tương hô quan hệ giữa trên tốt hơn không ít và nói n g u y ệ t quang bao tử nhìn thấy đích thật là chính đạo đích quan g về sau trực tiếp mở miệng nói ra thời gian dài chế tác trò chơi để nàng tính cách trở nên có một ít quái vỡ nói rất ít nói quanh c o lòng vòng chính đạo đích quang nghe vậy gật gật đầu cũng là không nói nhảm trực tiếp vượt cửa mà vào ta vừa mới nhìn thấy lại có một người đến ta đoán chừng nhiều nhất còn có hai ngày người liền có thể đến đông đủ tiến vào cửa phòng chính đạo đích quang lập tức mở miệng nói ra n g u y ệ t quang bao tử nghe vậy gật gật đầu sau đó theo bản năng theo trên mặt bản cầm một cái bánh bao bắt đầu ăn sau đó suy tư sau khi nói ra chuyện hợp tác ngươi nghĩ đến thế nào cái này chính đạo đích quang trên mặt xuất hiện do dự nói thật đây quả thật là rất khó khăn lựa chọn bởi vì có thể trở thành cái này một cấp bậc nhà thiết kế tự nhiên đều là có lòng dạ tìm người hợp tác loại chuyện này thực sự là để hắn có chút cảm giác e lệ bất quá ta đồng ý nhưng cần lập một cái hợp đồng chính đạo đích quang thở dài một tiếng rồi nói ra hắn có không thể không khiến trò chơi cải biên lý do vì cái mục tiêu này hắn điểm ấy tôn nghiêm càng b ả n không tính là cái gì không có vấn đề n g u y ệ t quang bao tử gật đầu đồng thời cầm trong tay còn lại bánh bao toàn bộ nhét vào trong miệng của mình để quay hàm phừng lên nàng cùng chính đạo đích quang mục đích rất đơn giản đó chính là để tộc nhân của mình có thể được đến một phần công việc ổn định mà giữ gìn hiện thực trò chơi liền là một cái rất không tệ làm việc về phân bọn hắn tại sao phải làm như vậy đó là bởi vì mặc dù hạ hoa văn minh chinh phục dị tộc đồng thời cũng quan phương tuyên bố đem dị tộc đặt vào dân tộc của mình bên trong nhưng không phải nhân loại cuối cùng không phải nhân loại cái này liền làm đến bọn hắn những n à y dị tộc thực tế tình trạng kém xa phổ thông hạ nhân loại hoa đến cũng không phải nói bị người khi dễ mà là có rất ít sự nghiệp đơn vị sẽ nhận lời mời bọn hắn những n à y dị tộc về phần mình xây công ty thật có lỗi chính trị xét duyệt không quá quan nếu là tại thời kỳ viễn cổ liền tốt chính đạo đích quang trong giọng nói có chua sót cảm t h ẳ n nói căn cứ lịch sử ghi chép tại thời kỳ viễn cổ khách ngoài không quản năng lực như thế nào đều là siêu nhất lưu lãnh ngộ cái kia giống bây、giờ. chỉ đổ thừa sinh không gặp thời hai người thở dài đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc c h ư ơ n một trăm sáu mươi chín nhân tài đạo mắt hai ngày trôi qua Vừa sáng ân gian là bị ngoài cửa tiếng đập cửa đánh thức ngắp một cái mở cửa phát hiện đứng ở cửa chính là chu kha nàng nhìn thấy mở cửa mang trên mặt một chút buồn ngủ â n gian trên mặt nguyên bản dáng tươi cười trở nên có chút cứng n ắ c nói thật ân gian cho nàng lưu lại cực lớn bóng ma muốn lên đường sau nhìn xem là người chu kha ân gian dò hỏi hai ngày này hắn cũng là thật tốt suy tư một phen đối với hiện thực trò chơi kiến thiết có một chút ý nghĩ đã có chút không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiến hành đếm thử một phen chu kha gật gật đầu xuất phát thời gian đại khái tại giữa trưa đến lúc đó sẽ có người tới thông chi ngươi vì lẽ đó hy vọng ân tiên sinh ngươi có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng giữa trưa ta đã biết nghe được â n gian hồi phục chu kha có chút cứng ngắc cười cười không dám ở lâu vậy ta liền cáo từ trước nói xong trực tiếp rời đi cũng không cho ân gian hỏi thăm cụ thể chi tiết cơ hội chu kha một cử động kia cũng chính hợp hắn ý hắn cũng không quá muốn cùng a di này liên hệ đóng cửa lại hắn liền bắt đầu rửa mặt dùng cơm mà chu kha trong miệng nhân viên công tác cũng là tới so chu kha nói muốn sớm rất nhiều hơn m ộ ư ơ i giờ liền đến đối phương là một cái còn có chút học sinh khí thanh niên hắn thấy ân gian mở cửa về sau lập tức nói ra vị này nhà thiết kế xin ngài đến lầu một tiến hành chờ nói xong câu đó về sau hắn cũng là không có dừng lại lập tức hướng phía bên cạnh cửa đi đến tựa hồ còn có muốn gọi những người khác ân gian thấy thế cũng là không tiếp tục quay ngược về phòng mà là trực tiếp đi ra ngoài phòng mà đi ra khỏi cửa phòng về sau hắn lúc này mới phát hiện trong lối đi nhỏ vẫn như cũ có mấy người đứng thẳng chờ đợi những người này đều là nhà thiết kế mà lại cũng không có mình đi trước ý tứ xem bộ dáng là nghĩ đợi còn lại nhà thiết kế đều đi ra sau cùng nhau xuống lầu tại đứng cùng nhau đám người kia nhìn thấy ân gian đi ra lập tức có người phất tay chào hỏi ân gian thấy này cũng làm ỉ m cười gật đầu đáp lại dù sao đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười người khác đối với mình bảo trì tôn k í n h vậy hắn tự nhiên cũng làm u ố n về lấy đối phương bất quá ngay tại hắn chuẩn bị đi qua thời điểm tầm mắt dư quang lại là đột nhiên nhìn thấy thanh niên lúc này chỗ trước cửa đi ra một người dáng g ấ c kỳ lạ thiếu nữ triều tịch loại thấy rõ thiếu nữ bộ dáng ân gian lông mày trống lên thế mà còn có dị tộc nhà thiết kế cái này khiến hắn có chút ngoài ý m u ố n bởi vì dị tộc tại nhân loại trong ấn tượng đều là loại kia quái g ở chỉ thích cùng mình người ở chung cùng một chỗ tự bế chủng tộc loại này đi ra chủng tộc trực thuộc khu thật là có chút hiếm thấy mà cái này triều tịch loại xuất hiện cũng là đưa tới đi ra những cái kia nhà thiết kế thảo luận thật xinh đẹp cái này là chủng tộc gì khởi du thế mà để dị tộc tham gia c h i n h du bọn hắn không sợ bị mạng lưới anh hùng bàn phím sông nát sao a tam quan đi theo nhan giá trị đi ngươi cứ nói đi cũng thế không quản trò chơi chơi vui hay không chỉ cần m g ồ i từ xinh đẹp liền khả năng hấp dẫn một đống lớn lfg lời nói nói các nàng kết cấu thân thể giống như chúng ta sao ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này xem hết ta chỉ là đơn thuần thích nghiên cứu sinh vật nghe được những cái kia nhà thiết kế ân gian khỏe miệng có g i ậ t trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải chỉ có thể nói thật không hổ là thượng lưu nhà thiết kế cái này từng cái đều là đại tài địa phương không lớn nguyệt quan bao tử cũng là nghe được mấy người thảo luận không có lông mày lông mày lúc này liền nhữ lại bất quá nàng tự hồ cũng là cảm thấy những người này cũng không có ác ý nhăn lại lông mày có rất nhanh thư chậm lại chỉ là rất không khách k h í dùng màu xanh đậm dựng thẳng đồng tử chừng mấy người lướt mắt sau đó liền mới bước đi đến trong một phòng khác trước gõ lên cửa n g u y ệ t quan g bao tử cái này vừa c h ừ n g mắt cũng là để mấy người thảo luận thanh em ít đi một chút ân gian thấy này nghĩ nghĩ liền đi qua mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng cũng không trở thành làm được mặt l ệ n h tương đối trình độ nơi này hết thệ năm người lúc này một cái mang theo hàng o thấu kính con mắt gầy còm nam nhân chính hào hứng giặt ráo cho người chung quanh tiến hành phổ cập khoa học nghe những người khác đối với hắn xưng hô ân gian cũng là nháy mắt biết thân phận của đối phương cùng g ã giáng đi quan cũng chính là cái kia phong tục chủng tộc đồ giám nhà thiết kế chiều t h loại một cái có mười tám cái khác biệt dân tộc mềm thân loại khê sa c h ủ n g vảy bơi loại keo trong loại chờ chút đều các có khác biệt trong đó có một nửa dân tộc đều là không thể rời đi nước trước mắt cô em gái này giấy là khê sa c h ủ n g cái chủng tộc này người làn da vô cùng mịn màng đồng thời thân thể không có thể vị nhiệt độ cơ thể tại hai m tám mà loại cá chủng tộc đặc tính không chỉ có rất bài tiết rất nhiều bôi chân dịch thể mà lại thân thể bắp thịt toàn thân cũng là đều có thể toàn bộ tự chủ điều khiển tư vị kia cho nên nói nếu như có thể tìm một tên khê sa trùng tinh lữ Tân gian yên lặng cùng đám người này đứng ra một chút không phải là không thể lái xe nhưng dầu gì cũng nhìn xem trường hợp tại m ở a mẹ nó tại người khác m g ồ i từ trước mặt nói nàng cái chủng tộc này trên giường công pháp thế nào liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g mấy người nói chuyện ở giữa n g u y ệ t quang bao tử đã đem trong phòng chính đạo đích quan g kêu lên sau đó mặt tâm trầm nhìn xem còn tại thao thao bất tuyệt cùng giã giám định quan ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một người chết mà đây cũng là để cái kia còn đợi nói chuyện cùng giã giám định quan giật mình một cái nhất là tại cùng nguyễn quang bao tử cái kia băng lanh ánh mắt đối đầu thời điểm cái kia mồ hôi càng là hào hào rơi đi xuống tại lúc này hắn cũng là biết mình lỡ lời bất quá cái này cũng không thể trách hắn dù sao liên quan tới dị tộc phương diện này hắn thực sự là quá chuyên nghiệp mà người tại mình am hiểu phương diện này đều là ưa thích chậm rãi mà nói nguyệt quang bao tử thấy cồn giã giám định quan im lặng cũng không có nói thêm cái gì trong nội tâm nàng rất rõ ràng chính mình là dị tộc coi như thực tình muốn cùng những nhân loại này kết bạn đối phương cũng vẫn là sẽ đem mình xem như một cái dị loại cho nên nàng cùng bên cạnh chính đạo đích quang không hề dừng lại một chút nào trực tiếp liền hướng phía dưới lầu đi đến chỉ để lại hai mặt nhìn nhau mấy người mọi từ không có cồn giã ngươi quá mức đúng nha đúng nha ân gian lau lau chính mình mồ hôi chán cuối cùng sau khi suy nghĩ một chút lựa chọn chính mình lặng lẽ rời đi bọn này tên dở hơi hắn cảm giác chính mình cùng bọn hắn ở chung một chỗ sẽ bị chuyển nhiễm tết dại cái này từng cái nhiều không bình thường ân gian lắc đầu hắn lúc này rất có một loại nơi đây chỉ có chính mình là người bình thường cô độc đi vào nơi thang máy n g u y ệ t quang bao tử cùng chính đạo đích quang đang đợi thang máy ân gian thấy thế cũng là yên lặng đứng ở một bên không có lên tiếng l ặ n g chờ đợi thang máy đến nguyễn quang bao tử chỉ là nhìn ân gian liếp mắt cũng không có dư thừa cử động nhưng nhìn qua ân gian trạng thái đặc thù chính đạo đ í c h quang lại là thân thể run lên liên tục không ngừng trốn đến n g u y ệ t quang bào tử sau lưng hắn là sợ nho loại cái này một chủng tộc trời sinh liền tương đối nhắc gan hắn mặc dù là bị ân gian ngộ thương nhưng lưu lại bóng ma tâm lý lại là không có chút nào so chu kha mơ ít nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hậu hóc trốn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có c h ư ơ một trăm bảy mươi đã tới phát giác được chính đạo đích quang dị dạng n g u y ệ t quang bao tử mày nhăn lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía ân gian ngươi khi dễ hắn rồi a bị đột nhiên chất vấn ân gian có chút ngậu hắn là hoàn toàn liền không ngờ đến đối phương lại đột nhiên đối với mình đến trên một câu như vậy n g u y ệ t quang bao tử thấy ân gian một mặt mờ mịn không giống như là diễn kịch dáng vẻ có chút h ầ nghi nhìn thoáng qua chính đạo đích quang liền phát hiện đối phương hướng chính mình lắc đầu ta không sao xác nhận chính đạo đích quang đích thật là không có bị khi phụ về sau nguyễn quang bao tử đỏ mặt lên có chút không tốt làm ý tứ nghĩ ân gian nói xin lỗi không có ý tứ vừa mới nàng bị cồn giã d ậ t đến không phải sẽ không như thế xúc động nghe được n g u y ệ t quang bao tử xin lỗi hoàn toàn không rõ tình huống ân gian cũng không biết nói cái gì cũng chỉ đành gật gật đầu biểu thị chính mình không ngại ta là n g u y ệ t quang bao tử hắn là chính đạo đích quang thấy ân gian không giống vừa mới những người kia n g u y ệ t quang bao tử cũng là có trò chuyện ý thế là tự giới thiệu mình nhưng giới thiệu cũng chỉ là nhà thiết kế tên cũng không phải là bản danh n g u y ệ t quang n g u y ệ t quang bao tử cử động để chính đạo đích quang sắc mặt trở nên có chút khó coi ngay cả vội vàng kéo một cái nguyễn quang bao tử gốc á o tựa hồ muốn nói cho nàng ân gian k h n g bố thế nào n g u y ệ t quang bao tử nghi ngờ nhìn về phía chính đạo đích quang ách không có việc gì cảm nhận được dân gian ánh mắt chính đạo đích quang đầu liền là co rụt lại vội vàng trả lời ta là nhĩ môn bức ngã vô hạn nhà thiết kế bên này hai người nhỏ thảo luận ân gian cũng không có quá để ý thì là cùng n g u y ệ t quang bao tử đồng dạng tự giới thiệu mình vô hạn nhà thiết kế nghe được dân gian n g u y ệ t quang bao tử trên giới dò xét ân gian l ư ế c mắt cảm thấy có chút mới lạ bởi vì có thể tấn cấp mười hai ngày vương còn lại đều là bạch kìm liền ân gian một người ngay cả đại thần đều không phải hiển nhiên muốn so những người khác lại càng dễ gây nên người khác chú ý đúng ân gian vừa mới gật đầu thang máy đến ba người thấy thế liền kết thúc đối thoại tiến vào trong thang máy đi vào lầu một ân gian thấy n g u y ệ t quang bao tử không tiếp tục giao lưu ý tứ liền chính mình đi lên lầu một một cái trước sofa ngồi xuống mở ra có não n tại khởi du trên lục soát lên liên quan tới n g u y ệ t quang bao tử cùng chính đạo đích quang tin tức đồng d ụ n g sinh hoạt lại là n g u y ệ t quang bao tử làm nhìn thấy xếp hạng thứ hai đồng d ụ n g sinh hoạt nhà thiết kế trò chơi là n g u y ệ n quang bao tử ân gian cảm giác có chút khó tin dù sao nguyễn quang bao tử chủng tộc là sống dưới nước chủng tộc mà đối phương trò chơi lại là một cái lục địa chi tiết kéo căng trò chơi làm sao đều sẽ khiến người ta cảm thấy có chút khó tin ân gian nội tâm cảm t h á n ở giữa còn lại chín cái nhà thiết kế cũng là tại tên kia khởi du nhân viên công tác dẫn đầu xuống đi tới lầu một mà đây là cũng không biết có phải hay không t r ù n g hợp chu kha cũng là từ bên ngoài bước nhanh đến sau khi đi vào nàng thấy chúng người cũng đã đến đông đủ cũng là không nói nhảm trực tiếp mở miệng nói ra phi thuyền đã chuẩn bị xong các người đi theo ta nói xong nhìn thoáng qua hướng phía bên mình xem ra g n gian cũng là không dám lưu cho đám người đặt câu hỏi thời gian trực tiếp liền đi ra phía ngoài hở gấp gáp như vậy sao dù sao đợi lâu như vậy vừa xuống tới mấy tên nhà thiết kế thấy thế giữa lẫn nhau thảo luận vài câu liền đi theo ân gian thấy này cũng là đứng dậy đuổi theo nguyệt quan g bao tử cùng chính đạo đích quang lại là lạc hậu đám người một bước đi theo đám người phía sau cùng rất nhanh tại chu kha dẫn đầu xuống mọi người đi tới ngừng thuyền bãi liền làm một cái ngay tại khởi du tháp cao cách đó không xa một chỗ đất trống là bên này công ty chuyên môn cho mình dự lưu một cái dạng đơn giản t r ạ m điểm dễ dàng cho phi thuyền thuê lúc này tại cái này ngừng thuyền bãi trên đã có một chiếc phi thuyền đỗ phi thuyền lớn nhỏ chỉ có chừng hai mươi thước dài ở thời đại này chỉ có thể coi là phi thuyền loại nhỏ khách dung lượng cũng liền khoảng bốn mươi người lần này vận chuyển bởi vì tại ngoại vực vì lẽ đó cần bốn ngày các ngươi có vấn đề gì đều có thể hướng ta trưng cầu ý kiến lên phi thuyền về sau chu kha liền lập tức hướng phía mọi người nói mấy người lên tiếng liền riêng phần mình tán ra dù sao đều là người trưởng thành lấy ở đâu nhiều như vậy vấn đề trong đó cùng giã giám định quan thẳng đến lấy nguyễn quang bao tử đi đến hắn hiện tại chỉ muốn vì vừa mới thất ngôn xin lỗi mà ân gian lại là nhân cơ hội này ánh mắt từng cái đảo qua mọi người ở đây sau đó liền phát hiện mặc dù những người này từng cái đều là bạch kim nhà thiết kế một năm kiếm lấy một nghìn nước tồn tại nhưng cho hắn thực tế cảm thụ lại là cùng người bình thường cũng không có quá lớn khác nhau tại k h í chất trên thậm chí là so ra kém những cái kia thu nhập một tháng mấy vạn công ty cao tầng xem ra làm trò chơi đều rất thuần phát ân gian cảm khái một câu liền giống như hắn đều là người thành thật thiểu huynh đệ nhận thức một chút ta là bất phụ trường sinh ngay tại ân gian nghĩ như vậy thời điểm một cái trung niên bộ g á n g đại thúc cười ha hả hướng hắn đi tới bất phụ trường sinh ân gian nhữ mày cái này tựa như là trò chơi sắp xếp ở phía sau mấy tên nhà thiết kế cụ thể là bao nhiêu tên hắn ngược lại là có chút nhớ không rõ lắm bất quá mặc dù trong lòng nghĩ đến những vấn đề này nhưng hắn vẫn là cùng trung niên đại thúc này nắm tay ở đâu có người ở đó có giang hồ điểm này mặt mũi vẫn là phải cho đối phương sau đó trong phi thuyền cái này bốn trời thời gian trôi qua cũng là hết sức đơn giản l i ê n là một đám nhà thiết kế tụ tại một khối thảo luận trò chơi chế tác cùng bán thảm thoát ly cấp thấp thú vị căn bản cũng không thổi ngữ bức chỉ so với ai thảm hại hơn nghe ân gian sửng sốt một chút nếu không phải biết ở đây ngồi kém cỏi nhất cũng là có trăm tỷ thân gia hắn thật sự tin những người này tả cái gì cửa nát nhà tan thân mắc bệnh nan ý đều là cấp thấp nhất bán thảm bức huynh đệ của ta ngươi là không biết ta ta đứa bé kia lúc ấy mới tám tuổi a ồ ồ ồ nhìn xem bất phụ trường sinh cặp mắt kia sưng đỏ bộ dáng ân gian khỏe miệng co giật trường sinh đại ca trước ngươi không phải nói ngươi ở rễ tiêu g i a chưa hề chạm qua vợ ngươi một phân một h ảo đứa nhỏ này ở đâu ra a bị ân gian b ạ c h trần bất phụ trường sinh trên mặt không có lộ ra mảy may xấu hổ ngược lại là một mặt mờ mịt sau đó lâm vào trầm tư thật giống như hắn thật tại nghiêm túc suy nghĩ bình thường sau đó giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì hoa một tiếng khóc lên mệnh của ta đều đã khổ như vậy hai tử thế mà còn không là của ta Của ta n h ân sinh thế nào cứ như vậy thảm à. Nhìn n thế thảm phụ bất t cứ ư vậy xem r ờ gian s n h bộ k i h ậ không thể t lập ứ có chết c hiện thật tại đi gian bộ ráng. Ân là chút mộng. nghi lên bất phụ trường sinh trong miệng chuyện xưa tính chân thực. Thật như vậy thảm. Ân gian Bắt bất thực. Thật thảm. chút đầu hoài phụ xưa có vậy không dám tin tưởng cái này đều thời đại nào thế mà lại còn phát sinh loại này thảm không người cũng chính là sự tình đơn giản đơn giản mọi người t r ư ớ c dừng lại chúng ta lập tức đến chu kha nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ về sau đột nhiên hướng phía trò chuyện mọi người nói sau đó ân gian liền nhìn thấy cái gì gọi là bộ mặt biểu lộ quản lý đại sư chỉ thấy bất phụ trường sinh bàn tay ở trên mặt một v ò đâu còn nhìn thấy nửa phần bi phẫn muốn tuyệt bộ dáng b ư ớ c minh đệ của ta ta cái này bán thảm công phu thế nào lúc trước ta thế nhưng là dựa vào một chiêu này trực tiếp để ngày đầu bán chạy tăng lên gấp đôi nhìn xem bất phụ trường sinh cái k i a m ộ t mặt vẻ đắc ý tân gian nhất thời im lặng cuối cùng thở ra một hơi biểu lộ có chút cứng n g ắ t nói ngư bức ngư bức đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm bảy mươi mốt căn cứ tình huống phi thuyền đỗ chu kha liền dẫn trên thuyền đám người đi ra khỏi phi thuyền đi ra phía ngoài vừa ra phi thuyền ân gian ánh mắt liền hướng phía chung quanh cấp tốc liếc nhìn một lần khởi du chỗ này căn cứ xây dựng có chút thô giáp nhìn tình huống là trước đây không lâu mới đẩy nhanh tốc độ hoàn thành lúc này chính có không ít mặc đặc thù quần áo nhân viên công tác vừa đi vừa về bận rộn nhìn n g ư ờ i vẫn là thật nhiều đem trong căn cứ tình huống nhìn một cái đại khái ân gian liền đưa ánh mắt về phía xa xa một cái cự đại cửa sổ thủy tinh bên trên bên ngoài là một mảnh màu nâu xám đất cát lúc này chính quần phong gào thét cái khác phong bạo đem những n g à màu nâu t một, một câu tiếp theo chu kha chỉ là ở trong lòng mặc niệm cũng không có nói ra mà thấy mọi người đem ánh mắt thu hồi nàng liền tiếp theo dẫn đầu đồng thời cho đám người giàn g thuật tiếp xuống hành trình xuất hiện ở đây ta trước mang mọi người đi gian phòng của mình mọi người ngồi lâu như vậy khẳng định rất mệt mỏi đợi ngày mai sau ta lại mang mọi người cùng các ngươi hợp tác nhận thầu thương nhận biết sau đó tiến về quy hoạch thổ địa để các ngươi cùng nhận thầu thương hiệp thương tiến hành cải tạo sự t ì n h đương nhiên khởi du bên này cùng cho mỗi người các ngươi đều an bài một cái chúng ta bên này nhân viên nếu là có cái gì không hiểu các ngươi có thể hướng hắn t r ư n g cầu ý kiến chu kha vừa đi vừa cho đám người giảng thuật nơi này một số việc hạng cần thiết phải chú ý địa phương rất nhanh đám người liền theo nàng đi tới lầu hai nơi này chính là chỗ ở nghe được chu kha giới thiệu ân gian ánh mắt quét về phía hai bên gian phòng thiết kế kiểu dáng cùng khở du tổng bộ bên kia không sai bị lắm nhưng ở chi tiết liền muốn kém xa mắt trần có thể thấy thô giáp bất quá mặc dù có chút thô giáp nhưng gian phòng bên trong bộ bảy biện lại là ngũ tạng đều đủ nên có đồ vật đều có ngược lại là cũng không so với bơi tổng bộ kém hơn quá nhiều nhà ăn tại lầu ba bên này ta muốn đi giao tiếp một chút làm việc vì lẽ đó tạm thời không thể bồi mọi người cùng nhau chu kha nói xong liền chuẩn bị rời đi ân gian thấy thế lập tức mở miệng dò hỏi có thể khắp nơi đi dạo sao loại này còn chưa mở phát qua t i n cầu ta còn là lần đầu tiên tới cái này chu kha mày nhắc lại bất quá tại nhìn thấy ân gian bộ kia chuẩn bị cùng nàng thật tốt nói một chút tư thế về sau liền vội vàng gật đầu có thể trong căn cứ các ngươi có thể tùy ý đi lại muốn làm u ố n đi ra xem một chút liền đi tầng cao nhất nơi đó có chuyên môn siêu phi thuyền loại nhỏ nói xong chu kha liền giống như là chạy trốn giống như rời đi hiện nhưng đã đem ân gian coi là một cái ôn thần ân huynh đệ chúng ta làm hàng xóm thế nào bất phụ trường sinh mở miệng nói ra mặc dù hắn cùng nơi này đại bộ phận nhà thiết kế đều biết đồng thời còn không phải loại kia gặp qua một hai mặt n h ậ biết mà là cùng một chỗ nhóm bên trong đánh cái dám nói chuyện p h i m thật lâu quan hệ nhưng ân gian loại này mới vừa vào trước l i ề n đạt tới tình trạng này nhà thiết kế lại là để hắn sinh ra muốn kết giao y tứ ân gian nghe vậy ngược lại là cũng không có cự tuyển gật gật đầu liền cung bất phụ trường sinh lựa chọn hai gian tương cận gian phòng đi vào phòng sửa sang một chút ân gian liền hướng lầu ba đi đến hắn chuẩn bị đi xem một chút bên này cơm nước thế nào thực sự không được cũng chỉ có thể điểm thức ăn ngoài gần nhất phần mềm nền tảng nhiều hơn một giờ đạt thức ăn ngoài thế lực nhìn giới thiệu văn tắt nói là toàn bộ hạ hoa tinh vực đều có thể tại một giờ bên trong đưa đến ân gian cảm thấy mình có cần phải thử một chút bọn h ắ n nghiệp vụ năng lực đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là khởi du bên này cơm nước không tốt căn cứ lầu ba m ư ơ i phần trống trải chỉ có từng dãy chỉnh tề bàn ăn ân gian tả hữu nhìn một cái không thấy có mua cơm bác gái về sau đến tột cùng ánh mắt di động đến trên bàn ăn máy móc bên trên đây là một loại có chút giống lò vi ba máy móc bất quá lưng của nó mặt lại là được cài đặt một tầng rất dày tường kép vì lẽ đó nhìn qua muốn so với bình thường lò vi ba lớn hơn nhiều lại là ba dê đồ ăn máy in ân gian trên mặt lộ ra vẽ thất vọng mặc dù loại thức ăn này máy in cơ hồ là có thể đem vũ trụ hiện đại đa số đồ ăn đều cho hoàn chỉnh in ra nhưng dạng này đồ ăn lại là không có linh hồn cảm giác cùng hương vị đều không có linh hồn cái chủng loại kia ấ n gian lắc đầu tiến lên khởi động máy móc cho mình in ấn một cái bơ kem ly về sau liền liếm lắp kem ly hướng phía c à n g thượng tầng đi đến đi thẳng tới căn cứ đỉnh chóc nhất trong tay kem ly cũng là vừa vặn bị hắn liều quang đem sau cùng ngọt ống ném vào trong miệng của mình về sau ấ n gian trực tiếp đi vào tít ngoài d ì a khu vực hắn tới đây ngược lại không phải bởi vì ra ngoài mà chỉ là nghĩ nhìn một cái chung quanh địa hình phải chăng đều là như thế này hồi xa lượt r ờ i không cần nhìn cái tinh cầu này đều là cái này quỷ bộ dáng khởi du quá không phăng k h o n g loại này tiện nghi tinh cầu cũng tốt lấy ra được mới vừa đi tới rào chắn bên cạnh ân gian liền nghe được bên cạnh thân có thanh âm của một nam tử truyền tới nghe vậy hắn n h í u mày nhìn lại sau đó trong mắt liền bị một t ố n tóc vàng chứng cứ thanh âm chủ nhân là một thanh niên lúc này chính nghệ vải nằm tại một thanh trên ghế nằm hoàng minh thấy ân gian hướng chính mình xem ra chỉ chỉ một bên vách tường bên kia có một cái nút ấn vào cái ghế liền đi ra ân gian nghe vậy ngược lại là không có dựa theo hoàng minh nói làm mà là trên dưới g i xét đối phương liếp mắt cảm giác đối phương không quá giống khởi du nhân viên công tác thế là mở miệ hỏi người cũng là nhà thiết kế hoàng minh lắc đầu một bộ cá ướp mối bộ dáng ta lúc đầu chỉ muốn nằm ngang lần này hắn bị hoàng viên bắt trắng đinh lúc đầu đã nói xong hắn chỉ bồi đối phương tham tuyển đấu thầu đấu thầu xong liền không có hắn sự tình nhưng mà hiện thực lại là hoàng viên đem hắn bỏ ở nơi này chính mình chạy thật sự anh ruột tân gian thấy đối phương không quá nghĩ nói chuyện với mình cũng không có tiếp tục q u á y dậy mà là học đối phương bộ đáng cũng cầm một cái ghế nằm nằm xuống đang nhìn một hồi bên ngoài đã hình thành thì không thay đổi phong cảnh về sau hắn liền đem tầm mắt của mình thu hồi mở ra con não nhìn về phía gờ g ú p chat kiếm thời tông tông chủ các minh đệ cất cánh hình ảnh thần hoàng kiếm khởi n g ư bức đản đản nha đản đản kiếm khởi n g ư bức nhìn xem gờ g ú p chặt bên trong náo nhiệt không khí ân gian có chút ngoài ý m u ố n kiếm khởi không phải đi nói lư phi sao làm sao còn ở trong b ầ y trong miệng hắn lẩm bẩm mở ra kiếm khởi phát bức ảnh kia sau đó liền thấy được một cái cùng khởi du bên này trò chơi trợ thủ hậu trường có chút khác biệt trợ thủ hậu trường lư phi nhìn xem hậu trường log ân gian lông mày nhữ lại bởi vì kiếm khởi sự tình hắn cố ý đi tìm tòi một chút trang n g này cho nên đối với lư phi vẫn còn có chút ấn tượng mà kiếm khởi bất quá chỉ có cất giữ không có thu nhập biểu hiện hiển nhiên trò chơi này mới vừa vặn tuyên bố không lâu tạm thời còn không có lên cung cái này để ân giàn cảm thấy có chút không hợp t h ó i thường bởi vì hắn thực sự là có chút khó mà tin được bồ câu lâu như vậy kiếm khởi đổi được lưu phi sau sẽ lập tức liền phát du hí cái này rất không kiếm khởi nhĩ m ô n bức ngã cái này là của người khác trò chơi a nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ân gian tông tông ư anh anh anh. Một một tông tông nhìn a y đ thoáng qua kiếm khởi phát hình ảnh hơn ba trăm vạn cất giữ hắn hiện tại cũng chỉ muốn cùng gia hỏa này nói tiếng bò nhĩ môn bức ngã tại khởi du nhóm bên trong tuyên truyền người lừ phi trò chơi ngươi thật là hình à cũng không sợ thạch đầu cho ngươi tới một cái vĩnh c ấ m phần món ăn kiếm khởi tông tông chủ khu khu khu cái k i a ta còn có chuyện trước hết xuống đàn đản nha đàn đản đồ ăn c h o ngươi không phải nói ngươi hôm nay mang theo bơi chuẩn bị hiện thực trò chơi khu phục vụ sao hiện tại đến không có đại vương lao sói s á m của cái chảo dán thân yêu ta còn chưa thấy qua đồ ăn c h o điện thoại di động có thể mở cái phát trực tiếp sao nhĩ môn bức ngã có thể bất quá cùng các ngươi tưởng tượng có thể sẽ có chút sai lệch t ân gian gửi đi xong cái tin tức này về sau liền trực tiếp mở ra nhóm phát trực tiếp để nhóm bên trong các huynh đệ nhìn ra đến bên ngoài như là tận thế đồng dạng cảnh tượng Nghe nói nơi này đều là cái này quỷ bộ dáng. Ân gian nói, e cái là đều đ quỷ bộ tình huống. Cứ như vậy, một cái cũ, cũ cho cái lại liền người ghế đường trong thả nhóm nhìn trí trở trụ vị về, bên này n sở mấy xem i bộ ì n huống. như ngày này rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai tiến đến.、Hôm、nay ân gian dậy rất sớm. Còn h thứ hai Hôm chưa qua. Cứ vậy, dậy một sớm. rất rất tới đi buổi tối đi qua hắn phát hiện nơi này tựa hồ không có ban ngày trời tối mà nói bên ngoài vẫn luôn là bộ kia hôi xa đầy trời cảnh tượng trừ hướng do có chút biến hóa bên ngoài liền không còn gì khác cải biến ra khỏi phòng cũng không biết có phải hay không là vận khí tốt bất phụ trường sinh cũng là vừa v ậ n từ trong phòng đi đến không chỉ hắn nguyễn quang bao tử cùng chính đạo đích quang cũng là đồng thời đi ra nhìn bộ dáng của bọn hắn hẳn là đêm qua liền đã ước định cẩn thận thời gian ân lão đệ buổi sáng tốt lành a bất phụ trường sinh nhìn thấy ân gian lập tức đi lên chào hỏi biểu hiện mười phần nhiệt tình không hề giống là một cái làm trò chơi ân gian cũng là thu tầm mắt lại hướng phía bất phụ trường sinh gật gật đầu chào buổi sáng đi đi, đi chúng ta đi ăn n i ệ p tâm đơn giản bắt chuyện qua ân gian liền cùng bất phụ trường sinh cùng một chỗ hướng phía tầng thứ ba đi đến n g u y ệ t quang bao tử cùng chính đạo đích quang cũng giống như thế mà tại bọn hắn đem điểm tâm ăn xong cái khác nhà thiết kế cũng là lần lượt lên lầu nhìn lấy bọn hắn một bộ chưa t ỉ n h ngủ bộ dáng ân gian cũng là lý giải dù sao nhà thiết kế trò chơi đều là một chút con cú có thể sớm như vậy liền còn thật sự có chút làm khó những người này đợi đám người ăn xong điểm tâm chu kha đại khái qua coi chừng mười phút đồng hồ liền thông chi đám người tới chống đỡ lâu mà ở trên tầng cao nhất về sau ân gian liền nhìn thấy tại chu kha chung quanh còn đứng một chút người những người này nhìn trạng thái tinh thần đều không giống khởi du người những này liền là nhận t h ầ thương sao ân gian trong lòng vừa nghĩ như vậy ngay tại chu kha miệng ở bên trong lấy được khẳng định chu kha đem trước mắt những này nhận thầu thương nhất nhất giới thiệu một lần danh tự công ty cùng chủ yếu phụ trách nhiệm vụ các ngươi trước nhận thức một chút đợi chút nữa ta sẽ để cho người mang các ngươi đi xem một chút chính mình trò chơi chế tác địa điểm chu kha nói xong liền trực tiếp rút đi cho những người trước mắt này lưu lại đầy đủ giao lưu thời gian mà trải qua chu kha giới thiệu nhà thiết kế cũng biết riêng phần mình nhận thầu thương mà ân gian bên này chính là có năm người hướng hắn bên này đi tới lại là ngươi hoàng minh thấy là ân gian trên mặt lộ xảy ra ngoài ý mớn hắn không nghĩ tới thế mà lại có trùng hợp như vậy sự t ì n h quả thật có chút xảo ân gian nhìn xem hoàng minh đầu kia tóc vàng chẳng biết tại sao liền nghĩ tới kiếp trước những cái kia học tập tư liệu bên trong nhân vật chính khu khu cụ ân gian vội vàng thu hồi chính mình phát tán tư duy vì không cho trước mắt năm người nhìn ra bối rối của mình thế là lần nữa tự giới thiệu mình ta gọi ân gian chuyện kế tiếp liền muốn bái nhờ mọi người ta hoàng minh ta nghe được ân gian tự giới thiệu những người còn lại cũng là lần nữa tự giới thiệu mình một phen ba nam hai nữ trừ hoàng minh bên ngoài cái khác hai nam nhân một cái hơi mập một cái nhã nhặn mặc cái kia gọi b a o thang hoa công ty phụ trách là khoa học kỹ thuật cung cấp nhã nhạc gọi trương á phi là hoàn cảnh cải tạo công ty mà hai nữ nhân đều là hai mươi tuổi tướng mạo đều tại bình quân dây bên trên một cái mặc bảo thủ thân thể bị thật dày áo khoác bao phủ ở bên trong thấy không rõ cụ thể hình dáng một cái tương đối mở ra liền là đông hệ một chữ vải tây hệ một chữ vải chỉ đem trọng yếu bộ phận che chắn liền đặc biệt nghệ thuật mặc áo khoác gọi lý giai di công ty phụ trách thiết kế kiến trúc còn lại cái kia mặc vải gọi lý tuyết là hậu kỳ điều tiết khống chế trong trò chơi các loại thanh â m quang ảnh chờ chút đều là từ công ty bọn họ phụ trá mấy người biết nhau xong ân gian liền mở miệng hỏi các ngươi chơi vô hạn không chơi vài bàn bất quá ta cảm giác nếu như toàn bộ dựa theo ngươi trong trò chơi nội dung đến tiến hành thiết kế lời nói trò chơi này cải biên độ khó sẽ phi thường lớn mở miệng chính là lý g i a i di xem ra nàng là một cái rất nghiêm túc người mà nghe được nàng nói cải biên độ khó lớn ân gian lúc này hỏi vậy ngươi có cái gì tốt đề nghị đề nghị sao lý g i a i di nhữ mày suy tư nói thật ra nàng đối trò chơi phương diện này cũng không phải là quá hiểu vì lẽ đó cũng không có nghĩ ra một cái như thế về sau nếu không đem trò chơi nội dung sửa đổi một chút cuối cùng nàng thăm dò tính dò hỏi đổi lý t u y ế t nghe được lý giai di khinh thường cười cười hiển nhiên đối nàng loại này nghe vừa nói một buổi như nghe một lời nói thuyết pháp rất là khinh thường bất quá nàng cũng là không có nói thêm cái gì mà là đem ánh mắt bỏ vào ân gian trên thân dù sao ân gian mới là trò chơi nhà thiết kế ân gian nhữ mày làm sao đổi đã muốn chính mình đổi đương nhiên phải cho ra một cái phương pháp đúng không cái này mà cái này trực tiếp liền bị lý giai di đang hỏi mập mạc mau thăng hoa thấy thế lớn chừng hạt đậu con mắt híp híp về sau mở miệng nói ra trò chơi ta cũng chơi thật là không tệ nhưng một cái phó bảng có thể dung nạp người chơi số lượng thực sự là quá ít nói tới chỗ này hắn ngừng dừng một cái tại đem mấy người ánh mắt đều hấp dẫn tới sau tiếp tục nói ta cảm thấy muốn đổi thành có thể dung nạp đại lượng nhân số đại địa đồ đơn nhất địa phương nhỏ đồ tính hạn chế thực sự là quá lớn hơn nữa nhìn trò chơi hướng đi về sau cần đại lượng bổ sung các loại nhỏ kịch bản mới có thể tiếp tục trò chơi tiếp tục vận hành vì lẽ đó mao thăng hoa cũng không có đem nói cho hết lời nhưng mọi người cũng là rất rõ ràng hắn ý tứ đó chính là trò chơi này vấn đề quá lớn không thay đổi liền không cách nào tiến hành hiện thực trò chơi cả biên mà hắn làm kỹ thuật công ty người nói lời cũng là có nhất định tin phục lực hai nữ cùng không có mở miệng trương á phi đều là gật đầu cảm thấy mao thăng hoa nói có đạo lý nhìn xem bộ dáng vô hạn nội dung là không thay đổi không được ta cảm thấy không được không đợi ân gian mở miệng hoàng minh liền lắc đầu bắt bỏ mao thăng hoa là một tên thâm niên người chơi hắn so hiện trường những người này càng hiểu trò chơi nếu quả thật như mao thăng hoa đem trò chơi phó bản đổi thành loại kia mấy vạn mấy chục vạn người gia nhập cỡ lớn phó bản như vậy toàn bộ trò chơi cũng liền mới bị không được cái kêu hoàng tiên sinh ngươi là có biện pháp gì tốt sao mao thăng hoa thấy mình bị phủ định cũng không có sinh khí mà là vừa cười vừa nói người không n h i ề u loại này nhỏ phó bản đến cũng vẫn được nhưng đáng tiếc là đây là hiện thực trò chơi dạo chơi nhân số lúc này lấy triệu nhớ người luôn không khả năng mỗi lần đổi mới ra một cái phó bản liền chế tắc mấy chục vạn c á i à. như thế chi phí thực sự là quá cao cái này nghe được mao thăng hoa lý tính phân tích hoàng minh một thời gian cũng không biết nói cái gì bởi vì đối phương nói lý do này cũng không có sai đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm bảy mươi ba thăm dò Dần dần t h lần lần sự thật cũng là như thế chu kha đến trước mặt mọi người về sau liền để sau lưng nàng nhân viên công tác cùng bọn hắn đối ứng nhà thiết kế tiến hành giao tiếp ân gian nhìn một cái liền phát hiện những nhân viên này toàn bộ tỉnh nam và nữ khởi du lần này chuẩn bị vẫn là thật không tệ ân gian miệng bên trong như thế lẩm bẩm ánh mắt nhìn chằm chằm những cái k i a xinh đẹp nhân viên công tác hy vọng làm chính mình hướng dẫn du lịch chính là một cái xinh đẹp nội tử một bên an bài nhân thủ chu kha thấy được ân gian dáng vẻ giống như là minh bạch cái gì rất là không có hảo ý cười cười mã khải ngươi qua bên kia bị nang gọi vào danh tự chính là cả người cao tới hai m ba chẳng hán trên thân b ắ p thịt c u ộ n c u ậ n cùng nói là một tên dẫn đường chẳng bằng nói là một cái bảo tiêu nhìn xem cao hơn chính mình một cái đầu còn nhiều mã khải đi đến trước mặt mình ân gian con mắt chừng lớn chính mình đây coi như là bị người dùng việc công báo thủ riêng đi nhất định đúng không người tốt ta gọi mã khải là người lần này tại cắt hoa tinh người phụ trách người tốt ta là ân gian ván đ ã đóng thuyền mặc dù ân gian có chút không m u ố n nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận nghe được ân gian giới thiệu mã khải gật gật đầu nhìn ra được hắn là một cái rất nghiêm túc người vậy bây giờ ta liền mang các ngươi đi xem một chút cho vô hạn phân phối chế tác sân bãi dứt lời hắn liền làm một cái thủ hiệu mời mang theo đám người ngồi lên một chiếc phi thuyền loại nhỏ trong phi thuyền tăng thêm người điều khiển chỗ ngồi hết thể có thể ngồi bảy người vừa vặn để bọn hắn ngồi xuống cái này tựa hộ là khởi du cũng sớm đã an bài tốt đám người ngồi lên phi thuyền mã khải nhìn thoáng qua về sau liền đem phi thuyền cửa đ ó n g bế khởi động phi thuyền bay ra căn cứ nhìn xem bên ngoài không ngừng hướng phía sau cực cấp đất cát ân gian lần nữa cảm nhận được viên tinh cầu này ác liệt hoàn cảnh t r ư ơ n g ca loại tinh cầu này cải tạo hoàn cảnh độ khó lớn không lớn ân gian hướng trương á phi thỉnh giáo về sau hắn là chuẩn bị tự mình chế tác hiện thực trò chơi lần này không chỉ có là vì tiền vẫn là vì học tập cái này hiện thực trò chơi chế tác kinh nghiệm ngay được ân gian hỏi thăm một mực không có mở miệm trương á phi dùng ngón tay đỉnh đỉnh chính mình con m lúc này mới lên tiếng nói loại này c ò n tốt độ khó không phải đặc biệt lớn dứt lời giống như là cảm thấy có chút không đủ nghiêm cẩn liền lại tăng thêm một câu chỉ cần tiền đúng chỗ liền xem như vỏ quả đất bình thường sinh động tinh cầu cũng có thể cho ngươi cải tạo thành tiến cảnh cái kia cải tạo một cái như thế lớn tinh cầu đại khái muốn xài bao nhiêu tiền ân gian tiếp tục hỏi đại khái một nghìn nước t à hữu thực tế kim n g ạ c h muốn nhìn lựa chọn của ngươi cần gì dạng cải tạo trình độ trương á phi hồi đáp một nghìn nước nghe được cái số này ân gian có chút ngoài ý mới cái này nhưng so sánh hắn dữ liệu muốn ít đi rất nhiều g i vốn tốt ta cùng trương á phi nói xong ân gian lại tìm những người khác hỏi thăm một chút tương đối chuyên nghiệp vấn đề những vấn đề này đều là hắn tại ngày sau chế tác hiện thực trò chơi cần muốn cân nhắc hiện tại có nhân sĩ chuyên nghiệp tự nhiên chơi không liền chơi không đến mã khải mở miệng nói chuyện đồng thời điều khiển phi thuyền ngừng ở giữa không trung ân gian nghe vậy cũng là đình chỉ tiếp tục cùng cái khác người giao lưu đem ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài lúc này bọn hắn vị trí tại tinh cầu không trung l à quan sát thị giác liếc mắt liền đem phía dưới tình huống nhìn rõ ràng ân tốt ta không c h u n g tất cả đều là bay múa hạt cát địa hình cái gì căn bản thấy không rõ liền cảm giác nhìn một cái tịch mịch mã khải giống như là nhìn ra mấy người suy nghĩ trong lòng thế là mở miệng nói n h ữ n g hạt cát này chỉ là ở trên không phiêu xuống dưới sau liền có thể thấy rõ chung quanh hắn nói liền thao túng phi thuyền hướng phía phía dưới hạ xuống rất nhanh xuyên qua tầng cát ân gian cũng là toại nguyện chỗ thường thấy được tình huống phía dưới nhìn xuống đất thế nơi này là một chỗ bồn điện đồng thời diện tích không nhỏ đầy đủ lợi dụng đủ để kiến thiết một tòa thành thị cấp một cho chúng ta dùng đều là đất bằng sao ân gian thấy thế tướng mã khải hỏi căn cứ chung quanh đất bằng chỉ có một phía mã khải nói ra nếu như không hài lòng có thể đổi có thể cùng cái khác nhà thiết kế thương lượng một lần nữa tìm một mảnh đất không được tốt h u ta vậy xem ra vận khí ta cũng không t ệ lắm ân gian gật đầu một bên hoàng minh thấy thế liền hỏi có trang bị có thể đi ra xem một chút sao nhà mình là một nhà công ty xây dựng tự nhiên ngay lập tức là muốn nhìn một chút bên này địa chất như thế nào có mã khải gật đầu mà hậu chiêu chỉ tại bàn điều khiển trên nhanh chóng nhấn một trận rất nhanh phi thuyền sau khoang thuyền cửa chính liền mở ra ở nơi đó trưng bày một cái một m ít một m ít một m một bạc hình lập phương sinh vật mô phòng sinh vật thái đúng mã khải sau khi nói xong lại là tại bàn điều khiển trên một trận thao tác rất nhanh cái kia một lập phương sinh vật mô phòng sinh vật thái bắt đầu phát sinh biến hóa nhanh chóng chia ra thành bảy xếp trồng sau đó lấy tốc độ cực nhanh gây dựng lại chỉ là trong trước mắt cũng đã biến thành trong phi thuyền bảy người dán g vẻ hoàng minh thấy thế há to miệng trong miệng hắn máy móc là loại kia rất cổng cành du hành vũ trụ dùng lại là hoàn toàn liền không có nghị qua khởi du sẽ chỉ có phân một nhóm sinh vật mô phòng sinh vật thái cung cấp bọn hắn sử dụng không chỉ hắn liền trong thuyền những người khác cũng là như thế có chút lãng phí â n gian nói thầm một câu về sau liền không nói thêm lời đặt tại mã khải chỉ thị nằm tại chỗ ngồi lên ý thức tiến vào sinh vật mô phỏng sinh vật thái hình thành trong thân thể rất nhanh bảy người liền ra khỏi phi thuyền bắt đầu đối với chỗ này tiến hành thực địa thăm dò mặt đất tất cả đều là cát không thích hợp trực tiếp dựng xây nhà ra khỏi phi thuyền hoàng minh trực tiếp khống chế sinh vật mô phỏng sinh vật thái biến thành mình muốn dụng cụ bắt đầu đối mặt đất tiến hành thăm dò một bên mau thăng hoa cùng trương á phi cũng là cũng giống như thế về phần hai cái ngụ tử các nàng một cái phụ trách hậu kỳ một cái phụ trách thiết kế hiện tại ngược lại là còn không dùng được các nàng hoàng minh mấy người cũng là chuyên nghiệp rất nhanh liền đem chung quanh địa hình tra xét một lần đồng thời đã làm tốt tương quan phân tích muốn đem nơi này biến thành thổ địa có hai cái biện pháp một cái là bổ sung khác vật chất tiến hành trực tiếp chuyển đổi hiệu suất như vậy nhanh nhất nhưng phí tổn tương đối cao một loại khác là tự nhiên chuyển đổi đại khái cần mười năm trương á phi mở miệng nói ra chi phí quá cao mau thăng hoa l ư ờ n trương á phi rồi nói ra trước đó tại ân gian bọn hắn bọn này nhà thiết kế còn không có lúc đến bọn hắn cũng đã đặt thành trung nhận thức đó chính là chế tác thử chơi bộ phận phí tổn chia để khởi du nói là tình huống lựa chọn công ty nhưng cái kia cũng chỉ là nói một chút mà thôi mà căn cứ bọn hắn đạt được tin tức tình huống thực tế lại là cái kia trò chơi c ả biên như vậy cái kia trò chơi nhận thầu công ty liền lấy được tiêu vì lẽ đó bọn hắn năm nhà công ty nhưng thật ra là có vinh cùng vinh một hủy đều hủy trạng thái đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm bảy mươi b ố biện pháp giải quyết người có ý tưởng trường á phi nhìn về phía mau thăng hoa có thể trực tiếp dựng một cái sức nổi nền tảng ở phía trên tiến hành địa hình phòng chế thử chơi bộ phận là bọn hắn bỏ tiền cái này tự nhiên là có thể tiết kiệm bao nhiêu chi phí liền tiết kiệm bao nhiêu đồng thời dùng nhiều công ty mình thiết bị lần này tham dự đấu thầu tổn thất cũng có thể ít một chút dù sao hậu kỳ tính sổ thời điểm báo đều là giá bán mà không phải chi phí như thế cũng được mao thăng hoa biện pháp lập tức thu được những người khác ủng hộ mà ân gian thì là liền ở một bên nghe lấy bọn hắn đem cái này đến cái khác nan để ném ra ngoài cũng từng cái đem giải quyết hắn nghe được rất chân thành dù sao cái này đều sẽ thành chính mình ngày sau chế tác hiện thực trò chơi kinh nghiệm quý báu có thể tiết kiệm không ít chi phí lần này thảo luận đại khái tiến hành một cái đến giờ lý giai di ở một bên đem mấy người thảo luận ra biện pháp giải quyết từng cái đ i xuống dù sao nàng là phụ trách thiết kế đến lúc đó cần đem chuyện này đều cân nhắc đi vào mà đem trước mắt nhìn thấy vấn đề đều tìm ra biện pháp giải quyết về sau đám người có về tới ban đầu vấn đề trò chơi như thế nào đổi ân minh đệ ngươi thấy thế nào thảo luận hồi lâu đều không có, có kết quả gì mao thăng hoa liền đem vấn đề vứt cho ân gian hiện nhiên loại vấn đề này vẫn là hỏi thăm nhà thiết kế bản nhân tương đối tốt phó bản ta chẳng những coi là đổi đem mọi người đều nhìn mình ân gian lúc này nói mà nghe được hắn mao thăng hoa cùng trương á phi bọn người là nhăn nhăn l ô n g mày mao thăng hoa lúc này khuyên bảo ân huynh đệ mặc dù lâm thời đổi kịch bản ta cũng biết không phải là một cái rất tốt chú ý nhưng là nếu quả như thật dựa theo ngươi trò chơi ngươi kịch bản chế tác liền khởi du cho như thế c h i a xuống đất hoặc là giảm bớt mỗi cái phó bản số lượng để người chơi xếp hàng tiến vào hoặc là liền là chế tác cố định bốn cái phó bản bởi vì trải qua tính toán của ta trước mắt mảnh đất này muốn không xuất hiện xếp hàng hiện tượng nhiều nhất làm b u ồ n cái phó bản điểm ấy ta biết ân gian gật đầu chính là đối mao thăng hoa lời nói tán đồng nhưng không đợi đối phương mở miệng liền lại lắc đầu nói ra nhưng không phải là sẽ không sửa chữa k ỳ bản nghe được ân gian mao thăng hoa há miệng liền lại muốn khuyến giải nhưng mà ân gian lại là không cho hắn cơ hội này bởi vì liên quan tới vấn đề này trước đó ta đang trên đường tới liền đã cân nhắc qua đồng thời cũng là thông qua mạng lưới xác định khả thi ân gian nói tới chỗ này ánh mắt đảo mắt một vòng mọi người c u n g quanh khi nhìn đến mấy người lâm vào suy tư sau dừng lại một chút bất quá lại là không có chờ đến trong tưởng tượng đáp án thế là đành phải tiếp tục nói ý nghĩ này là ta theo một cái mê cung loại hình trong trò chơi đạt được dẫn dắt cái trò chơi này mê cung là mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi trong mê cung bị chia làm vô số cái hình lập phương chỉ cần di động mấy cái hình lập phương liền có thể để mê cung phát sinh biến hóa cực lớn vì lẽ đó ta ý nghĩ là chúng ta cũng chế tắc một cái kiến trúc như vậy trung tâm nhất là chủ thần quảng trường cung cấp người chơi trao đổi lẫn nhau mà địa phương khác liền toàn dùng dạng này hình lập phương thay thế người chơi tiến vào trò chơi liền phân phối cho này tạm thời hoạt động diện tích hình lập phương chờ muốn vượt qua hoạt động diện tích về sau lại phân phối hình lập phương tiến hành sân bãi mở rộng ân gian nói tới chỗ này ngừng lại nhìn về phía những người khác chuẩn bị nghe nghe ý kiến của bọn hắn phó bản kia bên trong kiến trúc làm sao bây giờ làm như vậy mặc dù có thể hợp lý phân phối tài nguyên nhưng không có kiến trúc chẳng lẽ dùng giả lập mở miệng chính là hoàng minh mà nghe được hắn cái nghi vấn này ân gian không có trả lời ngay mà là đem ánh mắt nhìn về phía còn đang suy tư mao thăng hoa sau một hồi lâu mao thăng hoa thấy mấy người nhìn xem chính mình lúc này mới hoàn hồn sau đó gật gật đầu dạng này cái biện pháp xác thực có thể chỉ cần a n chứa một ít hoàn cảnh máy mô phỏng phân giải nghi vật chất máy in là có thể giải quyết địa đồ vấn đề bất quá cái này mặc dù giải quyết trò chơi bản thân tự mang vấn đề nhưng chi phí lại là sẽ để cao rất nhiều đại khái sẽ gia tăng sáu thành n g h e đến đó trương á phi cũng là nhăn nhăn lông mày bởi vì dựa theo biện pháp này căn bản cũng không có bọn hắn công chuyện của công ty vậy ta đi ân gian thấy mọi người lâm vào châm mặc liền mở miệng nói ra có thể bồi dưỡng một chút cố định hoàn cảnh lập phương dạng này đến lúc đó muốn dùng thời điểm có thể trực tiếp sử dụng có thể giảm ít một chút chi phí còn có một ít phó bản tràng cảnh có thể trực tiếp t ổ t thịt t h như đoàn tàu cái kia phó bản liền mấy cái khối lập phương liền có thể hoàn thành tràng cảnh dự vì lẽ đó hình lập phương dựng cũng không cần quá nhiều còn có liền là hậu kỳ muốn gia tăng phó bản hay là xây dựng thêm trò chơi đều sẽ rất thuận tiện trường á phi nghe được cần dùng đến công ty bọn họ lông mày lúc này thư chậm lại mà mao thăng hoa thì là mở ra quang não nhanh c h ó n g tính toán một phen sau đó gật gật đầu chi phí mặc dù vẫn như cũ so theo phương pháp của hắn muốn hơn một chút nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận vậy ta đây bên cạnh không có vấn đề nói hắn nhìn về phía hoàng minh thấy mao thăng hoa nhìn mình hoàng minh nốn n h n bay chỉ cần có thể thiết kế ra được ta bên này liền không có vấn đề nghe được hắn tầm mắt của mọi người liền rơi xuống lý giai di trên thân có thể thiết kế ra được sao ân gian nhẹ giọng dò hỏi cảm giác được tầm mắt của mọi người lý giai di có chút khẩn trương tóm lấy y phục của mình ta phải đem ý nghĩ phát cho công ty của chúng ta nhà thiết kế để bọn hắn nhìn xem trước các ngươi còn có gì cần bổ sung sao nếu như không có ta hiện tại liền phát cho bọn họ tạm thời không có ân gian lắc đầu mấy người khác cũng thế lý giai d thấy thế cái ũ n g kia h ô n g có tại do dự, mở ra quang nào b qua. khoảng n t h ả l u thời gian này chúng ta trước hết đem lơ lửng nền đất chuẩn bị cho tốt chờ bản vẽ đi ra về sau trực tiếp bắt đầu xây dựng hoàng minh nghe được cần một tuần lễ sau liền mở miệng nói ra đối với cái này mấy người cũng không có ý kiến t ân gian thấy thế nghĩ nghĩ liền nói với lý gia i di ngươi hỏi một chút có thể hay không trước tiên đem chủ thần quảng trường bán thiết kế lấy ra nghe được ân gian lý gia i di trầm mặc mấy giây sau gật gật đầu sau một tiếng cho ngươi cuối cùng lại trải qua một phen thương thảo sau cùng thi công trình tự liền xác định là lơ lửng nền đất chủ thần quảng trường động năng g i ả n k h ô n g di động thanh trượt biến hóa lập phương hậu kỳ điều trình thử đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trạng thái dưới trình tự thực tế còn cần căn cứ tình huống hiện trường tiến hành điều tiết khống chế cùng cải biến đến cuối cùng lại thêm mấy cái công trình cũng là có khả năng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t a s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí h ã y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc trồn gỗ lìn mỹ nô tổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đ ộ p hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chứ một trăm bảy mươi năm người khác tình trạng đem mọi chuyện đã định hoàng minh mao thăng hoa bọn hắn liền bắt đầu liên hệ công ty bọn họ người bên kia hôm sau liền có đại lượng tài liệu bị vận đưa đến bồn địa bên trong hơn ngàn kiến trúc người máy bắt đầu thi công ở phương diện này mấy người đều là chuyên nghiệp ân gian cũng là không nhúng vào lời gì bất quá cũng là một mực theo ở phía sau vì về sau hiện thực trò chơi cải biên gia tăng kinh nghiệm ở trong quá trình này hắn cùng mấy người tăng thêm hào hữu thuận tiện liên hệ đồng thời cũng coi như là một loại nhân mạnh rất nhanh một tuần lễ liền trôi qua lý gia di công ty bên kia cũng là cấp g i a cuối cùng bản vẽ thiết kế người xem một chút có cần hay không cải biến lý gia di nói liền trực tiếp đem bản thiết kế phát cho ân gian thu được văn kiện về sau ân gian cũng là không do dự trực tiếp liền đem bản thiết kế mở ra nháy mắt một cái lập thể kiến trúc hư ảnh liền xuất hiện ở trong mắt của hắn hư ảnh là một cái hình chữ nhật cự kiến trúc lớn toàn bộ kiến trúc chiếm cứ bồn địa hơn phân nửa diện tích tổng thể hiện ra màu sáng bạc cho người một loại khoa học kỹ thuật nặng nề cảm nhận ân gian điểm kích hư ảnh nháy mắt giải thích mổ đồ liền xuất hiện ở trước mắt của hắn đồng thời mỗi một nơi đều tiêu chú đại lượng giới thiệu công năng cùng có thể đưa đến hiệu quả như thế nào đầy đủ mọi thứ ân gian kiểm tra đối chiếu sự thật hồi lâu không thấy xảy ra vấn đề gì về sau hắn liền đem cái này bản thiết kế gửi đi cho mấy người còn lại lần h này với mình c n g thêm h c u ê n nghiệp, vì lẽ đó cũng là muốn Mao nghe, nghe ý kiến của bọn ta h h n nhìn g n không xảy ra vấn đề gì hoàng minh xem hết bản thiết kế về sau mở miệng nói ra mao thăng hoa gật đầu ta bởi ê n này n c ũ vì nhà thiết kế cùng nhận thầu công ty chỗ ở cũng không phải là cùng một chỗ vì lẽ đó tại hạ đến sau lầu dân gian liền cùng mấy người phân ra đợi ngày mai nhìn xem xây dựng quá trình tiếp xuống đến xây dựng hoàn thành trước đó liền không có ta chuyện gì khối lập phương xây dựng cơ bản giống nhau vì lẽ đó đằng sau trên cơ bản liền là không ngừng lặp lại làm việc hắn cũng là không cần thiết một mực tại cái kia vừa nhìn xem như rốt cục có thể thật tốt nghỉ ngơi một chút ân gian nghĩ như vậy liền muốn đẩy cửa tiến vào gian phòng của mình thật tốt ngâm một t ắ m rửa thư giãn một tí bất quá mới vừa đem cửa phòng mình mở ra hắn liền thấy có chút tiểu tụy bất phụ trường sinh theo trong phòng của mình chúng đi ra hắn hai mắt vô thần một bộ vất vả quá độ bộ dáng đồng thời ra cửa về sau trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì lực chú ý hoàn toàn liền không lại chung quanh liền theo ân gian trước mặt trải qua cũng giống như không nhìn thấy ân gian thấy thế mày nhắc lại trong lòng có chút nghĩ hoặc mấy ngày không thấy đối phương thế nào liền biến thành bộ dáng này lao ca ngươi không sao chứ ân gian nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là hỏi thăm một câu vạn nhất bất phụ trường sinh thật có chuyện gì chính mình có thể giúp đỡ một chút đi ra ngoài bên ngoài nhiều một người bạn luôn luôn tốt mà nghe được ân gian một mực túi đầu suy tư bất phụ trường sinh lúc này mới theo suy nghĩ bên trong hồi phục t h ầ n chí trên mặt lộ ra một chút m ỏ i m ệ n h ngầm đầu nhìn đến gọi mình chính là ân gian qua đi lúc này mới hơi khôi phục một điểm tinh thần là ân lao đệ a cũng không có việc gì l i ân lão đệ ngươi bên kia thế nào những người khác cùng ta cũng kém không nhiều đều tại vì trò chơi sửa chữa sự tỉnh phát sầu ai sớm biết cải biên thành hiện thực trò chơi phiền phái như vậy ta liền không nên tham gia lần này chinh du bất phụ trường sinh thở dài nói nhìn xem bộ dáng trò chơi cần phải sửa đổi sự t ì n h là thật để hắn rất phiền não ân gian thấy thế cũng không tốt nói phía bên mình đã đem sự tình đều giải quyết bởi vì cái này hiển nhiên không phải là m người biết cái này cùng tiền t à i không để ra ngoài là một cái đạo lý không nói cho người khác biết còn có thể tiếp tục làm bằng hưu nhưng nói cho vậy liền thật bằng hưu đều không có làm mặc dù cái này nghe có chút không hợp lý nhưng đây chính là hiện thực thế là ai ai không phải a những n à y nhận thầu công ty toàn bộ đều là người ngoài ngành cái gì cũng không được ngươi nói không giúp đỡ xấu cho ra một cái phương án giải quyết ta liền biết đem vấn đề ném cho chúng ta chúng ta mẹ nó chỉ là làm trò chơi a ân gian một bộ giận không kèm được bộ dáng p h ả n phất là tại hoàng minh bọn người trên thân nhận lấy cực l ớ n khí ân lão đệ không đến mức không đến mức bất phụ trường sinh thấy thế vội vàng khoát tay chân an bọn hắn cũng là lần đầu tiên làm hiện thực trò chơi tất cả mọi người không hiểu mọi người đổi vị suy nghĩ một chút cũng liền hiểu được nghe được bất phụ trường sinh an ủi ân gian không chỉ có không có giàn xếp ổn thỏa ngược lại trứng mắt lao ca ngươi là không biết được thế là nguyên bản được an ủi một phương biến thành an ủi một phương ân lão đệ mọi người đi ra hôn cũng không dễ dàng ngươi về sau có thể không thể nghĩ như vậy ta đã biết cuối cùng tại bất phụ trường sinh nói hết lời xuống ân gian lúc này mới miễn cưỡng gật đầu bất phụ trường sinh thấy thế lúc này mới thở dài một hơi bất quá mặc dù an ủi ân gian để hắn hao tốn không ít tinh lực nhưng là cái này một việc nhỏ xen giữa lại là để hắn nguyên bản tâm tình có hơi buồn bực tốt hơn không ít nhân loại chính là như vậy một loại loài động vật kỳ quái thường thường nhìn đến so chính mình qua còn muốn thảm người về sau liền không cảm thấy mình thảm rồi bất phụ trường sinh còn chưa có ăn cơm vì lẽ đó đang an ủi xong ân gian về sau liền cáo biệt một tiếng liền hướng phía lầu ba đi tới mà ân gian đang nhìn đưa bất phụ trường sinh bóng lưng rời đi tầm mắt của mình về sau thân tình trên mặt cũng là khôi phục nguyên dạng trong miệng hắn chật chật loại này làm việc tốt cảm giác thực sự là quá tốt rồi hắn trong lòng nghĩ như vậy đồng thời cũng là khé hát trở lại trở về gian phòng của mình định dùng nước nóng thật tốt ngâm ngâm chính mình cái này mọi mệnh thân thể mà hắn không có chú ý tới chính là hắn gái này trở mặt giống như biểu tình biến hóa lại là bị trở về chính đạo đích quang nhìn cái rõ ràng từ ngực chính đạo đích quang nuốt xuống một miếng nước bọt ánh mắt bên trong lộ ra cái này vẻ sợ hãi nghi nhiên trong lòng hắn ân gian hình tượng đã cùng đại ma vương thân ảnh nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h è n t a s i đầy d â y phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hóc trồn gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương một t r ư ơ i sáu tiến độ n g ư ờ i tại cái này làm gì ngay tại chính đạo đích quang tự hỏi nên như thế nào tránh cùng ngân gian tiếp xúc lúc sau lưng của hắn lại là đột nhiên vang lên một thanh âm cái này nhưng làm hắn giật mình kêu lên thân là khùng nho hắn thần kinh cực kỳ mất cảm chỉ là hơi một điểm ngoài ý liệu động tĩnh liền có thể đem hắn dọa cái không nhẹ để thân thể sinh ra đáp kích phản ứng vì lẽ đó cái này chớ đừng nói chi là phía sau đột nhiên nói chuyện đây chính là có thể hủ chết khủng nho vì lẽ đó hắn cũng là rất quả quyết hai mắt khé đảo ngã trên mặt đất mà sau lưng của hắn người nói chuyện cũng chính là nguyệt quang bao tử nàng khi nhìn đến chính đạo đích quang trực tiếp ngã xuống đất miệng s ù i bọt mép về sau trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ h i ệ n nhiên nàng cũng là không có dự kiến đến chính mình chỉ là nói câu nào là có thể đem đối phương nói choáng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải đi nghĩ đến hợp lý hay không thời điểm vì lẽ đó nguyện quang bao tử tại sau khi tĩnh h ư n lại lập tức liền thông chi chu kha mà sau khi được qua một phen gà bay c h ó chạy bận rộn thấy chính đạo đích quang không sau đó n g u y ệ t quang bao tử lúc này mới kéo lấy mọi mệnh thân thể trở lại gian phòng của mình nàng còn thật không ngờ đến nhận thầu công ty chuyện bên kia cũng còn không có giải quyết trước hết đem đồng đội mình trước gẳng đám người kia nghĩ đến cùng hợp tác với mình nhận thầu công ty n g u y ệ t quang bao tử lông mày liền nhữ lại bởi vì chính mình dị tộc thân phận trong năm người có ba người đối nàng ngoảnh mặt làm ngơ đồng thời một khi muốn nàng làm ra quyết định gì lúc sẽ còn lần lượt phản bác cái này khiến nàng bên này hiện thực trò chơi cải biên tiến độ cảm động mà để nàng khó chịu nhất chính là cái kêu ba nhà công ty căn bản chính là dựa theo bọn hắn ý nguyện của mình tiến hành trò chơi c ả i biên về phần phải trăng cùng trò chơi nguyên bản nội dung giống nhau bọn hắn là căn bản cũng không quản không để ý cho tới hôm nay toàn bộ trò chơi đã là hoàn toàn thay đổi ai nghĩ tới đây n g u y ệ t quang bao tử thở dài một tiếng nguyên bản nàng còn ôm hùng tâm trang trí muốn có một phen đại hành động nhưng mà tình huống thực tế lại là đem nàng từ trong ngộng đột nhiên kéo về thực tế hiện nay cũng chỉ có thể hướng khởi du phản ứng một chút nếu như vẫn chưa được lần này ngày thứ hai ân gian là theo trong bùn tắm tỉnh lại đêm qua ngâm quá dễ chịu vì lẽ đó liền không cẩn thận ngủ thiết đi mà kết quả chính là hắn hôm nay sưng lên ân gian nhìn xem trong kính toàn thân mình màu trắng nếp ốn trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải hắn dùng tay trên cánh tay mèo m h é o sau đó liền cảm giác trong d a dịn ra nước phát hiện này để hắn có chút dở khóc dở cười ta đây là nhuận a mặc dù nhuận nhưng hôm nay làm việc mười phần trọng yếu tự nhiên là không thể một mực đợi trong phòng chờ tự nhiên khôi phục tại hơi rửa mặt một phen về sau ân gian vẫn là ra cửa từ khi tới căn cứ hắn làm việc và nghỉ ngơi trở nên cực là quy luật không chỉ là hắn cái khác nhà thiết kế cũng là như thế vì lẽ đó những người khác cũng là cùng hắn không sai biệt lắm thời gian mở cửa phòng ra đi ra trải qua cái này một tuần lễ mặc dù mọi người không có nói mấy câu nhưng cũng coi là tương hô lăn lộn một cái quen mặt vì lẽ đó tại gặp được đối phương lúc đều sẽ ăn ý gật đầu biểu thị chào hỏi ân gian chết đối diện n g u y ệ t quang bao tử cùng mình đồng thời mở cửa thế là hướng phía đối phương lễ phép gật đầu liền hướng phía lầu ba đi đến đã là đi ăn cơm cũng là cùng hoàng minh mấy người hội hợp đi lầu ba đường chỉ có một cái vì lẽ đó nguyễn quang bao tử nhìn thấy ân gian hướng lầu ba đi đến về sau cũng là xa xa càng tại đằng sau cũng không có trò chuyện ý tứ bởi vì trong mắt của nàng trừ chính đạo đức h quang những người khác là chính mình đối thủ cạnh tranh nhưng mà đi tới đi tới n g u y ệ t quang bao tử đột nhiên hiện hiện ân gian lộ ở bên ngoài làn da có chút kỳ quái nhưng bởi vì khoảng cách quá xa nàng cũng không thể nhìn rõ vì lẽ đó dưới chân tốc độ liền thêm nhanh thêm mấy phần rất nhanh ân gian dưới cổ trên cánh tay màu trắng nếp ốn liền ánh vào mắt nàng màn loại này nếp ốn làn da nhìn xem ân gian vừa đi vừa về bày ra tay cánh tay n g u y ệ t quang bao tử lâm vào suy tư sau đó tựa h ầ nghĩ đến cái gì con mắt dần dần trở nên sáng tỏ đi ở phía trước dân gian dùng ánh mắt còn lại nhìn nước qua cơ hồ muốn dính sát nguyệt quan g bao tử sắc mặt có chút cổ quái bất quá thấy đối phương không có mở miệng hắn cũng là không có hỏi thăm mà là lập tức bước nhanh hơn đem cùng đối phương khoảng cách kéo xa mà đem khoảng cách kéo xa về sau nguyệt quan g bao tử cũng không có đội theo cái này khiến ân gian thở dài một hơi tiến vào lầu ba tìm tới đã tụ tại ăn cơm c h u n g hoàng minh năm người ân gian thẳng nhận đi tới trên bàn máy móc lên điểm một phần tê cây đậu hủ não về sau liền bắt đầu ăn nhanh chóng đem điểm tâm giải quyết ân gian thấy mấy người cũng là đem cơm sau khi ăn xong mở miệng hướng hoàng minh hỏi chế tác hình lập phương tài liệu đến không có đêm qua liền đến hoàng minh hồi đáp tài liệu mua cái này một khối là hắn đang phụ trách vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát nhìn xem có thể không thể làm ra lý tưởng hiệu quả ấ n gian nghe vậy gật gật đầu mặc dù biện pháp của hắn nói rất hay nhưng hiệu quả thực tế còn là muốn chờ làm được sau lại nói ấ n gian đem nói tới chỗ này cũng là không có người nói nhảm mấy người lập tức lên đường rất nhanh liền cưỡi phi thuyền đi tới bồn địa lúc này bồn địa vừa mới bắt đầu cảnh s á t nghiễm nhiên lấy là hai thế giới vũ trụ phía trên là một cái cự đại kim loại vòng tròn nổi bồng bềnh giữa không trung cái này vòng tròn nhìn không ra có cái gì thân dị chỗ nhưng chính là cái này nhìn không ra có cái gì kỳ lạ địa phương vòng tròn lại là đem vòng tròn phía dưới không gian cùng ngoại giới hoàn toàn chia lìa ra bên ngoài c u ồ n g phong gào thét cắt bùi đầu đầy bên trong lại là gió hêm sóng lặng một mảnh an bình tường hòa cảnh tượng mà tại cái này vòng tròn bảo hộ d ư ớ i khu vực phương đã dựng thành lập xong được một cái màu nâu kim loại nền tảng cái này cái bình đài có chừng một thước dày diện tích bao trùm toàn bộ bồn đ ị a mà như vậy ă một cái cự đại nền tảng lại là trôi lơ lửng ở giữa không trung cách mặt đất chừng ba mét khoảng cách xa đây chính là những ngày này dựng đi ra lơ lửng nền đất lúc này ở cái này bất quy tắc nền đất trung tâm là một tòa rất có hiện đại phong cách thành thị cả tòa thành thị phong ốc từ khác biệt lớn nhỏ màu trắng khối lập phương đắp lên mà thành đứng b ư n g cao lầu trung tâm là một cái cự đại cột sáng cột sáng nhan sắc không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả tóm lại ở vào một loại không ngừng biến hóa trạng thái đồng thời thỉnh thoảng còn có thể từ trong đó nhìn thấy một vài bức trò chơi kịch bản hình tượng vì đó bằng thêm mấy phần thần bí liền cho đến trước mắt đối với vô hạn cả biên không chỉ là đạt đến tâm lý của hắn mong muốn thậm chí còn có chút siêu việt Tỷ như lúc trước hắn trong trò chơi lựa chọn kiến trúc liền so ra kém nhân sĩ chuyên nghiệp càng có kịch bản chế tạo riêng càng có đại nhập cảm ta bắt đầu đến lúc đó hoàng minh lập tức hướng những cái kia thân cao tới ba mét to lớn nhiều chân người máy truyền đạt chỉ lệnh mới mệnh làm chúng nó lục soát vừa mới đạt tới tài liệu những tài liệu này tại vận đến về sau bị ném đặt ở ngoài vòng tròn Nay bản thể là cái này đến cái khác to lớn dương kim loại. Lúc này những này to lớn cái dương, rất nhiều Hiện nhi bị thể to to rất đất cắt che giấu. Hiện tại khác che là loại. Lúc cái cái cái kim giấu. đều đem tài liệu phân loại sau đó lại tiến hành b ư ớ c kế tiếp kiến thiết làm việc đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm bảy mươi bảy ý nghĩ những này to lớn cái dương bị cái này đến cái khác vận chuyển đến trên bình đài rất nhanh liền trồng chất thành một toàn núi nhỏ hoàng minh t h ấ y thế cũng là lập tức bắt đầu chỉ huy người máy tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác trong dương cơ quan trí năng bị hắn xúc động cấp tốc mở ra đại lượng tài liệu từ trong đó nghiêng mã xuống trong đó có không ít đều là máy móc thiết bị Hoàng Minh lúc này liền không chế những người máy i n n h lúc liền h móc hiệu những ư lấp lên. Đây đ suất rất nhanh chỉ là mấy phút cũng đã sản xuất ra một cái bốn mx bốn mx bốn m lập phương không gian trước mắt cái này hình lập phương t h ì n h thể hiện ra một loại vôi trong xuất sắc nhìn như là một cái t h ì n h thể nhưng cẩn thận đi xem lại là có thể phát hiện trước mắt cái này như thủy tinh hình lập phương là từ từng mảnh từng mảnh như là tổ hong giống như lân phiến đụng vào nhau mà thành mà sử dụng loại này kiểu dáng kết cấu chủ yếu tác dụng chính là vì tốt hơn tổ hợp cái khác hình lập phương mao thăng hoa ngươi xem một chút có vấn đề hay không hoàng minh sản xuất ra như thế một cái khối lập phương về sau liền đình chỉ để người máy tiếp tục chế tác hắn cũng là lần đầu tiên rèn đúc loại này hình lập phương phải chăng có thể sử dụng đều còn không biết mao thăng hoa nghe vậy cũng là không nói nhảm tiến lên về sau đem hôm nay một mực cầm một cái va ly sách tay mở ra trong này là hắn chuyên môn đem ra khảo thí khối lập phương dụng cụ chỉ thấy cùng dụng cụ kết nối về sau khối lập phương có biến hóa đầu tiên là trở nên trong suốt sau đó cực hạt trắng hồng lam đen chờ chút cơ hồ là đem có thể khảo nghiệm nhan sắc đều cho khảo nghiệm một lần sau đó những này nhan sắc biến mất khối lập phương xuất hiện lần nữa biến hóa cái này biến thành trong đó các loại hư ảnh không ngừng thoáng hiện có sông núi có dòng sông có hư không có tinh hạ tới ước chừng năm phút mau thang hoa lúc này mới đem dụng cụ thu hồi không có vấn đề chỉ là nhan sắc độ tỷ lệ có chút vấn đề cái này hậu kỳ để lý t u y ế t công ty bọn họ đều i thử một chút là được rồi mao thăng hoa mở miệng nói ra ấn gian nghe vậy cũng là thở dài một hơi không có vấn đề liền tốt nhìn thấy bất phụ trường sinh bên kia hình dạng hắn hiện tại thật là có chút sợ xuất hiện chút gì yêu tiêu thân xác nhận không có vấn đề hoàng minh cũng là lần nữa bắt đầu khống chế người máy tiến hành sản xuất rất nhanh một cái từ hai mươi bảy phương cách tạo thành hình lập phương xuất hiện ở trước mặt mọi người vì bảo hiểm sắp còn cần tại kiểm tra một chút mà lần khảo nghiệm này chính là để người tiến vào bên trong lại để cho trong đó phát sinh biến hóa cũng chính là nhìn xem có thể hay không đạt tới hiệu quả dự trù lần khảo nghiệm này là đám người cùng một chỗ tiến vào khảo thí dù sao mỗi người tại đối mặt không đồng sự vật lúc cảm thụ đều là không giống dạng này thu thập tin tức cũng có thể càng thêm toàn diện cái thứ nhất trong phòng tiến vào từ hai mươi bảy hình lập phương dựng không gian về sau mau thang hoa miệng bên trong lẩm bẩm đồng thời ngón tay liền điểm đánh vào dụng cụ bên trên rất nhanh ở trước mặt mọi người sám trắng tinh thể không gian liền bắt đầu phát sinh biến hóa mà trong không gian đơn giản chỉ là cảm giác trước mắt mình một hoa chờ lấy lại tinh thần lúc liền phát hiện chung quanh đã biến thành một cái tại so với bình thường còn bình thường hơn dân tục các loại đồ dùng trong nhà liết mắt có thể thấy được ân gian cùng hoàng minh bọn người lúc này bắt đầu đ ế m thử sử dụng trong phòng các loại đồ dùng trong nhà đều có thể bình thường sử dụng không có vấn đề đội kế tiếp c h à n g cảnh đi đem sở hữu đồ dùng trong nhà đều sử dụng một lần về sau ân gian hướng phía mao thăng hoa nói mao thăng hoa nghe vậy ngón tay lần nữa một điểm bên trong căn phòng cảnh tượng liền phát sinh biến h ó a cực lớn đám người lấy lại tinh thần lúc liền phát xuất hiện mình đã đi tới một ngọn núi đỉnh đâu đâu cũng có tuyết trắng mê mang ân gian túi người nâng một thanh tuyết cảm nhận được tuyết trắng tại trong bàn tay băng lãnh hắn gật đầu sau đó liền hướng phía chân núi đi đến r ấn t h h hắn khối h a n liền n lập đi tới để p ư ơ gian b ê lên n liền nói tường hình, hắn cũng không còn có thể hướng tiến giới, trước một bước. mà một một ở đây để có bức có thể Thế vô suy tư một lát sau thả lại tại chỗ tìm tới mao thăng hoa hướng hắn dò hỏi có thể hay không để hình lập phương bên trong thế giới biến thành động thái động thái cái gì động thái ấn gian mao thăng hoa trong lúc nhất thời không để ý tới hiểu trong đó ý tứ hỏi ngược lại liền là để người cho là mình là phía trước tiến nhưng trên thực tế lại là dậm chân tại chỗ trò chơi phòng loại kia sao có thể tới là có thể chỉ bất quá mao thăng hoa mặt lộ màu lam cái gọi là trò chơi phòng liền là lúc đầu kỹ thuật còn không có thành thục lúc ca bin trò chơi có chút cùng loại với nguyên bộ và giấy tờ thiết bị bất quá còn tân tiến hơn rất nhiều là được rồi chỉ bất quá cái gì nghe được có hy vọng ân gian truy vấn bởi vì tràng cảnh đều là hiện trường in vì lẽ đó xuất hiện chỉ hoãn hiện tượng Chỉ hoãn ân gian chân mày cao lại mao thăng hoa thấy ân gian không hiểu cũng không có giải thích thêm mà là tại dụng cụ trên nhanh chóng thao tác một phen mà rồi nói ra hiện tại ngươi thử một chút liền hiểu ngay vậy ân gian cũng không tiếp tục hỏi nhiều mà là bắt đầu tiến hành nếm thử rất nhanh hắn đi vào hình lập phương biên giới nhưng lần này hắn lại là cũng không có bị bình chướng vô hình đón đỡ mà làm ư ờ i phần thuận lợi đi tới bất quá chờ hắn đi giai đoạn này phạm vi về sau hắn cũng là thấy được mao thăng hoa trong miệng trì hắn o là có ý gì bởi vì lập phương bên trong tràng cảnh đều là hiện trường in cũng chính là chân thật cũng không phải là hư hảo vì lẽ đó tại hắn nguyên bước dậm chân lúc còn phải gìn giữ cảnh vật chung quanh biến hóa liền cần đem hắn hiện tại sở tại địa cảnh vật hướng về sau thôi động đồng thời tại phía trước in ơn bước phát triển mới cảnh vật mà in tốc độ dù nhưng đã nhanh đến cực hạn nhưng cuối cùng không phải trước kia liền có vì lẽ đó luôn có một cỗ không hiệu không cân đối cảm giác biết cái gọi là trì hoãn là cái gì về sau ân gian liền lâm vào suy nghĩ bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể đem cái này trì hoãn tiêu trừ hoặc là che giấu rơi theo tới mao thăng hoa thấy ân gian lâm vào chầm tư liền mở miệng nói ra xuất hiện loại này chỉ hoãn nguyên nhân là máy móc tốc độ phản ứng không đủ nhanh không cách nào lửa qua mắt thưởng vì lẽ đó chỉ cần đ ổ i tốt hơn máy móc là được rồi bất quá mặc dù mao thăng hoa không có đem nói cho hết lời nhưng ân gian cũng là biết phía sau hắn muốn nói điều gì đoán chừng số không chỉ hoãn máy móc chi phí rất cao một hai đài còn dễ nói nhưng hắn đây là muốn mỗi một cái lập phương bên trong đều theo cái trước toàn bộ đổi thành tân tiến nhất vật chất bộ đổi một á hoán máy y in, hiện nhiên phải hiện Bởi in không không thực. chỉ h rất t vì số u c cấp cao khoa học về khoa kỹ h u ậ t mà cái ấ p cao cùng g i cả từ trước đến nay đều là thành có quan hệ trực từ thành t đến đều nay quan là hệ ế p Một cái giá cả là bọn hắn hiện tại sử dụng máy bay dân dụng khí mấy không chỉ gấp mười lần còn có những biện pháp khác không có t ân gian có chút không quá nghĩ từ bỏ nếu như hình lập phương có thể có chức năng này như vậy trò chơi liền có thể tiết kiệm không ít tài nguyên mà cái này tài nguyên tiết kiệm hạn mức cao nhất tự nhiên cũng là tại trong lúc vô hình được tăng lên nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy g i y phép thuật và sự huyền bí hay đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ c trồn gỗ lìn mỹ nô tô hựa người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có t r ư ơ i tám vô cùng thế thảm cái này nghe được gần gian hỏi thăm mau thăng hoa cho mày sau đó lắc đầu đây đã là biện pháp duy nhất tại sở học của hắn bên trong trừ biện pháp này liền lại không vật gì khác có thể giải quyết vấn đề này không có biện pháp nào khác sao ân gian nhìn về phía hình lập phương bên ngoài hiện ra lấy giả lập viết ả n h mà sau nào bên trong đột nhiên có một đạo linh quan hiện lên hắn lần nữa nhìn về phía mao thang hoa có thể hay không hư thực kết hợp h i ệ n nhiên giả lập tràng cảnh xuất hiện đem máy in chỉ h o a n d ấ u ở bà dê mô phỏng bên trong nghe được â n gian nói ra biện pháp mao thang hoa nhữ mày nghĩ nghĩ mà đi sau xuất hiện phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện sau đó hắn liền cảm giác mặt mình thẹn đến hoảng dù sao hắn chân t r ư ớ c mới cùng â n gian có nói hay c h ư a những biện pháp khác kết nếu như đối phương chân sau liền đem biện pháp giải quyết nghĩ ra được mà lại biện pháp này còn sẽ không gia tăng bất luận cái gì chi phí vì che giấu bối rối của mình mao thang hoa ngay cả vội mở miệng ta cái này thử một chút Nói h ân, ân gian thấy thế biết sau ngày hôm nay liền không có mình chuyện gì điều này cũng làm cho trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cục rơi xuống lại hao phí thời gian tiến hành các loại số liệu nếm thử đều không tiếp tục phát hiện vấn đề khác về sau chờ hoàng minh cho vì lẽ đó các người máy truyền đạt một đầu cuối cùng về sau đám người cũng là cưỡi phi thuyền quay trở về trong căn cứ sau đó bọn hắn cần thiết việc cần phải làm liền là chờ đợi chờ hình hộp chữ nhật kiến trúc xê xong về sau lại để cho lý tuyết đi tiến hành hậu kỳ điều tiết không chế cùng trò chơi cắm vào vô hạn thử chơi bộ phận liền có thể tuyên bố hoàn thành thời gian kế tiếp bên trong cũng là như hắn dự liệu như vậy thanh nhàn chứ mỗi sáng sớm đi nhìn một chút công trình tiến trình bên ngoài thời gian còn lại liền toàn ngốc ở căn cứ bên trong cùng hoàng minh cùng một chỗ ở lầu chót nằm thẳng tổ đội chơi đùa hắn loại này khác hẳn hồ cùng người khác trạng thái tự nhiên là đưa tới cái khác nhà thiết kế liên tiếp g h é mắt rất có một loại chính mình những người này là tới làm công mà ân gian là khách du lịch tảo giác hắn là đã bỏ đi trị liệu sao có nhà thiết kế hướng một cái khác nhà thiết kế hỏi thăm đến đoán chừng là chịu không được những cái kia thí sự nhiều nhận tàu thương ai muốn không phải là muốn tranh một hơi ta cũng muốn nằm ngửa khởi du lần này cũng không biết nghĩ như thế nào thế mà để nhận t ầ u công ty bên kia bỏ tiền xây dựng thử chơi bộ phận khiến cho ta một điểm quyền nói chuyện đều không có tuy nói không phải đâu nhà thiết kế nhóm đoán trách lẫn nhau những ngày này bọn hắn là thật chịu không ít khí cũng là phát hiện hiện thực trò chơi cải biên cùng bọn hắn trong lý tưởng cải biên căn bản không giống quá nhiều phiên làm việc và cần muốn cân nhắc nằm tại trên ghế nằm ân gian nghe được những n à y phàn nằm ngồi dậy nhìn xem đã rời đi mấy tên nhà thiết kế bóng lưng ánh mắt bên trong sinh ra một chút hứng thú cũng không biết những người khác tiến độ thế nào nằm ở một bên hoàng minh nghe được â n gian trong miệng liếc mắt nhìn hắn sau đó mười phần chật vật trở mình đổi một cái càng tư thế thoải mái nằm thẳng nghiễm nhiên một bộ lười ung thư màn cuối bộ dáng ân gian thấy thế mặc dù có chút im lặng nhưng vẫn là lựa chọn cùng hoàng minh tiếp tục nằm thẳng dù sao cái gì đều không cần làm cảm giác thực sự không nên quá thoải mái rất nhanh thời gian đi vào ngày thứ hai hôm nay rời giường tốt ân gian không có lựa chọn đi xem tiến trình mà là ngoài ngoài lấy. tại bất trường tiếp đợi sinh khi đến nên đón cửa sau ra phụ ân lão đệ, buổi s á n gian tốt bất trường lành phụ s n ân h thấy g i đi đi tới, cũng h hỏi thành Nhìn hắn này, hiện nhiên là ngủ không à là này, là o ngon cuối lại biến giấc.、Ân、gian đến, đến được cùng dặn ngủ Ân bất quá ác. không nói nhảm lên tiếng chào hỏi về sau liền nói rõ chính mình ý đồ đến ta muốn nhìn n g ư ơ i một chút trò chơi bên kia là thế nào cải biên muốn nhìn ta trò chơi bất phụ trường sinh rõ ràng xức sở h i ệ n nhiên là không nghĩ tới ân gian sẽ đưa ra một cái yêu cầu như vậy trước đó hắn nghe những người khác nói ân gian giống như hồ đã bỏ đi trị liệu nhưng bây giờ nhưng lại là muốn đi xem chính mình trò chơi cải biên cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được â n gian đến cùng muốn làm gì ân gian nhìn ra bất phụ trường sinh n g h i hoặc cũng là không có dấu diếm đem chính mình trong đó một cái mục đích nói ra ta chủ yếu là muốn nhìn một chút loại hình khác nhau trò chơi cải biên đều có cái gì khác biệt mặc dù đây coi như là mục đích chủ yếu nhưng hắn vẫn là muốn nhìn một chút những người khác trò chơi cải biên tiến độ tiến hành thế nào có phải là thật hay không giống những người khác trong miệng nói như vậy bước đi liên tục khó khăn nói thật hắn là cực độ hoài nghi dù sao chính hắn cũng là một cái nhà thiết kế tự nhiên là biết nhà thiết kế miệng gạt người quỷ kia là một cái phù hợp đều không thể tin tưởng thấy ân gian chỉ là muốn nhìn nhìn mình trò chơi là thế nào cải biên bất phụ trường sinh cũng là không có nghĩ nhiều nữa gật gật đầu xem như đồng ý xuống tới mang theo ân gian cùng một chỗ hướng phía chính mình sân bãi chạy tới đến lúc đó ân gian phát hiện bất phụ trường sinh phân phối đến khu vực là một cái giống như là cái phếu đồng dạng lo m ở tại cái này lo m ở vị trí trung tâm là một cái cùng mình đồng dạng lơ lửng đến đất nhìn như vậy đến trên mặt đất cơ về điểm này mọi người lựa chọn đều là giống nhau nơi này cắt đá thổ chất thực sự là không quá lợi cho công trình kiến trúc xây dựng ra lúc này mới vừa lúc liền này nền đánh mới đem đất tốt, bất ị kẹt trình diện cảnh hoàn nguyên lên. b phụ trường sinh ánh mắt nhìn phía dưới lơ lửng nền đất thở dài nói ân gian theo hắn ánh mắt thấy được nền đất trên dựng lẻ thẻ mấy cái kiến trúc không xương đồng thời cũng là nhìn thấy những kiến trúc này bên cạnh không nhúc nhích người máy thấy thế hắn cũng là biết bất phụ trường sinh cũng không có lừa hắn hắn nơi này xác thực là ở vào một cái cơ hồ đình công trạng thái những cái kia nhận thầu công ty người làm sao nói chính mình bên k i a n ê n giải quyết sự tình đều giải quyết xong chỉ cần chờ cá biệt tử nguyệt liền có thể làm xong mà bất phụ trường sinh bên này vừa mới bắt đầu khởi công cái này khiến hắn bao nhiêu cảm thấy có chút không hợp t h ó i thưởng nghe được cân gian bất phụ trường sinh trên mặt rõ ràng xuất hiện một vòng buồn m ự c ý còn có thể nói thế nào còn không phải người ta đem nội dung trò chơi đổi đến bọn hắn hài lòng mới thôi chơi hắn ngựa bất phụ trường sinh nói xong lời cuối cùng t h ấ p chửi một câu ân gian thấy thế cũng không biết khuyên như thế nào nói đành phải nói sang chuyện khác trò chuyện lên hắn bên này chuẩn bị như thế nào cả biên rất nhanh một ngày trôi qua ân gian thỏa mãn mà về bất phụ trường sinh thân là bạch kim nhà thiết kế cái kia kinh nghiệm tự nhiên không phải là dùng để chứng cho đẹp để hắn thu hoạch cực lớn mấy ngày kế tiếp bên trong hắn cũng là bắt chước làm theo hướng cái khác nhà thiết kế thỉnh giáo những n à y nhà thiết kế tính cách cũng là vô cùng tốt nghe được hắn là thỉnh giáo vấn đề kia cũng là n h i ệ t tình mời thẳng thắn mặc dù ở trong đó khả năng có ở trước mặt hắn giả bộ một chút bước giải quyết một chút buồn bực hiểm nghi nhưng cũng là để hắn thu hoạch không ít chế tác trò chơi cùng trò chơi cải biên tâm đắc đương nhiên hắn cũng là mượn nhờ thỉnh giáo cơ hội biết lúc này trong căn cứ hơn phân nửa nhà thiết kế trò chơi cải biên vô cùng thế thảm đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc c h ư ơ một trăm bảy mươi chín điện võ người tới l i ê n trước mắt dân gian nhìn thấy cũng chỉ có một nhà thiết kế cùng mình tiến độ không sai bị lắm về phần cái khác nhiều cung bất phụ trường sinh tình huống tương tự mà ở trong đó lấy phá hiệu tinh không nhà thiết kế thảm nhất đến nay còn không có khởi công đã cùng nhận thầu công ty triệt để chơi cứng mà này nguyên nhân chính là phá hiệu tinh không nhà thiết kế muốn đem trò chơi xây dựng đến tinh không mà nhận thầu công ty thì là muốn tu đến dưới đất đi cái này mới tạo thành loại mâu thuẫn này nghĩ đến chính mình đối thủ cạnh tranh nhóm lần lượt kinh ngạc ân gian khỏe miệng liền không tự chủ được v ề lên hắn hiện tại cũng nói không rõ ràng chính mình nên là dạng gì tâm tình là đối thủ cạnh tranh khổ sở đâu vẫn là vì chính mình c a o hứng dù sao mình bên này đều còn không có phát lực đối thủ liền đều mình ngã xuống tới được rồi không nghĩ tới nhóm đem chính mình trò chơi làm tốt mới là đạo lý quyết định nghĩ dạng này chờ mong đối thủ một mực kéo hông hiển nhiên có chút không quá hiện thực hắn cùng không tin những n à y nhận thầu công ty cùng nhà thiết kế cùng một mực rằng có nữa dù sao tất cả mọi người là có cộng đồng lợi ích chờ thời gian không nhiều lắm khẳng định sẽ có một phương thỏa hiệp nghĩ tới đây ân gian cũng là không có tại tiếp tục chính mình xa suốt tinh thần thường ngày bắt đầu hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt mà thời gian cũng là tại loại cuộc sống này bên trong nhanh chóng trôi qua rất nhanh liền đi tới thông chi cải biên thử chơi đùa cuối tháng thứ hai mà một ngày này khởi du cao ốc tổng bộ trần quang đang nằm trên ghế nghe tiểu khúc khởi du lần này đánh cờ tiến hành đến hiện tại hắn thấy đã là mười phần chắc chín bởi vì trải qua lần này tuyên truyền khởi du nền tảng lưu lượng tăng vọt không chỉ gấp m ư ơ i lần không chỉ như đây cổ phiếu cũng là liên tục tăng lên mặc dù điện võng bên kia đột nhiên ban bố mới lệnh cấm đối khởi du tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng lại đều chỉ là vấn đề nhỏ cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng có thể nói lần này chiến lược tính truyền hình là đạt được thành công lớn hiện tại khởi du cần làm cũng chỉ là chờ hiện thực trò chơi triệt để cải biên hoàn thành kiếm tiền là được rồi nghĩ tới đây trần quang hài lòng cầm lấy trên bàn một cái c h é n t r à đang muốn nhấp một ngụm mà là đột nhiên nhìn thấy chính mình quang não bắn ra một cái chưa đọc thư hơi thở điện võng có người đột kích kiểm tra đột kích kiểm tra nhìn thấy cái tin tức này trần quang chân mày cao lại trước đó trên mặt hài lòng ý cũng là hoàn toàn biến mất bởi vì hắn theo cái tin tức này ở bên trong lấy được rất nhiều tin tức còn có người tại nhằm vào khởi du đám người kia trong miệng hắn t h ấ p chửi một câu về sau lập tức mở ra quang nao bắt đầu liên hệ căn cứ bên trong người điện vong kiểm tra đồng dạng đều là tại trò chơi triệt để chế tác hoàn thành chuẩn bị đưa ra thị trường thời điểm mới có thể người tới tiến hành một cái xét duyệt quá trình nhìn xem có cái gì không hợp cách địa phương mà cái này xét duyệt yêu cầu bình thường sẽ không quá nghiêm ngặt chỉ cần không phải liên quan hoàng tập chính liền sẽ không có vấn đề quá lớn nhưng lần này thử chơi phiên bản đều còn không có làm được đã có người tới kiểm tra cái này hiển nhiên là kẻ đến không thiện nhất định phải thông chi căn cứ người bên kia chuẩn bị sẵn sàng căn cứ bên trong chu kha vừa lấy được trần quang tin tức một giây sau bên ngoài liền có một tên nhân viên công tác nhỏ chạy vào đây là một tên người mặc trang phục thợ điện trung niên nam nhân hắn phụ trách là tình cầu chung quanh vũ trụ tình trạng thế nào nhìn thấy trung niên nam nhân tại kết hợp trần quang cái này khiến chu kha lúc này có một loại dự cảm xấu chẳng lẽ chu quản sự bên ngoài tới một chiếc nói mình là điện võng bên kia tới phi thuyền ngài nhìn quả nhiên sợ cái gì liền đến cái gì ngay xong trung niên nam nhân chu kha lông mày chăm chú nhữ lại nàng bên này mới vừa nhận được tin tức người của đối phương liền đã đến cái này đến mức như thế cấp tốc hiện nhiên muốn đánh nhóm người mình một trở tay không kịp làm sao bây giờ thấy chu kha nãy giờ không nói gì như vậy trung niên nam nhân mở miệng hỏi ngay vậy chu kha hít thở sâu một hơi rồi nói ra mời tiến đến đi đối phương hiển nhiên đến c o i chuẩn bị muốn trực tiếp cự tuyệt ở ngoài cửa sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng thêm không có k h ô n g chế mấy phút đồng hồ sau chu kha đi vào căn cứ đỉnh chót nhìn xem từ bầu trời hạ xuống phi thuyền trên mặt đầu tiên là băng lánh sau đó chuyển biến là một bộ cửa nhẹ nhàng bộ dáng đợi đến phi thuyền rơi xuống đất về sau lập tức liền n ê n h đón đi lên phi thuyền đại môn mở ra từ phía trên đi xuống ba người hai người phía trước một người ở phía sau ở phía sau chính là một người trẻ tuổi trong tay cầm một cái cặp công văn hiển nhiên là cùng loại với trợ thủ chức vị đi đến hai người trước mặt đều là trung niên một nam một nữ hai người tại tướng mạo trên có chút tương tự đều là một bộ cây nhiệt g bộ dáng mà chu kha khi nhìn rõ hai người khuôn mặt về sau trong mắt nàng con ngươi đột nhiên có vào hoàn toàn không ngờ đến tới là hai cái này ôn thần đúng vậy liền là ôn thần tại hiện thực trò chơi vòng tròn bên trong hai người này thanh danh kiên là tiếng xấu truyền xa hai người là vợ chồng nam gọi lưu b á c nữ tên là vương tu phân trong hai người chỉ có lưu b á c là điện võ người n g nhưng hiện thực trò chơi trong hội này nhất làm cho người ghi hận lại là vương tu phân nàng chỗ đơn vị so với lưu b á c đến nói ở trong xã hội quyền lên tiếng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn thậm chí có đôi khi một câu liền có thể định đoạt một cái xí nghiệp sinh tử chỉ vì nàng là hoàn cảnh của người mà tại nhìn thấy hai người này về sau chu kha càng là không dám thất lễ nếu là có chỗ nào hơi làm có chút không đúng lấy hai cái vị này tính cách k i ê là chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ l ư u tiên sinh vương nữ sĩ ta bảo hôm nay làm sao có được rồi đừng nói những lời nhảm nhí này chúng ta lần này là tới kiểm tra các ngươi làm cái kia hiện thực trò chơi thử chơi so đấu cái gì không có thời gian cùng ngươi ở đây kỳ kỳ vai vai vương tú phân nhìn thấy chu kha đi lên cười lạnh một tiếng căn bản cũng không cho một điểm kéo dài thời gian cơ hội cái này chu kha thấy thế trong lòng mắng một câu láo giả sau đó cũng là không có tại nói thêm cái gì đối phương đây đã là rõ ràng muốn để khởi du khó chịu nàng tự nhiên cũng là không muốn mặt lạnh đi t i ế p cái kia lao bang từ cây lúc này nói ra không biết hai vị là muốn kiểm tra cái kia một trò chơi a cái này tự nhiên là đều phải cẩn thận kiểm tra một phen lưu bác híp mắt mắt thấy chu kha ngữ khí của hắn muốn so vương tú phân tốt hơn không ít nhưng ánh mắt của hắn lại là để chu kha cảm giác có chút không quá tự tại bất quá nàng cũng coi là chỗ làm việc lao thủ tự nhiên là không có biểu hiện ra cái gì mất tự nhiên t h ầ n sắc lập tức vừa cười vừa nói hai vị kia đi theo ta nói liền mang theo hai người hướng phía một bên khởi du bên này chuẩn bị phi thuyền đi đến mà hết thể này phát sinh cũng là bị ân gian nhìn ở trong mắt mặc dù hắn so trước đó cần cù một chút nhưng cũng chỉ là đi hiện trường dò xét nhiều lần một chút cho nên vẫn là có hơn phân nửa thời gian là cùng hoàng minh ở một bên trên ghế nằm nằm lưu bác hai người hắn cũng là nhận biết dù sao lúc trước hắn cũng là học hiện thực trò chơi mặc dù cùng chế tác không có quan hệ nhưng nghiệp giới cái này hai mối h ỏ a lớn hắn cũng là bao nhiêu có một ít nghe thấy khởi du xem ra là bị nhìn chằm chằm ấ n gian nghĩ tới đây đẩy một bên hoàng minh một thanh tại hoàng minh quăng tới nghi hoặc ánh mắt bên trong nói ra đi ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen taxi、si, đầy dây phép thuật và sự huyền bí h a y đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu ốc trồn gỗ lìn mị nổ tỗ ừ a người cá người lùn h o b i t người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chứ một trăm tám mươi mâu thuẫn cái gì náo nhiệt hoàng minh không rõ ràng cho lắm ở giữa đã là bị ân gian theo trên ghế nằm kéo lên hướng phía chu kha mấy người bước nhanh đổi tới mà hoàng minh cũng là tại ân gian đơn giản giải thích xuống biết đại khái tình huống vì lẽ đó ba người này là tới trang tử hoàng minh nhìn xem đi theo chu kha phía sau ba người nhỏ giọng hỏi ân gian gật gật đầu sau đó lại lắc đầu Tạm thời còn không thể xác định, nhưng theo ta được biết, từ bắt tra qua trò chơi, có 8 thành thất tỷ tới thành, chút tĩnh. kiểm mơ mẹ Minh không định, nhưng chơi, không phong. nghiệp Nghe phong Hoàng không bình Cái liền còn xác được có Cơ được cao lúc có nở. này nó đến này đều bị lưu qua A. là lệ dù sao bọn hắn thế nhưng là cùng khởi du hợp tác nhận tàu công ty cái này tài chính mới vừa vận đầu nhập đi vào muốn đây là trò chơi trực tiếp bị phong vậy bọn hắn những n à y nhận tàu thường có thể nói là thật là mất cả t r í lẫn trải nhìn cụ thể nói thế nào đi bình thường đều là tại trò chơi chế tác xong mới qua tới kiểm tra trò chơi này còn chưa làm tốt liền đến ta cũng là lần đầu tiên nghe nói â dù, dù sao ân gian theo trên lý luận đến nói cũng coi là nửa cái người một nhà đồng thời gia đình bối cảnh cũng là không đơn giản có thể còn có thể giúp đỡ nói mấy câu lưu bắc cũng là đã nhận ra hai người chỉ coi là chu kha gọi tới giúp đỡ vì lẽ đó chỉ là cười cười không nói gì rất nhanh mấy người an vị lên phi thuyền mà đang ngồi trên phi thuyền về sau lưu bắc cũng là mở miệng lần nữa chu tiểu thư không biết ngươi dẫn chúng ta đi xem trò chơi thứ nhất kêu cái gì ngươi cũng không nên làm chút giả dối không có thật kiến trúc đến lừa q a t a mặc dù nhiệm vụ lần này dù sao khẩn cấp nhưng trước khi tới ta cũng là làm x o n g công khóa hắn nói xong nhìn về phía cái kia đi theo phía sau bọn họ người trẻ tuổi cái kia cái trẻ tuổi trợ lý cũng là có nhãn lực sức lực lập tức mở ra công vụ bao rất nhanh một đạo quan mang hiện lên mười hai trò chơi các loại chi tiết cặn kẽ liền xuất hiện ở trong phi thuyền khá lắm ngồi ở phía sau hòa minh nhìn thấy những trò chơi này chi tiết cặn kẽ về sau trực tiếp một câu khá lắm thoát ra bởi vì những này số liệu bên trong trừ các trò chơi số liệu bên ngoài còn dùng đặc thù màu đỏ kiểu chữ phá lệ tiêu ký ra các loại trò chơi làm trái quy tắc địa phương liên vậy cái kia cái phong tục điếm đến nói cái gì truyền bá màu vàng hướng dẫn phạm tội ảnh hưởng xã hội tập tục mấy chục đầu trước mặt là tình hình thực tế cái này không nói nhưng phía sau một chút làm trái quy tắc địa phương liền một điểm không hợp t h o i thưởng trong đó có một cái là nâng lên giá hàng mà nguyên nhân chính là trong hiện thực giá cả giá cả còn lâu mới có được trong trò chơi hình dung quý nói là cái này cho người thâu nhập sai lầm giá trị quan độc màu đỏ tiểu chữ nội dung cũng là đem ân gian nhìn s ư ớ n g sốt một chút chỉ muốn gọi thẳng một câu không hổ là người trong nghề tìm kiếm vấn đề góc độ đây không phải là bình thường xảo trá hắn trong lòng nghĩ như vậy cũng là tại những tin tức này bên trong tìm sớm chính mình trò chơi rất nhanh hắn đã tìm được đối với vô hạn bình điểm huyết tinh bạo lực khủng bố để người và người thành lập cảm giác không tín nhiệm so phong tục điếm ít một chút nhưng cũng là có mười mấy đầu ân gian thấy thế biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi căn bản không hoảng hốt mà một bên hoàng minh liền không có hắn bình tĩnh như vậy hắn đang nhìn xong phong tục điếm phê bình về sau trong lòng lời nói trực tiếp thốt ra c ợ mờ n ở làm sao ngươi biết phong tục điếm trong hiện thực giá cả muốn so trong trò chơi thấp lao tài xế nha hoàng minh không có chút nào phát giác mình tới thất l u ô n nói ra lời nói sau nhìn đám người hướng chính mình nhìn qua còn hướng nghiêm mặt sắc có chút khó coi lưu bắc là một m cái nam nhân đều hiểu ánh mắt nhìn bộ d á n g t u y ê n là hận không thể để lưu bắc tại chỗ cái này chính mình nói một chút ở trong đó diệu dụng nhưng mà lưu bắc bây giờ lại là muốn giết hoàng minh tâm đều có hắn ạ i cảm nhận được lão bà của mình cái kia giàu có sát khi ánh mắt về sau vội vàng hốt hoảng mở miệm nói ra v ư ơ n tú phân ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải như vậy nói chuyện đồng thời vẫn không quên hướng phía bên kia thanh niên trợ lý nháy mắt tư liệu là ta thu thập thanh niên trợ lực nháy mắt hiểu ý ngay cả vội mở miệng đem cái này miệng nổi lớn l ư n g xuống dưới bây giờ tại bên ngoài ta nể mặt ngươi đợi sau khi trở về ta lại cùng ngươi tính số sách vương tú phân nói xong liền không tiếp tục để ý lưu bác bắt đầu dựa vào tại phi thuyền trên ghế nhắm mắt chập mắt mà lưu bác nghe vậy thì là sắc mặt khó nhìn tới cực điểm biết mình về nhà về sau sợ là phải có nếm mùi đau khổ điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía ân gian cùng hoàng minh ánh mắt lúc này b cảm nhận được cái tia tràn ngập ác ý ánh mắt ân gian khỏe miệng giật một cái cửa này ta trái trứng chuyện ma đản ân gian hung hăng chừng hoàng minh liếc mắt mà hoàng minh thì là một mặt vô tội bộ dáng một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ cái này nhìn ân gian không còn gì để nói đến thật sự dòng người oscar v u a màn ảnh chứ sao quả nhiên đ e o cái này vào ra hỏa là đúng điều khiển phi thuyền chu kha cũng là nghe được phía sau độc tĩnh khỏe miệng n í t lên ân gian thế nhưng là đem nàng dậy vỏ đến đủ thảm vì lẽ đó a ác nhân còn cần ác nhân ma đến đại khái tới chừng mười phút đồng hồ đem phi thuyền sau khi dừng lại chu kha mở miệng thông c h í đến những lời này của nàng cũng là để trong phi thuyền nguyên vốn có chút phức tạp bầu không khí thư hoán một chút trong đó lấy lưu bác biểu hiện kích động nhất lúc này liền ý thức đầu nhập sinh vật mô phỏng sinh vật thái bên trong nhảy xuống thuyền đám người cũng là lần lượt như thế đây là cái nào trò chơi lưu bác thấy chu kha đi ra lúc này hỏi về phần vương tu phân kiên là cũng không dám nhìn một cái phá hiểu tinh không trò chơi này ta nhớ được ở trên trời ngươi đem phi thuyền ngừng đến nơi đây là có ý gì lưu bác nhìn trước mắt không có vật gì đất cát hướng phía chu kha chất vấn nghiễm nhiên một bộ s ắ p phát tác bộ dáng ngay ở chỗ này ngươi coi ta là mù l o à sao nhìn xem lưu b á c mặt lạnh chu kha nụ cười trên mặt vẫn như cũ bọn hắn thi công người ngay ở phía trước không tin ngươi có thể đi nhìn xem ừ ta nhìn ngươi là m u ố n dầu diếm yên tâm chuyện này ta tại trên báo cáo nhất định sẽ chi tiết ghi chép lưu b á c cảm giác chính mình uy áp nhìn trước đó đã hoàn toàn biến mất vì lẽ đó tại trong giọng nói đã không có ban đầu k h á c h k h í bất quá tuy là như thế hắn ánh mắt vẫn là nhìn xem chu kha chỉ phương hướng nhìn sang sau đó liền ở bên kia thấy được sáu người lúc này sáu người kia tựa hồ ngay tại cãi lộn lấy cái gì bất quá lại là do dự cách quá xa cũng không thể nghe rõ ràng nội dung thế này lưu bác nghĩ nghĩ cũng không có ở mở miệng mà là trực tiếp c h ầ m mặt đi tới hắn muốn xem nhìn cái này khởi du đến cùng tại làm cho gì làm lên lương hôm nay ta đem lời thả nơi này liền xem như hạ hoa đại đế tới trò chơi này cũng nhất định phải cho ta kiến tạo ở trên trời xây ở trên trời ngươi cũng không sợ cao như vậy đem ngươi cho ngã chết ngươi chính là cái ngoài nghề vẫn là nghe chúng ta những này chuyên nghiệp lời nói nói thật chỉ là thử chơi bộ phận xây ở trên trời hoàn toàn không cần thiết trong lòng đất kỳ thật hiệu quả cũng giống như nhau các ngươi có thể hay không chờ ồ nào đều hai tháng trò chơi còn xây không xây c ơ ta trách ta rồi hắn không ngừng quên ta có biện pháp nào đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm tám mươi mốt không thể làm gì đi đến chỗ gần nghe được đám người ở mỹ lưu bắc lông mày thật chặt nhăn lại với nhau hắn cảm giác những người ở trước mắt là chu kha lâm thời gọi tới diễn viên dù sao khởi du tuyên bố chế tác thử chơi bộ phận tin tức đều đã có hai tháng hiện tại nói cho hắn biết có trò chơi còn không có khởi công đây không phải tại khôi hải sao lưu bác sắc mặt bất thiện nhìn về phía chu kha hiển nhiên hắn cảm thấy chu kha là đang đùa hắn chu nữ sĩ ngươi cảm thấy dạng này giấu giếm l ữ u dụng không mà chu kha nghe được lưu bác tựa hồ là sớm có đ o á n trước cũng không có giải thích mà là lợi dụng sinh vật mô phỏng sinh vật thái đặc tính thao tác một phen về sau đem một cái hình chiếu ba d chiếu dọi đến trước mặt mọi người không trong đất hình chiếu chính là bọn hắn hiện tại cái tinh cầu này phía trên có m ộ ư ơ i ba cái điểm nhỏ một cái màu trắng cùng m ộ ư ơ i hai cái màu đỏ màu trắng là căn cứ mà màu đỏ thì là phân phát cho nhà thiết kế địa phương vì lẽ đó tại những n à y điểm đỏ lên đều tiêu ký có điểm đỏ sở thuộc trò chơi danh tự trò chơi xây dựng vị trí là đã báo cáo cho điện võng điểm này ta tin tưởng lưu điều viên cũng là có thể tra được về phần lừa bịp chu kha nói tới chỗ này từ chối cho ý kiến cười cười đây là chúng ta sẽ vợ thời gian thực hình chiếu ngài có thể tự mình tìm xem nghe được chu kha lưu b ắ c hướng phía một bên tuổi trẻ trợ lý nháy mắt là thật là giả cũng không phải ngươi nói coi là thanh niên trợ lý khi lấy được lưu b ắ c ánh mắt ra hiệu về sau lập tức hiểu ý bắt đầu thông qua điện võng nội bộ trang w e tiến hành điều tra sau đó xác nhận chu kha nói lời là thật về sau cái này mới đi đến tinh cầu hình chiếu ba d bên cạnh căn cứ tọa độ tìm được phá hiểu tinh không lập hồ sơ địa điểm sau đó khóa chặt vị trí lưu ca vị trí ngay tại lúc này chúng ta đứng nơi này tuổi trẻ trợ thủ nói lại bắt đầu hoạt động hình chiếu ba d trải qua một trận co lại thả về sau rất nhanh mấy người tình huống hiện tại ngay tại hình chiếu ba d trên biểu lộ ra hình chiếu hoàn toàn chính xác cũng là thời gian thực đổi mới còn có trong vũ trụ cũng thế nghe thanh niên trợ lý từng câu lời nói lưu bắt sắc mặt dần dần khó nhìn lên hiện tại trên cơ bản đã có thể chứng thực những người kia xác thực không có nói sai trò chơi hoàn toàn chính xác còn chưa có bắt đầu xây dựng nhưng cái này mẹ nó thật hợp lý sao lưu liệu viên hiện tại ngài nếu là vẫn cảm thấy đây là nghỉ vậy ta cũng liền không lời có thể nói chu kha h í p mắt nói h ừ lưu bác nhìn thoáng qua bên kia đã phát hiện chính mình mấy người phá hiểu tinh không đoàn đội lạnh hư một tiếng sau hướng thẳn g đến phi thuyền trở về đây chỉ là một ví dụ hạ cái trò chơi ta nhìn ngươi nói thế nào chuyện gì xảy ra phá hiểu tinh không nhà thiết kế chuyện kỳ ấu tặc nhìn xem vung tay mà đi lưu bác ba người hơi nghi hoặc một chút hướng chu kha dò hỏi đ i ệ nói vong người. Chu kha trả lời một câu về sau, nhìn về người. nhìn đến tiếp sau theo tới nhận công ty người, nụ cười trên mặt nháy cười trước lời tiếp tới biến Chu câu Kha phía theo sau, sau tàu ta trả một ty mặt mắt mất, đ l ề n n đã h ắ chuyện n ở q a các người m ấ lần, liền lại là lần đầu. nếu như không không đồng bạn.、Cái、này, chúng ta cũng không muốn à, ngươi ngược lại là khuyên hắn không chúng cũng này Nói thiếu tu, ru lấu u thể khởi hợp chút, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể rời khỏi h trở tác ta một ta đi, Cái rời về được, có c à, y sự chính là một cái hói đầu trung niên hắn là phá h i ể u tinh không bên trong phụ trách kiến trúc công ty người đại diện mà hắn cũng là không có chút nào sợ chu kha dù sao cho tới bây giờ công ty đều còn không có quăng vào đến một phân tiền cuối cùng thật không được cũng liền cho một điểm phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà thôi cái này nhưng so sánh đem tài chính đầu nhập tiền đến bị sáo trụ tốt hơn quá nhiều chu kha cũng là biết trong này đạo đạo bất quá bây giờ muốn ứng phó lưu bác cũng không thể phân ra quá nhiều thời gian chỉnh lý đám người này vì lẽ đó đang trầm mặc một giây rồi nói ra tóm lại ta lợi nói là thả nơi này về phần cuối cùng như thế nào chính các ngươi suy nghĩ nói xong cũng không còn lưu lại quay người bước nhanh hướng phía lưu bác ba người đổi tới huynh đệ cố lên ân gian thấy thế vỗ vô chuyện kỳ âu tặc bà vai trước đó hắn cũng là theo chân đối phương đến dấm q u a điểm vì lẽ đó cũng coi như quen thuộc bây giờ vẫn là tình trạng này an ủi một chút tương đối tốt hoàng minh t h ấ y thế cũng là theo chân ân gian v ô vô chuyện kỳ âu tặc vai bên cạnh ta xem trọng ngươi a cái này nhìn xem chụp xong chính mình liền quay đầu rời đi hai người chuyện kỳ âu tặc trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải nói thật ngươi chỉ cần lui một bước liền là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt cục diện thật không biết ngươi tại sao phải như thế b n g b ì n h nhìn mấy người lập tức h ỏ i đầu trung niên tiếp tục tận tình quên vậy ngươi thế nào không nội bộ như vậy đi chúng ta đều thối lui nửa bước như thế nào đến lúc đó miễn cho bị những người khác chê cười ngươi muốn làm gì rời đi phá hiệu tinh không sân bãi về sau chu kha cũng là mang theo đám người lần lượt chạy tới cái khác trò chơi xây dựng sân bãi nhưng có phá hiệu tinh không bên này tranh thủ được những thời giờ này chu kha cũng sớm đã để cái khác sân bãi người chuẩn bị kỹ càng lại thêm là xây dựng giai đoạn còn cũng không có thể hiện ra trò chơi trong thực tế cho vì lẽ đó lưu bắc cũng là tìm không ra cái gì mà bệnh về phần hoàn cảnh phương diện vương tú phân tâm tư căn bản cũng không có ở trên đây đoạn đường này chỉ sợ đều đang nghĩ lấy làm sao cùng lưu bắc trở về coi là nợ cũ ban đêm đem ba người đưa tiễn về sau chu kha nặng n ề mà thở ra một hơi lần này nguy cơ xem như vượt qua bất quá tuy là như thế trên mặt của nàng lại là không nhìn thấy nửa điểm vẻ mặt cao hứng bởi vì nàng biết lưu bắc khẳng định còn sẽ t ớ i mà lần sau lại đến có thể cũng không phải là dễ lừa gạt như vậy bất quá cũng may mắn là lúc này đến nếu là tối nay chờ trò chơi thành hình về sau lại đến chỉ sợ không có một trò chơi có thể may mắn thoát khỏi tại khó nghĩ tới đây chu kha trong lòng không khỏi cảm nhận được một chút may mắn đúng rồi ẩn tiên sinh người nội dung trò chơi làm trái quy tắc địa phương tốt nhất có thể thay đổi một chút không phải đến lúc đó xét duyệt không thông qua chu kha miệng thảo luận nhìn về phía ân gian chỗ đứng sau đó liền phát hiện đối phương sớm đã không thấy tăm hơi xem chừng là nàng tại đưa lưu bắc lúc liền đã rời đi thấy thế chu kha cũng đành phải chờ chút cùng một chỗ thông chi ân gian vô hạn ngươi làm trái quy tắc nội dung thật nhiều a ngươi nhìn muốn hay không đổi một chút trở lại tầng thứ ba dùng cơm hoàng minh hướng phía ân gian hỏi hắn cũng không ngung ngốc cũng là nhìn ra lưu bắc là muốn nhằm vào khởi du mà thật làm cho đối phương đạt được như vậy người bị hại xa không chỉ khởi du một công ty còn có bọn hắn những n à y nhận tàu công ty cũng sẽ nhận ảnh hưởng trước đó đầu tư toàn bộ đều đ e m nước chạy về biển đông ta trước đó cũng đã dự liệu đến chút này nghe được hoàng minh ân gian không thèm để ý nói người làm sao đổi vô hạn ta cũng chơi mấy chục thành có lẽ có thể cho người điểm ý kiến hoàng minh có chút kích động trò chơi chơi nhiều rồi trung uy vẫn là sinh ra muốn chính mình tham dự vào trò chơi chế tác ở trong đổi xong vô hạn không cần tham mưu ân gian vừa cười vừa nói hoàng minh nghe được hắn l ờ i này hứng thú chỉ giáo cho đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm tám mươi hai không thể nào không thể nào sẽ không thở vô hạn cải biến ân gian tự nhiên là không muốn hiện tại liền tiết lộ vì lẽ đó dùng mấy câu liền qua loa tắt chắc tới mà trải qua lưu bắc lần này đột kích kiểm tra về sau khởi du bên này cũng là theo trước đó nhàn nhã tiến vào một loại thời khắc canh gác trạng thái đồng thời nửa đường chu kha còn đem nhận thầu công ty tất cả mọi người kêu lên mở một cái không ngắn hội nghị trong hội nghị chu kha cụ thể nói cái gì ân gian không biết hỏi hoàng minh hoàng minh cũng không nói tựa hồ có cái gì giữ bí mật hợp đồng tóm lại trước đó còn khắp nơi cùng nhà thiết kế đối phong tương đối nhận thầu công ty g ư i hiện tại xem như triệt để trung thực số dưới bắt đầu tích cực phối hợp lên nhà thiết kế làm việc liền trước đó song phương mâu thuẫn sâu nhất phá hiệu tinh không bên kia cũng là bắt đầu tăng giờ làm việc xây dựng tựa hồ là muốn đem chức rơi xuống tiến độ đều đổi trở về tóm lại còn lại một tháng này liền là tại loại này có chút cấp bách bầu không khí bên trong kết thúc mà lên bơi đối ngoại tuyên bố làm xong thời gian cũng trùng hợp tại năm đầu tiết nguyên đán bên trên năm một nghìn hai trăm linh bốn ngày mùng ngày một tháng một sở hữu trò chơi thử chơi bộ phận đều đúng hạn hoàn thành căn cứ bên trong đám người cũng là tại một ngày này ăn một bữa tốt bất quá hôm nay mặc dù là làm xong thời gian nhưng không khí hiện trường lại là muốn so trước đó bất luận cái gì một ngày đều muốn nặng nề g h bởi vì làm xong cũng mang ý nghĩa lưu bác khả năng lần nữa tới phúc c h a xét duyệt mà đám người cũng là tại dạng này độ cao không khí khẩn trương bên trong vượt qua một ngày thẳng đến ban đêm cũng không có chờ đến lưu bác đến cái này mặc dù để người cảm thấy nghi hoặc nhưng là để đám người thở dài m ộ t hơi xem ra hắn cũng là biết cha không ra thứ gì lầu ba trong nhà ăn chu kha cười nói với mọi người nói đối với loại kết quả này trên mặt mọi người cũng là lộ ra dáng tươi cười lần lượt phụ họa tổng bộ bên kia làm xong nghi thức buổi tối bảy giờ bắt đầu Kết thúc đương nhiên m đ gọi tốt đều là nhận thầu công ty người bên kia mà bao quát dân gian ở bên trong mười hai tên nhà thiết kế đây là ngồi tại một bàn tự mình ăn thức ăn trên bàn thân là người nhà thiết kế trò chơi vẫn là tư thâm loại kia tự nhiên bao nhiêu đều là có chút phản cảm loại này đến hội vì lẽ đó nha phần này yên tĩnh liền để bọn hắn cùng người chung quanh có vẻ hơi không hợp nhau bất quá yên tĩnh cũng chỉ là tương đối thôi nếu là ăn bàn lớn cơm nào có không nói chuyện trời đất chỉ là trò chuyện thanh âm có chút nhỏ mà thôi ta khẳng định là tuyển không lên nội dung đổi quá nhiều ta đều không thể tin được đây là ta làm trò chơi một cái nhà thiết kế ăn một miếng thức ăn trên bàn về sau phàn nàn nói mà hắn một bên nhà thiết kế nghe được hắn về sau lập tức an ủi ngươi nhất định có thể làm được ngươi nhất định không có vấn đề trực tiếp an ủi đến tên kia nhà thiết kế mặt đều tái rồi nhà thiết kế vòng tròn bên trong đều là đảo ngược độc mãi chính mình càng nói mình không được liền càng có khả năng thực hiện về phần bị người nói n g ư ờ i nhất định được đó chính là thật độc mãi hơn nữa còn là so ba hiệu còn độc hơn sữa đây cũng là dẫn tới trên bàn cái khác nhà thiết kế cười ra heo gọi hồng hộc hồng hộc hồng hộc cuối cùng bình thường yến hội là tại loại này mượn phần vui vẻ bầu không khí xuống kết thúc mà thời gian cũng là trùng hợp đi vào tám giờ tối về phần khởi du tổng bộ chuyên gia làm xong đại hội đám người kia là nhìn đều không có đi nhìn l ư ớ c mắt dù sao nhìn loại này vừa thối vừa dài đại hội thật sự chỉ là đơn phần lãng phí sinh mệnh mà thôi người chơi hẳn là đều vào sân nếu không chúng ta đi hiện trường nhìn xem cơm nước no nê về sau một cái nhà thiết kế đề nghị sau đó lập tức đạt được hơn phân nửa nhà thiết kế đồng ý vất vả lâu như vậy bọn hắn hiện tại muốn nhìn nhất đến đều liền là người chơi đối với mình trò chơi phản hồi ân gian đối với cái này cũng là lập tức đáp ứng đám người ăn nhịp với nhau phía dưới cũng là lập tức lên đường hướng phía căn cứ t ầ n g cao nhất đi đến chúng ta trước đi cái kia trò chơi có người hỏi liền theo trước đó xếp hạng tới đi một người đề nghị ta nhìn có thể đám người tương hô giữa lúc trò chuyện liền đem trình tự lập ân l ã o đệ ngươi coi trọng nhất cái kia trò chơi bất phụ trường sinh thấy phía trước cảnh tượng nhiệt náo cười ha hả hướng phía ân gian hỏi đương nhiên là lão ca trò chơi của ngươi trong mắt của ta nơi này liền không có một trò chơi có thể cùng n g ư ơ i đánh ân gian vừa cười vừa nói nào có nghe được cân gian bất phụ trường sinh chính mình cũng có chút ngượng ngùng vội vàng k h o á t tay ân gian thấy thế cười tiếp tục tuổi họ như thế nào cùng một cái nhà thiết kế nhanh chóng kết giao bằng hưu đó là đương nhiên là đem tác phẩm của hắn vào chỗ chết tuổi như cái gì vài chục năm khó gặp thân tác cái gì trước kia xưa nay không cho trò chơi nạp tiền nhưng trò chơi này ta là vô luận như thế nào đều là muốn ủng hộ một chút loại hình không nên cảm thấy s ố c nổi vô luận là cái nào nhà thiết kế hắn liền dính chiêu này ân gian công phu miệng k i ê n là trải qua máu rửa sạch chỉ là bất phụ trường sinh làm sao có thể chống đỡ được vẹn vẹn chỉ là thời gian qua một lát liền đã bị ân gian nói phiêu phiêu dục tiên thấy thế ân gian lúc này tựa như thêm ít sức mạnh để bất phụ trường sinh chết không đau lúc lại là cảm giác có người sau lưng kéo một chút y phục của mình cái này khiến hắn không khỏi nhữ mày hướng phía sau lưng nhìn qua nguyễn quang bao tử nhìn phía sau có như con sứa đồng dạng bóng loáng tinh tế làn r a n g u y ệ t quang bao tử ân gian chân mày c a o lại có chút đoán không được đối phương tìm chính mình làm cái gì bị chính mình mị lực tinh phục không có khả năng mặc dù hắn tự nhận chính mình tướng mạo không tệ nhưng cũng thuộc về thực không có đạt tới siêu v i ệ t chủng tộc thẩm mỹ tình trạng đại khái có chuyện gì sao nghe được â n gian hỏi thăm n g u y ệ t quang bao tử hít sâu m ộ t hơi rồi mới lên tiếng nơi này có chút không t i ệ n có thể mượn một bước nói chuyện sao một bộ đủ sao ta có hơn năm trăm bảy mươi cái tê ân gian đang muốn hỏi tham sự tình gì liền nghe được sau l ư n g chuyển đến một tiếng người âm nghiêng đầu nhìn lại ô cùng dã giám định quan ân gian nhìn thấy hắn theo bản năng liền muốn hỏi cái kia năm trăm tê chính đáng hay không trải qua bất quá sau một khắc trong miệng lời nói liền bị đến từ n g u y ệ n quang bao tử cái kia băng lanh ánh mắt thấy nén trở về mặc dù cái này ánh mắt n h ầ m vào không phải mình nhưng cho dù là dư ba uy lực cũng là khủng bố dị thường quả nhiên cùng dã giám định quan tại cảm nhận được n g u y ệ n quang bao tử băng lanh ánh mắt về sau lúc này nhận sợ ôi chao nơi này không phải phòng ta sao đi như thế nào tới nơi này ha ha ha hắn cười ha ha lấy bước nhanh xâm nhập đám người nhìn ân gian đều thay hắn xấu hổ không đúng bị mang lệnh. ân gian nhìn xem n g u y ệ t quang bao tử lúc này hỏi lại lần nữa ngươi muốn nói cái gì không thể ở đây nói sao nghe được ân gian hỏi thăm n g u y ệ t quang bao tử lúc này thu hồi cái kia băng lanh ánh mắt có chút thẹn t h ù n g thấp túi đầu của mình nhìn xem n g u y ệ t quang bao tử này tấm tiểu nữ nhân bộ dáng ân gian nuốt xuống một miếng nước bọt không thể nào không thể nào sẽ không thật là tới tìm ta hẹn họ a nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có c h ư một trăm tám mươi ba cái này xong việc nhìn xem n g u y ệ t quang bao tử bộ dáng này ân gian vô luận là theo thân thể vẫn là tâm hồn đều là cự tuyệt bởi vì hắn không phải loại người như vậy nhưng đi nơi nào nói ân gian nghiêm túc nói là một nam nhân hắn cảm thấy vẫn là phải hơi chiếu cố một chút mội từ mặt m ũ i dù sao ở đây nhiều người như vậy tại tại chỗ cự tuyệt có sai lầm thân sĩ phong phạm n g u y ệ t quang bao tử nghe được ân gian trả lời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc hiển nhiên cũng là không có dự kiến đến ân gian sẽ dễ dàng như vậy liền đáp ứng bất quá kinh ngạc qua đi t h ầ n sắc liền biến thành k i n h hỉ đi phòng ta n g u y ệ t quang m g ộ i tử thận trọng cùng giã giám định quan nghe được n g u y ệ t quang bao tử mà nói lập tức vừa quay đầu hắn cảm thấy không thể cứ như vậy nhìn xem một viên tốt đẹp cải trắng ở trước mặt mình bị ủi như thế chính mình sẽ hối hận suốt đời nhưng mà n g u y ệ t quang bao tử lại là nhìn cũng không nhìn hắn l ư ớ t mắt mà là ánh mắt nhìn chằm chằm vào ân gian chờ đợi câu trả lời của hắn ân gian nghe được là đi n g u y ệ t quang bao tử gian phòng lông mày một điểm sau đó liền vội vàng gật đầu có thể có thể cầm thú a bung ra để cho ta tới ân gian đồng dạng không để ý đến cùng g ã giám định quan cùng bên cạnh bất phụ trường sinh chào hỏi một tiếng ngay tại này thoáng có chút mập mờ ánh mắt bên trong thoát ly đội ngũ quả nhiên vẫn là tuổi trẻ tốt đáng ghét rõ ràng ta so ân gian hiểu rõ hơn n g u y ệ t quan ngựa tử cùng giã giám định quan có chút tức giận phàn nàn nói nghe được hắn phàn nàn bất phụ trường sinh liếc mắt nhìn hắn ngươi cái kia là hiểu rõ người ta sao rõ ràng liền là biến thái thật sao một bên ân gian mang có chút thấp thỏm cùng vẻ mong đợi tại n g u y ệ t quan bao tử dẫn đầu xuống tiến vào gian phòng của nàng kiếp trước tăng thêm k i này đây là hắn lần thứ nhất ít nhiều có chút kích động ân tiên sinh ta như vậy gọi ng về đến phòng n g u y ệ t quang bao tử vẻ mặt thành thật hỏi nghe được vấn đề của nàng ân gian sưng s ở cảm giác sự tình phát triển giống như cùng hắn tưởng tượng có một chút không giống hắn là thật không nghĩ tới n g u y ệ t quang bao tử còn tốt nhân vật đóng vai cái này một gụm đương nhiên không có vấn đề n g u y ệ t quang nữ sĩ đã n g u y ệ t quang bao tử m u ố n chơi ân gian tự nhiên phục hồi đồng dạng nghiêm túc gật đầu nói phối hợp n g u y ệ t quang bao tử biểu diễn mà n g u y ệ t quang bao tử gặp hắn bộ dáng này coi là ân gian đã đoán được cái gì dứt khoát thở ra một hơi về sau nói thẳng chuyện này có thể sẽ có một ít mạo phạm hy vọng ngài có thể thứ lỗi không có việc gì ta liền thích mạo phạm một điểm n g ư ơ i nói đi ta bị được ân gian một mặt nghiêm túc nhưng câu trả lời của hắn lại là đem nguyệt quang bao tử c h ỉ n h có một chút ngậu bất quá vẫn là nói ra chuyện là như thế này đang khi nói chuyện nàng liền đem mình muốn cùng ân gian hợp tác để tộc nhân mình tiến vào hiện thực trò chơi chuyện công việc nói ra ân tiên sinh ngài cảm thấy thế nào nguyệt quang bao tử thấy mình nói xong ân gian hồi lâu đều không có trả lời có chút thấp thỏm dò hỏi liền cái này liền cái này nguyệt quang bao tử trên mặt xuất hiện nghi hoặc mà nghe được thanh âm của nàng ân gian cũng là kịp phản ứng biết mình đây là thất t ố vội vàng ho khan che giấu bối rối của mình khu khu khụ chuyện nhỏ chuyện nhỏ cái tiêu ta còn có việc phải đi trước dứt lời cũng không đợi n g u y ệ t quang bao tử lại nói cái gì trực tiếp chuẩn đi lưu lại còn không biết xảy ra chuyện gì tình huống n g u y ệ t quang bao tử đứng l ặ n g một lúc lâu sau cái này mới chậm rãi hoàn hồn đây là đáp ứng cái này khiến nàng cảm giác có chút không chân thực dù sao trước đó nàng đều chuẩn bị đại s u ấ t một đợt máu nhưng bây giờ chẳng lẽ hắn thực sự là điều này không khỏi làm n g u y ệ t quang bao tử nhớ tới trước đó trong hành lang trong lúc vô tình nhìn thấy ân gian trên người cái tiêng âm phát làn da trước đó ở trong lòng suy đoán được một điểm chứng thực r ờ i đi n g u y ệ t quang bao tử gian phòng về sau ân gian thở phào một hơi trước đó uống rượu cũng là t ỉ n h hơn phân nửa thiên sư nó kém chút tính xã hội tử vong hắn xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên đầu không thể không nói say rượu hại người nếu là bình thường tư duy rõ ràng thời điểm hắn là quả quyết không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy coi như n g u y ệ t quang bao tử không phải ý kia hắn cũng là sẽ ngôn t ử cự t u y ệ t đều là uống rượu gây đối đều là uống rượu gây ân gian tại trong lòng quyết định về sau đều không uống rượu tại uống liền đem lưu quả bạo tạc đồ cạo về phần đáp ứng nguyễn quang bao tử sự tình hắn cũng không có cảm thấy cái gì chính mình trò chơi muốn là thật sự có thể cả biên cùng khởi du sách một câu cũng liền d ơ tay sự tỉnh vẫn là đi xem một chút những cái kia người chơi đi ẩn gian lắc đầu đem n g u y ệ t quang bao tử sự tỉnh để qua một bên bước nhanh hướng phía tầng cao nhất đi đến hiện tại hắn cũng là muốn biết sửa chữa qua đi vô hạn người chơi phải c h ẳ n g có thể thích lần nữa đi vào tầng cao nhất còn lại nhà thiết kế đều đã rời đi thấy thế hắn vội vàng chào hỏi một tên nhân viên công tác sau đó tại quang não trên hướng bất phụ trường sinh hỏi thăm một chút bọn hắn hiện tại vị trí về sau liền để nhân viên công tác điều khiển phi thuyền mang chính mình bay đi hắn tại nguyệt quang bao t ử nơi đó cũng không có chậm trễ thời gian quá dài vì lẽ đó cơ hội là chân t r ư ớ c cùng chân sau đi tới cơ giới tiên đồ trò chơi xây dựng sân bãi ân lão đệ bên này nhận được tin tức bất phụ trường sinh một mực chú ý đến chung quanh hắn thấy ân gian không chế sinh vật mô phỏng sinh vật thái xuống phi thuyền về sau lập tức đưa tay hô mà hắn một tiếng này trao hỏi cũng là lập tức liền đưa tới cùng dã giám định nhà chú ý hắn nhìn thấy ân gian hướng phía bên mình đi tới con mắt t r ư ờ n g gọi là một cái vòng tròn giống như là đang nhìn quái vật nhìn xem ân gian ta nhìn ta chằm nhìn làm gì đi tới gần ân gian cảm nhận được c ụ n giã giám định quan á n h mắt nhữ m à y h ỏ i loại này bị người nhìn chằm chằm nhất là đối phương vẫn là một cái nam nhân để hắn cảm giác thật không tốt không phải ngươi lúc này mới bao lâu cái này xong việc c ụ n giã giám định quan nghe được gân gian hỏi thăm lúc này một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng đây chính là dị tộc nội t ử a ngươi mẹ nói nhanh như vậy quả thực liền là tại ném nhân loại chúng ta mặt c ụ n giã giám định quan ở trong lòng gào thét ân gian biết hàng này hiện tại tư tưởng khẳng định không thuật k ế t cho nên trực tiếp tay phải bài xuống trực tiếp liền không để ý tới đối phương hắn ân gian là người đứng đắn xấu hổ cùng loại này bại hoại làm bạn một bên bất phụ trường sinh thấy c h à n g diện xấu hổ xuống tới vội vàng đi lên đánh lên giảng hòa đi đi đi nhìn k h không đối là nhìn người chơi hắn cười một cái tay chào hỏi một người mang theo hai người đi theo đại bộ đội đi cái trước nền tảng tiến vào trước mắt cự đại thành thị bên trong cơ giới tiên đồ xây dựng địa điểm là tại một chỗ sông lớn bên cạnh tại hoàn cảnh trên muốn so những người khác tốt hơn không ít vậy đại khái cũng coi là cho thứ nhất đ ạ i ngộ đặc biệt bởi vì sân bãi có hạn vì lẽ đó nguyên bản trong kế hoạch ngũ h o à n thành thị bị ta áp xúc đến tứ hoàn đã tham quan trò chơi tự nhiên là phải có giải thích cơ giới tiên độ nhà thiết kế lúc này liền đứng dậy chỉ vào phía d ư ớ i có dạy đặt máy móc bằng khắc gió thành thị nói nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ ó c t r ồ n gỗ lìn mỹ nô t ổ ựa người cá người lùn h o b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục c ủ bật đều có c h ư ơ một trăm tám mươi bốn người chơi a tại cơ giới tiên độ nhà thiết kế giới thiệu đám người cũng là đem ánh mắt rơi vào thành thị phía giới bên trong cả tòa thành thị viễn cổ thời đại nghe hồng quảng cáo nồng đậm nhà máy khói đen mang theo một chút cuồng dạ khí tức đứng đường phố tiểu thư khắp nơi có thể thấy được t h a n h thị phồn hoa trình độ không phải từ trong tới ngoài một lần r ấ t xuống mà là khu vực khác nhau đều có thuộc về mình đặc biệt xã hội cơ cấu cơ giới tiên đ ồ nhà thiết kế giáp b ị chỉ vào hai cái liền nhau khu vực nói cái này hai cái khu vực ở giữa chỉ là gian cách một cái tứ đạo đường cái nhưng tựa như hai thế giới một cái khu vực khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạng các loại không có gì dùng nhưng lại nhìn qua lại là sẽ khiến người ta cảm thấy rất n h u b ư c máy móc xuyên qua tại nhà cao tầng ở giữa mà khác một cái khu vực lại là giống như là bình dân quận cái này h ở bên g kia nghe được đám người hỏi thăm giáp bỉ cười điều khiển nền tảng tại thành thị trên không nhanh chóng ghé qua rất nhanh liền mang theo mọi người đi tới một chỗ trung đẳng phồn đinh khu vực trên không mà tại bọn hắn phía dưới là một cái đỉnh lấy to lớn nghe hồng chiêu bài quán ba đại điệu đi dạo quán bar thấy do quẻ r ư ợ u danh tự chúng nhà thiết kế đồng thời chiến thuật ngựa ra sau xe chơi ân gian hướng phía giáp b ì so một cái ngón tay cái ngoài ý muốn ngoài ý muốn giáp b ì vội vàng k h o á t tay một bộ ta cũng là vừa mới phát giác bộ dáng đương nhiên hắn đây cũng chính là làm cho quỷ nhìn m à t h ô i hiện tại người không có một cái sẽ tin tưởng là được rồi bất quá không lái xe nhà thiết kế không phải tốt nhà thiết kế vì lẽ đó điểm này mọi người cũng không có quá để ý mà là đem l ự c chú ý bỏ vào phía dưới những cái kia người chơi trên thân lúc này đại điệu đi dạo trong quán rượu đang không ngừng có người đi ra những người này mặc dù mặc không thống nhất nhưng đều là trên mặt hiếu kỳ tả hữu dò xét rất hiển nhiên những người này đều là người chơi mà trước đó có chơi qua giả lập phiên bản người chơi giả dặn kinh nghiệm tại hiểu do xong mình bây giờ tình huống sau nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động có tổ đội có độc lang bọn hắn đi từ tán rất nhanh liền biến mất tại phố lớn ngõ n h ỏ bên trong giáp bị thay thế ngón tay chỉ hai lần phía dưới người chơi đỉnh đầu liền xuất hiện từng cái tên đây là giáp bị dùng chính mình gm quyền h ạ để đám người có thể phân bổ người chơi cùng nở và cờ trò chơi vừa mới bắt đầu người chơi đều là phạm nhân cũng chính là không có bất kỳ cái gì tư chất người bình thường mà muốn đặt chân tu luyện liền cần dựa vào bọn hắn cố gắng của mình giáp bì thời gian thực giải thích sau đó để nền tảng đi theo một tên người chơi di động theo dõi tên này người chơi là một người trẻ tuổi dáng dấp có chút tiểu x o á i mà nhìn lên thuần thục tìm hiểu tin tức dáng vẻ rất hiển nhiên là một tên giả lập phiên bản người chơi mà tên này người chơi khi lấy được mình muốn tin tức về sau cũng là lập tức khởi hành hướng phía một chỗ cỡ lớn cửa hàng đi đến xem ra hắn là muốn tìm một công việc tích lũy tiền sau đó mua nạ nộ linh căn con đường này mặc dù muốn so những phương pháp khác c h ậ một m chút nhưng thắng ổn định nhưng mà giáp bị lời nói mới đến một nửa liền gặp tên kia người chơi đi đến một c ô máy móc xe thể thao trước cùng một cái nùng trang diễm mặt trung niên nữ tử bắt chuyện sau đó tại mọi người giật mình ánh mắt xuống x o á y khí người chơi ngồi lên phú bà xe tại phú bà trên dưới lên tay lúc làm bộ dáng dùng nhỏ khẩn thiết phản kháng một chút liền đi theo cái này nhìn đám người quả thực tam quan nổ tung giáp cự ngươi thế mà còn thiết trí loại này lộ tuyến quả nhiên không hổ là thứ nhất đây là tương đường có hàm kim lượng có người trêu chọc nói giáp bị nghe được trêu cho k h o á t k h o á tay đây đều là người chơi tự do phát huy chuyện không liên quan đến ta chúng ta đổi một cái nhìn phía dưới phú bà mang xoáy khí người chơi tiến vào khách sạn mở một cái xa hoa bao lớn ở giữa giáp bị giọng nói lập tức nhất truyền cũng không đợi đám người phản ứng theo nhưng đã đem thiết trí đổi tốt lần này đổi được một cái có năm cái người chơi tiểu đội phía trên cái này tiểu đội người chơi đều đầu nhũng u tóc nhìn có chút giống đồng quê phi chủ lưu bất quá động tác của bọn hắn lại là tương nhắc nhẹt không cân nhắc tóc của bọn hắn vẫn là rất có tính kỷ luật bọn hắn tại chen chúc trong đám người nhanh chóng xuyên qua chờ lần nữa tụ hợp lúc. đã là nhân thủ nhiều mấy thứ đồ h i ể n nhiên có người bị bọn hắn vào xem xem ra bọn hắn là muốn dùng loại biện pháp này chủ đủ mua nạ n ổ linh can tiền cách cục vẫn là nhỏ một chút giáp bi lắc đầu nói ta nhìn không giống t ấ n gian nhìn phía dưới mấy người đem trong tay vật nhanh chóng biến xuất hiện sau đó đổi một thân tốt trang phục rồi nói ra mà cũng cùng hắn nói đồng dạng mấy cái này cũng không phải kẻ hiền lành gì tại để trong đó một cái người đổi một nhóm đầu về sau liên lập tức hướng phía khu nghèo khó chạy tới sau đó bắt đầu câu cá tìm đúng mục tiêu sau đó để tốt trang phục người chơi tại này trước mặt lộ một chút tài câu dẫn đến trong hèm nhỏ sau đó mấy người thao tác để ý không một đám nhà thiết kế gọi thẳng người trong nghề không chỉ có lộ t sạch toàn thân càng đem này trong thân thể linh căn cùng nhau đào lên sau đó lại đem người người tạo hủy diện những dân nghèo này quật đều là thấp kém linh căn không có gì dùng trang cũng liền tu luyện tới luyện khí ba tầng đại khái có thể đối phó tầm hai ba người chiến lược giáp bì nhìn thấy mấy người nghi ngờ trên mặt mở miệng giải thích giáp cự người trò chơi người chơi phong cách quá biêu hãn cải biên danh ngạch không phải ngươi thì còn a y quá không sinh ta giáp cự trò chơi vạn cổ như đêm g i i loại này xã hội tập tục đại nhập cảm mười cái ta c ộ n lại cũng không đủ giáp cự một phần một triệu tiên đ ỉ n h chịu thế gian có ta giáp cự liền có trời quá mạnh ngư bức ngư bức ngư bức thấy mọi người thổi phồng ân gian cũng là theo chân h ô n g ngư bức bất quá cái này mặc dù đều là chút ca ngợi nhưng là đem giáp bị mặt đều cho nói đen tật mờ giờ đều là độc mãi liền không có một người là trông mong ta tốt khu khu khu ta trò chơi cũng xem hết vẫn là đi xem một chút cái khác trò chơi đi giáp bị cảm giác chính mình nếu là lại tiếp tục để đám người này thổi xuống đi chính mình sớm muộn r ự hoàn thế là vội vàng nói sang chuyện khác đến đối với cái này đám người cũng là không có đã giáp b ì bên này dạo chơi nhân số bọn hắn cũng là có một cái đại khái khái niệm cũng là có thể cùng mình trò chơi tiến hành một phen so sánh đến cùng thành hay bại bao nhiêu đều có thể có một vài số một trò chơi là n g u y ệ t quang ngội tử cuộc sống điển viên đúng không đúng bất quá n g u y ệ t quang ngội tử không đến chúng ta còn muốn đi nhìn sao mấy người nói dù sao bản nhân không tại nhìn một chút cũng không có gì ta nghĩ n g u y ệ t quang ngội tử cũng sẽ không để ý ta vẫn là hỏi một chút đi cái cuối cùng nữ nhà thiết kế nói nói xong cũng là lập tức bắt đầu liên hệ nguyễn quang báo tử rất nhanh đợi đến đáp lại nguyễn quang ngội tử nói không có vấn đề đám người nghe vậy cũng là không còn nói nhảm trực tiếp khởi hành nếu bạn đang muốn tìm một thế giới phen t ạ x i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu ốc trồn gỗ lìn mỹ nô tổ ựa người cá người lùn hobbit người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục củ bật đều có t r ư ớ c 185, nêu ra đồng d ụ n g sinh hoạt bởi vì cùng cơ giới tiên đồ tương cận nguyên nhân vì lẽ đó cả hai xây dựng địa điểm cũng không phải là rất xa một lần nữa trở lại trên phi thuyền về sau mọi người cũng không có hoa phí thời gian quá dài liền đạt tới mục đích nếu như nói cơ giới tiên độ là máy móc cùng hơi nước thành thị đồng ruộng sinh hoạt chính là nông thôn cái này đến cái khác hình v ư ơ n g nông trường đem mảnh này sơn giã chứng cứ mà người chơi liền tại những n à y trong nông trại vừa đi vừa về bận rộn làm ruộng nuôi thú hay là tiến về cách đó không xa chưa khai phát hoang dã tìm kiếm mới thu hoạch toàn bộ địa vực đều bị một cỗ tường hòa bầu không khí c h à n g ậ p chỉ là nhìn xem liền không tự chủ được theo trong lòng dâng lên một cỗ không thể ngăn chặn hạnh phúc cảm giác thỏa mãn nguyện q u a n ngội tử trò chơi này rất tốt ta cụng dã g á m định quan cảm khải nói mấy người còn lại cũng là nhao nhao gật đầu là một cái tiểu chúng làm d ụ n g trò chơi có thể rết ra khỏi chủng vây cái kia chất lượng tự nhiên không cần nhiều lời mà tại mọi người chú ý trò chơi lúc ân gian lại là ở trong lòng tính toán đồng d ụ n g sinh hoạt nhân số sáu bảy vạn tả hữu cũng không có cơ giới tiên đồ nhiều tiểu chúng trò chơi a vậy đại khái liền là n g u y ệ t quang bao tử tìm ta hợp tác nguyên nhân biết đại khái tình huống về sau ân gian trong lòng hiểu ra mà đám người cũng là tại đem đồng d ụ n g sinh hoạt tình huống đại khái hiểu rõ một chút về sau liền lần l ư ợ khởi hành đi đến xuống một trò chơi trọng biên văn minh thi đại đối với trò chơi này ân gian cũng là có chút hiếu kỳ đối phương là như thế nào thiết kế dù sao tại nguyên trong trò chơi trò chơi địa đồ là tại hai cái khác biệt t u y ế n thời gian bên trên như muốn cải biên cái này độ khó chỉ là ngẫm lại đều tuyệt đối lệnh người g i ậ n sôi mà đã tới địa phương về sau trọng biên văn minh thì đại nhà thiết kế ngư h ỏ a cũng là đứng dậy thay chúng người nói rõ đây là vong du lại thêm là hiện thực trò chơi vì lẽ đó hai cái thời gian dây muốn đồng thời xây dựng đi ra không bảo hoàn toàn không có cách nào làm được nhưng là vô cùng khó khăn hắn nói chuyện đồng thời ân gian cũng là nhìn về phía phía dưới là một cái vừa tiến vào tin tức thời đại hiện đại hóa thành thị theo thành thị kiến trúc bên trong có thể nhìn đến đại lượng người chơi chính trong trạng thái mê man mà thấy đến nơi này â n gian cũng là đại khái đoán được ngư h ỏ a ý nghĩ cổ đại tuyến thời gian bị ngươi bỏ vào thế giới giả tưởng không sai nghe được â n gian nói ra biện pháp của mình ngư h ỏ a cũng là không có có ngoài ý m u ố n ở đây một cái kia không phải thâm niên nhà thiết kế trò chơi muốn đoán được cũng không phải là rất khó bất quá đây cũng chỉ là không có biện pháp biện pháp cho sân bại thực sự là quá nhỏ hoàn toàn không cách nào đem ý nghĩ cụ hiện hắn nói thở dài một tiếng bất quá rất nhanh liền khôi phục lại bắt đầu vì mọi người giảng thuật hắn trò chơi một chút cải biến Tí như ai ai ai tại cổ đại làm xảy ra điều gì cống hiến liền sẽ tại hiện đại tuyến thời gian bên trong bị người nói về t à n dương đồng thời danh vọng càng lớn có thể đợi tại cổ đại tuyến thời gian thời gian lại càng dài đương nhiên cũng không có khả năng để một thằng quả cầu tuyết xuống dưới làm lực ảnh hưởng tại đạt tới trình độ nhất định về sau sẽ đuổi nó hành vi sẽ dành cho nhất định lịch sử sửa đổi còn có hiện đại tuyến thời gian tại một cái nào đó thời gian là không thể vào trong đoạn thời gian này trí tuệ nhân tạo sẽ căn cứ người chơi làm chuyện xảy ra để hiện đại tuyến thời gian làm ra tương ứng cả biến ngư họ giải thích đồng thời cũng là đem giả lập thời gian cửa sổ mở ra để đám người có thể thấy rõ ràng các người chơi lúc này động t ĩ n h còn có trong trò chơi quy tắc cùng hiện thực vật lý quy tắc cũng không giống nhau để bọn hắn chỉ có thể tại hiện đại tuyến thời gian bên trong tìm tới kiến thức hữu dụng tránh bọn hắn trực tiếp chép hiện thực khoa học kỹ thuật làm việc tránh trò chơi tiến độ mất k h ô n g chế còn có ngư hỏa đem hắn trong trò chơi các loại thiết lập từng cái nói ra cái này nghe được đám người liên tiếp gật đầu cái này đều là người khác chế tác trò chơi lúc kinh nghiệm tâm đắc đối với bọn hắn đều là có trợ giúp rất lớn ai cũng không nói chắc được sau này mình sẽ, sẽ không gặp phải giống nhau vấn đề tại ngư hỏa dẫn đầu xuống đám người rất mau đem trọng biên văn minh thì đại tham quan xong mà ân gian cũng là thừa dịp khoảng thời gian này đem trò chơi người chơi nhân số đại khái tính toán rõ ràng hơn tám vạn một điểm muốn so đồng rộng u sinh hoạt nhiều một ít xem hết trọng biên văn minh thì đại đám người lần nữa khởi hành tiếp theo khoản là phong tục chủng tộc giám định chỉ nam cũng chính là cuồng giã giám định quan trò chơi mà hắn sân bãi không hề giống đám người trong tưởng tượng như thế là bị thiết kế thành một mảnh làn chơi mà là một cái nhìn mang một ít ma huyện sắc thái thành thị tại thành thị xung quanh là các loại kỳ lạ địa hình lúc này những địa hình này bên trong đang có đại lượng người chơi ghé qua c ù n giã giám định quan liền đám người nhìn mình rất là tao bao bày một động tác sau đó bắt đầu vì mọi người giới thiệu trước đó nhưng thật ra là muốn làm loại kia bất quá phía trên quy định các ngươi cũng hiểu vì lẽ đó ta liền đem trò chơi nội hạch trò sửa lại đại khái bối cảnh là trên thế giới có rất nhiều thần kỳ giống loài mà tại những này giống loài bên trong sẽ có cực kỳ cá biệt tồn tại sẽ nư ơ n g hóa khu khu khu ngư hỏa nghe đến đó đột nhiên ho khan một trận hiển nhiên là không nghĩ tới cụm giã, giã giám định quan thấy thế cũng không có để ý mà là hưng phấn tiếp tục nói người chơi tay cầm giám đ h đồ g á m quan c h ắ c đến những n à y nương hóa sinh vật liền có thể đem này gặt vào đồ giám bên trong mở ra liên quan tới n ê n nương hóa sinh vật đặc thù kịch bản cái này kịch bản hắn đứng đắn sao ân gian giúp hắn một người bạn hỏi ân các ngươi không có đoán sai người bạn này liền là bất phụ t r ư ở n g sinh nghe được ân gian vấn đề c ù n g dã giám định quan cao thâm mặt chắc cười cười đứng đắn nhưng lại không hoàn toàn đứng đắn nghe được hắn lời này ân gian khỏe miệng giật một cái s ự đỉnh chờ đứng đắn đúng không vì lẽ đó đến cùng là cái làm sao không đứng đắn pháp giáp bị rất hiếu kỳ cụm dã g á m định quan là thế nào ngược gây án cái này a c ụ n giã giám định quan cười hì hì rồi lại cười cái này liền muốn nhấc lên trong lòng ám chỉ hạng kỹ thuật này hắn nói đến đây cũng không có tiếp tục giải thích mà là trực tiếp lợi dụng quyền hạn quản lý để đám người quan sát gặp được nương hóa sinh vật người chơi một tên người chơi tại làm xong một cái nương hóa sinh vật nhiệm vụ về sau tại nên nương hóa sinh vật một hệ liệt hướng dẫn xuống trực tiếp ngủ thiết đi là thật ngủ trực tiếp rơi dây cái chủng loại kia cái này đám người không có xem h i ể u để người chơi trực tiếp đi ngủ là cái gì thao tác thế là đều đem ánh mắt nhìn về phía đang đắc ý cười cụm giã g á m định quan mà cụm giã g á m định quan tại cảm thụ một hồi đám người chú ý về sau lúc này mới hài lòng thay đám người giải thích nói thông qua một chút động tác đã sóng điện não tin tức truyền lại ảnh hưởng người chơi ánh mắt nhanh trong chuyển động giai đoạn giấc ngủ dẫn đạo sinh vật bản năng phản ứng khiến cho dựa theo ta quy định nội dung trong ngộng tiến hành tràn g cảnh tái tạo đồng thời bởi vì là ngoại giới quá y nhiều nguyên nhân nên ngộng cảnh cho dù là sau khi tỉnh lại cũng sẽ không giống đồng dạng ngộng cảnh như thế theo thời gian quên nói tiếng người để người chơi làm mộng xuân khá lắm ngươi xác định sẽ không bị điện bóng đá người kia đỉnh đầu sốc ngay xong cùng dã g á m định quan mọi người đều kinh đây cũng không phải là lai xe mà là mở xe lu đang thẩm vấn hạch trên mặt đè ép đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm tám mươi sáu sinh thái mô phỏng sinh vật sử dụng người chơi trò chơi hạ tuyến sau làm mậu xuân quan ta c ù n g dám ã định quan chuyện gì c ù n g d ã m dám định quan buông tay một mặt bất đắc dĩ khá lắm ta nguyện xưng ngươi là khởi du thứ nhất xa vương xem ra chúng ta vẫn là quá đơn thuần không nghĩ tới xe thế mà còn có thể dạng này mở thêm kiến thức đám người nao h nao h vì c ù n g dám định quan loại này nao động mở ra lái xe phương thức biểu thị sợ hai thán phục quá trâu rồi đây cũng không phải là gốc c ặ t bọn sinh vật có thể nghĩ ra biện pháp đem phong tục chủng tộc d á m định chỉ nam địa đồ đi dạo xong đám người liền đang thán phục bên trong ngựa không dừng v t chạy tới xuống một trò chơi phá h i ể u tinh k h ô n g trò chơi này vận mệnh kia là tương đương long đong đằng sau ơn g i a n cũng là cũng không đến cuối cùng đến tột cùng là xây dựng tại trên trời vẫn là dưới mặt đất liền không được biết rồi đến tới chỗ đầu tiên vào mắt là một cái vô cùng cao lớn kim loại kiến trúc kiến trúc kín không kẽ hở đồng thời đem chọn khu vực toàn bộ bao quát ở bên trong độ cao càng là ép thẳng tới chân trời t h ư n h ư một cây kình thiên tri trụ Chuyện kỳ trong c nhìn mọi người thấy mọi t ư ớ c trúc này, lộ ra giật mình thân sắc. Cũng là biết bọn hắn suy nghĩ cái thích. mắt mình mở miệng hắn giật thân biết kiến giải này, bọn nghĩ Bên n ra là suy lộ lẽ gì, g vì đó à i i l ề là một t ầ n kim k loại da, h ô n giọng p h ả thật tâm, nếu là thật tâm, loại kia giá trên trời phí tổn, nhận thầu công ty keo kiệt quỷ mới sẽ không làm. Trong phí nhận mới làm. nếu công không quỷ là loại keo kia giá i g sẽ nói của hắn tràn đầy đều là hoàng ký h i ệ n nhiên đối với cùng những cái kia nhận thầu công ty hợp tác rất không thoải mái nếu như không phải thời gian không nhiều lắm hắn cũng sẽ không đáp ứng này loại này điều hòa biện pháp bên trong là chế tạo mô phỏng vũ trụ sao bất phụ trường sinh nhìn lên trước mắt kiến trúc này hỏi loại này chế tác trò chơi phương pháp hắn vẫn là lần đầu thấy đúng chuyện kỳ ô tặc gật gật đầu sau đó cũng là không nói nhảm trực tiếp mở ra quyền hạn sau đó mang theo đám người tiến vào kiến trúc nội bộ tiến vào nội bộ đầu tiên vào mắt là một mảnh dày đặc mây thiên thạch tại những n à y mây thiên thạch trong khe hẹp có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cũ kỹ phi thuyền phiêu đãng những này là tinh không hải tặc h i ế n thuyền thuộc về nở ở cờ trận danh o chuyện kỳ ô tặc vì mọi người giới thiệu sau đó nhanh chóng thao túng đài điều khiển mang theo đám người hướng phía khu vực trung tâm tiến đến mà trong quá trình này ân g i a n cũng là đem tầm mắt của mình nhìn về phía phía dưới muốn biết dưới mặt đất phải chăng cũng bị móc sạch bất quá rất hiển nhiên chỉ bằng vào mắt thường cũng không thể nhìn ra cái gì cho dù có giới tuyến cũng sẽ dùng hình chiếu ba d tiến hành cháy lớp chỗ lấy cuối cùng ân gian vẫn là chỉ có thể giống chuyện kỳ âu tặc hỏi tham đối với vấn đề này chuyện kỳ âu tặc cũng không có d ầ u diếm lòng đất bị đảo rất lớn một bộ phận dù sao ta trò chơi không gian cần quá lớn khởi du cho điểm ấy địa phương căn bản cũng không đủ đây cũng là trước đó ta một mực kiên trì muốn tại vũ trụ xây dựng nguyên nhân đã không đủ vậy các ngươi cuối cùng hái dùng biện pháp gì giải quyết hoặc là không có giải quyết mà là đem nội dung trò chơi giảm bớt rồi giáp bì nghe vậy hiếu kỳ hỏi nghe được giáp bì mà hỏi chuyện kỳ ô tặc miệng rất nhiều đám người t h ấ y thế cũng là biết hắn nhất định đem cái vấn đề khó khăn này giải quyết đồng thời cách sử dụng còn rất đặc thù không người cũng không sẽ lộ ra loại vẻ mặt này mà tại mọi người khao khát ánh mắt nhìn chăm chú chuyện kỳ ô tặc cũng là đem biện pháp của mình chậm rãi nói ra co lại co lại trên mặt mọi người đều là xuất hiện nghi hoặc chuyện kỳ ô tặc cái này co lại chữ bọn hắn hiển nhiên biết cũng không phải là chỉ giảm bớt nội dung nhưng nếu như không phải giảm bớt nội dung cái kia lại là chỉ cái gì thấy không có một người nói ra chuyện kỳ ô tặc cũng là không có dầu giếm ta đem tất cả mọi thứ cũng chờ tỷ lệ rút nhỏ gấp m ộ ư ơ i đều thu nhỏ gấp m ộ ư ơ i cái kiêng người chơi chờ một chút người chơi sử dụng sinh thái mô phỏng sinh vật lớn nhỏ ngươi cũng rút nhỏ gấp một m ư ơ ngư hỏa con mắt chừng lớn có chút không dám tin hỏi bởi vì loại biện pháp này trước đó cũng có hiện thực trò chơi thử qua nhưng kết quả chính là sinh thái mô phỏng sinh vật băng dân sự sinh thái mô phỏng sinh vật thu nhỏ một lần hai lần sử dụng vẫn được nhưng lại hướng x u ố n g sẽ xuất hiện rất nhiều không cách nào giải quyết vấn đề mà kết quả sau cùng liền là trực tiếp sụp đổ nhìn thấy đám người giật mình bộ dáng chuyện kỳ ô tập lại là lơ đễm trực tiếp mở ra chính mình quăng não đem một cái chuyên mục hình chiếu đi ra cái kia là trước kia không được ngay tại trước đó không lâu quan phương cũng đã đem sinh thái mô phỏng sinh vật khu động tiến hành mới một bước đổi mới ưu hóa trước đó là toàn bộ mô phỏng hiện tại là tướng chuyện kỳ âu tặc nói một chàng chuyên nghiệp danh tử nghe được đám người s ư ớ n g sốt một chút đại khái chính là như vậy dân sự sinh thái mô phỏng sinh vật hiện tại tối cao thu nhỏ h ạ n độ liền là gấp m ộ ư ơ i kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì ta nghe nói quân đội mới nhất một đời sinh thái mô phỏng sinh vật đã có thể đạt tới vạn lần trở lên giảm bớt nếu là có thể cầm tới quân dụng cái kia mới gọi thoải mái lại có thể thu nhỏ gấp m ư ơ i n g h e xong chuyện kỳ âu tặc g i ả n g thuật lại đem hình chiếu đi ra chuyên mục nhìn kỹ một lần về sau ân gian lâm vào suy tư cứ như vậy đến lúc đó cũng không cần mua sắm nguyên bản dự tính cần sử dụng nhiều như vậy sinh thái mô phỏng sinh vật cái này hiển nhiên có thể vì chính mình tiết kiệm xuống một số lớn chi tiêu không nghĩ tới hôm nay còn có loại thu hoạch này chờ một chút quân dụng càng ngữ bức cái kia láo mụ bọn hắn ân gian con mắt bắt đầu tỏa sáng hắn đột nhiên phát hiện chỉ cần chờ ba mẹ mình vừa lui đừng trước mắt hết thệ vấn đề giống như đều giải quyết dễ dàng mà tại hắn nghĩ đến như thế nào làm một cái đại hiếu từ thời điểm chuyện kỳ ô tặc đã mang lấy bọn hắn đ ặ t tới mảnh này vũ trụ giả định vị trí trung tâm tại nơi này có một viên phiên bản thu nhỏ tinh cầu bất quá nói là phiên bản thu nhỏ kỳ thật vẫn là có mấy cái sân bóng lớn như vậy phía trên các loại hơi co lại kiến trúc săn sát lúc này đang có đại lượng người chơi tại tinh cầu bên trên một cái căn phòng thật lớn trên da ra vào vào. chuyện kỳ ô tặc không có đá m người mở miệng cũng đã đem bên trong đại sành tình huống hiện ra ở trước mặt mọi người đây là lính đánh thuê đại sành tất cả mọi người có thể tới nơi này giấy chứng nhận lính đánh thuê xác nhận nhiệm vụ hệ thống sức mạnh là đi tiến hóa biến dị lộ tuyến mà đẳng cấp dùng n g ập đẹp loại này truyền thống hình thức do binh đoàn đẳng cấp đồng dạng là như thế còn có chuyện kỳ âu tặc từng bước giới thiệu đồng thời còn mang theo đám người đi xem mấy tên người chơi làm nhiệm vụ tình huống thì như dê cấp nhiệm vụ trợ giúp mô mô do binh đoàn quét dọn phi thuyền người chơi đi đem phi thuyền sau khi quét dọn xong đ ặ t được đi tinh cầu xa xôi làm nô lệ b a n thưởng lại thì như cấp độ ép nhiệm vụ điều tra mô mô nữ hải mất tích kết quả người chơi tiếp nhiệm vụ về sau chính là một đi không trở lại nguyên nhân là bởi vì đây là người nào đó thể khí quan buôn bán tổ chức câu cá nhiệm vụ như là loại này nhiệm vụ còn có rất nhiều xem hết những nhiệm vụ này về sau tất cả mọi người cho chuyện kỳ âu tặc đánh lên xấu bụng nhãn hiệu thống nhất cho rằng kẻ này g ã y không thể tùy tiện nếu không chắc chắn ăn ngủ không yên tóm lại mọi người tại tham quan song phá hiểu tinh không cùng chuyện kỳ âu tặc trò chuyện đều trở nên ôn lu rất nhiều đối với cái này chuyện kỳ âu tặc một mặt n g ố c manh hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì kế tiếp trò chơi là ân lão đệ vô hạn trở lại phi thuyền bất phụ trường sinh mở miệng nói chuyện đồng thời cũng là điều k h i ể n phi thuyền hướng phía vô hạn xây dựng địa điểm thẳng đến mà đi đối với cái này ân gian tâm cũng là hơi sinh ra một chút gọn sóng nếu bạn đang muốn tìm một thế giới f a n t a s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ốc trồn gỗ lìn mỹ nổ tố ựa người cá người lùn h ô b i t người lùn đ ộ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương một trăm tám mươi bảy thử một chút liền thử một chút khởi du tổng bộ trần quang ánh mắt xuyên thấu qua văn phòng cửa sổ sát đất nhìn xem thành thị phía dưới thật lâu hắn đem ánh mắt thu hồi thế nào điện vong bên kia không có động tĩnh đứng sau lưng hắn trợ thủ nghe được hắn lập tức trả lời nghe được câu trả lời của hắn trần quang gật gật đầu sau đó hỏi địa phương khác đâu không có phát hiện những cái k i a hiện thực công ty có hành động gì đến là có mấy nhà game giả lập công ty có một điểm nhỏ động tác ờ nghe được trợ lực trần quang trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn cái gì động tác hắn là thật không nghĩ tới sẽ có cái khác giả lập công ty sẽ ở thời điểm này đứng ra kiếm chuyện dù sao nếu như khởi du thành công truyền hình như vậy thế tất sẽ đem thời gian dài cùng tiền tài phóng tới hiện thực trò chơi bên trên mà game giả lập thì sẽ thêm ra càng nhiều bánh gà tổ cung cấp bọn hắn chưa ăn nghĩ như thế nào cũng là trăm m ư ờ không một hại lúc này đứng ra làm khởi du con đường trần quang thực sự là nghĩ không ra chuyện này đối với bọn hắn có thể sinh ra cái gì bên ngoài lợi ích trợ lý trên mặt cũng là lộ ra một vòng hoang mang gia phiên m ẹ du tháp du t r ở những công ty này gần nhất làm ra một cái miễn phí game giả lập hình thức xem bộ dáng là muốn dùng miễn phí danh hiệu đại lượng hấp dẫn người chơi tăng lớn nhà mình lưu lượng nhưng là căn cứ các hạng số liệu phân tích biểu thị chơi không khoái vẫn luôn là chơi không khoái cái này mấy nhà công ty nhỏ dạng này làm thực sự là có chút được không bù mất mặc dù lưu lượng đi lên nhưng thu nhập tổng số cũng sẽ không xuất hiện rõ rệt tăng lên hưởng phí hết hơn m ư ơ i ngày bán chạy nói tới chỗ này trợ lực lắc đầu một bộ không thể nào hiểu được những người này đầu góc đến tội cùng làm sao vậy mới sẽ làm ra quyết định như vậy làm miễn phí hình thức nghe được xong trợ lý trần quang lại là cũng không có như cùng hắn đồng dạng chế rêu những người này mà là bắt đầu suy nghĩ đối phương mục đích làm như vậy đến tội cùng là cái gì vốn liếng trục lợi hắn mới không tin sẽ có người đi làm loại này người sáng suốt có thể nhìn ra được sẽ thua thiệt tiền mua bán vì lẽ đó ở trong đó nhất định có ta không biết rõ tình hình tình báo trần quang n h u mày suy tư một lát sau lắc đầu hiện tại hiện thực trò chơi mới là trọng yếu nhất vì lẽ đó hắn đang suy tư chỉ chốc lát sau lúc này mới đối lấy trợ lực nói ra dạng này ngươi để mấy người đi nhìn chằm chằm phát hiện cái gì đặc thù tình báo sau đang thông chi ta nói tới chỗ này hắn dừng một chút lúc này mới nói lần nữa hiện tại chúng ta trọng điểm chú ý mục tiêu vẫn là điện vong cùng cái khác hiện thực trò chơi bên kia vì lẽ đó p h ả i mấy cái năng lực không phải quá xuất chúng người qua đi là được đừng ảnh hưởng đến đại sự Tốt, đi mau đi. Dứt lời, Trần phất tay, trợ một chút, thời tư ta một ngươi Quang nàng bên phần. Phải, đệ, đi đi. lời, rời đi. kia liệu để để đem mau mau mau Kha Chu lý Chờ cho sự cả đám đều là bị trước mắt kiến trúc cho rung động đến mặc dù trước đó chuyện kỳ âu tặc ống tròn hình dạng kiến trúc rất kỳ lạ nhưng cũng còn lâu mới có được lúc này vô hạn cho bọn hắn mang tới sung kích to lớn lúc này tại bọn hắn trước mắt là một cái từ vô số khối lập phương tạo thành cự kiến trúc lớn rất nhiều mặt khối ở giữa cũng không có kết nối cùng một chỗ đây là vì thuận tiện khối lập phương di động có thể tốt hơn phân phối tài nguyên dự lưu không gian đại khái sắp xếp là cái dạng này đương nhiên đây chỉ là nhất mặt ngoài một hàng sắp xếp đằng sau mỗi một liệt sắp xếp đều sẽ có một ít nho nhỏ khác biệt ân gian thấy mọi người g i ậ mình cũng là không có dầu giếm đem chính mình trò chơi đại khái nguyên lý giảng thuật một lần ở đây mấy người bị hắn nói sửng sốt một chút ngư bức cùng giã g á m định quan so với ngón tay cái nói hắn nguyên vốn cho là mình ý nghĩ đã đủ nhảy thoát lại là không nghĩ tới ân gian ý nghĩ càng là kỳ lạ nói như vậy chẳng phải là chỉ cần đem nội dung đưa vào sở hữu trò chơi đều có thể ở bên trong cỗ hiện ra giáp bị con mắt t r ừ n g lớn có thể ngược lại là có thể nhưng hiệu quả thực tế khẳng định không bằng trực tiếp xây dựng tới tốt lắm dù sao ta hình thức g a m rất đặc thù tại phó bản trên chất lượng trên không cần quá tốt mới dám làm như thế thấy chung quanh mắt người bên trong bước lên tinh ân gian vội vàng giải thích trực giác nói cho hắn biết nếu như trễ lời giải thích trước mắt những n à y nhà thiết kế khẳng định sẽ đưa ra rất nhiều kỳ quá i yêu cầu có thể để cho ta thử một chút sao c ụ g dã giám định quan con mắt phát ra ánh sáng không có ý tứ hắn có một cái to gan ý nghĩ tiếp tục n g h i ệ n chứng người nghĩ thử cái gì ân gian trên mặt lộ ra một cái nam nhân đều h i ể u dáng tươi cười người đang suy nghĩ gì ta liền thử cái gì c ụ g dã giám định quan cũng giống như thế thật so chân trâu thật đúng là vậy được đ ạ được khẳng định ân gian cũng không nói nhảm trực tiếp lợi dụng quyền hạn cho cùng giã giám định quan phân phối một chút tài nguyên À cái này cái này nhìn chung quanh mấy mắt người đều kém chút trường ra ngoài không phải đại ca đây chính là ở bên ngoài hơn nữa còn nhiều người nhìn như vậy người tốt xấu cũng thu liễm một chút à. mấy trong lòng người gào thét bọn hắn cũng muốn thử xem không quan hệ thao thứ này mất lại là thật không tìm về được vì lẽ đó đám người cuối cùng cũng liền chỉ là trơ mắt nhìn cùng giã giám định quan tiến vào khối lập phương bên trong cũng không có người sệ mặt xuống đuổi theo bước tiến của hắn cùng trên mặt bọn họ biểu lộ khác biệt ân g i a n khi nhìn đến cùng giã g á m định quan tiến vào về sau tà ác cười một tiếng xấu bụng ai cũng sẽ có chút vì lẽ đó tê cái này lợn rừng mội tử sợ là đến hơn ba trăm cân a ta xem không chỉ ngươi nhìn trên người nàng đều là cơ bắp có thể đem hạch đảo kẹp bạo cái chủng loại kia sử dụng chất lượng công thức tính toán thể trọng đại khái sẽ tại bốn trăm cân tà h ư u lợn rừng cùng nhân loại chúng ta xương quốc khác biệt trọng lực hẳn là sẽ còn tại nặng một chút đại khái tới gần năm trăm linh đi ân g i a n nghe được bên cạnh mấy người cái kia chuyên nghiệp phân tích ho khan vài tiếng liền đem vẫn còn mộng bức bên trong cùng g ã g á m định quan phong g a hắn hiện tại cũng còn chưa kịp phản ứng thật tốt nửa mã nương làm sao đột nhiên liền biến thành vùng núi lợn rừng m chơi chơi ở trong lòng đối với mình trò chơi có trường số về sau ân gian liền đem mọi người dẫn tới khối lập phương thế giới nhất giải đất trung tâm chủ thần trên quảng trường phương hắn muốn nhìn một chút các người chơi đối với lần này trò chơi cải biến phải t r a n g thích ớ n g nếu như không thể hắn cũng tốt đem trò chơi đổi thành nguyên bản tránh người chơi s ó i m ọ n đi vào chủ thần quảng trường phía trên về sau tại ân gian nhanh chóng sàng trọ n xuống rất nhanh liền đem l ự c chú ý bỏ vào một người dáng dấp động lòng người mọi từ trên thân nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s i đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như hiệu c c h u n gỗ lìn mỹ nô tô ựa người cá người lùn hobid người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có xung đột tên này người chơi nữ mới từ phó bản bên trong đi ra mà trải qua giả lập phiên bản hắn đối với trò chơi dẫn thưởng nội dung cũng là có một chút cải biến theo tại nguyên bản gian phòng q u a n cầu liền có thể dẫn thưởng thiết lập đổi đến nhất định phải tại quảng trường trung tâm cổ sáng nơi này mới có thể nhận lấy ban thưởng đồng thời ở người chơi nhận lấy ban thưởng quá trình bên trong còn có có một cái giọng nói hết sức kích động giọng nữ đem phó bản ban thưởng lớn tiếng đọc lên mà mục đích làm như vậy chính là vì câu lên người chơi g a n đua so sánh tâm lý để người chơi có thể càng có động lực lá gan phó bản trên quảng trường đường tiểu đường hiếu kỳ rõ xét buồn phía nàng lần thứ nhất thứ còn h hạ, mới vừa từ phó bản bên trong đi ra, cho phó phần Nhất những chỉ không thuộc hắn thời phong cách. ơ i mới đi đối với phó bản bên ngoài quảng trường này cảm giác mười mới lạ. Nhất là những cái kia lui tới người, người đại vô vừa về lạ. cảm mà từ ra, trong trường ít tờ có bản bên bản bên bọn quảng nên này cùng ràng này Nờ nàng rõ cử cờ, c là không có toàn xuyên vào thức người chơi cái này khái niệm bởi vì mặc dù phó bản hiện tại là căn cứ người chơi trò chơi kho tiến hành ngẫu nhiên xứng đôi không thể k h ô n g nhân tố c o tăng lên rất nhiều nhưng nhiệm vụ độ khó lại là muốn so giả lập phiên bản thấp một chút đây cũng là ân gian tại giả lập phiên bản ở bên trong lấy được giáo hấn sau cải tiến ban đầu cửa hải qua khó rất dễ dàng khuyên lui người chơi Vì lẽ đó ban đầu giai đoạn bị hắn đem độ khó ban bị giai hắn trong h khái ấ p xuống đại t ư người đường đường người được thưởng ờ thời rời n thành, đồng thời còn biến thành không phải nhiều người đối chiến máy hình cũng không nguyên nhân. Không biết cấp、e、đánh ban g giá gì. thức. tiểu biết thức biết thể thu t phải chìm chơi là đối Đây đắm cấp có máy r E miệng nàng lẩm bẩm tiến vào cổ sáng phạm vi bao phủ nơi này người chơi số lượng so trước đó nhiều hơn rất nhiều đồng thời chỉ có một số ít là tới giao nhận nhiệm vụ về phần những người khác từng có đến gào to tổ đội cũng có đem chính mình lấy được ban thưởng bày ra đến công khai bán kêu giá cực kỳ giống một cái cỡ lớn phiên trợ mà đối với đường tiểu đường loại này chất lượng tốt bụi từ người chơi cho dù là tại loại này ồn ào bầu không khí bên trong cũng là đưa tới không ít người lực chú ý lúc này liền có ít mắt người chơi n i c k lại gần nhỏ sau đó không đợi mấy tên người chơi đem lại nói ra bọn hắn liền biến thành bạch quang biến mất ngay tại chỗ mà tại trước mặt bọn hắn số liệu giao diện trên thì là xuất hiện một cái nhiệm vụ đặc thù nhãn hiệu thử ba ba thời khắc nhìn chăm chú lên các ngươi t ân gian nhìn xem bị chính mình ném tới độ khó khăn nhất trong địa đồ mấy người về sau liền lại đem ánh mắt rời về đường tiểu đường trên thân đồng thời trong lòng cũng là bắt đầu suy nghĩ có phải là cho người chơi nữ làm một cái phòng cái dối hệ thống đi ra dù sao hội tử nhiều mới khả năng hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến vào trò chơi cũng chính là để trò chơi ở vào một loại tốt phát triển trạng thái thị giác tái hiện trở lại đường tiểu đường trên thân nàng nhìn xem đột nhiên biến mất ở trước mặt mình mấy người có chúc t mộng có chút không có minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì bất quá nàng tại nguyên chỗ đứng thẳng một lát sau cũng là không có tại tiếp tục nghị chuyện này dù sao nàng cũng là vừa chơi trò chơi này có không biết thiết lập cũng là hiện tượng bình thường thu hồi suy nghĩ nàng lần nữa hướng phía cổ sáng đi đến mà lần này có ân g i a n ngầm thao tác ngược lại là không có người quáy dày nữa đến nàng mười phần thuận lợi liền đi tới cổ sáng trinh phía dưới sau đó nàng dựa theo nhắc nhở tiến hành ban thưởng nhận lấy chúc mừng người chơi đường tiểu đường thu hoạch được cấp e đánh giá thu hoạch được cấp e luân hồi bảo dương một thu hoạch được vạn hoa kính luân hồi q u y ề n một thu hoạch được c ơ mờ nờ vạn hoa kính là ta nghĩ cái kia sao nam cái lớn ránh thế mà trò chơi này đều có bức ngã lao sư gì? lần này đổi mới quá tuyệt phó bản trực tiếp là theo người chơi trò chơi trong kho rút ra cái này thiết lập ta thổi bạo ô ô ô bức ngã lao sư ô ô ô đường tiểu đường ban thưởng nháy mắt gây nên chung quanh người chơi một t r ậ n xôn xao càng có người chơi biểu thị làm ba ba hắn cảm thấy rất vui mừng đối với cái này thượng đế thị giác â n gian trực tiếp cho đối phương một cái nhiệm vụ đặc thù hắn là một cái rộng lượng người cho tới bây giờ đều là lấy ơn bà hoán chỉ cần cái này người chơi có thể theo phó bản bên trong còn sống đi ra liền có thể thu được phần thưởng phong phú nhìn phía dưới náo nhiệt trắng cảnh cái khác nhà thiết kế trên mặt xuất hiện vẻ kinh dị một là người chơi đối với ân gian thái độ hai là vô hạn lại là điều động người chơi trò chơi kho trò chơi làm phó bản một trước không cân nhắc bởi vì vì mọi người đều có thể nhìn ra phía dưới những n à y người chơi cũng không quá thông minh dán vẻ xem xét liền là đã trải qua cứu cực tiến hóa phát cùng mà hai ân l ã o đệ ngươi sử dụng người khác trò chơi làm vì mình phó bản bản quyền bộ cùng nhà thiết kế trò chơi bên kia chỉ sợ đều sẽ tới tìm làm phiền n g ư ơ i a bất phụ trường sinh nữ h mày nói hoàn toàn nghĩ mãi mà không do ân gian làm như vậy ý nghĩa nhiều như vậy phó bản copy hiển nhiên không có khả năng đều trải qua nhà thiết kế trò chơi đồng ý cái khác nhà thiết kế trò chơi sắc mặt cũng là trò chơi khó coi bởi vì ân gian có thể sử dụng cái khác trò chơi vậy liền cũng có thể sử dụng bọn hắn trò chơi làm phó bản nói trước một tiếng bọn hắn đến cũng sẽ không nói cái gì nhưng cái này trực tiếp sử dụng liền có chút thực sự không nói được thấy bầu không khí có chút không đúng ân g i a ngay n cả bận bịu mở miệng giải thích ta trò chơi bản thể kỳ thật chỉ là một cái g i à n g cung cũng chính là một cái công cụ mà người chơi liền là cái này làm dùng công cụ người nói thật dễ nghe nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là kẻ ngu sao trộm đổi khái niệm một cái nhà thiết kế cả giận nói lấy trộm người khác tác phẩm tại loại này thời đại là một loại cực kỳ ác liệt hành vi sẽ bị tất cả mọi người chắng h é t mà hắn ân gian mặc dù không phải người tốt lành gì nhưng nên có ranh giới cuối cùng vẫn phải có vì lẽ đó tại trên mặt mọi người xuất hiện đều xuất hiện một chút tức giận lúc biểu lộ trở nên nghiêm túc các ngươi cho là ta đây là tại cho mình ngưu lợi sao chẳng lẽ không đúng sao nghe được hắn lúc này h ư u nhân chất vấn dĩ nhiên không phải ta nguyên bản nội dung trò chơi các ngươi cũng là biết coi như theo hồ lô h ỏ a hồ lô vô hạn thành tích cũng sẽ không kém đi nơi nào mà các vị ở tại đây đều là nhà thiết kế bên trong đứng đầu một túm loại này đột nhiên cải biến trò chơi phong cách cách làm cùng tự hủy trò chơi cũng không có gì khác nhau nhưng các ngươi biết vì cái gì ta còn có làm thế nào sao ân gian nói tới chỗ này ánh mắt đạo qua đám người thấy không có người nào nói ra nguyên nhân hắn biết miệng lên nói ra đáp án của mình nếu như dựa theo nguyên bản lộ tuyến đi hiện thực trò chơi cải biên phúc lợi chỉ có một cái nhà thiết kế có thể hưởng thụ được nhưng ta cảm thấy không nên dạng này ta muốn để mỗi một cái khởi du mỗi một cái nhà thiết kế đều có thể tham dự đến ở trong đó tới đây cũng không phải là người trộm lấy người khác thành quả lao động lý do ở đây nhà thiết kế đều là người thông minh lúc này có người phản trào phúng ân gian nhìn hắn một cái không có trả lời mà làm mở ra có não đem một phần bản kế hoạch hiện ra đến trước mặt mọi người mọi người chung quanh nguyên bản nhiễu chặt lông mày khi nhìn đến kế hoạch này trên sách nội dung về sau dần dần thư giãn t h ẳ n g đến cuối cùng trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì nếu quả thật dựa theo phần kế hoạch này trên sách miêu tả chờ vô hạn cải biên thành hiện thực trò chơi về sau toàn bộ khởi du nhà thiết kế đều đem đạt được một bút vô cùng ích lợi thật lớn nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h i ệ trốn gỗ lìn mỹ nổ tỗ ựa người cá người lồn hob người lùn đột hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cụ bật đều có chương một trăm tám mươi chín a cái này nguy hiểm thật nhìn xem trên mặt mấy người v ẻ p h ẫ n hận biến mất ân gian không lộ ra dấu vết xoa xoa chính mình mồ hôi chán hắn hoàn toàn liền đem cái này một gốc dạ đem quên đi trước đó tất cả muốn như thế nào như thế nào mới có thể tránh đi xét duyệt đi hoàn toàn đem bản quyền cái này một khối sự tình quên đi may mắn trước đó liền chuẩn bị tài liệu đem trước mặt mấy người lừa gạt được không phải lần này coi như thật muốn đem chính mình trò chơi chết rồi ân gian trong lòng những này suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trên mặt lại là không có lộ ra không chút nào tự nhiên thân sắc vẫn như cũng một bộ bình thản ung dung bộ dáng tựa như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn cái này một đợt là cộng đồng giàu có a xem hết bản kế hoạch bất phụ trường sinh gật gật đầu đối với ân gian bản kế hoạch trên nội dung biểu thị đồng ý những người khác cũng là biết nếu như vô hạn cải biến thành hiện thực trò chơi sẽ để đem giả lập giới xuất hiện tại phát sinh một chút cải biến cũng là gật đầu đồng ý bất phụ trường sinh cách nhìn đương nhiên cũng có một hai cái cảm thấy ân gian đây là tại nói sang chuyện khác chỉ bất quá đại đa số người đều là cho rằng như vậy cũng không có đem trong lòng lời nói nói ra rất nhanh tại ân gian chân thành lời nói xuống đám người nhất chi tán đồng vô hạn mới là đem giả lập tương、lai. Ta cách cục v ẫ nếu là quá nhỏ, không giống là tham gia i ngươi nguyên nhân sớm một chút đem kế hoạch này sách lấy ra mà sau này thi đấu ta liền trực tiếp bỏ cuộc dù sao cũng chỉ là cái kia thành tựu về phần tiền a cái gì ta ngược lại là không có truy cầu trước ngươi trò chơi liền đều là miễn phí ra nhớ ngươi đ ân y là để mỗi cái gian ư ờ chơi đều có thể chơi thể đều à. i、so、với so g Nghe người ư được ơ i cõi. ta thật quá kém nghe được đám kém lắc ờ lời i nói nói, i ân g a đầu vội vàng khoát tay đánh gậy đám người ngâm sướng hắn sợ lại xuống đi chính mình sẽ thêm ra một cái gì trò chơi thanh nhân nhà thiết kế phật tử loại hình x ư n g hảo thật muốn làm ra như thế xấu hổ x ư n g hảo đến lúc đó cái kia hiểu lầm nhưng lớn lắm nhưng ân gian mà nói ngay được trong thai mọi người lại là hoàn toàn đổi một cái ý tứ ta hiểu ta hiểu người yên tâm chuyện này chúng ta sẽ thủ khẩu như mình người muốn cho rộng rãi nhà thiết kế một kinh hỷ tâm tình chúng ta lý giải đám người quay đầu giải thích lộ ra ta minh bạch biểu lộ không bằng chúng ta đi hỏi một chút khởi du bây giờ có thể không bỏ quyền nếu như có thể ta nhất định phải để ân gian h u y n h đệ cầm tới thứ nhất tạ o phúc toàn bộ ngành nghề ngư hỏa nói như vậy xem hết ân gian bản kế hoạch về sau hắn đột nhiên cảm thấy so với cầm tới trò chơi cải biên danh lệch loại này cho toàn bộ giả lập ngành nghề đều có thể mang đến chỗ tốt sự tình cẳng có thể khiến người ta thỏa mãn ân gian rơi vào t r ư ờ mặc hắn hoàn toàn liền không ngờ đến những người ở trước mắt tốt như vậy l ă n g lư tốt đến hắn đều cảm thấy mình là cái mang ác nhân cuối cùng hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng kỳ thật ta mục đích thực sự không phải cái này hắn dự định ngả bài kế hoạch đích thật là có thể tạo phúc cái khác nhà thiết kế nhưng hắn mục đích liền thật chỉ là muốn kiếm lấy càng nhiều tiền chỉ thế thôi kỳ thật ta không nghĩ nhiều như vậy chỉ là muốn kiếm tiền dứt lời hiện trường mọi người đều là xứng sở sau đó đều là hướng phía ân gian lộ ra một cái ta hiểu ta minh bạch nội hàm biểu lộ kiếm tiền tốt đúng nha đúng nha đúng đúng, đúng. đ á m người đối với ân gian trong miệng chỉ vì kiếm tiền hiển nhiên không tin bởi vì làm khởi du đứng đầu nhà thiết kế bọn hắn kỳ thật cũng không thiếu tiền thậm chí là tiền đối bọn hắn đã chỉ là một chuỗi số liệu cho nên nói ân gian câu nói tại bọn hắn trong thai ý tứ biến thành ta không cần những ngày công tích ta ân gian chỉ muốn điệu thấp làm việc như thế lòng dạ làm bọn hắn tự lấy làm xấu hổ mà biết ân gian ý tứ bọn hắn cũng tự nhiên sẽ không đem này vật trần ân gian thấy thế đương nhiên là tiếp tục giải thích nhưng mà m ặ hắn giải thích như thế nào tất cả mọi người là một bộ ta hiểu ta hiểu biểu lộ cho hắn triệt để cả một bức cũng chỉ có thể ở trong lòng nói một câu nhà thiết kế nhóm quả nhiên từng cái đều tính cách thuần phát cái này bản thân công lược năng lực liền không hợp t h o i thưởng thời gian kế tiếp bên trong ân gian tại mang theo đám người lại đi xem phó bản bên trong người chơi tình trạng về sau liền rời đi trận địa hướng phía xuống một trò chơi bước đi cuối cùng chờ đem sở hữu trò chơi đều xem hết thời gian đã đi tới dạng sáng bốn giờ chờ trở lại căn cứ bên trong phòng ngủ về sau ngã đầu liền ngủ thẳng đến một giờ chiều lúc này mới tỉnh lại xoa xoa có chút tẩn ẩn làm đau suy nghĩ ân gian liền cấp tốc rời giường nhanh chóng rửa mặt một phen về sau liền hướng phía lầu ba đi đến nửa đường cũng là gặp cái khác nhà thiết kế trải qua chuyện tối ngày hôm qua về sau đám người ở giữa khoảng cách đã biến mất cơ hồ đều là kết bạn mà đi ân gian cùng bọn hắn chào hỏi một tiếng về sau liền đi thẳng tới nhà ăn lúc này hoàng minh chờ năm người chính ngồi vây c h u n g một chỗ nhìn thấy ân gian đến hoàng minh lập tức đứng dậy phất tay ân gian thấy thế lông mảy nhữ lại liền ngồi tới thế nào đi vào chỗ gần hắn mở miệng do hỏi hoàng minh mấy người ở giữa không khí có chút nặng nghề nghe được â n gian vấn đề về sau trương á phi mở miệng nói ngày đầu số liệu vô hạn xếp hạng tại thứ tư thứ nhất mới có thể đi vào đi hiện thực trò chơi cải b i ế n mà thứ tư thật có lôi ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy thứ tứ a ân gian gật gật đầu cái này cùng hắn hôn qua đoán chừng không sai b ị t lắm ở vào trung t ư ợ n g tiêu chuẩn ngươi có thể hay không lại sửa đổi một chút trò chơi nhìn có thể hay không cầm tới thứ nhất thấy ân gian một bộ không quá để ý dáng vẻ mao thăng hoa nhữ mày nói nghe được mao thăng hoa ân gian cười khổ một tiếng ngươi đây quá coi trọng ta mà lại tại trò chơi tuyên bố về sau đột nhiên cải biến trò chơi thiết kế đây chính là tối kỵ số liệu sụt giảm cũng là có khả năng cái kia liền không có cái khác cứu vãn biện pháp sao mao thăng hoa có chút không cam lòng hỏi lần nữa công ty bên kia cho áp lực của hắn rất lớn cho dù vô hạn có thể xếp tại thứ tư đã rất tốt nhưng là có thể bị người ghi nhớ vĩnh viễn chỉ có thứ nhất điểm này là hàng cổ không đổi chân lý đối với cái này ân gian chỉ có thể biểu thị chính mình cũng vô năng bất lực thấy tự a hồ thật không có cách nào mao thăng hoa thở dài một tiếng cũng không có ở mở miệng trực tiếp đứng dậy rời đi chỗ ngồi mà cùng hắn cùng nhau rời đi còn có trương á phi cùng lý tuyết đưa mắt nhìn ba người rời đi ân gian nhìn thoáng qua hoàng minh chỉ thấy ra hỏa này khỏe miệm nít lên tự hồ còn thật cao hứng cái này khiến ân gian ra mặt kéo ra cùng hàng này ở chung lâu như vậy hắn cũng là đối nó tính cách có hiểu một chút kia là có thể nằm tuyệt không ngồi cá ước mối đến c ự c hạn càng la đã nói với hắn nếu là cầm tới thứ nhất nhất định phải bị đại ca của mình kéo trở về kế thừa gia nghiệp vì lẽ đó hắn hướng ân gian hiện lộ ra ý tứ đại khái chính là cầm cái cao một chút thứ tự là được biểu thị ta cũng là cố gắng qua dùng hắn đến nói chính là có thể an tâm kiếm sống ân gian đem ánh mắt từ trên người hoàng minh rời nhìn về phía ngồi đối diện lý gia di lý nữ sĩ ngươi còn có chuyện gì sao đại viện xuất trình phạm tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi biến cố đột nhiên xuất hiện lý giai di nghe được gân gian đối với mình xưng hô cười cười ân tiên sinh ngươi gọi ta giai di là được rồi cái khác nhận thầu công ty người sở d ĩ cảm xúc kích động như vậy kỳ thật cũng không phải là bởi vì bọn hắn đầu nhập chi phí bởi vì bọn hắn công ty tại đầu nhập sau liền đã có lô vốn chuẩn bị tâm tư bất quá mặc dù như thế cái này nổi vẫn là phải làm cho một người lên gõng vì lẽ đó vì công việc của mình không kích động mới là lạ mà nàng lý giai、di、ân là lao bản nghe được lý giai đ di ân gian lông mày nhữ lại rõ ràng có chút ngoài ý mớn cái kia không phải là các ngươi thiết kế sao nhưng thiết kế lý niệm là ngươi đưa ra dạng này a ân gian gật gật đầu ngươi nhìn giá cả bao nhiêu phù hợp lý giai di nhìn về phía ân gian để hắn nâng giá Cảm nhận được mắt, nhận ánh Lý Giai Di ánh mắt, ân gian s u y tư mấy giây, c h h mình í n đưa ra chỉ lý à thiết kế l giải c này bán gì i cũng h không có lập tức đáp ứng bởi vì ân gian yêu cầu cùng nàng dự tính có chút không giống nàng cũng coi là một công ty lã bản không có suy nghĩ quá lâu liền mở miệng nói ra thật có l ỗ i ân tiên sinh nhiều nhất chỉ có thể một lần chúng ta một chút thiết kế cũng là cần cung cấp bản quyền p h í dụ n g trong lời nói của nàng ý tứ rất rõ ràng đó chính là vô hạn kiến tạo lý niệm cũng không giá trị ba lần lý gia di tại ân gian trong dự liệu lúc này cùng có kẻ mặc cả trải qua một p h e n thăm dò thấy này không có chút nào nhượng bộ ý ân gian nhữ mày suy tư một lát sau liền đem chủ đề dần dần dẫn dắt đến chính mình khi còn bé đến cùng lại như thế nào như thế nào bi thảm phía trên kể chuyện xưa hắn là chuyên nghiệp chỉ là mấy câu liền e m không có chút nào phòng bị lý gia di tính cả hoàng minh cùng nhau đưa vào hắn chỗ giảng thuật trong chuyện xưa khi đó ta bảy tuổi mẹ ta cầm một cái dài hơn ba mét rắn độc đối là thật hơn nữa còn là loại k i a một ngụm có thể hạ độc chết voi rắn độc nàng phát rồ để ta cùng rắn độc mà đến tám tuổi thời điểm nàng càng là làm tầm trọng thêm làm bạn ta hơn nửa năm đại hoàng ô ô ô nữ nhân luôn luôn cảm tính tại ân gian c ố sự nói đến một nửa lúc lý g i a di rốt cục không k ề m được khóc lên quá thảm rồi ngươi nhìn ta thảm như vậy có thể hay không cho ta ba lần miễn phí thiết kế a ân gian thấy thế lúc này rèn sắc khi còn nóng đương nhiên nhưng, không thể nghe được ân gian vấn đề lý gia i di lập tức lấy lại tinh thần cắn răng nghiến lợi nói nàng kém chút liền bị g i a o động chỉ có một lần nhiều nhất về sau tại công ty của chúng ta thiết kế cho ngươi bớt hai mươi lý gia i di tại cho ngươi hai chữ trên đọc rất nặng dùng cái này biểu thị đối ân gian bất mãn giảm còn tám mươi a vậy cũng được ân gian thấy thế cũng biết lý gia i di sẽ không lại nhượng bộ lúc này gật đầu đáp ứng dù sao cái này cái gì thiết kế khái niệm với hắn mà nói cũng là một cái dâu ria đồ vật mà trò chuyện song suy nghĩ lý gia di liền xoa xoa chính mình khỏe mắt nước mắt đại hoàng là cho sao nó cuối cùng thế nào đại hoàng a nghe được lý giai di vấn đề ân gian lâm vào hồi ức sau đó chẹp chẹp miệng rất t ơ m lúc ấy ta làm ba bát cơm lớn đúng rồi đại hoàng chính là ta mẹ mang về con rắn kia a lý giai di con mắt t r ừ n g lớn nàng cảm giác mình bị buồn địch người khốn kiếp a lúc này kiều quát một tiếng liền thẹn quá thành g i ậ n rời đi l ầ u ba a vừa mới những cái k i a là người biến a một bên hoàng minh nhìn thấy một màn này miệng h à lớn một mặt ngạc nhiên nhìn xem ân gian không phải đâu ân gian buông, buông tay cái này đều nhanh thành hắn bản năng chật chật nghe được ân gian trả lời hoàng minh chật chật ba tiếng quả nhiên làm trò chơi tâm đ ề u bẩn nghe được hoàng minh mở địa đồ pháo tân gian lúc này liền không vui đêm qua mọi người đều là thuần pháp đến cực điểm lời này của ngươi nói thế nào a ta chơi nhiều như vậy trò chơi còn có cái gì không biết từng cái đều xấu bụng vô cùng vài ngày sau căn cứ tổng phòng điều khiển bên trong chu kha xoa mi tâm của mình có chút hoài nghi mình những ngày này áp lực quá lớn thấy được ảo giác không thích hợp a v ò xong mi tâm chu kha lần nữa đem ánh mắt phóng tới trên bản đưa tin bên trên hết thảy bài cái đồng thời nội dung cơ hồ nhất trí đều là chính mình cho nhà thiết kế nhóm an bài trợ lực truyền lên nói là bọn hắn phụ trách nhà thiết kế muốn hiện tại bỏ quyền chuyện này phát sinh thực sự là quá đột ngột một điểm báo hiệu đều không có chờ một chút những cái kia hiện thực trò chơi công ty lâu như vậy cũng không có đ ộ n g làm chẳng lẽ sự t ì n h hôm nay là bọn hắn làm ra nghĩ tới đây trong lòng nàng sinh ra một loại cảm giác khớp ổn nếu như mười hai tên nhà thiết kế đều bị mua được như vậy lần này hiện thực chinh du đem triệt để trở thành nghiệp giới chê cười dù sao chỉ cần nhà thiết kế một câu ta không đồng ý cải biên khởi du là không có biện pháp nào bởi vì bản quyền toàn bộ quyền sử dụng đều tại nhà thiết kế trên tay chu kha chỉ cảm thấy một trận tê cả ra đầu cũng là không dám chỉ hoãn lập tức liền liên hệ ở xa khởi du tổng bộ trần quang video vừa mới kết nối chu kha liền lập tức đem tình huống nói rõ mà nghe xong chu kha g i ả n g thuật trần quang lông mày cũng là nhữ lại bởi vì loại tình huống này hắn cũng không có dự liệu được ta nói làm sao đột nhiên không có động tĩnh nguyên lai、like、là ở chỗ này cho ta đây là nghị trực tiếp mua khởi du vào chỗ chết trần quang ngực kịch liệt chập trùng cái này vượt qua dự tính bên ngoài tình huống để hắn cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh làm sao bây giờ chu kha thấy thế thận trọng hỏi nghe vậy trần quang suy tư mấy giây sau mở miệm nói ra ngươi từng cái têu đến Theo nếu như còn có chuyện quan trọng gì lập tức cho ta biết dứt lời trần quang liền vội vàng cúp điện thoại giống như có lẽ đã đi bắt đầu điều tra chuyện này mà đạt được chỉ lệnh chu kha cũng là không dám chỉ hoãn lập tức để người truyền lời đem muốn bỏ quyền trong đó một cái nhà thiết kế gọi vào bên trong phòng làm việc của mình đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi một làm cá ướp m u ố i rất tốt ngươi nói là muốn bỏ quyền là bởi vì vô hạn theo gọi tới nhà thiết kế trong miệng đặt được mình muốn tin tức chu kha trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc đúng nha đúng nha thuấn p h á t nhà thiết kế gật đầu chu kha thấy thế vẫn là không cách nào tưởng tượng thế nhưng là vì cái gì tại sao là vô hạn nàng cảm thấy có cần phải đem chuyện này hỏi rõ ràng bởi vì cái này cũng không bài trừ cái này là đối phương bị bán sau lý do thoái thác đây đương nhiên là ân gian phẩm đức tốt ta là cảm thấy không bằng càng quan trọng hơn là vô hạn cũng có thể cho cái khác nhà thiết kế trò chơi mang đến một chút chỗ tốt đương nhiên tư tâm vẫn là có như vậy ném một cái rớt thuần phát nhà thiết kế ánh mắt hiếp lại chính hắn trò chơi trong lòng của hắn rõ ràng nghĩ muốn cầm tới thứ nhất khẳng định không có khả năng c ù n g tiếp tục cạnh tranh rơi vào một cái kẻ thất bại hạ tràng không bằng thuận theo bậc thang xuống dưới nói không chừng còn có thể nghiệp giới chiếm được một cái tiếng tốt nhìn xem ở trước mặt mình thất thần thuần phát nhà thiết kế chu kha vớt v hiển nhiên là không muốn đem hắn cái kia ném một cái rất tư tâm nói ra a i cuối cùng nàng cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng sau đó mở miệng nói ra ta đã biết đem người đưa tiễn nàng trầm tư một lát liền lại khiến người ta đem một tên khác muốn bỏ quyền nhà thiết kế gọi đi qua lần này tới đến thao tác phòng chính là bất phụ trường sinh hắn ánh mắt ở căn cứ bên trong vừa đi vừa về dọ xét một vòng về sau liền nhìn về phía đứng dậy đón lấy chu kha chu tỷ ngươi gọi ta có chuyện gì sao nhìn xem so với mình tuổi tắc còn muốn một vòng to bất phụ trường sinh chu kha lúc ấy liền có đem người trước mắt này vạnh ra ngoài xúc động nhưng b ạ c h kim nhà thiết kế tại khởi du nội bộ thực tế phân lượng kỳ thật còn cao hơn nàng rất nhiều vì lẽ đó cái này để nàng nủ cười trên mặt trở nên có chút cứng ngắc lại không phụ đại ca kỳ thật lần này tiểu đội là có chút việc muốn hỏi ngươi chu kha tại đại ca hai chữ trên ngữ điệu cực nặng nghe được chu kha bất phụ trường sinh khỏe miệng một hàng thế nào tiểu lão muội có chuyện gì cứ hỏi đại ca bất phụ trường sinh cái này đột nhiên chuyển biến để chu kha môi đỏ hơi h á ra rõ ràng chính mình đây là bị xáo lộ quả nhiên làm trò chơi tâm địa bẩn ở trong lòng oán thầm một câu như vậy nàng liền bắt đầu lợi dụng bất phụ trường sinh muốn bỏ quyền sự tính bắt đầu nói bóng nói gió nhìn xem có thể hay không để này tiết lộ một chút manh mối nhưng mà cuối cùng đạt được đáp án lại là trọn vẹn để nàng ngược lại hít hai cái khí lạnh lại là vô hạn lại minh v ẫ n bắt được chu kha trong lời nói chứ mấu chốt bất phụ trường sinh trên mặt lộ ra vẹn ngoài ý muốn chẳng lẽ còn có những người khác cũng chuẩn bị đầy đủ hết trần quang nói qua không thể để cho nhà thiết kế biết còn có cái khác nhà thiết kế cũng bỏ cuộc không có vì lẽ đó chu kha lúc này phủ nhận nói nhưng có thể là cảm giác đến ngữ khí của mình có chút không quá bình thường vội vang nói sang chuyện khác cái kia nguyên nhân đâu bất phụ trường sinh không có trả lời vấn đề này mà là cho chu kha một cái chính ngươi lĩnh hội ánh mắt thấy thế chu kha trên c h á n hát tuyến lập tức bảo tăng biết theo bất phụ trường sinh trong miệng hỏi ra không ra cái gì nàng cũng là trực tiếp đem này đổi đi bởi vì cái gọi là mắt không thấy tâm không t hiển hỏi thăm tiếp tục lại là liên tiếp đem còn lại nhà thiết kế cũng là từng cái gọi tới hỏi thăm mà theo bọn hắn miệng ở bên trong lấy được đáp án cũng là mười phần thống nhất vô hạn đem một tên sau cùng nhà thiết kế đưa tiễn về sau chu kha cảm giác chính mình nhìn có chút không hiểu là cùng một cái thế lực ra tay sao nhưng vì cái gì đều muốn giá họa cho vô hạn muốn động thủ hoàn toàn không cần thiết dạng này a cái này khiến nàng nghĩ mãi mà không rõ về phần những cái kia nhà thiết kế nói cái gì vô hạn càng thích hợp cải biên thành hiện thực trò chơi nàng liền ha ha bởi vì cái gọi là nhà thiết kế miệng gạt người quỷ theo nhà thiết kế trong miệng nói ra cái kia một một chữ cũng không thể tin tưởng cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp chu kha suy tư một lát sau liền trực tiếp đem chính mình hỏi ra những nội dung này phát cho ở xa khởi du tổng bộ trần quang những này cần phải động não tử con con thẳng t h ẳ n nàng cảm thấy vẫn là phải làm trò chuyên nghiệp tới nàng chỉ muốn làm một đầu vậy nước cá cớ m ố i mà tại nàng đem trong điều tra cho phát sau khi đi ra ngoài trần quang bên kia cũng là rất nhanh liền phát tới hồi phục nội dung đại khái là để nàng ổn định hiện trường đồng thời còn có cho mười hai tên nhà thiết kế mới ban thưởng c ợ mờ n ở không hợp thói thưởng chu kha đem ban thưởng tường tình mở ra sau khi con mắt nháy mắt chừng lớn bởi vì nội dung là tại là quá khoa trương đến mức nàng mười phần không t h ụ c nữ tuân gia nói t ụ không nói những cái kia đủ để khiến bất luận kẻ nào con mắt đỏ lên thực tế ban thưởng chỉ là ẩn hình ban thưởng bên trong đầu kia bao giới thiệu lao bà lao công đổi mới đối với khởi du nhận biết Ban thưởng. Ban thưởng c trong đó cùng giã giám định quan kích động nhất hắn bước nhanh đi đến chu kha trước mặt cái kia có thể giới thiệu gì tộc sao đại khái khả năng có lẽ a chu kha xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán tiêu tốn rất nhiều thời gian ứng phó xong chúng nhà thiết kế nàng trở lại chính mình nghỉ ngơi gian phòng về sau liền lập tức hướng trần quan báo cáo tình huống lúc đó Lão đại ngày ư ơ thứ m hai nàng nhìn thấy trên bàn mới vừa ra lò hai phần bỏ quyển sách lâm vào trầm mặc không phải hôm qua các ngươi không nói tuyên bố muốn cầm tới thứ nhất sao không phải muốn lấy xinh đẹp nhất lão bà sao ta cam tại thời khắc này nàng cảm nhận được những cái kia nhà thiết kế đối với mình cái kia thật sâu ác ý không thể còn tiếp tục như vậy không phải lần này hiện thực trò chơi cải biên kế hoạch đan táo dược hoàn chu kha cắn răng suy tư một lát sau ân nàng nghĩ không ra có biện pháp nào n a m ngang nên thế nào liền thế nào đi cùng lắm thì liền đổi một một công việc chu kha quyết định từ bỏ trị liệu tâm mệt mỏi trong phòng ân gian nhìn xem nằm ở trên giường n g u y ệ t quang bao tử lâm vào trầm tư ân không nên nghĩ l ệ ra nguyễn quang bao tử đây là tới nghĩ hợp đồng v ề phần tại sao muốn trên giường vậy dĩ nhiên là bởi vì gian phòng bên trong không có ghế v ề phần tại sao là nằm điểm này hắn cũng m u ố n biết khu khu cái kia tốt không có ân gian cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ ho khan hai tiếng sau hỏi nhanh đối ngươi xác định không muốn chỗ tốt gì không cần ngươi nhanh lên là được n g u y ệ t quang bao tử nghe vậy gật gật đầu mà rồi nói ra cái kia hợp đồng cứ như vậy xác định lạc ngươi nhìn một chút nếu là không có vấn đề trước hết dạng này định xuống đây đi đại v i ệ t xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc t r ư video vừa đã kết nối lan điệu cái kia khi khái hào hùng mười phần thanh nhâm liền từ giả lập hình ảnh bên trong chuyến tới lần này hình tượng bên trong lan điệu cũng không có ở bên ngoài cũng không đang bay trên thuyền mà là tại một cái nhìn có chút sinh hoạt khí tức trong phòng t h ế thế ân gian biết chính mình lão mụ hiện tại hẳn là tại mỗi cái hành tinh trên nghỉ ngơi đối với mình mẹ vấn đề ân gian không dám không trả lời ta tới đi công tác gần hai tháng đúng rồi mẹ ngươi bây giờ ở nơi nào a các ngươi bên kia tình huống thế nào còn bao lâu về hưu nghe được ân gian là tới đi công tác là tới làm chính sự lan điệu cũng không có tiếp tục cái đề tài này mà là liền ân gian hỏi ra vấn đề nói ra có cái này chẳng phải là nói còn có thật lâu ân gian nghe vậy cảm thấy thất vọng nhìn như vậy đến hô hố ba mẹ mình tiền hưu còn được lại chờ một đoạn thời gian lan hiểu thấy ân gian lộ ra t h ầ n sắc thất vọng còn tưởng rằng là nghĩ chính mình trên mặt t ư ơ i cười không cần quá lâu ta bây giờ liền đang tinh cầu của bọn hắn bên trên bọn hắn là hình người chủng tộc cho nên chúng ta dự định có ôn hòa ném một cái rất phương thức ôn hòa ân gian nháy mắt mấy cái trong đầu hồi tưởng lại lần trước chính mình lão mụ cùng cái từ này thời điểm cái chủng tộc này quá manh ta định dùng dịu dàng một chút phương thức thuyết phục bọn hắn sau đó chủng tộc này chỗ tinh hệ tinh cầu toàn bộ bị bạo điệu cũng chỉ còn lại có bọn hắn chủng tộc tinh cầu lẻ loi trơ trọi phiêu ở nơi đó a cái này ân gian ở trong lòng vì cái kia không biết tên chủng tộc mặc nghiệ sau đó hưng phần nói vậy các ngươi chẳng phải là rất nhanh liền có thể về hưu lạc ừ m trừ cái này vương tộc bên ngoài còn có một số con tôm nhỏ so nguyên bản dự tính hẳn là muốn nhanh một chút đại khái t r ư ờ n g một năm đi lan điệu nói đến đây nàng cái kia vô cùng nhạy cảm sức quan sát đột nhiên thăm dò đến ân gian trên giường dị thường mà phát giác được lan điệu ánh mắt biến hóa ân gian theo bản năng thuận theo nàng ánh mắt nhìn về phía trên giường một đầu nằm ở trên giường cám ập cám ập bốn mắt nhìn nhau nguyễn quang bao tử nghiêng đầu nghĩ hoặc không rõ ràng ân gian gọi điện thoại cho cái gì lại đột nhiên nhìn mình mẹ ngươi nghe xong giải thích không phải như ngươi ngh ân gian có chút luôn cuống lan điệu nụ cười trên mặt sán lạng tay phải so một cái ok ngón trỏ trái cùng ngón giữa khép lại sau đó tay phải bộ tay trái nhìn động tác k i a tựa hồ là đang bộ cái gì trong suốt đồ vật À cái này không đợi ân gian lại giải thích cái gì liền nhìn thấy lan điệu đã cúp điện thoại lưu ân gian tại nguyên châu ngu ngơ mấy giây lần này tỉnh táo lại che mặt mở ra cùng lan điệu nói chuyện phiếm giao diện liền muốn giải thích rõ ràng dù sao lấy lan điệu tính cách muốn thật sự là hiểu lầm chút gì chuyện tia coi như l ư ợ phát cùng dị tộc trung đụng m ư ơ i tám hạng chú ý hạng mục Sinh không bệnh l ân y qua đ ư ờ gian s n h h dục để p có ù n chút ư ra. Giải bất đắc dĩ nhìn về phía nằm ở trên giường một mặt vô tội nhìn xem chính mình nguyễn quang báo tử nghĩ mãi mà không rõ lúc trước như thế liền để ra hỏa này tiến chính mình phòng nữa nha tay cái hợp đồng đã phát cho ngươi cảm nhận được â n gian cái kia ánh mắt phức tạp n g u y ệ t quang bao t ử cảm giác có chút không hiểu thấu nhưng nàng không có quên chính mình là đến làm chuyện đứng đắn đối với cái này ân gian không nói gì luôn không khả năng nói cho đối phương biết có một cái đã hủy diệt mấy chục cái tinh hệ đại ma đầu đã để mắt tới ngươi đi ai ân gian lần nữa thở dài một tiếng sau đó nhìn về phía quang nao bên trong n g u y ệ t quang bao t ử phát cho mình hợp đồng bài viết các hạng điều lệ đều không có vấn đề đồng thời coi như hậu kỳ hắn không muốn để cho dị tộc ở đây làm việc trên tay phần này hợp đồng cũng sẽ không đối với hắn sinh ra bất kỳ lời kết thúc hợp đồng này mục đích chủ yếu vẫn là biểu đạt thái độ của hắn ta bên này là đồng ý khởi du bên kia ngươi hỏi sao xác định hợp đồng không có vấn đề về sau ân gian trực tiếp ở phía trên ký xuống tên của mình sau đó đối n g u y ệ n quang bao tử hỏi khởi du bên này tại khi ta tới liền đã từng có trao đổi không có vấn đề n g u y ệ n quang bao tử đem ân gian phát tới hợp đồng cẩn thận bảo tồn tốt rồi nói ra lần này thật là cảm ơn ngươi chuyện nhỏ vậy lần sau ta mời ngươi đến chúng ta tinh hệ chơi hô đem nguyễn quang bao tử đưa tiễn ân gian thở dài một hơi sau đó ánh mắt nhìn về phía ở mức cộc cộc dường chiếu nhất thời lâm vào trầm mặc đây cũng quá nhuận đi không có cách vội vàng thay giặt mấy ngày qua thông cửa tương đối nhiều hắn cũng không muốn gây nên người khác hiểu lầm đem gian phòng sau khi thu thập xong ân gian mở ra khởi du trang web trang đầu tại trang đầu trên bắt mắt nhất vị trí là bọn hắn một ư ơ i hai trò chơi thời gian thực số liệu trong đó trải qua mấy ngày tích lũy vô hạn xếp hạng có hướng lên tăng lên một chút đi vào thứ ba đồng thời khoảng cách thứ hai cũng không phải rất xa đem vô hạn nội dung đổi mới về sau kỳ thật xuất hiện ở người chơi chơi phiên bản cùng chính thức bản vốn đã là không khác nhau chút nào có thể một mực chơi tiếp tục mà cùng hắn cạnh tranh cái khác trò chơi thì là chỉ có thử chơi nội dung căn bản là cứng chắc không được thời gian bao nhiêu mà vô hạn giống như tên của nó đồng dạng tốt ta cái này một đợt hắn ân gian không nói v õ đức hẳn là ổn ân gian miệng bên trong nhắc tới một câu về sau liền mở ra có não n tại do dự một chút qua đi liền cho chu kha phát một tin tức đi qua liên hệ khởi du mượn dùng khởi du nền tảng sở hữu nội dung trò chơi sự t ì n h không thể kéo dài được nữa chu kha đến chỗ này xuống phòng điều khiển vừa phát đưa qua một điều thỉnh cầu gặp một lần tin tức chu kha bên kia liền có hồi phục ân gian thấy thế lông mày n í u lại tốc độ này thực sự là có chút n h a n h n a t h ư ợ n như là một mực tại nằm vùng đồng dạng nghĩ tới đây ân gian l ắ t đầu cảm giác có chút rất không có khả năng dù sao không ai sẽ n h ả m chán như vậy khả năng chỉ là vừa tốt đâu phải ân gian vì chu kha nghĩ ra một lời giải thích về sau liền hướng phía phòng điều khiển đi tới nửa đường còn lợi dụng căn cứ bên trong máy copy đem bản kế hoạch tin ấn đi ra mà trong phòng điều khiển chu kha mặt không thay đổi nhìn mình c h ầ m chằm quang nao giao diện nàng cảm xúc không có chút nào chập t r ù chỉ có thể nói quen thuộc là một loại đáng sợ hiện tượng cùng lắm thì lại là đến bỏ quyền hơn nữa còn là lấy đồng dạng lấy cớ ừ m chờ chút ta nhớ được vô hạn giống như liền là ân gian chu kha theo n ằ m tư biến thành tư thế ngồi đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi ba khởi du nguy chu kha hiện tại liền muốn nhìn một chút ân gian sẽ tìm cớ gì chờ đợi một lát ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa mời đến chu kha nói chuyện đồng thời cũng là đứng dậy mặc dù bởi vì chuyện lúc trước đối với ân gian có chút khó chịu nhưng nên có mặt mũi làm việc vẫn phải làm Ngươi chuyện gì tìm ta Đem sao? là có ân gian n gật ồ i nói nhảm, trực tiếp hỏi. Nàng sợ đợi lại gian thoại gian vào về Nàng cho kéo trên trực chút nữa, trò một chút cũng không nhảm, nữa chuyện ân gian Ân ghế g Chu Kha sau, sợ xa. đem để bị gật đầu hắn lần này cũng là tới làm chính sự vì lẽ đó liền không nói nhảm trực tiếp cầm trong tay in văn kiện bỏ vào mình cùng chu kha trước mặt trên mặt bàn chu kha thấy thế dùng ánh mắt còn lại lướt qua trước đó còn cảm thấy là ân gian viết bỏ quyền lý do nhưng khi nhìn rõ nội dung phía trên lúc lông mày lại là nhữ lại đây là ta trò chơi sử dụng đến người chơi trò chơi trong kho trò chơi trước đó bận quá đem quên đi ân gian có chút không tốt lắm ý từ nói chu kha trầm mặc cầm lấy văn kiện trên bàn bắt đầu cẩn thận lật xem mà theo nàng không ngừng bật qua nàng nguyên bản n h i u chặt lông mày cũng là dần dần giãn ra ra t h ẳ n g đến cuối cùng trong mắt xuất hiện vẻ suy tư bởi vì thật dựa theo ân gian phần kế hoạch này trong sách nói tới làm cái kia khởi du hiện thực trò chơi đem có thể đứng ở thế bất bại bản quyền phương diện này sự tình ngược lại là không có vấn đề nhưng nội dung phía sau chỉ sợ cần ngươi thu hoạch được thứ nhất cầm tới cải biên danh lạch mới có thể bắt đầu áp dụng chu kha miệm thảo luận ánh mắt lại là cũng không có theo văn kiện trong tay trên rời nàng lúc này chính tính toán trước mắt phần văn kiện này thượng kế vạch tại trong hiện thực khả thi dù sao lý luận trung quy là lý luận tình huống thực tế còn cần kết hợp tình huống hiện thực tới suy nghĩ mới được không có việc gì bản quyền phương diện này sự t ì n h có thể giải quyết là được ấ n gian hiện tại cũng là đã không phải là quá quan tâm có thể hay không cải biên chuyện này bởi vì khi biết sinh vật mô phỏng sinh thái có thể thu nhỏ sử dụng về sau hắn đối với kim tiền khát vọng đã không có mãnh liệt như vậy chi phí giảm bớt khiến cho vô hạn không cần cải biên thành hiện thực trò chơi hắn cũng có được sung túc tài chính chế tác chính mình hiện thực trò chơi mà đem vô hạn bản quyền sự tình làm xong ân gian cũng là không có chuyện rồi khác lại cùng chu kha hàn huyên hai câu liền trực tiếp đi ra phòng điều khiển nhìn xem ân gian bóng lưng chu kha thần s ắ c trên mặt nhanh chóng biến hóa sau một hồi lâu nàng thở ra một hơi nhìn trước khi đến là ta nghĩ nhiều rồi nàng nói nhìn thoáng qua văn kiện trong tay của mình nếu quả như thật dựa theo cái này trên văn kiện miêu tả cái khác nhà thiết kế đích thật là có rất lớn khả năng bỏ quyền dùng cái này đến đẩy một cái vô hạn dù sao vô hạn c á i biên đối với sở hữu khởi du nhà thiết kế phần lớn là một kiện đôi bên cùng có lợi sự tình kể từ đó những cái kia nhà thiết kế cũng không phải là bị mua được muốn hay không đem chuyện này hồi báo cho lão đại chu kha trên mặt lộ ra xoắn suýt vẻ mặt bởi vì như thế vừa đến nàng tất nhiên sẽ chịu được một phen trần quang thân thiết chào hỏi ngay tại chu kha do dự cái này muốn hay không đem chuyện này c h u y ể n báo lên lúc trần quang lại là cho nàng phát tới thông tin thỉnh cầu thấy thế chu kha cũng là không dám chỉ hoán lập tức kết nối nhà thiết kế bị mua được chuyện này đã có manh mối video kết nối thật ở khởi du tổng bộ trần quang lập tức mở miệng nói ra chu kha may mất đầu nàng biết mình lao đại khẳng định cái gì cũng không có điều tra ra được vì lẽ đó hiện tại gọi điện thoại đến nhất định là đến thông chi chính mình trước đó đều là h i ể u lầm đương nhiên nàng biết t í biết xuất hiện ở trên mặt khẳng định là không thể biểu hiện ra đừng hỏi vì cái gì hỏi liền là chỗ làm việc quy tắc ẩm vì lẽ đó nàng một mặt thận trọng mà hỏi là cái k i a mấy nhà công ty du c ấ p mễ dịch võng nguyên lai、like、là h i ể u lầm hả chu kha lời nói đến một nửa đột nhiên liền cắm ở miệng bên trong ánh mắt của nàng trừng lớn hoàn toàn không ngờ tới thế mà thật là có công ty mua được nhà thiết kế cái kia chu kha theo bản năng nhìn về phía văn kiện còn bị chính mình cầm tại trong tay lâm vào suy tư vì lẽ đó không phải là bởi vì vô hạn hiểu lầm gì đó một đầu khác trần quang nhữ mày hỏi thăm không có gì đối lao đại là đều là cái nào nhà thiết kế chu kha vội vàng nói sang chuyện khác mà nghe được vấn đề của nàng trần quang trên mặt biểu lộ cũng là trở nên thận trọng lên lúc đầu chúng ta trước đó là cái gì cũng không có điều tra ra được bất quá ngay tại hôm qua có nhà thiết kế tài khoản bên trong đột nhiên nhận được hai bút đại ngạch chuyển khoản mà thông qua cái này hai bút chuyển khoản cung cấp manh mối mục tiêu rất nhanh liền khóa ổn định ở du các mễ dịch vong hai nhà này uy tín lâu năm hiện thực công ty g a m bên trên khóa chặt công ty chuyện kế tiếp liền tốt điều tra rất nhiều rất nhanh liền đào đi ra hết thệ có mười người cùng hai nhà này công ty có chuyện khoản ghi chép mười người chu kha hít sâu một hơi nàng nguyên bản còn tưởng rằng bỏ quyền những người này chỉ có một hai cái là dùng vô hạn đến nghe nhìn l ỡ n l ộ t nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng mẹ nó toàn viên người sói cái này liền ít nhiều có chút không hợp t h ó i thưởng cái kia còn có cái kia hai người không có bị mua được chu kha thanh âm có chút nhỏ xíu run dày chuyện lần này thực sự là quá ác liệt khởi du đúng là giữa bất chi bất giác liền đã bị đối địch công ty thẩm tấu đến loại trình độ này chỉ là n g ấ m lại đều không khỏi khiến người dùng mình vô hạn còn có cái kia đồng rộng sinh hoạt nhà thiết kế trần quang nói tới chỗ này cau mày ngón tay hoạt động tựa hồ lại nhận được tin tức chu kha thấy này im lặng l ặ n g lặng chờ đ ợ i sau đó nàng liền nhìn thấy trần quang mặt lập tức liền đen giống than đồng dạng lão đại thế nào thấy thế chu kha thận trọng hỏi trần quang nghe vậy thở một hơi thật dài vừa mới nhận được tin tức đồng rộng sinh hoạt nhà thiết kế n g u y ệ t quang bao tử cũng không bị thu mua a chu kha con mắt chừng lớn ít nhiều có chút không thể tin được dù sao nguyễn quang bao tử tình huống hết sức đặc thù cái này khiến nàng ít nhiều có chút khó mà tin được n g h ĩ hết tất cả biện pháp cho ta ổn định n h ĩ môn bức ngã video một bên khác trần quang đang nói ra câu này về sau liền trực tiếp dập máy video nhìn hắn cái kia vội vàng tư thế tựa hồ là dự định đích thân tới một bên khác ân gian một mặt ngộng bức nhìn xem chính mình kín người hết chỗ gian phòng không phải các ngươi l à vào bằng cách nào còn có muốn khai phái đối cũng không cần đến phòng ta a nhìn xem nhìn mình chăm chăm đám người ân gian khỏe miệng giật một cái ân l ã o đệ chúng ta chủ yếu là muốn sớm chúc mừng ngươi bất phụ trường sinh từ trong đám người đi ra rồi nói ra chúc mừng ta cái gì ân gian nghĩ hoặc cầm tới cải biên danh bất phụ trường sinh đương nhiên nói sau lưng đám người cũng là gật đầu khẳng định mà ân gian biểu lộ lại là đột nhiên biến hóa một bộ các ngươi chẳng lẽ tại đùa nét mặt của ta ngươi xác định không phải đang nói đùa ân gian thử do hỏi hắn cảm giác trước mắt những n à y nhà thiết kế là muốn đùa dỡ chính mình mặc dù hắn không có chứng cứ là được rồi dĩ nhiên không phải bất phụ trường sinh cười lắc đầu lúc này đem những thời giờ này phát sinh sự tình cùng ân gian từng cái nói ra đại v i ệ t xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi bốn ổn tại n g h e xong bất phụ trường sinh nói toàn bộ nhà thiết kế đều hướng chu kha đưa ra bỏ q u y ể n thông chi về sau người khác làng ốc các ngươi xác định không phải đang nói đùa ẩn gian người đ ã n g ngộng nguyên bản trước đó hắn còn tưởng rằng mọi người nói là trò đùa lời nói nhưng hắn căn bản cũng không có nghĩ tới những người này lại là đến thật quá mẹ nó ma hóa chờ một chút các ngươi để ta thật tốt v ố t một v ố t ẩn gian xoa h u y ệ t thái dương đưa tay ngăn cản nghĩ muốn tiếp tục tiến lên bất phụ trường sinh hắn hoàn toàn không có thể hiểu được vì cái gì đám người muốn như vậy làm bất phụ trường sinh thấy thế cũng là minh bạch dân gian trong lòng đang suy nghĩ gì vì lẽ đó mở miệm giải thích trước đó sau khi trở về nhìn thấy ta trò chơi lạnh thành cái dạng kia ta hợp lại kế dù sao đều lấy không được cải biên cơ hội dứt khoát liền bỏ cuộc cho là tìm một cái hạ bậc thang ân gian nghe vậy gật gật đầu đây coi như là một cái tương đối có sức thuyết phục nguyên nhân vậy các ngươi đâu ân gian nhìn về phía trò chơi thành tích xếp tại trước mấy tên nhà thiết kế giáp b ì núi b a i tất cả mọi người là người quen ai cầm thứ nhất cũng không quá tốt vừa vặn ngươi trò chơi cải biên đối tất cả mọi người tốt vì lẽ đó ta muốn về nhà chính đạo đích còn nói trên mặt một bộ đã hư mất biểu lộ cuối cùng ân gian nhìn về phía nguyễn quang bao tử ta tham gia trận đấu mục đích chủ yếu liền là để tộc nhân có thể nhiều một ít công việc cương vị n g u y ệ t quan bao tử biểu thị chính mình không quan trọng mà lại coi như nàng muốn tranh một chút nàng cho chơi thực tế số liệu cũng so ra kém ân ân gian đến không bằng cho ân gian lưu một cái tốt một chút tấn tượng tốt a đến bây giờ ân gian cũng chỉ có thể cảm khái một câu nhà thiết kế quả nhiên đều là một đám tùy tâm sở d ụ n g người đúng rồi các ngươi lột lông dê không có a tại đem sự tình nói rõ ràng về sau một cái nhà thiết kế mở miệng hỏi cái gì lông dê ân gian hiếu kỳ hỏi đám người liếc hắn một cái sau đó vẫn là bất phụ trường sinh mở miệng ngươi lột không được dứt lời nhìn về phía như vậy nhà thiết kế rũ các mễ bơi lưới ta lột hai nhà này một nhà năm trăm ư c các ngươi đâu ta cũng vậy bất quá nói một chút giá nhiều hơn ngươi vài tỷ ta cũng lột hai nhà này l ô n g dê chứ hai nhà này tốt có bích g ụ c đợi lát nữa ta tìm cơ hội cho bích g ụ c người tiết lộ một chút mọi người cùng nhau lột cùng g ã giám định quan mở miệng nói ra ta cái này cũng có một nhà các ngươi không có lột đến đợi lát nữa đ ẩ y cho các ngươi nghe đám người thảo luận ân gian biểu lộ dần dần phong phú những này giống như đều là hiện tại tương đối lớn mấy nhà hiện thực công ty a a cái này ân gian chép miệm một cái đột nhiên đã cảm thấy cầm tới cải biên danh lạch không thơm dù sao về sau hắn còn có ở đây khổ bức làm công một đoạn thời gian mới có thể cầm tới phía sau bản quyền phí nhưng trước mắt lại là nằm đều có người khác đưa tiền thực sự là quá thơm thằng đến cuối cùng đám người hợp lại kế do người lấy không ba ngàn ư nữ nói các huynh đệ ta không cần cái này cải biên danh lạch được không ân gian hâm mộ nói cái kia ta còn có việc phải đi trước đúng rồi ta nhớ tới ta quần áo còn không có phơi ai nha ta trong nồi còn nấu lấy canh không quay lại đi m ư ợ khét chỉ là một lát nguyên bản chen trúc gian phòng liền trống giống ân gian thấy thế miệng nờ g ở ngừng ta đây là thành công cụ hình người rồi ân gian thở dài một tiếng mặc dù bây giờ hắn đã giữ chắc danh lạch nhưng chẳng biết tại sao hắn làm sao cũng cao hứng không nổi mấy ngày kế tiếp hết thệ có khôi phục bình thường không có chuyện làm nhà thiết kế nhóm mỗi ngày đều tập hợp một chỗ hoặc là đang thảo luận như thế nào thiết kế trò chơi hoặc là cùng một chỗ mở đèn chơi game ân gian cũng là như thế nhưng không được hoàn mỹ chính là chu kha thường thường liền sẽ đến quay dối chính mình một chút không phải hỏi han ân cần liền là đưa cái này đưa cái kia khiến cho hắn đều cho là mình đại nạn sắp tới không còn sống lâu nữa chu thị ngươi lại tới làm gì cùng đám người cùng một chỗ nằm ở tầng chót vót dân gian nhìn xem hướng phía chính mình đi tới chu kha có chút im lặng nói chu kha cảm nhận được chung quanh tầm mắt của mọi người trên mặt cũng là lộ ra vẻ xấu hổ bất quá cái này một vòng xấu hổ rất nhanh liền bị nàng che đậy xuống dưới dù sao dù nói thế nào cũng là chỗ làm việc lao cấm ra mặt độ dày kia là tiêu chuẩn ân tiên sinh trần quang quản lý nghĩ muốn gặp ngươi chu kha khẽ cười nói mặc dù là người đều có thể nhìn ra nụ cười của nàng có chút cứng ngắc là được rồi trần quang ân gian nghe vậy n i u nhĩ mày hắn là thật không nghĩ tới trần quang sẽ tới đây dù sao giám sát loại chuyện này giao cho người phía dưới tới làm liền hoàn toàn có thể căn bản cũng không có nhất định muốn đích thân đến đi một chuyến về phần nói là củng cố cùng nhà thiết kế ở giữa liên hệ cái này hoàn toàn có thể dùng sinh vật mô phòng sinh thái nha ân gian nghĩ mãi mà không rõ nhưng vẫn là đi theo chu kha hướng phía phía dưới đi đến trần quang thế mà tới nhìn thấy hai người rời đi cũng d ã d á m định quan cái này mới kinh ngạc nói hẳn là điều tra ra chúng ta đều bị thu mua gấp đi hắc hắc bất phụ trường sinh không có hảo ý cười cười dạng này đối ân lao đệ cũng tốt nói không chừng có thể cầm tới càng nhiều lợi ích đúng rồi chúng ta lần này tập thể làm phản về sau có thể hay không bị khởi du làm khó dễ à? một cái nhà thiết kế đột nhiên hỏi mà hắn vấn đề này cũng là để hiện trường tất cả mọi người rơi vào trầm mặc giáp bị thấy này lại là không quan tâm nói ra khởi du về sau khẳng định là chủ chiến hiện thực trò chơi ta đoán đem giả lập bộ phận này nghiệp vụ hẳn là sẽ nặng mới thành lập một cái công ty con sau đó tách ra đi đến lúc đó tầng quản lý đều đổi chúng ta c h ú t chuyện này tự nhiên không ai lại để ý coi như không phải như vậy khởi du cũng không sẽ nhằm vào chúng ta dù sao chúng ta cũng coi là khan hiếm cao cấp nhân viên kỹ thuật chạy coi như không có dễ tìm như vậy cũng thế đối với giáp b ị thuyết pháp đám người tán đồng gật đầu dưới mặt đất thao tác phỏng ân gian nhìn xem vẻ mặt tươi cười nên đón chính mình trần quang cũng là đồng dạng thay đổi cùng nó đồng dạng dáng tươi cười trần quang quản lý nghe tiếng không bằng gặp một lần quả nhiên là phong hoa tuyệt đại tuấn tú lịch sự à nghe được ân gian trần quang nụ cười trên mặt cứng đờ luôn cảm giác ân gian câu nói này có chút không đúng vị bất quá trần chỉ nhìn ân gian đây là dòng độc đinh ta nhẫn gọi ta trần ca là được rồi đều là khởi du huynh đệ trần quang cùng ân gian khách xáo nói đối với cái này ân gian kia là tương đối thành t h ụ rất nhanh liền đ e một Trần biết ta ta r Quang cho mang sai lệnh. Người là không biết à, nhà ta vị kia, nàng bận sai kia, cho cho là là à, vị n công việc cũng không việc i b ế sự sao. tình trong tử, Một vì nhà、sao. Nếu không phải vì hải tử, hừ, khu khu.、Một、bên nghe hai người đối thoại chu kha vội vàng ho khan hai tiếng nàng cảm giác tiếp tục để hai người như thế nói tiếp sẽ nghe được cái gì ghê gớm bí mật mà trải qua chu kha cái này một nhắc nhở trần quang cũng là tỉnh táo lại lập tức có mồ hôi lạnh theo cái chán chảy ra ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía ân gian mới vừa tiến vào ân gian t i ế tấu hắn thế mà không có chút nào phát giác loại cảm giác này là quân đội chuyên dụng tâm lý hướng dẫn trần quang nhìn thật sâu ân gian liếp mắt không dám tiếp tục trò chuyện việc nhà hắn sợ trò chuyện tiếp xuống dưới sẽ đem quần lót màu gì đều bàn giao ra ngoài nghĩ tới đây trần quang giọng nói trở nên có chút trịnh trọng ân l ã o đệ lần này ta tìm nhưng g ư ơ i n thật ra là có một chuyện rất trọng y ế u muốn báo cho ngươi đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi lăm kết thúc ngươi nói nghe được trần quang ân gian trở nên trịnh trọng lên trải qua bất phụ trường sinh mấy người lời nói hắn đã đại khái đoán ra trần quang muốn nói điều gì đơn giản liền là liên quan tới cải biên sự tình người giao cho chu kha kế hoạch văn kiện ta đã nhìn qua người ý nghĩ rất không tệ nói tới chỗ này trần quang giọng nói một trận ánh mắt nhìn về phía ân g i a n con mắt tựa hồ muốn theo trong ánh mắt của hắn nhìn thấy chính mình kỳ vọng nhìn thấy biểu lộ nhưng cái gì cũng không có cái này khiến hắn rơi vào chân mặc cảm giác cân g i a n có chút không theo s á o lộ ra bài lại thế nào cũng hẳn là biểu hiện ra một điểm đối hiện thực trò chơi cải biên hướng tới a không phải cái này khiến hắn tiếp xuống làm sao đem lời nói tiếp theo tựa hồ là phát giác được trần quang quất bách ân gian hợp thời mở miệng cái kia thích hợp cải biên hiện thực trò chơi sao nhìn xem ân gian cái kia mặt không thay đổi mặt trần quang lâm vào trầm mặc hắn không có theo ân gian trên thân cảm giác được có dù là một điểm chờ mong loại hình tình cảm điều này không khỏi làm hắn sinh ra một loại trước mắt dòng độc đinh lại muốn chạy h ả o giác a cái này khu khu trần quang vội và ngừng lại loại ý nghĩ này đồng thời liền trước đó muốn đánh một gậy lại cho đường kế hoạch cũng bị hắn bỏ qua một bên hắn hiểu được một bộ này đối tại xuất hiện ở loại tình huống này căn bản cũng không áp dụng vì lẽ đó tại song p ư ơ n g đều lâm vào gần nửa phút trầm Trần、quang、rốt cục mở miệng nói ra, tỷ, thêm bất trò thiết ra, cần Quang miệng nói dòng nhuận, ngươi quá bởi vì trò chơi của cục chơi mở bởi lãi lợi, vì đối e m lợi lãi chia đôi phân cho cái khác nhà thiết nhuận phân nhà Phần cho khác đ kế. với trần quang trực tiếp ân gian g có chút ngoài ý muốn bất quá mặc dù ngoài ý muốn nhưng nên tranh thủ lợi ích vẫn là c ầ n tranh một chút lãi dòng nhuận hai mươi năm hạn mức trần quang cắn răng nói ân gian g thấy thế cũng không nói nhảm trực tiếp đứng dậy xí nghiệp lớn giao cái thuế bốn mươi liền không có ủy tài cùng ngươi đảm luận lãi dòng nhuận trần quang thấy thế ra mặt kéo ra cuối cùng chữ hành cơ hội là theo môi bên trong đục tới đem hợp đồng ký xong ân gian nghĩ nghĩ rồi nói ra vô hạn kế hoạch các ngươi đã lấy được phía sau chính thức phiên bản kiến tạo ta đoán hẳn là không dùng đến ta đi không có việc gì ngươi đi trần quang cười có chút m i ế n g cưỡng nhận được trả lời ân gian nợ nụ cười ta liền nói trần quang lão ca là làm đại sự tình người hiện tại xem xét quả nhiên trần quang cười làm lành trước mắt một bộ hòa thuận hòa thuận vui vẻ cảnh tượng mờ mờ tờ ân gian sau khi đi trần quang một bàn tay liền đập vào trên mặt bàn hắn lời này còn liền không bị qua loại nảy khí chu kha thấy thế đứng ở một bên không dám lên tiếng qua thật lâu thấy trần quang hết giận không sai biệt lắm về sau nàng lúc này mới dám mở miệng đề nghị muốn hay không về sau cho hắn chút giáo hấn trần quang hồi tưởng lại ân gian bối cảnh đây là cứ như vậy đi a chu kha có chút ngoại ý muốn nhìn về phía trần quang tại nàng trong ấn tượng lao đại của mình có thể không phải như vậy một cái ngậm b ù hằng người cái này khiến nàng lâm vào t r ầ m t ư chẳng lẽ bị hàn g chí đà kích thế nào trở lại gian phòng của mình ân gian nhìn thấy trên giường nguyệt quang bao tử lâm vào trầm mặc hắn không có trả lời ngay nguyệt quang bao tử vấn đề mà là lui ra khỏi phòng nhìn kỹ một chút bản số phòng xác định là gian phòng của mình về sau lúc này mới trở về ân gian nhìn xem trên giường nằm sấp nhìn kịch n g u y ệ t quang bao tử hít thở sâu một hơi về sau lúc này mới lên tiếng nói ra hiện thực trò chơi sự tình đã xác định được ngươi cùng chính đạo đích quang chuyện ta cũng để trần quang này lão tặc nói thế nào n g u y ệ t quang bao tử bàn ngồi xuống nhìn về phía ân gian hắn nói không có vấn đề bất quá chỉ có thể an bài một chút cơ sở làm việc trần quang lão tặc này cũng quá nhỏ t ứ c giận nhà danh một câu về sau n g u y ệ t quang bao tử lần nữa nhìn về phía ân gian ngươi trò chơi tình huống cụ thể hắn bên kia an bài thế nào cho tộc nhân mình an bài cương vị chuyện này chứng thực xuống tới trong nội tâm nàng thạch đầu cũng là rơi xuống cũng cùng Trần Quang nào bắt thế đầu hiếu kỷ, trần quang là thế nào cùng ân gian nói Cái đợi này à, liền á t tất nữa đem tất cả g ọ vào việc một một muốn một mọi chút thấy. chỗ có còn của hỏi rồi nói người gian nói, i Ân sau, số ý l mở ra quang não bắt đầu liên hệ những người khác cũng không lâu lắm gian phòng của hắn liền lần nữa trở nên t r ậ t trội nhìn xem đến đông đủ đám người ân gian cũng là đem đàm phán tình huống cặn kẽ nói ra toàn bộ các ngươi bỏ quyền vì lẽ đó trần quang định cho vô hạn tạ o thế nói cách khác các ngươi không địch lại vân vân tự động bỏ quyền loại hình chuyện này ta cự tuyệt đến lúc đó trần quang có lẽ sẽ lần lượt tìm các ngươi ân gian nói xong nhìn về phía đám người c h u y ân gian nhữ g n mày có chút không hiểu dù sao cái này quá tổn hại danh dự chúng ta lấy tiền một khắc này bắt đầu du cắp mẹ ôn hòa lưới mấy nhà công ty liền đã để thủy quân tạng tin tức coi như khởi du bên này không nói cũng là toàn vòng người đều biết cúng dã g á m định quan buông tay nói dạng này a vậy được rồi ân gian đến là có một đoạn thời gian rất dài không có đi dạo diễn đàn loại hình nền tảng ngược lại là còn không rõ ràng lắm những thứ này vậy chuyện này định ra đến chúng ta có phải là đã có thể đi về đem cải biên sự tình cho chuyện xong đám người bắt đầu đàm luận lên liên quan tới về nhà sự t ì n h ta nhớ được còn giống như có c h ờ lần tranh tài này kết thúc mới được nghe nói còn có một cái mười hai ngày vương lễ trao giải cái gì q u ò n hắn đến lúc đó dùng sinh vật mô phòng sinh thái không được sao dù sao khởi du bên này cũng không thiếu cái này cũng thế đúng rồi ân gian ngươi đến lúc đó có phải là còn có ở đây lưu mấy tháng đám người cho chuyện một chút lại đem chủ đề cho tới ân gian t r ê thân ân gian nghe vậy núi bay ta hiện tại liền có thể đi trở về a ừm đám người ngựa ra sau trò chơi đằng sau nội dung ngươi không làm xong khởi du sẽ thả ngươi rời đi trò chơi cùng trò chơi ở giữa thể chất là không giống ân gian bung tay vô hạn hướng bên trong nét h trò chơi khác là được rồi hoàn toàn không cần ta khá lắm đột nhiên liền cảm giác nắm trong tay lấy ba ngàn ức không thơm đùa g i ỡ n một hồi đám người bắt đầu tổng cộng trở về thời gian hai ngày nữa đi thừa dịp khoảng thời gian này làm điểm thổ đặc sản trở về giáp bì đề nghị cái này có cái gì thổ đặc sản ân gian vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc dù sao nơi này ra cửa trừ cắt liền là cát h ắ c h ắ c giáp bị cười thân bí, không có giải thích chỉ nói là đến lúc đó cho đám người mang hộ trên một điểm thời gian rất mau tới đến hai ngày sau một chiếc vũ trụ xuyên toa cấp bậc phi thuyền rừng s á t ở căn cứ tầng cao nhất khởi du bên này đối với đám người rời đi cũng không có ngăn cản dù sao ít bọn hắn đám người này còn có thể ít một chút phiền vách chuyện hoàng minh về sau đến bạch kiểu tinh chơi ân gian phất phất nói hướng phía phía dưới hoàng minh tạm biệt bọn hắn những n à y nhận thầu công ty người còn có tiếp tục ở đây lưu một đoạn thời gian tựa hồ là khởi du bên này trải qua thương thảo cuối cùng quyết định để sở hữu tham gia lần này tranh cử nhận thầu công ty đều gia nhập vào hiện thực trò chơi chế tác ở trong chúng công ty là vì chế tác hiện thực trò chơi t ớ i tuổi nếu như chỉ tuyển một nhà cái kia khởi du đắc tội người có thể cũng quá nhiều trải qua sự kiện lần này trần quang cũng là ý thức được điểm này cho nên mới có quyết định này đương nhiên ở trong đó ân gian cũng là đề hai câu không phải chuyện này còn không có dễ dàng như vậy là thành đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi sáu nhà thiết kế thường ngày khởi du phi thuyền cũng không có trực tiếp đem mọi người đưa đến chính mình ở tinh cầu chỉ là đưa đến khoảng cách biên giới bên này gần nhất phi thuyền vận chuyển trung tâm dù sao mọi người tới từ vũ trụ khác biệt tinh hệ giữa lẫn nhau khoảng cách căn bản là không có cách dùng khoảng cách đơn vị để diễn tả nếu như cùng nhau đưa trời mới biết muốn dùng thời gian bao nhiêu khởi du vẫn là quá keo kiệt mới phái một chiếc phi thuyền cùng d ã giám định quan phản là nói đi giáp bị chấn an một câu về sau theo một mực cầm ở trong tay trong dương hành lý lấy ra mười một cái hình vùng cái hộp nhỏ đây chính là ngươi nói đặc sản đám người cũng là hết sức quen thuộc cùng g ã g á m định quan không có khắc khí Trực、tiếp r ự c t theo giáp bì trong tay đoạt một cái tới thấy thế ân gian cũng là cầm một cái hộp không lớn chỉ có ba điểm hai bàn tay lớn nhỏ các ngươi mở ra nhìn xem giáp bì thấy mọi người đều phân đến về sau mở miệng nói ra ân gian nghe vậy trực tiếp đem này mở ra sau đó liền phát hiện bên trong chứa lại là thổi phồng không ngừng xoay tròn c á c vòng hạt cắt nhan sắc hết thệ có tầm mười loại những hạt cắt này đều là tại khởi du sẽ vở trên tìm tới xem như một cái l ư u lớn đi giáp bì nói đối với loại này xinh đẹp đồ chơi nhỏ tất cả mọi người là mười phân t í c h về sau chúng ta tại tìm thời gian tụ họp một chút đám người lại hàn huyên vài câu về sau liền tương hỗ tạm biệt dù sao thiên hạ không có tiệc không tan ngồi lên vệ bạch kiểu tinh p h i thuyền không có cùng đường với hắn đối với cái này hắn cũng là có chút t i ế ế t v ố i đều là chút người thú vị a nghĩ như vậy ân gian mở ra chính mình q u o n não đã có một đoạn thời gian rất dài không có nhìn xem trên mạng tin tức còn có nước nhóm ở căn cứ bên trong không phải tại mở đen liền là liên hoan khoác lác hoàn toàn không có thời gian cải biên sự tình muốn hay không cho nhóm bên trong mấy cái kia k h phê nói ân gian sờ sơ cảm cảm thấy vẫn là chờ khởi du phát thông cáo đến lúc đó bọn hắn chính mình chính mình lại biểu hiện ra không biết chút nào d á n g vẻ chỉ là ngẫm lại liền đã thoải mái đến đỉnh đầu vẫn là nhìn một chút diễn đàn ẩn gian nghĩ như vậy mở ra khởi du diễn đàn lúc này diễn đàn trải qua mấy lần đại quy mô dẫn lưu tại tăng thêm lần này hiện thực trò chơi cải biên tạo thế so trước đó náo nhiệt không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần ẩn gian nhìn một chút phát hiện rất nhiều người đều là bị khởi du cái này sóng tuyên truyền lắc lư tới chuyển chức manh tân nhà thiết kế khởi du chứng đạo ghi chắc t i ế p khởi du cải biên rất khó sao phát du ba ngày vì cái gì khởi du còn không cho ta cải biên khởi du thật đúng là cao cao tại thượng ta trò chơi không nói là sau này không còn ai nhưng cũng coi là xưa nay chưa từng có nhưng bây giờ cũng không cho ta phát tin nhắn é p cái này khởi du không cần cũng được vì cái gì bán chạy bảng trò chơi nát như vậy cũng còn có người chơi a ta cảm giác tùy tiện động động tay đều so với bọn hắn làm tốt ta có một cái ý tưởng nhưng ta không có thời gian làm được có người hùn vốn làm trò chơi sao ta h i ê n kế ngươi tới làm đến lúc đó tiền kiếm được ta bảy n g ư ơ i ba nhìn xem hàng này sắp xếp mới vừa ra lò thiết mời ân gian lắc đầu liền không có mấy cái là bình thường c ân gian đều là h g sờ sờ cảm a đều nghĩ nghĩ liền bắt đầu đánh chữ rất nhanh một cái liếp mắt liền có thể bị người nhìn ra là một cái ngoài nghề lý luận đại sư thiếp mời liền bị hắn phát ra đem thiếp mời phát ra về sau hắn nghĩ nghĩ lại ở phía sau nói bổ sung chờ ta tích lũy thời gian một năm nhất định du lịch thành thần điểm kích gửi đi rất nhanh liền được hồi phục có hô cố lên có âm dương quá i khí cũng có trung thực nhà thiết kế để cho mình đừng chỉ nhìn lý luận để cho mình trực tiếp mở làm nhìn xem những ngày hồi phục ân gian cảm giác rất thú vị liên bắt đầu cùng những người này hàn huyên cho chuyện một chút liên có người để hắn hỗ trợ nhìn trò chơi còn có nói lẫn nhau cất giữ lẫn nhau sửa ấm cho chuyện một chút ân gian đầu hóc co lại liền xây một cái manh tân đồ t h ầ n nhóm dù sao tiếp xuống cũng không có chuyện gì cũng vội vàng lâu như vậy hắn cũng dự định tốt thật buông lỏng một đoạn thời gian ân chê bờ một chút một chút những ngày manh tân bởi vì hắn tiếp mời bên trong một đoạn lớn cái dám dùng không có chuyên nghiệp thuật nữ vì lẽ đó hắn cái này mới thành lập nhóm gia nhập người vẫn là thật nhiều dù sao đại đa số người đều sẽ theo bản năng cho rằng chưa nhiều liền có lý cuối cùng chờ ân gian sau khi cơm nước xong xem xét đoàn người số đã có hơn một trăm người đồng thời có rất nhiều người đã bắt đầu dạy người như thế nào làm trò chơi ân gian nhìn xem những n à y lỗ rách trồng chất phát biểu nhất thời im lặng thực sự là không biết những người này liền cái này chút trình độ là như thế nào dám ra đây dạy người làm trò chơi bất quá ân gian không có phát biểu chất vấn mà là liền lẳng lặng, lặng dò màn hình dạng này có ý tứ một chút trực tiếp kết quả lời nói dễ dàng bị những này cờ phê kéo đến cùng một cái cấp độ sau đó lại bị này lấy t ạ i nên cấp độ kinh nghiệm phong phú đánh bại nước nhóm thời gian trôi qua rất nhanh cũng là có một ít người bình thường phát hiện mình bị lắc lư bắt đầu phát ra chất vấn cựu lâm trò chơi của ngươi tên gọi là gì ngươi nói những này ta cảm giác một điểm lo dịp đều không có phùng tú nam học sinh tiểu học đương nhiên nghe không hiểu ta trò chơi thật có lỗi ngươi không có t ừ cách biết lỗ là k h ắ c cái kia tổng có thể nói một chút thành tích r phùng tú nam chỉ là cao cấp nhà thiết kế chỉ thế thôi c ự lâm sình sót đều không có khoác lắc không cần tiền đúng không phùng tú nam ngươi không x ứ n g nhìn cựu lâm khoác lắc liền khoác lắc còn cái gì ta không x ứ n g nhìn ta hiếm có nhìn ngươi ngay tại hai người làm cho túi b ụ i tân gian do dự muốn hay không cấm luôn hai người lúc một người phát một t r ư ơ n g sình s t đem hai người đánh gãy vô danh tiểu tốt số hai sình s t ta đến tin nhắn web thượng sơ kiến thúc cợt m ở n ở đại lão giả chi thu thương đại lão làm sao ký kết ta trò chơi phát ra ngoài mấy ngày cũng không có động tĩnh có phải là l ệ n h vô danh tiểu tốt số hai cái này ta cũng không biết trò chơi vừa tuyên bố không bao lâu liền ký hợp đồng phùng tú nam trò chơi tên kêu cái gì ta giúp ngươi nhìn xem chỉ điểm ngươi vài câu vô danh tiểu tốt số hai thật ta hiện tại cũng không chắc đâu ta ơn đại lão ta trò chơi tên là trắng cùng đen phùng tú nam trò chơi tên không được nhìn xem liền không muốn điểm đi vào còn có giới thiệu vắn tắt cũng thế ai u ông trời ơi không cứu nổi ngươi hôn toàn cần đi cựu lâm trên lầu ép bờ đại l ã o không cần phải để ý đến hắn có thể nói một chút chế tác trò chơi tâm đắc sao manh tân cũng muốn ký kết vô danh tiểu tốt số hai không phải đại lão cựu lâm ta đã đem hắn che giấu do màn hình mấy ngày những ngày thêm nhóm nhà thiết kế bên trong đại đa số đều là vừa vặn hiệu do đến trò chơi đối với trò chơi thiết kế căn bản chính là nhất khiếu bất thông tại trong mấy ngày này nhóm bên trong nhân số đã tiêu thăng đến hai n g à n nhưng có thể ký kết lại là lác đắc không có mấy l i ê n cho đến trước mắt mà nói ở trong bầy một cái không có ký kết nhà thiết kế chỉ là bởi vì mỗi ngày cất giữ có thể gia tăng hơn m ộ ư ơ i liền bị cả đám cứ gọi là đại lão thanh này ân gian nhìn đặc biệt im lặng bất quá nghĩ nghĩ vẫn là cho mấy cái này đại lão thăng thành nhân viên quản lý dù sao mình nhân thiết thế nhưng là một cái còn không có nhập hành manh tân đại viện xuất trình phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một trăm chín mươi bảy ngã bài thủy quần thời gian luôn luôn qua rất nhanh chờ ân gian lấy lại tinh thần lúc liền phát hiện phi thuyền đã dừng s á t ở bạch tiểu tinh thấy thế hắn lập tức ra khỏi phi thuyền ân lão đệ vừa ra ngừng thuyền bãi ân gian liền nghe được bên trái có người gọi mình nhấc mắt nhìn đi liền nhìn thấy chu thuận đối diện đi tới chu ca ân gian thấy thế trên mặt tôi cười hướng chu thuận chào hỏi trước đó cùng chu thuận đề một câu ngược lại là không nghĩ tới đối phương sẽ tự mình đến đón mình cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền khá hơn tình huống thế nào cái kia trò chơi cầm tới đệ nhất cùng ân gian đánh xong chào hỏi về sau chu thuận hiếu kỳ hỏi khởi du như là đã thả người h i ệ n nhiên kế hoạch lần này đã kết thúc công việc mà xem như người tham dự một trong ân gian trong mắt hắn khẳng định là biết được một chút nội tình nghe được chu thuận vấn đề ân gian đối với hắn cũng không có d ấ u diếm đem chuyện đã xảy ra đại khái miêu tả một lần nghe được ân gian lấy được danh lệch chu thuận ân gian sáng lên mời khách cái này nhất định phải mời khách đi muốn làm sao ăn liền làm sao ăn ân gian tài đại khí thô khua tay nói rất nhanh hai người liền đi tới một nhà tiệm lầu cao cấp phòng ăn chỉ là đem đồ ăn bày đẹp mắt mà thôi muốn hương vị vẫn là được đến loại này trong ngõ nhỏ tiểu c n tử đúng rồi dưới tảng đá tháng liền bị điều đến khởi du tổng bộ đi ngươi biết không ăn vào một nửa chu thuận đột n h i ê nói n nhanh như vậy ta còn tưởng rằng muốn chờ vô hạn chính thức phiên bản làm xong mới bắt đầu đổi đi nơi khác ân gian trên mặt lộ ra kinh ngạc nghe nói là muốn đi sớm quen thuộc nghiệp vụ dạng này a ừ m nàng nói muốn xin mọi người ăn ly b ữ cơm ngươi đi không cái này ân gian lông mày nhữ lên sau một hồi lâu thở dài một tiếng ta đi có nói bao lâu sao cái này còn không có xác định nói nhìn xem mọi người lúc nào cũng có không thời điểm lại nói thời gian trôi qua thật nhanh à. chu thuận hơi xúc động ấ n gian vì không thể xem xét gật đầu về sau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn đột nhiên liền cảm thấy mình trước đó có chút cử động xuất hiện đang hồi tưởng lại đến đều có chút b u ồ n c ư ờ i cảm giác chính mình vẫn là giống một cái không có lớn lên hài tử ấ n gian lắc đầu cảm thắn một câu về sau đột nhiên phát phát hiện mình lừa đồ ăn bị chu thuận kẹt đi lúc này trừng mắt chu ca ngươi không nói v õ đức nói liền dối ra đỗ muốn theo chu thuận dưới chiếc đ u ô đoạt lại đồ ăn đua dỡn ở giữa chờ cơm nước xong xuôi sẽ tới nhà lúc q u ầ n sáng quanh mặt trời phát ra quang đã bắt đầu dần dần l à m đạm ấ n gian đem ánh mắt theo ngoài cửa sổ thu hồi nhìn mình hai tháng không có ở nhà đã tích đầy thật dậy một lớp cho b ụ i cái này khiến mặt của hắn lập tức liền sụt xuống hiển nhiên trong nhà được đến một phen tổng vệ sinh mới được không có phàn nàn trực tiếp sắn tay háo mở làm chờ cuối cùng chân chính làm xong phía ngoài trời đã triệt để tối xuống ấ n gian cứ như vậy nằm trên ghế nhìn xem phía ngoài đêm tối một thời gian cũng không biết mình bây giờ nên làm cái gì mới tốt nữa có chút mê man bất quá đây chỉ là ngắn ngủi rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình nghĩ việc cần phải làm thủy quần không có so cái này càng có thể cho hết thời gian mở ra nhà thiết kế nhóm ân gian nhìn một chút phát hiện kiếm khởi đã thật lâu không có nổi lên mà không hắn cái này lũ l ụ t bức nhóm bên trong lập tức liền vắng lạnh rất nhiều đã đến một người phát tin tức tối thiểu muốn qua hơn một giờ mới có người hồi phục tình trạng cùng hắn vừa mới thành lập một phút đồng hồ chín mươi chín manh tân nhóm hoàn toàn không cách nào so sánh được thấy thế ân gian cũng không có phát biểu mà là trực tiếp xem lên lịch sử ghi chép đem trong đám đó đám người gần nhất tình huống đại khá hiểu rõ một chút Kiếm cổ. Tựa hồ cũng thay đổi. ân gian trong miệng nhắc tới một câu về sau liền đem gờ r i ú p chặn đồng kín ngồi tại nguyên chỗ suy tư một lát sau xuất ra bản bút ký bắt đầu suy nghĩ chính mình hiện thực trò chơi bận rộn có thể để cho hắn xem nhẹ những này để người cảm thấy thương cảm sự tình một tuần thời gian trôi qua rất nhanh ân gian lại về tới mỗi ngày tu tiên thời gian mà trong đoạn thời gian này khởi du trận này đánh cờ cũng là rốt cục đã kéo xuống màn tre vô hạn chính thức phiên bản sẽ tại một năm sau chính thức tuyên bố mặc dù kết quả để rất nhiều người cảm thấy đây là khởi du ở sau lưng ngầm thao tác nhưng v á n đã đ ó n g tuyển bọn hắn hiện tại nói cái gì đều đã là vô dụng nguyên bản náo nhiệt trò chơi vòng tròn cũng là tại khởi du tuyên bố kết quả qua đi mấy ngày về sau dần dần bình tĩnh lại hết thể tựa hồ cũng cùng trước kia không khác nhau chút nào đinh ngươi có một cái tin tức mới chu thuận ân lao đệ thạch đầu thời gian xác định rõ liền tại hậu thiên ân gian ta đã biết ân gian đem cái tin tức này phát đưa qua về sau mắt nhìn trò chơi trợ thủ hậu trường suy tư một lát trực tiếp lựa chọn tháo rỡ đưa tiến dư g a i về sau hết thể đều đem lại bắt đầu lại từ đầu đem tràn ngập văn tự bản bút ký ném ở một bên ân gian ngồi ở trên ghế s a lon suy tư một lát sau mở ra chính mình quăng não sau đó ấn mở cùng dư d a i không trát hắn quyết định làm bài không sai ở dưới tay ngân nhu bức nhất nhà thiết kế liền là người bạn học thời đại học cảm giác không hiểu có chút g i i gãi gãi đầu ân gãi nghĩ, nghĩ về sau đánh chữ nói ân gian ở đây sao dư g a i ân gian n g ư ơ i bây giờ đang làm gì ấn gian tại cùng n g ư ơ i nói chuyện t h i ế m tại gian phòng của mình nằm trên giường dư dai hơi nhếch khỏe môi lên lên dư dai n g ư ơ i vẫn là như cũ dư dai đúng ta lập tức liền là hiện thực trò chơi người quản lý vận hành ở ấn gian có đúng không chúc mừng đem cái tin tức này phát ra ấn gian trầm mặc một lát sau ngón tay có một chút rất nhỏ run dậy không phải là bởi vì sắp ngã bài mang tới hưng phấn mà là đối với đối phương khi biết chân tướng sau phản ứng lo lắng nhưng nên tới tổng hội đi vào ấn gian cái kia kỳ thật ta có một chuyện rất sớm trước kia liền nghĩ nói cho người biết trên giường dư giai nhìn thấy ân gian gửi tới cái tin tức này con mắt chừng lớn sau đó lông hai hồng ô ô ô! đến cuối cùng nàng trực tiếp đem đầu của mình trôn vào gối đầu bên trong vừa đi vừa về lăn lộn vài vòng lúc này mới tỉnh táo lại cưỡng chế để cho mình tỉnh táo lại sau đó đánh chữ nói dư giai sự tình gì ân gian chuyện này kỳ thật ngươi có đoán được đúng không đúng nha đúng nha dư giai ngăn trở màn hình gật đầu cũng không có về ân gian tin tức chỉ là mong đợi nhìn màn ảnh chờ đợi mình muốn nhìn thấy mấy cái kia chữ ân gian thủ hạ ngươi có phải là cùng ta có một cái trùng tên trùng họ nhà thiết kế dư g a i nhìn thấy ân gian phát tới cái tin tức này xứng sở nhưng nàng chưa kịp kịp phản ứng ân gian cũng đã đem tiếp theo cái tin phát đưa tới ân gian nói ra ngươi khả năng không tin kỳ thật cái kêu ân gian chính là ta dư g a i nhìn thấy cái tin tức này về sau xứng sở ngay tại chỗ ta ân thúc thúc là bạn học ta là thủ hạ ta nhà thiết kế cái này không xả đàn sao đại v i ệ t xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương một r ă m chín bằng hữu đinh dư g a i thỉnh cầu cùng ngươi cho chuyện nhìn xem quang não bên trên truyền đến nhắc nhở ân gian mí mắt nhảy lên hai lần cuối cùng vẫn là lựa chọn kết nối rất nhanh dư giai cái k i a xinh xắn lanh lợi thân thể liền xuất hiện ở trong video nguyên vốn có chút không biết làm sao cùng dư giai giải thích dân gian khi nhìn rõ trong video dư giai dáng vẻ về sau trực tiếp ngốc tại chỗ ân g i a n ngươi hả dư giai phát giác được gân gian tầm mắt dị dạng dưới tầm mắt ý thức hướng phía dưới thân thể của mình nhìn lại sau đó liền thấy được chính mình áo ngực áo ngủ cùng cây cải đỏ của lót không cho phép nhìn dư giai lúc này ôm ngực đóng lại video a cái này chơi không một đợt phúc lợi ân gian tại đứng tại chỗ dài dài miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải cái này xóng ngả bài màu kiếm a liền là nhỏ một chút hắn sờ sờ c ầ m của mình cảm giác d â u d ị a có chút tạo tay sau một lúc lâu dư giai điện thoại lần nữa lanh tới lúc này trên người nàng đã mặc vào một kiện màu lam liên thể nhóm ánh mắt có chút trông tránh ngươi không có thấy cái gì a mặc dù biết ân gian khẳng định cái gì đều thấy được nhưng nàng vẫn là tình không tự c h ủ hỏi như vậy đều thấy được thật đáng yêu ân gian là cái người thành thật có cái gì nói cái gì ngươi dư giai mặt triệt để hồng thành một cái quả táo qua thật lâu qua đi lúc này mới tỉnh táo lại ngươi lợi vừa rồi là không đang đổ ta phan hâm mộ còn có cây cải đỏ ân gian tiếp tục thành thật khai báo nói dư g a i cái chán toát ra hát tuyến ta ta không hỏi ngươi cái này ngươi vừa mới nói ngươi chính là vô hạn nhà thiết kế đúng n h ắ c lên chuyện này ân gian nháy mắt túi đầu thế nhưng là ngươi không phải nói muốn làm lợi hại nhất nhà thiết kế sao những cái kia công ty nhân sự nói ta đầu góc có bệnh được thôi dư g a i có chút im lặng cái kia trước đó khi đi học áo lót cứ như vậy dư g a i hỏi một câu ân gian đáp một câu đến cuối cùng nàng cũng là triệt để tin tưởng ân gian đây cũng là để nàng trong lúc nhất thời không biết là cao hứng hay là tức giận tốt cao hứng là chính mình thế mà thành â n gian trò chơi người quản lý vận hành tức giận chính là gia hỏa này minh biết mình thân phận còn đổi chính mình còn làm chính mình n â n thúc thúc hành vi cực kỳ ác liệt không đúng ngươi bây giờ nói cho ta những thứ này làm gì ngươi cũng biết ta lập tức liền muốn điều cương vị đi điều cương vị về sau ta muốn biết thân phận chân thật của ngươi cũng không thể nào dư giai không hiểu nhìn về phía ân gian chủ yếu là ta cũng chuẩn bị rời đi khởi du đối với dư giai vấn đề ân gian cũng là không có dấu g i m Rời đi khởi、du. dư u d giai con mắt chừng lớn vì cái gì nàng hoàn toàn không hiểu ân gian tại sao phải làm như vậy vô hạn hiện thực cái biên hoàn toàn có thể để ân gian xưng là khởi du đệ nhất nhân loại địa vị này để nàng đối với ân gian hiện tại thế mà chuẩn bị rời đi ý nghĩ mười phần không hiểu ta chuẩn bị làm thuộc về mình hiện thực trò chơi ân gian nói xong cười cười bởi vì hắn cảm thấy người khác nghe được chính mình lời này nhất định sẽ cho là mình là đang nói đùa nhưng mà để hắn ngoại ý muốn chính là dư giai cũng không có làm chính mình những lời này là trò đùa cũng không có khuyên chính mình mà là vẻ mặt thành thật xác nhận nói ngươi xác định、ừ. công ty còn có tiền cùng những n à y đều chuẩn bị xong chưa cùng công ty cũng còn không có ân gian có chút lúng túng gãi gãi đầu ừng ta đã biết dư g a i nói đến đây trực tiếp dập máy thông tin cái này khiến ân gian trong lúc nhất thời không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì cảm giác trở nên cường thế thật nhiều ân gian thầm thì trong miệng một câu về sau liền chuẩn bị đem chuyện này để qua một bên chờ vì dư g a i tiệc tiễn đưa về sau hắn liền chuẩn bị bắt đầu thành lập thuộc tại công ty của mình ngay tại lúc hắn suy nghĩ mình tới thời điểm nên đi nơi nào nhận người lúc lại là nhìn thấy nhà thiết kế nhóm bên trong dư g a i đột nhiên ban bố một cái tin thạch đầu toàn thể thành viên có lỗi với mọi người ngày kia tiệc tiễn đưa tiệc rượu hủy bỏ thân hoàng thạch đầu cự đây là không đi sao đ à n đản nha đản đản, đản, đản t ố t t a thạch đầu không là là ta chuẩn bị rời trước nón xanh phong n g u y ệ t bao tô công tình huống như thế nào làm sao đột nhiên như vậy liền muốn rời trước là trong nhà xảy ra sự tình sao cần muốn giúp đỡ nói thẳng thạch đầu không có việc gì liền là đột nhiên không muốn tại khởi du làm kiếm k h ở i tông tông chủ tình huống gì thạch đầu ngươi lập tức liền là khởi du cao còn a nói rời trước liền rời trước muốn hay không như thế tùy hứng muốn hay không nhiều suy tính một chút nói thật ta hiện tại cũng bắt đầu vì ta ngay lúc đó xúc động có chút hối hận dư giai nghe được lời này trực tiếp đem t i ề m thủy thật lâu kiếm khởi đều cho nổ đi ra t h c h đâu đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ tại khởi du đúng là đã không có tiếp tục dẫn đi lý do dư giai hít thở sâu một hơi sau đó đánh chữ nói mục tiêu của nàng kỳ thật cũng không phải là cái gì người quản lý vận hành chỉ là muốn đuổi theo ân gian thôi bây giờ biết được ân gian là muốn chế tác chính mình cho chơi nàng liền sinh ra m ớ i ý nghĩ dư giai cũng thân ở trong bảy lâm hiệu hiệu cũng là thấy được dư giai phát tin tức lúc này cho nàng phát một cái tin tới lâm tiền bối tạ ơn nhưng ta đã nghĩ kỹ tựa hồ là biết lâm h i ể u h i ể u là muốn nói cái gì dư giai trực tiếp trả lời ừ m lâm h i ể u h i ể u nhìn thấy dư giai hồi phục biết đối phương tâm ý đã quyết cuối cùng không nói gì thêm nữa một bên khác biết nói ra chân tướng ân gian nhìn thấy dư giai phát tin tức về sau cái kia còn không biết đối phương đang suy nghĩ gì nhà đầu chết tiền này ân gian im lặng đồng thời cũng là có chút cảm động nhưng hắn không phải loại kia thích để người khác vô tư kính dân người cho nên trực tiếp liền mở ra có não muốn đem dư g a i khuyên trở về nhưng mà đối phương lấy đem người kéo đen ân gian mở ra gờ g ú t chat ngươi ở vào cấm ngôn bên trong không cách nào phát biểu còn thừa thời gian bảy mươi mốt ht thấy thế ân gian là thật không biết nói cái gì cho phải hắn nhìn một chút trước mắt mình có thể liên hệ đến dư dài phương thức lớp nhóm hoặc là tìm những người khác đầu tiên bài trừ lớp nhóm nhiều người phức tạp không thích hợp vì lẽ đó ân gian lư quả cấp cứu lư quả chuyện gì nhìn thấy lư quả hồi phục ân gian cấp tốc đem tiền căn hậu quả giản lược nói một bên lư quả cợt mờ nờ chân ai a ân gian đừng nói nữa đổi mau giúp ta khuyên một chút ta thật không muốn dư dài dặn này n à n g dạng này trong lòng ta cái kia đạo khảm không qua được lưu quả lớp trưởng tính tình ngươi cũng biết châu vô cùng khuyên không trở lại ân gian xem ra không trông cậy được vào ngươi ta vẫn là trực tiếp đi tìm nàng đi lưu quả cái kia ngươi thật có tự mình làm hiện thực trò chơi ân gian đúng lưu quả xây không đề nghị chiêu một cái làm việc vặt nhìn xem lưu quả cái tin tức này ân gian không khỏi lâm vào trầm mặc hắn đột nhiên cảm thấy chính mình ngả bài giống như bài sớm hẳn là chờ trò chơi làm tốt về sau tại n g bài nhưng bây giờ muốn hối hận lại là đã chậm cái này từng cái quá không bất lo mặc dù phản ứng của hai người để ân gian rất là cảm động nhưng tương tự cũng làm cho hắn cảm thấy đau đầu hắn cũng không muốn nhìn thấy hai người bởi vì chính mình mà làm ra cải biến nếu bạn đang muốn tìm một thế giới fantasy đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như h ậ c t r ồ n gỗ lìn m ị nô t ổ h ử người cá người lùn hobbit người lùn đ ụ t hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có c h ư một trăm chín mươi chín chuẩn bị ân gian cái này chờ sau này hay nói đi không còn có tác dụng hay không ngươi trước giúp ta khuyên nhủ dư dây l ứ quả được tôi ta thử nhìn một chút nhìn thấy lưu quả hồi phục ân gian thở ra một hơi mặc dù cảm giác sẽ không có làm được cái gì nhưng tổng so không làm gì một tốt chờ đợi một lát ân gian nhìn một chút thời gian sau đó lần nữa đánh chữ đến ân gian thế nào lưu quả ta bị kéo đen lớp trưởng cái này tính tình ta coi là đi ra xã hội sau có thể thay đổi điểm kết quả càng ngày càng bướng b ì n h ân gian được tôi đem ánh sáng nào đong kín ân gian vớt vớt chính mình huyện thái dương đột nhiên liền cảm giác sự tình phiền phức đi lên nghĩ tới đây hắn nhìn xuống thời gian hiện tại đã buổi tối muốn đi khởi du tìm dư d a i cũng phải đợi ngày mai nghĩ tới đây ân gian không có đi đi ngủ mà là ngồi ở trên ghế s a lon bắt đầu suy nghĩ ngày mai nên như thế nào đi thuyết phục dư d a i truyền thống phương pháp khẳng định không được nghĩ đi nghĩ lại một đêm liền đã qua một đêm không ngủ ân gian cũng là lập tức khởi hành đi đến khởi du bạch kiểu phân bộ tại tiện lợi giao thông hắn chỉ dùng chừng mười phút đồng hồ liền đã đạt tới mục đích bây giờ cách chính thức giờ làm việc còn có một đoạn thời gian ân gian thấy thế liền trực tiếp tại khởi du bạch kiểu phân bộ đối diện sớm một chút cửa hàng điểm một bát tê tay đậu hủ não quyết định ôm cây đợi thỏ nhưng mà thẳng đến thời gian đi vào sớm một chút cửa hàng đã chuẩn bị t h u quán hắn lại là vẫn không có nhìn thấy dư dài cái bóng bỏ qua ân gian nhũ mày cảm giác có khả năng trà tiên cơm c h â n c h ờ một lát sau liền trực tiếp đứng dậy hướng phía khởi du bạch kiểu phân bộ sở tại cao ú c đi tới cao ú c không có cửa vệ nhưng là tại cửa ra vào lắp đặt có tự động phân biệt hệ thống quét hình đến ân gian cũng không phải là khởi du nội bộ nhân viên công tác liền có người m á y trực tiếp đem hắn n g ă n lại xin hỏi khách nhân ngài có chuyện gì sao máy móc thanh âm của người mười phần mực nào ân gian thấy này cũng là không co x ô n vào mà là nói thẳng sáng tỏ chính mình ý đ ổ đến ta là đến tìm người người n g ư i n g ư ngươi n dư g a i ngay tại vì ngài tìm kiếm phục vụ khách hàng người máy lời nói dừng lại một giây sau liền mở miệng nói ra thật có lôi không có tìm được ngài nói nhân viên trải qua thẩm tra duy nhất một tên gọi là dư g a i nhân viên đã ở tối hôm qua tám giờ bốn mươi giờ trước đã rời trước rồi đúng thế nghe được trả lời ân gian miệng ng ở ấp ở ngừng ng ng. hắn hoàn toàn không có dự kiến đến dư g a i động tác thế mà lại nhanh như vậy hơn nữa còn là nói rời trước liền rời trước thật sự không lưu nửa điểm quay đầu cũng không sợ ta là đang lừa nàng ân gian chỉ cảm thấy đau cả đầu hắn biết hiện tại coi như tìm tới bản nhân cũng là đã chậm、Đinh. ngươi có một cái tin tức mới ngay tại hắn nghĩ đến tiếp xuống nên làm cái gì thời điểm lúc này quang não lại là đột nhiên truyền đến nhắc nhở nhìn thấy đầu này nhắc nhở ân gian nhữ mày mở ra con não dư g a i ngươi công ty chuẩn bị kêu cái gì nhìn xem cái tin tức này ân gian hít thở sâu một hơi sau đó nhanh chóng đánh chữ đến ân gian ngươi bây giờ ở nơi nào có thể gặp mặt tâm sự sao dư g a i tại ngươi ăn đ i ể m tâm cửa hàng bên trái một con đường lầu hai quán cà phê quán cà phê thu được cái tin tức này ân gian lần theo vị trí hướng phía dư g a i chỉ phương hướng nhìn sang sau đó liền thấy được cách đó không xa ngồi tại lầu hai trước cửa sổ cùng mình phất tay dư dai nhìn xem tư thế h i ệ n nhiên là đem chính mình vừa mới cử động toàn bộ đều thấy được trong mắt a cái này ân gian chỉ cảm thấy trên mặt có chút thiêu đến hoảng bất quá vẫn là kiên trì đón dư dai ánh mắt đi tới rất nhanh đạp lên lầu hai tiến vào quán cà phê ta cái này cái bát út còn chưa lật lên đâu ngươi liền trực tiếp rời trước quá xúc động nhìn xem đối với mình cười dư dai ân gian trực tiếp mở miệng nói ra mà lại biến hóa cũng có chút lớn ân gian nhìn xem dư dai nụ cười trên mặt ở trong lòng nói như vậy ở trường hóc lúc dư g a i tính tình mặc dù b n g mình nhưng lại cũng không làm ra chuyện vọng động như vậy h i ệ n nhiên tại khởi du những thời giờ này kinh lịch để nàng cải biến rất nhiều ngươi biết muốn ta làm cái gì dư g a i con mắt cùng ân gian đối mặt sau đó giống như là biết ân gian đang suy nghĩ gì giải thích nói ta lần trước học tập một hồi cha ta chỉ lo lắng cái này lo lắng cái kia ta thật đuổi đi nơi khác đi qua còn không phải bắt hắn cho gấp đ i ê n nghe được giải thích của nàng ân gian trong lòng gánh vác giảm bớt không ít bất quá mặc dù như thế hắn vẫn cảm thấy dư g a i cái này đột nhiên rời chức là chính mình đưa đến mà dư giai thấy ân gian tựa hồ vẫn như cũng là nghị đối với việc này không công tha lúc này khuôn mặt nhỏ bàn chuyện cũng là một lần trước ngươi vì cái gì đ ố i ta ân gian giơ tay đầu hàng hiểu lầm t ố t không nói những thứ này thấy dư giai còn muốn xách chuyện lúc trước ân gian ngay cả bận bịu mở miệng nói ra vậy ngươi cái này về sau kế hoạch là cái gì dư giai hỏi ngay vậy không có ngay lập tức trả lời mà là rút ra ghế ngồi xuống dư giai đối diện cũng điểm một chén sữa bò nóng nhìn ân gian lâm vào suy tư dư giai cũng là không tiếp tục mở miệng lẳng chờ đợi một lát sau sữa bò đưa đến ân gian lúc này mới lên tiếng đem chính mình một bộ phận kế hoạch nói ra sáng lập công ty chế tác trò chơi đem bán nghe nói như thế dư giai trực tiếp cho hắn một cái đẹp mắt bạch nhãn cái gì cũng bị mất hiểu ngươi liền chuẩn bị trực tiếp động thủ làm hiện thực trò chơi ta nên nói không hổ là ngươi sao mọi thứ đều có lần thứ nhất không phải ân gian có chút xấu hổ cái kia đâu cha ta bọn hắn là khai hoang đội công ty bên này ta giúp ngươi tìm người bạch kiều tinh bên này cha ta bên kia còn có chút nhân mạch cái này cảm ơn ân gian từ đáy lòng nói cảm tạ sau đó nói đến hắn chuẩn bị làm trò chơi Dần dần c h người thế để trò c u nào phát giác được dư giai dị dạng ân gian dò hỏi nghe được hỏi thăm dư giai thân thể liền là run lên ánh mắt có chút tranh né nên tiếp ân gian ánh mắt trước đó cường thế đương nhiên vô tồn cái tía ta ta còn có việc liền đi về trước dư giai nói cũng không đợi ân gian đáp lại cũng đã là đứng dậy chạy chậm rời đi ân gian nhìn đến nơi này khoe miệng một lần nữa nhét lên cái gì đó vẫn là cái tiểu nha đầu đem trên bàn sữa bò nóng uống một hơi cạn sạch hắn cũng là trả tiền rời đi quán cà phê chế tác hiện thực trò chơi cũng không phải chỉ cần mở một cái công ty đơn giản như vậy không chỉ có phải lấy được trò chơi khai phát bản hảo còn có sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật mua tư cách sinh thái mô p h ỏ n g sinh vật mua tư cách có chút không dễ kiếm lắm cái này thuộc về quốc gia hạch tâm khoa học kỹ thuật bình thường người cho dù có tiền cũng là không có mua lộ còn phải hỏi một chút lao ba bọn、hắn. cha mẹ mình cũng coi là quan phương nhân viên ở phương diện này phương pháp khẳng định là muốn so với mình nhiều đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm nhà thiết kế hiệp hội về đến trong nhà ân gian lập tức cho mở ra quán não một điện thoại cho mình lão ba ân bích đánh qua ân bích tự hồ là đang nghỉ ngơi vì lẽ đó không có để hắn chờ quá lâu liền nhận nghe điện thoại chuyện gì trong video ân bích sụ m ặ t hỏi hắn là loại kia không quá làm sao lại cùng con trai mình giao lưu cái c h ủ loại kia phụ thân vì lẽ đó đồng dạng cùng ân gian giao lưu Đều chuyện chuyện, cung là có chuyện nói chuyện, không có việc trực nói không máy. tiếp gì ân gian cũng không có hướng hiện thực trò chơi phương diện này nghĩ mà hắn mặc dù bình thường không có làm sao biểu hiện ra ngoài nhưng hắn đối với ân gian sự tình vẫn là thật để ý ân gian đã có lập nghiệp tâm tư hắn đương nhiên phải hết sức ủng hộ vì lẽ đó tại chìm lông mày suy tư một chút thời gian về sau hắn lúc này mới lên tiếng nói ta giúp ngươi hỏi một chút cũng không có vấn đề bất quá c ầ n chờ một đoạn thời gian hắn chuẩn bị đợi chút nữa tìm chính mình mấy cái đã về hưu chiến hữu cũ hỏi một chút bọn hắn có ít người tại về hưu về sau là tiến vào bên trong thể chế ở phương diện này hẳn là có thể cho mình một chút trợ g i ú p không có việc gì đạt được ân bích trả lời chắc chắn ân gian tâm tình lập tức khá hơn hiện tại một vấn đề lớn nhất giải quyết tiếp xuống một chút vụn mặc dù phiền phức nhưng cũng chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi vậy bái b a i rồi ân gian nói liền chuẩn bị cúp điện thoại chờ một chút nhưng mà lại là bị ân bích đưa tay tiêu d ừ n g ân gian nhìn về phía ân bích không biết hắn muốn nói cái gì ta nghe ngươi mẹ nói ngươi tìm một cái gì chủng tộc bạn gái ân bích vẻ mặt thành thật hỏi ân gian ngẩn ngơ không nghĩ tới ân bích thế mà lại hỏi lên chuyện này cùng đi xa nhà nhận biết liền một bằng hữu bình thường chỉ là bằng hữu bình thường ta nghe ngươi mẹ nói đều nằm vật xuống ngươi trên giường đi ân bích không tin bằng hữu đến nhà mình nằm trên giường chơi không phải một kiện chuyện rất bình thường sao luôn cảm giác không phải rất đứng đắn ân bích nói thầm một câu mà cái này âm thanh nói thầm cũng là bị ân gian nghe vào thai cái này khiến hắn cảm giác có chút xấu hổ được rồi dù sao bất kể có phải hay không là bằng hữu bình thường đừng có phụ người ta tiểu cô nương là được ân bích nói cũng không cho ân gian lại cơ hội nói chuyện trực tiếp đem thông tin cô máy mà tại c ú t máy cuối cùng một cái trước mắt ân gian có nghe được ân bích lẩm bẩm một câu tựa hồ là lại nói cùng dư ra việc hôn nhân xem ra là thất bại vân vân a cái này ân gian rất muốn về điện thoại nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi hiện tại còn không phải nói những ngày thời điểm hiện tại sinh thái mô phỏng sinh vật sự tình trước tiên có thể để một bên tiếp xuống liền là trò chơi khai phát giấy chứng nhận nghĩ tới đây ân gian lên mạng tra xét một chút cụ thể quá trình mà đi sau xuất hiện nếu như tại trò chơi ngành nghề có thể đạt tới một loại nào đó thành t h u có thể gia nhập một cái tên là nhà thiết kế hiệp hội cơ cấu cái này nhà thiết kế hiệp hội mặc dù tại gia nhập về sau không có cái gì thực tế lợi ích nhưng là có rất nhiều ẩn hình đặc quyền trong đó trò chơi khai phát giấy chứng nhận nguyên bản phức tạp thủ tục liền có thể đơn giản hóa rất lớn một tiết chỉ cần đưa ra cho hiệp hội quản sự là được đến lúc đó sẽ có hiệp hội nhân viên chuyên môn đi câu thông nếu như không có gia nhập nhà thiết kế hiệp hội liền phải bản nhân chính mình đi chạy những ngày d ư ờ n g g i ả quá trình nhà thiết kế hiệp hội a ân gian nghĩ nghĩ trực tiếp tại ước độ trên lục soát rất nhanh nhà thiết kế hiệp hội mạng lưới càng liền xuất hiện ở trước mặt hắn càng dẫn đầu phụ đề là ít nói cách khác đây là một cái cần ý thức tiến vào thế giới giả tưởng không do dự ân gian trực tiếp ý thức chìm vào trong đó tại trải qua ngắn n g i cảm giác hôn mê cảm giác về sau một cái thoạt nhìn như là từ các loại thế giới ghép lại mà thành không gian hiện lên hiện tại trước mặt hắn ân gian nhanh chóng liếc nhìn một lần rất nhanh liền phát hiện những thế giới này đều là hiện tại hoặc là trước tiên một chút tương đối lựa trò chơi trong đó một khối nhỏ địa đồ mô hình ngược lại là thật phù hợp trò chơi cái tiêu vị ân gian n h ả dành một chút cái này có chút dở dở hương ương phong cách sau đó liền theo chỉ là trực tiếp tiến về nhà thiết kế hiệp hội giấy chứng nhận đại s ả n h trong đại s ả n h chỉ có top năm top ba mấy người xem ra đều là tới giấy chứng nhận thân phận giấy chứng nhận trong đại s ả n h không có, có nhân viên công tác nhìn trên mạng nói đều là từ trí tuệ nhân tạo xét duyệt hoàn thành ân gian đem giấy chứng nhận đại sành liếc nhìn xong đi thẳng tới một cái trước cửa、số. rất nhanh một cái nhị thứ nguyên mội tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn cái này khiến hắn khỏe miệng giật một cái chỉ có thể nói không hổ là làm trò chơi n g à i tốt muốn t r ú vào nhà thiết kế hiệp hội cần thỏa mãn trở xuống yêu cầu một có một bộ trở lên đã ban bố trò chơi hai ba đời trong vòng không có t r i n h tin chốt bẩn ba trò chơi sáng tạo ít lợi đạt tới trí ít hàng năm một trăm vê đốt hoặc đã tuyên bố một trăm bộ trở lên trò chơi bốn yêu cầu tổng cộng bày đầu ân gian toàn bộ thỏa mãn cho nên trực tiếp gật đầu nói xác định giấy chứng nhận xin mời báo ra ngài nhà thiết kế mệnh nhĩ môn bức ngã ngay tại quét hình thân phận ngay tại xét duyệt sinh lợi xét duyệt thành công ngài lấy trở thành ta hiệp hội hát thiết cấp hội viên trải qua lịch sử thành tích phân tích ngài hội viên đẳng cấp đã theo hát thiết cấp thay đổi vì hoàng kim cấp nhị thứ nguyên mội t ử đ a n g khi nói chuyện đã bưng lấy hai tay đem một viên màu vàng kim huy chương đưa tới ân gian trước mặt ân gian thấy thế hiếu kỳ muốn cầm lấy cẩn thận chu đáo một phen lại là không ngờ ngón tay chỉ là vừa đụng một cái đến huy chương huy chương liền hóa thành tinh huy theo hắn g i a ngón tay xuyên qua ngưng tụ tại hắn trái trên ngực đây là quan phương cơ cấu nhận chứng vinh dự h u n trường về sau chỉ cần là tại không gian nào bên trong đều sẽ hiện thực tại ngực cho thấy thân phận của mình đồng thời ở những người khác nhìn về phía cái này tấm huy chương lúc sẽ còn cho thấy huy chương cấp cho hiệp hội cùng thu hoạch điều kiện đơn giản đến nói liền là trang bức lợi khí ân gian nhìn xem xuất hiện ở trước mắt giới thiệu khoe miệng giật một cái hắn còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói quả nhiên vẫn là nhà thiết kế lão ca nhóm xe chơi tại hỏi thăm nhị thứ nguyên n ộ i tử biết được huy chương không cách nào lấy xuống về sau ân gian đành phải bất đắc dĩ mà hỏi cái kêu hoàng kim hội viên có cái gì đặc quyền sao ngày lễ hội viên vật quà t ặ n có quyền tham gia một bộ phận trò chơi xét duyệt chỉnh sửa còn có thể mở ra tiến vào không gian ả o xung quanh khu vực hoàng kim cấp thông báo nhưng tại quanh thân mở ra quang hoàn hiệu quả có thể cưỡng chế cấm ngôn trong hiệp hội thanh đồng trở xuống hội viên có thể n g h e đằng sau một nhóm lớn vì trang bức mà trang bức đặc quyền ân gian người đ ề u m ộ n h à thiết kế đã có thể phách lối như vậy sao l i ê n thật không sợ bị người đánh chết chứ sao ân gian im lặng đánh gãy còn chuẩn bị nói tiếp nhị thứ nguyên n g ự tử hỏi thăm một chút trò chơi khai phát chứng minh như thế nào làm biết được là có lý chuyện lớn sau phòng liền thẳng tắp hướng phía mục đích đi đến đại viên xuất trình phạt、tống. hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc chương hai trăm linh một làm hoàn thành cờ mờ n ở hoàng kim đại lão ân gian vừa tiến vào quản sự đại s ả n h liền nghe được bên cạnh có người hoảng sợ nói hắn ánh mắt vô ý thức liền hướng phía chuyển đến kinh hô phương hướng nhìn lại sau đó mặt liền là tối sầm bởi vì hét lên kinh ngạc là một cái trí tuệ nhân tạo rất hiển nhiên đây là nhà thiết kế hiệp hội thiết chí tràn đây đều là không đáng tin tệ ân gian nhà d à n một câu sau đó đánh giá đến quản sự đại sành bố cục của nơi này rất phổ thông liền là bình thường văn phòng bộ g á n g trong đại sành hết thệ có ba cái cửa sổ trong đó chỉ có một cái cửa sổ ngồi người cho đến đây nhà thiết kế làm thủ tục xếp hàng nhà thiết kế có bốn người lúc này bởi vì vị trí tuệ nhân tạo cái kia âm thanh trấn kinh trừ phía trước nhất cái kia ngay tại làm nghiệp vụ nhà thiết kế còn lại nhà thiết kế đều là hướng phía phía bên mình nhìn lại cảm giác được bầu không khí tựa hồ là có chút xấu hổ ân gian có chút cứng ngắc cười cười xem như cho những n à y nhà thiết kế lên tiếng chào hỏi đồng thời hắn ánh mắt cũng là liếc về những người này ngược huy chương hai cái hát tiết một cái thanh đồng đây cũng là để ân gian ý thức được như chính mình loại này hoàng kim hội viên trong hiệp hội hẳn không phải là rất nhiều tối thiểu nhất cũng không có đạt tới đi đầy đất tình trạng các ngươi tốt thấy tất cả mọi người vẫn là không nháy một cái nhìn mình chằm chằm ân gian có chút xấu hổ tham dò tính chào hỏi nói ngài tốt ta là dạ dĩ thừa phong ngài gọi ta tiểu dạ là được rồi nghe được ân gian tra hỏi cái k i a t h a n h đồng hội viên cũng chính là dạ dĩ thừa phong lập tức mở miệng giới thiệu chính mình ách ân gian đối với dạ dĩ thừa phong đột nhiên xuất hiện nhiệt tình có chút chưa kịp phản ứng tới vài giây sau lần này gật gật đầu người thật nhỏ đêm đại lão ngài cũng là đến xử lý người thuế giảm miễn nghiệp vụ a ngày trước hết m ờ i dạ dĩ thừa phong nói liền cho ân gian tránh ra nói đối với cái này hai gã khác nhà thiết kế cũng không có phản đối ngược lại là giống như dạ dĩ thừa phong đẩy lên hai bên để ân gian xếp hàng phía trước nhất cũng chính là ngay tại làm nghiệp vụ tên kia nhà thiết kế đằng sau À cái này nhìn xem một màn này ân gian là có một c h ú t mộng nhìn tình huống này hắn có chút đánh giá thấp hoàng kim hội viên đặc quyền nhưng hắn không quá quen thuộc loại này bị người đối đại phương thức lúc này khoắt tay nói ra không cần phải để ý đến ta nhưng mà mặc hắn nói như thế nào liền là vô dụng dạ dĩ thừa phong ba người tựa hồ là quyết tâm muốn để hắn tranh ngang Thấy thuyết mình phục hiệu, vô ân gian nghĩ hoặc việc này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói a dạ dĩ thừa phong tựa hồ đối với ân gian vấn đề cảm giác có chút kinh ngạc bất quá đang kinh ngạc sau vẫn là hồi đáp đây là nhà thiết kế hiệp hội cho hội viên một trong phúc lợi bởi vì hiệp hội xem như bán chính thức tổ chức vì lẽ đó tại gia nhập hiệp hội về sau tại thuế vụ phương diện có thể hưởng thụ một chút đặc quyền Thì thật tới, thiết thể tốt. thường thuế thu vượt thuế xuất lại biến thành 18%, sau đó triệu ngàn vạn triệu trở lên Mà tại thiết như, nhữ hắn không nghĩ nhập nhà thiết kế hiệp hội chỗ Bình nhập nhưng nhập nhà hiệp hội ân gian lông còn này người năm vạn biến ngàn vạn lên gia gia lại, loại lại qua sau, sau là là mày Mà kế kế có có đó 12%, 100 ở về về 18%, loại kém nhất không thay đổi cái khác theo thứ tự rút lui một ngăn tỷ như một trăm i triệu trở lên biến thành ba mươi hai năm vạn biến thành hai mươi bốn có thể giao thiếu không lên tiền miễn đi sáu thuế vụ sao như thế có thể một trăm i triệu liền là sáu trăm vạn một tỷ liền là sáu vạn chục tỷ một tỷ liền là sáu mươi tỷ chật chật cái này cường độ thật là là hơi lớn dạ dĩ thừa phong thấy ân gian nghe xong chính mình giới thiệu tựa hồ tâm tình không tệ thuận tiện kỳ hỏi đại lao không biết ngài chế tác có chút có cái nào trong hiệp hội hoàng kim hội viên cũng sẽ không trong hội này coi như không quen c ân gian lớn, lạ, cười một duyên, h ha hà nói dạ dĩ thừa phong một bộ ta tin người mới có quỷ dáng vẻ bất quá hắn thấy ân gian không giống nói cũng là không có hỏi nhiều mà tại lúc này phía trước làm như vậy để ý nghiệp vụ nhà thiết kế giống như có lẽ đã đem đồ vật làm tốt quay người hướng ân gian thăm hỏi một tiếng liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ trực tiếp hạ tuyến đi ân gian thấy thế cũng là không nói nhảm trực tiếp tiến tới trước cửa sổ cho người làm nghiệp vụ người cũng là một tên nhà thiết kế là một cái nhìn có hơn bốn mươi tuổi có cường giả k i ể u tóc trung niên l ô n g ngực của hắn treo cùng ân gian đồng dạng hoàng huy trương vàng hiển nhiên cũng là một tên hoàng kim hội viên tuổi trẻ hoàng kim nhà thiết kế nha không biết n g ư ờ i làm muốn làm nghiệp vụ gì đâu trung niên nhà thiết kế chậm rãi nói cái này cho ân gian một loại vô cùng mãnh liệt ký thị cảm hắn liền tranh thủ trong đầu hà thần hư ảnh vùng ra sau đầu sau đó mở miệng nói ra người thuế vụ giảm miễn còn có hiện thực trò chơi khai phát giấy chứng nhận tư cách a nghe được gân gian thế mà muốn làm để ý hiện thực trò chơi khai phát giấy chứng nhận tư cách trung nhiên nhà thiết kế có chút ngoại ý muốn nhìn â n gian l ư ế c mắt dạng này a cái kia thanh ngươi giấy chứng nhận hảo thuế vụ tốt còn có trung nhiên nhà thiết kế mặc dù giọng nói chậm rãi nhưng hiệu s u ấ t quả thực không chậm chỉ là vài phút đem đem giảm thuế cho làm xuống tới hiện thực trò chơi khai phát giấy chứng nhận tư cách sẽ trong vòng một tháng gửi đến nhà ngươi, ngươi còn có cái gì những chuyện khác sao tuổi trẻ nhà thiết kế sư. Không có, cảm ơn tiền bối. nhà Không ơn kế sư. có, cảm ân gian nói lời cảm tạ một tiếng liền trực tiếp hóa thành một mảnh quang ảnh lọc lọ gốc mà nhìn thấy ân gian hạ tuyến trung niên nhà thiết kế theo bản năng liền hướng phía trên mặt bàn sửa soạn sau đó chở vươn tay về sau lúc này mới nhớ tới đây là không gian ả o chính mình bình giữ nhiệt không ở nơi này tân cự vừa mới vị kia là không phải vô hạn nhà thiết kế thấy ân gian rời đi dạ dĩ thừa phong rời đi tiến lên hỏi trong mắt của hắn có trí tuệ quan mang chất động bởi vì thành viên mới mà lại có tư cách cầm tới hoàng kim hội viên người trước mắt hắn cũng liền chỉ muốn lấy được trước đó tên tiếng nổ lớn vô hạn nhà thiết kế trung nhiên nhà thiết kế đối với dạ dĩ thừa phong hỏi t h ă m chỉ là cười cười giống như là cũng không nói gì lại giống là cái gì đều nói dạ dĩ thừa phong thấy thế cũng là không có hỏi nhiều mà là mở miệng nói ra ta làm thuế giảm cùng đi ghi danh nước khác học tập tuổi trẻ nhà thiết kế đi nước khác học tập nhưng là muốn xuất cảnh t ừ c á c nhà tờ s mọi người trung thu vui vẻ nếu bạn đang muốn tìm một thế giới p h a n t ạ s y đầy dây phép thuật và sự huyền bí hãy đến với thế giới quan rộng mở chi tiết và đầy đủ các chủng tộc siêu nhiên như ẻo, bóc, trồn, gỗ lìn, người cá người lùn hobbit người lùn đụp hay đến các chủng tộc ở ma giới như sục cù bật đều có chương hai trăm linh hai chúng ta đều có được càng ngày mai tốt đẹp trở lại hiện thực ân gian vừa định điểm đặc biệt bán quang não liền nhận được dư giai phát tới tin tức dư giai công ty ký túc xá ta xem t r ọ n g mấy tòa nhà hình ảnh hình ảnh hình ảnh ngươi nhìn cái kia tòa nhà phù hợp nếu như đều không thích ta lại sai người đi tìm một chút ân gian ta xem trước một chút đợi lát nữa về ngươi phát song tin tức ân gian bắt đầu ấn mở dư giai phát tới hình ảnh n h á y mắt ba tòa nhà ba d ảnh hưởng liền xuất hiện ở trước mặt hắn hình ảnh có thể lớn có thể nhỏ đồng thời còn có thể thấy rõ ràng nội bộ các loại công trình ân gian cẩn thận quan sát một phen về sau liền phát hiện ba tòa nhà vị trí đều là vô cùng tốt toàn bộ tại bạch tiểu tình kinh tế trung tâm khu vực bất quá hắn đối với tòa nhà phương diện này không phải đặc biệt hiểu vì lẽ đó nhìn hồi lâu cũng là không có nhìn ra cái này ba tòa nhà đến cùng cái k i a tòa nhà tốt cái k i a tòa nhà tranh lệch suy tư một lát sau hắn đánh chữ đến ân gian đều có thể người quyết định đi dư dây vậy liền tuyển tốt hợp cao ốc đi chung q a n h đều là đường đi dù sao thuận tiện dư g a i vậy ngươi công ty chuẩn bị t kêu cái gì cái này nhìn thấy dư g a i vấn đề ân gian lâm vào suy tư cái này hắn ngược lại là thật không có nghĩ qua bất quá tại ngắn ngủi suy tư một lát sau hắn liền có đáp án ân gian lương tâm giải trí dư g a i ta tra xét một chút đã có này nhà công ty mà lại hiện tại công ty tên phổ biến đã đều đã vượt qua mười một chữ tái diễn thực sự là nhiều lắm dư g a i hồi phục để ân gian một trận hồi tưởng lại mình bị nhà thiết kế tên chi phối sợ hãi ân gian có cái gì ngắn còn không có bị dùng sao dư g a i ngươi nhà thiết kế tên loại này sao ân gian không không không, tuyệt đối đừng ngắn bình thường không cần kỳ hoa dư g a i ta còn là lần đầu tiên thấy người khác nói chính mình kỳ hoa dư g a i ngược lại là còn có mấy cái lòng dạ hiểm độc giải trí thế nào danh tự này không ai lấy dư g a i nhìn thấy sàng chọn xuống tới mấy chữ công ty tên nói đùa đánh chữ nói ân gian lòng dạ hiểm độc giải trí có thể liền cái tên này đi dư g a i a người xác định ân gian lòng dạ hiểm độc liền lòng dạ hiểm độc đi không kỳ hoa cũng dễ nhớ dư g a i có thể danh tự này có khả năng sẽ ảnh hưởng công ty hình tượng ân gian dư giai vậy được đi đúng ngươi bao lâu có thời gian tới công ty cao ốc thực địa thăm dò một chút ân gian ngày mai đi đối ngươi nhân thủ chiêu thế nào dư giai cái này còn chưa bắt đầu ngươi nếu không tại ngươi khu trò chơi phát bố một cái thông báo tuyển dụng bố cáo thích chơi đùa nhiều ít đối nghề này đều có chút hiểu do làm việc hẳn là sẽ cùng một một chút ân gian ta xem một chút đi câu thông xong ân gian c ú p máy suy tư một lát liền đem bị hắn xóa trò chơi trợ thủ một lần nữa l a l o xuống dù sao tuyên bố một cái thông báo tuyển dụng t i ế p cũng không cần nỗ lực cái gì Nếu như, như m bởi vì vào hôm nay hắn lý thượng chơi không khóa tiền tốt nghiệp lý thượng mượn ta ý tiền a ngay tại lý thượng hồi ước cái này trong bốn năm điểm điểm thời gian lúc đột nhiên nghe được bên cạnh có người gọi mình thanh âm chủ nhân hắn không thể quen thuộc hơn nữa đúng là hắn bạn cùng phòng lao động n h ì h h thu được chuyển g khoản lao động nháy mắt bông ra lý thượng tiện hề hề nợ nụ cười ngươi thế nào hắn còn có thể thế nào còn không phải liền là muốn mượn tiền không trả để chúng ta ghi nhớ hắn cả một đời vừa đi ra trường học tần thiếu tức giận nói mà nghe được giải thích của hắn lý thượng con mắt trợt tròn hắn là hoàn toàn không nghĩ tới còn có loại này t a o thao tác c ợ mờ n ở lao động ngươi cái này c ậ u tặc không biết xấu hổ nói liền bung lỏng ra dương hành lý muốn khóa lao động n h ị đ ệ mở cái nhỏ cho đồn n h a không kích động ngươi t ờ mở ngược lại là đừng chạy a nhìn xem quay đầu phi nước đại lao động lý thượng tức giật oát tần thiếu cứ như vậy nhìn xem hai cái này tên dở hơi tại trước mặt đ ù a g i ỡ n qua hồi lâu hai người yên tĩnh xuống ba người liếc nhau sau cười ha ha hiển nhiên đều là m ư ơ i phần quý trọng cùng đối phương ở giữa hữu nghị các ngươi chuẩn bị về sau làm cái gì tần thiếu đột nhiên mở miệng hỏi mà hắn vấn đề này lại là để trên mặt còn mang theo nụ cười hai người mặt sụt xuống ta bên này vừa vừa lấy được một công ty nhận lời mời dự định trước qua bên kia làm việc một đoạn thời gian tích lũy một chút kinh nghiệm lại nói lao đ ồ n g nói ta đến lúc đó lại nhìn đi lý thượng c ố i đầu bởi vì không có công ty cho hắn phát vào t r ư ớ c thư thông báo cũng chính là hắn vừa tốt nghiệp liền thất nghiệp nếu không đến cha tà công ty làm trước tần thiếu đề nghị ngay vậy lý thượng lại là lắc đầu ta vẫn là nghị chính mình trước sông vào một lần đến lúc đó lăn lộn ngoài đời không nổi ngươi nhưng phải nuôi ta a tần, tần. mau mau cút đừng nói đến làm sao buồn ô n mấy người tương hỗ t r e o ghẹo vài câu về sau lại lần nữa yên tĩnh trở lại phân biệt luôn luôn thống khổ húng chi l à ở cùng một chỗ đã bốn năm huynh đệ qua sau một hồi vẫn là tần thiếu đánh vỡ trầm m ặ t ánh mắt của hắn trở nên kiên định ta tin tưởng chúng ta đều có càng tương lai tốt đẹp các huynh đệ cố lên x o n g lại lần lúc gặp mặt ta nhất định có thể lên làm bà của các ngươi cút ít h a y một phen đùa dỡn ba người cũng là rốt cục tương hỗ tạm biệt về sau hướng phía riêng phần mình đường đi xuống lý thượng ngồi tại về nhà tàu điện mầm bên trên ánh mắt có chút mờ mịt nhìn xem chân xe hắn mặc dù nói là muốn làm hai người ba ba nhưng hắn đến bây giờ đều còn không biết mình đến tột cùng chuẩn bị làm cái gì hoặc là muốn làm gì trước đó chơi b ù a n g ư ợ c lại là kiếm không ít nếu không đi trò chơi dẫn chương trình lộ tuyến lý thượng n h ữ n g mày đồng thời mở ra con não nhìn thoáng qua vô hạn chính thức phiên bản còn thừa tuyên bố thời gian trước đó một trăm vạn thử chơi danh lệch hắn làm trong đó một tên tuyển thủ dự thi duy nhất trò chơi quản lý là có năng lực cầm tới nhưng cũng tiếc hiện thực trò chơi cần giả lập kho mới có thể đi vào đi dạo chơi hắn lúc ấy ở trường học căn bản cũng không có điều kiện này vô hạn trong thời gian kế tiếp hẳn là sẽ lửa một đoạn thời gian rất dài cái này chưa chắc không phải một cái được ra bất quá khoảng cách tuyên bố thời gian còn xa nghĩ tới đây hắn mở ra khởi du quyết định trong khoảng thời gian này còn tiếp tục thông qua game cổ kiếm lấy tiền sinh hoạt chờ đợi vô hạn tuyên bố nhưng mà đây là hắn một giây trước ý nghĩ ừng thông báo tuyển dụng nhĩ môn bức ngã lao sư mở công ty lý thượng con mắt chừng lớn đồng thời một cái ý nghĩ không thể ư ớ c chế trong lòng hắn tạo ra đại việt xuất t r i n h phạt tống hãy xem liên quân năm nước do đại việt dẫn đầu chia năm xẻ bảy đại tống như thế nào mời đọc